chương chín mươi b ố con đường tranh không huynh đệ chương chín mươi b ố con đường tranh không huynh đệ ta biết việc này trọng đại chư vị không cần lo lắng cho ta đáp lại thông thiên nói xong liền xoay người trào từ biệt l y khai thiên đình lục ngự nhưng là cũng đang lo lắng thông thiên vừa n ã y nói tính khả thi chư vị có cái gì cái nhìn đều có thể nói một chút hạo thiên nói thánh nhân làm việc đi một bước tính ba bước thượng thanh thánh nhân động tác này nhìn thấy được là song thắng cục diện nhưng nếu như đây cũng là chư thánh cái gì tính toán chúng ta nhất định khó lòng phòng bị minh hả cao mày nói thông thiên nói mọi người đều nghe rõ cũng suy nghĩ minh bạch có thể nguy hiểm cũng không nhỏ như thông tin ê có dụng ý khác nghĩ muốn mượn này cơ hội thấm vào thiên đ ỉ n h thậm chí nghĩ muốn cướp đoạt thiên đ ỉ n h quyền lực bọn họ đến thời điểm t i ự u sẽ rơi xuống đuôi to khó vây cục diện thậm chí lại sẽ ngược lại bị t r ư thành c ô n g chế đám người giờ khắp này đều rơi vào trầm tư bên trong trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý chư vị ta cùng với thượng thanh đạo hưu quan hệ cá nhân không cạn việc này trên ta có thể vì là thượng thanh đạo hưu đảm bảo một hai chu huyền suy nghĩ một chút liền nói thông tin làm việc q u a n minh lỗi lạc hẳn là sẽ không làm cái gì xấu xa tính toán chu huyền còn rất tín nhiệm hắn chủ yếu nhất là thiệt giáo giáo lý nhất định phải để thiệt giáo đứng ở còn lại tam đại giáo mặt đối lập thông thiên n g h ị đến cùng thiên đình hợp tác chắc hẳn cũng là lờ m ở biết rồi điểm này nếu có chu huyền đạo hữu đảm bảo vậy chuyện này liền đáp ứng chư vị cảm thấy thế nào hạo thiên hỏi thiện còn lại mấy vị đại năng tất cả đều gật gật đầu tại chỗ đều cùng chu huyền có giao tình nên cho mặt mũi vẫn là phải cho chu huyền hay là bọn h ắ n công nhận điểm từ vương làm việc cũng là nhất cẩn thận nếu chu huyền đồng ý đảm bảo cái tia vấn đề không lớn như thông thiên chân tâm nghĩ muốn cùng thiên đình hợp tác đó chính là phân hóa sáu thánh liên minh thiên đình cũng có một tôn thánh nhân đứng chạm áp lực sẽ giảm bất không ít đương nhiên liên quan với thiên đình cùng tiệt giáo hợp tác tương quan quy tắc chi tiết thiên đình vương cùng tiệt giáo phương đều muốn tiến hành tỉ mỉ thương nghị không bao lâu ở đ ồ n g lai đảo trên thông thiên nhận được hạo thiên đưa tin cũng biết là bởi vì chu huyền trong cuộc điều đình mới đ ể thiên đình rất nhiều đại năng nhà ra lần này xem ra lại phải cảm ơn ngươi chu huyền sư thúc nếu như không là hắn lần này tiệt giáo cùng thiên đình hợp tác không nhất định có thể thành thông thiên cười ha ha nói lão sư chúng ta tiệt giáo là hồng hoa hiện tại hoàn toàn xứng đáng thứ nhất đại giáo vì sao còn phải trên đội cùng thiên đình hợp tác còn phải đưa các sư huynh đệ tiến về phía trước thiên đình đảm nhiệm t h ậ n trước ta nghe nói cái kia thiên đình thiên quy luật trời nghiêm ngặt các sư huynh đệ đều bông t u ồ n g đã quen không nhất định nhận được một bên đa bảo không hiểu hỏi thiên đình cũng không phải thành lập một ngày hai ngày trước đây cũng không gặp nhà mình lão sư đối với thiên đình như vậy nóng lòng kỳ thực hắn không biết là thông tiên cũng là nhìn thiên đình quật khởi sau này mới lên tâm tư bằng không hắn còn không vui cùng thiên đình hợp tác thông tiên vì là thánh nơi nào không biết t i ệ t giáo bây giờ tên tuổi mặc dù lớn nhưng cũng đã trôn xuống mối họa này trước không giải quyết là không có cách nào đi giải quyết chính như hắn này trước cùng chu hồi nói t i y ệ t giao giáo lý tựu i tại đó bày cái kia hắn tựu i không thể làm trái giáo lý làm trái giáo lý liền làm trái đạo tâm vì lẽ đó coi như không thể làm hắn cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục nữa bằng không tự thân con đường sẽ bị ngăn trở thậm chí sẽ bởi vậy đoạn tuyệt có thể thiên đình có khởi để hắn thấy được thư giải chính mình khốn nhiều thời cơ đương nhiên để thông tin ê thay đổi chủ ý then chốt một điểm kỳ thực chính là lục ngự lập luật trời nhìn thấy được nghiêm khắc được thiên đạo xác minh nhưng mà thông tin ê nghiên cứu qua phần kia luật trời dùng lời đơn giản tới nói chính là pháp bên trong hữu tình các phương diện đều có dàn xếp chỗ trống nhìn như nghiêm ngặt Kỳ t h đa, giáo giáo. đa bảo người đi gọi ngươi sư đ ệ n muội đến đây ta tới bổ nhiệm tiến về phía trước thiên đình nhậm chức ứng cử viên thông thiên có thể không có cho đa bảo thương nghị chỗ trống đa bảo hiện tại coi như lại thế nào bất mãn cũng không có cách nào không bao lâu thiệt giáo rất nhiều môn nhân đệ tử đều bị triệu tập đến cùng một chỗ những thiệt giáo kia đệ tử vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là nhà mình lao sư muốn bắt đầu giảng đạo vì lẽ đó triệu tập bọn họ đến đây thẳng đến thông thiên tuyên bố cùng tiên đình hợp tác tin tức để rất nhiều thiệt giáo đệ tử một trận xôn xao tuyệt đại đa số thiệt giáo đệ tử phản ứng đầu tiên chính là không muốn bọn họ tự do tự tại quen rồi nơi nào chịu được q u o n thúc có thể thông thiên ép bọn họ không nguyện ý cũng phải đồng ý cuối cùng thông thiên bổ nhiệm trăm tên thiệt giáo đệ tử này trăm tên đệ tử đều là thiệt giáo nòng cốt từ đệ tử thân truyền kim linh thánh mẫu tại việc này trên bất kể là thiên đình vẫn là thiệt giáo đều lấy ra tương ứng t h à n h ý song phương gặp mặt lục ngự lại lần nữa tập hợp lại cùng thông thiên đồng thời định ra hợp tác tương quan quy tắc chi tiết song phương đối với này đều thật hài lòng thông thiên đạo hữu ta tại trong thiên đình thi chức chủ quản binh qua cùng hình phạt nếu như là thiệt giáo môn hạ đệ tử phạm vào trọng tội minh hà giờ khắp này bất t ì n h lình mở miệng nói để hạo tiên h bọn người có chút kinh ngạc đạo hữu yên tâm ta tất nhiên sẽ không để đạo hữu khó làm nếu như là ta môn hạ đệ tử phạm sai lầm đạo hữu nên thế nào xử trí liền thế nào xử trí thông thiên cũng là thoáng sửng sốt một chút sau đó liền cười nói đa tạ đạo hữu thông cảm minh hà hướng về thông thiên chắp tay chu huyền không có mở miệng nhưng mà trong lòng nhưng đang lẩm bẩm thiên đình lục ngự bên trong hắn nhất nhìn không thấu minh hà mục đích hiện tại nhìn minh hà có chút hành động k h t thưởng chu huyền lờ mở có thể nhìn ra một ít đầu mối nhưng là vừa nhìn không rõ ràng bất quá nhìn minh hà g á n g dấp hẳn là nghĩ muốn chơi một vô lớn đến thời điểm liền biết minh hà mục đích rất nhanh tiết giáo cùng thiên đình đạt thành hợp tác tin tức liền lấy tốc độ cực nhanh chuyển khắp toàn bộ hồng hoang cái này tin tức nhất thời đưa tới hồng hoang chúng sinh một trận xôn、xao. đặc biệt là tại thánh nhân quần thể bên trong giống như là một khối đá tảng rơi tại trong đầm nước chấn động tới hai sóng trong đó tức giận nhất vẫn là nguyên thủy thông tin động tác này đối với nguyên thủy mà nói cùng phản bội huynh đệ bọn họ có gì khác biệt xem ra lão tam có ý nghĩ của chính mình cũng minh bạch con đường của chính mình nên thế nào đi rất tốt rất tốt ta lao tử nhưng là tay vớt ư hàm d â u cờ cận tựa hồ còn có chút vẻ vui mừng đại huynh hắn đều phản bội ta đám huynh đệ ngươi thế nào còn như thế nói nguyên thủy buồn bực nói không sao ta chỉ là cao hứng lao tam có ý nghĩ của chính mình nhưng con đường tranh là không phân cái gì tình huynh đệ lao tử dẹp tiên nói lao tử nhìn như đạm bạc nhưng cái gì đều tranh nhìn như không để ý tục vật cái k i a cũng là bởi vì một vài sự vật đối với hắn con đường không ngại nếu như là sẽ có một ngày thông tin ê ngăn cản con đường của hắn lao tử sẽ không chú ý đến cái gì tình huynh đệ con đường tranh không huynh đệ cùng lúc đó phương tây linh sơn bên này tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là c ầ u có đệ mặt theo thông tin ê cùng thiên đình triển khai hợp tác vốn là không thế nào bền chắc sáu thánh liên minh nháy mắt kiểu sổ đồ hơn nữa bọn họ vừa là quả hồng chọn m ề n nắm thiên đình vốn là bắt đầu hưng thịnh lại có thông tin giúp đỡ chương á i t chín mươi h lăm ăn bài hai đại đệ tử thiên đình lại nổi lên tranh chấp chương chín mươi lăm ăn bài hai đại đệ tử thiên đình lại nổi lên tranh chấp tại thiên đình cùng tiệc giáo định ra rồi hợp tác sau này bây giờ thiên đình cấu tạo đã mười phần hoàn chỉnh bất kể là cao cấp sức chiến đấu vẫn là tầng dưới chót thiên binh thiên tướng đều đã không thiếu có mấy cái đại lao tại khắp mọi mặt tài nguyên cung cấp đồng dạng đầy đủ đến đây sau này thiên đình liền bắt đầu chính thức vận chuyển lục ngự đều mỗi người quản lý chức vụ của mình cho tới chu huyền còn tiếp tục làm cái cá mặn trung thiên bắc cực tử vi đại đế chủ yếu thi trước kỳ thực chính là thống ngự quần tinh trợ giúp ngọc hoàng đại đế xử lý các hạng chính vụ nếu như là chu huyền đồng ý thậm chí có thể cùng hạo thiên tranh quyền phân hóa quyền lợi có thể chu huyền vốn là không nghĩ chính mình tìm cho mình chuyện thẳng thắn đem tất cả thiên đình chính vụ đều ném cho hạo thiên. n g ư ơ i bây giờ cũng đã bước chân vào đại la c h i cảnh cũng nên thay lão sư bài buồn giải nạn chu huyền cười ha ha nói minh trúc nghe được lời nói của chu huyền nhất thời tựu i cả người nổi da gà lên nhà mình l ã o sư thời điểm nào dùng như thế ôn nhu n g a khí cùng mình nói qua lời khẳng định không là cái gì chuyện tốt l ã o sư ngươi đừng như vậy tốt hay không ta sợ sệt minh trúc vi sư tại thiên đình đảm nhiệm trung thiên bắc cực tử vi đại đế bắt đầu từ hôm nay ngươi liền thay vi sư quản lý bắc cực tử vi ngày chu huyền tiếp tục nói bắc cực tử vi ngày là thiên đình tam thập tam thiên một chồng là trung thiên bắc cực tử vi đại đế trụ sở chu huyền suy nghĩ một chút tuy nói chính vụ đều ném cho hạ tiên nhưng vẫn còn cần có người t o a c h ấ n tử vi này huống hồ tử vi đại đế còn có quản giáo quần tinh chức vụ mà minh trúc chính là cái lựa chọn tốt nhất lão sư này trong thiên đình cường g i ả rất nhiều ta nếu như đi sợ là muốn làm mất mặt lão sư minh trúc theo bản năng cựu cự tuyệt người trước không vội cự tuyệt nhìn chung toàn bộ h ư n g hoàng chân chính chỗ an toàn kỳ thực không nhiều thiên đình liền là rất tốt đi nơi mà mà vi sư lại không cần ngươi tại thiên đình nhậm chức chỉ cần ngươi quản lý bắc cực tử vi này liền được nếu như là ngươi không nguyện ý l i n thôi chu huyền trầm giai nói minh trúc nghĩ lại một nghĩ lao sư nói s á c thực thật có đạo lý a hiện tại thiên đình cường giả rất nhiều chính mình tại thiên đình không phải là an toàn sao bây giờ tuy rằng tại phương trượng đảo trên cũng rất an toàn nhưng mà minh trúc nhìn thấy chu huyền t i u nhúc nhát chỉ lo nhà mình lao sư một cái tâm tình không tốt liền đem hắn ném ra ngoài làm ta đi minh trúc gật đầu nói chu huyền đánh ra một đạo lưu quang tự gặp một viên lệnh bài hạ xuống minh trúc trong tay chính là tử vi ngày thông hành lệnh minh trúc cầm lấy thông hành lệnh liền thật cao hứng trước khi rời đi hướng về thiên đình chu huyền nhìn minh trúc g á n g rất kia cười lắc, lắc đầu minh trúc bây giờ xem như là đem tự thân tiềm lực phát huy thất thất bát bát tư chất so với hàng đầu tiên tiên thần thánh trước tạm để tiểu t ử này an nhàn một trận lại nói nếu như đến thời điểm tu vi theo không h ị p đi lại ra tay dạy dỗ dạy dỗ huyền dĩnh ngươi về việc tu hành cũng phải để ý lao giật kết hợp v i sư biết trong lòng ngươi còn ghi nhớ tộc nhân tiểu đi v ẫ n an một chút đi không tốn thời gian dài nhân tộc liền có cơ duyên rơi xuống có thể hay không n ắ m chặt tự nhìn chính ngươi chu huyền lại nhìn về phía mình nhị đệ tử huyền dĩnh thị thời gian đến hôm nay huyền dĩnh thị như cũ khắc khổ tu vi đã đột phá đến rồi thái ớt kim tiên đỉnh cao tri cảnh lấy tiên tiên nhân tộc thân phận có rất lớn tỷ lệ có thể ngồi lên nhân tộc hương thịnh đông gió lao sư yên tâm ta nhất định sẽ bước vào đại la kim tiên tri cảnh hoa nợ cửu phẩm huyền dĩnh thị bảo đảm nói tuy nói minh trúc thường thường ẩn giấu tu vi nhưng mà huyền dĩnh thị cũng đã sớm nghe nói nhà mình đại sư minh đã lên cấp đại la hoa nợ cửu phẩm việc vì lẽ đó khoảng thời gian này càng thêm khắc khổ lấy cực cao yêu cầu đến đối đ ã i mình không nghĩ phụ lòng nhà mình lao sư kỳ vọng cao người a không cần đối với chính mình quá nghiêm khắc muốn biết dục tốc thì bất đạt mỗi người đều có chính mình duyên phận hoa nợ mấy phẩm tự nhìn tự thân cơ duyên không cần quá hết s chu huyền thán thanh nói bất quá lại nói ngược lại huyền dĩnh thị kỳ thực cũng không phải không có hoa nợ cựu phẩm tiềm chất chỉ cần lại lột xác một lần liền có thể nắm giữ sánh ngang hàng đầu tiên thiên thần thánh tiềm lực nhưng chu huyền không nghĩ chính mình này nhị đ ồ đệ rơi vào trong ngóc cụt như vậy dễ dàng sinh sôi t â ma m gây bất lợi cho tu hành xin nghe lão sư giáo huấn huyền dĩnh thị chấp nhận sau này liền rời đi phương trượng đạo chu huyền nhìn theo hai người đệ tử ly khai cười l ắ c lắc đầu nói đến chính mình thu hai người đệ tử đều có chút vấn đề làm lao sư cũng chỉ có thể tật lực vì là bọn họ góp ý phương hướng cuối cùng có thể đi tới một bước nào tự nhìn chính bọn h ắ n duyên phận tại hai người đệ tử đi xong chu huyền liền chuẩn bị bế quan một trận đến cùng là vừa phá cảnh cần củng cố một chút tu vi nhưng là chu huyền vừa bế quan vào năm trong hồng hoang lại phát sinh một việc lớn thiên đình thần linh tuần tra tư phương phát hiện một chỗ xiển giáo đạo thống trưởng giáo thanh minh tử trong bóng tối tàn sát sinh linh huyết tế thiên ma tự ma tổ sáng tạo ma giới sau này liền có đạo cao một thước ma cao một trượng câu chuyện thiên ma từ chúng sinh tạp niệm tà niệm mà sinh giết không hết diệt không dứt ma giới từ ma chủ ba tuần chấp trưởng thủ hạ có tám mươi mốt trụ ma vương ma chủ ba tuần là liền thiên đạo thánh nhân đều kiên kỵ tồn tại tám mươi một trụ thiên ma vương mỗi cái đều sánh ngang đại la kim tiên lớn mạnh một chút thiên ma vương có thể cùng c h u ẩ n thánh tranh tài thiên ma nhất giỏi về mê hoặc nhân tâm chỉ cần cùng thiên ma giao dịch liền có thể nhanh chóng đề cao tu vi không ít sinh linh đều khó mà chặn lại mê hoặc làm huyết tế chi pháp cùng thiên ma đổi lấy chỗ tốt cung cấp thiên ma điều động cuối cùng thậm chí đánh mất bản tâm bị trở thành chân chính thiên ma nay chút cung dưỡng thiên ma người vì là hồng hoang chúng sinh không cho là hồng hoang chúng sinh được mà chu diện tồn tại vị kia thanh minh tử chính là cung phụ tám mươi một trụ thiên ma vương bên trong dạng căn cứ điều tra biết phạm vào sát nghiệt rất nhiều chỉ là lấy đặc thù pháp môn che lấp mới không có bạo lộ ra thiên đình có thể phát hiện cũng là bởi vì một lần ngẫu nhiên tại phát hiện sau này thiên đình lập tức phái người tiến về phía trước đem lùm bắt d i ệ t trừ loại này ra tả vốn là hả hê lòng người việc có thể xiền giáo bên k i a nhưng náo luận lên thanh minh tử chính là xiền giáo mười hai kim tiên thanh hư đạo đức thiên quân đệ tử ký danh xem như là xiền giáo môn đồ xiền giáo đưa ra phạm sai lầm xiền giáo đệ tử chỉ có thể từ x i n giáo nội bộ xử lý không cho người ngoài nhung tay để thiên đình bên này thả người nói đến cùng xiển giáo vẫn là cảm giác được bị chọc ra gièm pha bị hạ mặt mũi bây giờ thiên đình công việc quan trọng mở ra đưa xiển giáo đệ tử bọn họ tự nhiên là không m u ố n có thể thiên đình bên này hình phạt việc từ minh hà chấp trưởng minh hà căn bản là không có nhà r a thả người thanh hư đạo đức chân quân tức giận bên dưới lại mạnh sông thiên đình nghĩ muốn từ thiên đình trong lao ngục chặn đi thanh minh tử kết quả liền chính hắn đều bị giam giữ tại trong thiên đình xiển giáo đệ tử thân chuẩn y bị giam giữ chuyện này có thể làm lớn lên xiển giáo càng là trong đó số một thiên đình giam giữ xiển giáo môn đồ chẳng khác nào là trước mặt mọi người đập xiển giáo một bàn tay sau này thiên đình rất nhanh cũng làm ra đối với thanh hư đạo đức chân quân xử phạt mạnh sông thiên đình thiên lao ý đồ cấp g ụ c phán xử vạn năm lôi h ỏ a hình thiên đình l ô i h ỏ a hình thu thập tiên thiên lôi h ỏ a trực tiếp tác dụng tại thần hồn bên trên coi như là đại la kim tiên nhận này hình phạt đều sẽ đau đớn k h ó nhịn vạn năm lôi h ỏ a hình e sợ sẽ giao động tự thân tu vi tăng cơ cái này xử phạt không thể bảo là không nặng ở đây tin tức lưu truyền ra đi sau đó trong hồng hoang lại là tất cả xôn sao bọn họ ai cũng không nghĩ tới thiên đình lá gan lại như thế lớn hơn nữa có chút c ư ờ n g giả đã đ o á n được thiên đình động tác này là vì r ế t gà dọa khỉ dựng nên uy tín bọn họ đã sớm ngờ tới sẽ có như thế vừa ra nhưng mà chẳng ai nghĩ tới thiên đình sẽ trước tiên cầm xiển giáo khai đao ai không biết sáu thánh bên trong nguyên thủy quan tâm nhất mặt mũi bao c h á nhất cho tới đối với chuyện này thiên đình nội bộ ăn ý đạt thành nhất trí thiên đình nghĩ muốn hành xử chức trách t i ự u nhất định sẽ cùng thánh nhân đạo thống đối đầu bọn họ đã sớm có chuẩn bị tâm lý chỉ là không nghĩ tới đến được nhanh như vậy cũng không nghĩ tới minh hà quả quyết như vậy nhưng nếu làm thiên đình vương diện cựu tất nhiên sẽ không yếu thế với ai đây là thiên đình cùng thánh nhân đại giáo lần thứ nhất giao chiến nếu là thua cựu sẽ đả kích thiên đình uy tín đại sư m i n h thiên đình bên kia nói thế nào ngọc hư cung bên trong xiển giáo thân truyền tụ hội một đường nam cực vân trung tử và còn dư lại mười một vị xiển giáo kim tiên đều tại cho tới n h n đăng bị chu huyền đả thương sau đó còn tại dưỡng thương đã hồi lâu không có lộ diện thiên đình không thể thả người cố ý muốn xử phạt thanh hư sư đệ nam cực sắc mặt khó nhìn nói tại thanh hư đạo đức chân quân có chuyện sau này xiển giáo bên này cũng không phải không có giao thiệp uy bức lợi d ụ cái gì đều làm nhưng thiên đình chính là quyết tâm không thả người hơn nữa hiện tại chủ yếu nhất là nguyên thủy trước đây không lâu bế quan không có biện pháp để lão sư đi ra vì là ta xiển giáo chủ trì công đạo đi nam cự cắn c răng trầm giọng nói hắn làm xiển giáo đại sư mình bây giờ xiển giáo người chủ sự kết quả hiện tại không có làm tốt sai sự còn muốn làm phiền nhà mình lão sư bao nhiêu có chút thất trách còn lại xiển giáo đệ tử gật gật đầu không bao lâu từng đạo thánh u y tại ngọc hư c u n g bên trong g i ậ p dần chúng ta bài kiến lão sư rất nhiều xiển giáo thân truyền cùng cùng hành lễ các ngươi chuyện gì khoáy ta thanh tu nguyên thủy có chút không vui khởi bẩm lão sư nam cực đem thanh hư đạo đức chân quân bị thiên đình bắt lấy đồng thời xử phạt sự tình nói ra thật là thật là to gan lại dám lấn đến ta x i ề n giáo trên đầu đến nguyên thủy giận tí mặt x i ề n giáo rất nhiều thân truyền tất cả đều dọa được run lệ bậy sau một khắc nguyên thủy liền đứng dậy bước ra một bước trực tiếp giáng lâm thiên đình bên trên vê anh nguyên thủy thân hình tại thiên đình bên trên hiện ra nháy mắt mạnh mẽ thánh nhân uy áp bạo phát nguyên bản mỗi người quản lý chức vụ của mình thiên đình chúng sinh đều giống như thừa nhận rồi khủng khiếp trọng lượng đều kém một chút không thờ nổi hào thiên lan ra đây nguyên thủy tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ hồng hoàng để thiên đình cũng vì đó rung động. Mẹ Xem nhà nó. Xem ra lại bị cái kia lại lao cái bị đúng ă n Này thiên đình nơi nào là cái gì chỗ an toàn nhất. Thánh nhân đều đánh tới cửa rồi à. Từ vi thiên bên trong, minh g gì lửa. là cửa tới Từ chỗ cái rồi vi đều c chút kém k một h ô có Cong. phiền muộn đến thổ huyết. muộn đến Đúng lúc này trôi nổi tại thiên đình bên trên hỗn độn chúng phát sinh khiến linh hồn đều rung động t r u n g vang chỉ là chốc lát thánh nhân uy áp liền như vậy trừ khử thánh nhân bạo phát như vậy tức giận thực tại không nên a hạo thiên chầm rãi đi ra trong lòng nhưng đang oan thẩm sự tình là minh hà làm ngươi kẻ này chỉ mặt gọi tên tìm ta làm gì không bao lâu thiên đình còn lại mấy vị đế quân cũng tại thời khắc này h i thân chu huyền cũng không ngoại lệ chu huyền giờ khắp này cũng có chút đau bi hắn biết thiên đình sẽ tìm thánh nhân đại giáo phiến p h ứ c nhưng mà không nghĩ tới động tác như thế cấp tốc dựa theo chu huyền ý nghĩ là từ từ mưu tính kết quả minh hà tới t i ê u phóng đại trực tiếp đối với xiển giáo thân truyền độc thủ minh hà cũng không phải cái gì ngu xuẩn trái lại rất tinh minh rất hiển nhiên là cố ý hành động thiên đình giao ra t a đồ các ngươi lại tiến về phía trước côn luân sơn xin lỗi việc này liền liền như vậy bỏ qua nguyên thủy dên lên một tiếng thiên đình cường giả giờ khắp này tất cả đều bị trọc giận thánh nhân thật là tốt bá đạo ngươi x ỉ n giáo đệ tử phạm sai lầm ngươi không để môn hạ đệ tử ăn năn tiểu đ ự c rồi còn để chúng ta đến nhà xin lỗi nếu như là ta nói không thì sao minh hà cười gần nói minh hà nguyên thủy nghiến răng n g h i ế n lợi hắn cũng biết chuyện này kẻ cầm đầu là minh hà phất tay liền đánh ra một đạo linh quang phải cho minh hà một chút giáo huấn đáng tiếc không chờ nguyên thủy đánh ra cái k i a nói linh quang rơi xuống hỗn độn chung lại là nhẹ nhàng một đãng đem cái k i a linh quang liền như vậy trừ khử không chỉ có như vậy vòng trời bên trên còn có từng đạo tiếng sấm văng lên đây là thiên đạo cảnh báo chỉ cần thiên đình thần để dựa theo quy chương chế độ làm việc cái k i a thiên đạo thì sẽ che chở minh h à là câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế chính là thiên đình lục ngự coi như thánh nhân đều không được tùy tiện xuống tay với giờ k h ắ c này nguyên thủy sắc mặt rất không dễ nhìn có một loại cưới hồ khó xuống nhưng lại không thể làm gì bất t ư c cảm giác chu huyền nhìn thấy tình cảnh này càng vui mừng chính mình không có đi chém ba thi con đường thật là khắp nơi bị quản chế ngọc thanh thánh nhân n g ư y i môn hạ đệ tử phạm ta thiên đình hình phạt lẽ ra nên nhận trừng phạt cái tia vạn nam lôi hòa hình bất quá đảo mắt cựu có thể vượt qua nhưng mà này còn là ta nhìn tại thánh nhân trên mặt có ý định suy yếu hình phạt ta thiên đình làm việc nhận thiên đạo tán thành mời trở về đi minh hạ lệnh giọng nói nguyên thủy nghe nói như thế càng tức giận hơn tốt hay lắm ngươi n ố t môn hạ ta thân truyền còn muốn gây hình phạt để ta mất hết mặt m ũ i cuối cùng ta còn phải cảm ơn ngươi nguyên thủy cũng biết mình coi như lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì chỉ có thể phất tay h á o rời đi đem việc này đi nhớ ngày sau lại trả thù lại theo nguyên thủy t ố i lui thiên đình bên trong cái tia đệ nén bầu không khí rất nhanh tự tiêu tan các thần cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm thiên đình khí vận bởi vậy lại có tăng trưởng mà xiển giáo khí vận nhưng suy yếu một chút lần này tranh đấu thiên đình toàn thắng minh hà đạo hữu sau này ngươi làm việc có thể hay không cùng chúng ta thương nghị một hai tuy nói thiên đình được thiên đạo che chở bước lui t h á n h nhân nhưng cũng phải cho chúng ta một chút chủ mưu thời gian hồng vân vốn là đối với minh hà ý kiến rất lớn hiện tại minh hà tự ý đắc tội nguyên thủy đem bọn họ tất cả đều kéo xuống nước hồng vân rất bất mãn kỳ thực không ngừng hồng vân bất mãn còn lại mấy vị đế quân cũng có chút bất mãn chư vị đừng tức giận sau này làm việc ta tất nhiên sẽ cùng chư vị thương nghị ra quyết định sau minh hà ấy này nói lập tức câu chuyện nhất c h u y ề n bây giờ chúng ta bởi vì lúc trước việc tại hồng hoang lập uy tín ta muốn tại trong hồng hoang đại hành minh qua vây quét những lạc lối kia đạo tâm rơi vào ma đạo sinh linh đối với này thiên đình mấy đại đế quân đều không ý kiến gì nếu đã lập uy vậy tự làm thừa thắng s u n g lên khuyết tán thiên đình uy danh chu huyền nhưng là vẫn luôn không lên tiếng mà là đang âm thầm quan sát minh hà hắn có thể nhìn thấy nguyên thủy thối lui thời gian minh hà trong mắt vạch qua sắc mặt vui mừng càng có thể nhìn thấy minh hà bảng trên cái kia la hầu di trí từ điều đang không ngừng nhảy lên màu xác tựa hồ đang không ngừng sâu sắc thêm chương chín mươi bảy xoa bóp minh hà chương chín mươi bảy xoa bóp minh hà kết hợp mọi phương diện suy đoán chu huyền giờ khắc này đối với minh hà cử động có nhất định giải minh hà vào thiên đình là lục ngự tương tự là vì tự thân con đường la hầu lấy giết chứng đạo minh hà kế thừa la hầu di trí cũng muốn đi đường này minh hà gia nhập thiên đình như người đoạt được chương giết chóc cùng binh qua câu trần đại đế chi vị tự làm muốn đem giết chóc biến được hợp lý hóa hợp pháp hóa lấy này mưu được công đức khí vận lại có thể kích phát la hầu di trí lớn nhất tiềm lực thậm chí có thể để này từ điều lên cấp thành tử kim sắc hắn ra tay với xiền giáo đưa tới nguyên thủy lại bức lui nguyên thủy chính là vì hắn trắng trận sát phạt l ó t đường thánh nhân đều bị thiên đình bức lui người phương nào còn có thể ngăn cản thiên đình bộ pháp chu huyền đối với minh hà động tác này khá là không thích tự tiện chủ trương kéo bọn họ xuống nước thiên đình mặc dù có thiên đạo che chở nhưng cùng thánh nhân đại giáo so với căn cơ nhưng là còn thấp đột nhiên t i ể u t r e o chọc nguyên thủy chỉ có thể để những vốn là kia đối với thiên đình bất mãn thánh nhân ông đoàn nghị cách nhằm vào thiên đình ngoài sáng lên thiên đình ra đầu gió kỳ thực cám trôn họ căn động tác này rõ ràng chính là minh hà một người làm việc để tất cả mọi người bọn họ có nổi minh hà chính là liệu định thiên đình các cường giả buộc chung một chỗ sẽ không không còn hắn loại này chỉ lo chính mình không để ý người khác chết sống hành vi thật là bất quá có một chút chu huyền có chút không hiểu được rõ ràng minh hà mặc dù được la hầu truyền thừa thế nhưng là đi lên chém ba thi con đường coi như tích góp công đức có thể không có hồng mông tử khí cũng không có cách nào thành thánh coi như thành thánh cũng chỉ có thể thành thiên đạo thánh nhân cuối cùng vẫn sẽ bị thiên đạo q u ả n hạt bị hồng quân q u ả n hạt hắn có thể cam tâm nói đến chu huyền tổng cảm giác được minh hà trên người có một luồng cực kỳ quen thuộc khí tức đạo hữu có một số việc người khác không nói nhưng mà không đại biểu ngươi có thể cầm người khác làm kẻ ngu si sau này ngươi lại tự tiện chủ trương hành vi như này việc chúng ta kiên quyết chứa không được ngươi không còn nói thế nào chu huyền cũng là bị phát táo trực tiếp mở miệng nói ngữ khí có chút lánh liệt hạo thiên đám người giờ khác này toàn bộ đều có chút kinh ngạc nhìn về phía chu huyền tại trong ấn tượng của bọn hắn chu huyền vẫn luôn là người hiền lành hình tượng rất h ò a khí chỉ cần không t r e o chọc quá lợi hại chu huyền cũng sẽ không tức giận có thể hiện tại chu huyền nói không thể bảo là không nặng cho tới minh hà nghe được lời nói của chu huyền sau đó thân hình đột nhiên hơi ngưng lại thiên đình lục ngự bên trong muốn nói minh hà kiên k ỵ nhất ai vậy thì trừ chu huyền ra không còn có thể là ai khác bình tâm s á c thực lợi hại có thể cùng thánh nhân s á n h vai nhưng bình tâm rốt cuộc bị khốn trong địa phủ minh hà cũng không sợ có thể chỉ có chu huyền minh hà nhìn không thấu đạo h ư u nói thật phải là ta sai rồi minh hà t ú i đầu nói tình cảnh này đều đem mấy người còn lại nhìn s ư ơ n g sở nay trước minh hà cũng cùng bọn họ xin thứ l ỗ i nhưng mà bọn họ đều có thể cảm nhận được minh hà cũng không có mấy phần chân tâm thật ý sợ là không tốn thời gian dài cựu sẽ làm theo ý mình đối với này bọn họ cũng đau đầu ai cũng không quản được minh hà nhưng giờ k h ắ c này minh h à nhưng là đối với chu huyền thấp đầu nhìn dáng dấp kiên muốn nhiều thành khẩn có nhiều thành khẩn chu huyền không có lại nói nhiều chỉ là sâu sắc nhìn minh h à nhìn một chút liền tiến về phía trước tử vi thiên đến cùng là tới thiên đình một chuyến vẫn là được đi nhìn nhìn nhà mình đồ đệ còn muốn nhìn nhìn quần t i n h q u ý tích đến cùng là t r ư ớ c trách nơi lão sư ta không cần tại thiên đình ợ i thật sự là thật là đáng sợ ồ ồ ồ ồ chu huyền mới vừa ở vào tử vi thiên tự có vật không rõ nguồn gốc thể bay nào tới cút sang một bên nhìn ngươi không có tiền đồ dán vẻ chu huyền có chút không nói gì nhấc chân t ự đem minh chúc đạc phải một bên minh trúc oan ư ớ c ba ba người đ ầ n độn a tự chỉ có thấy được thánh nhân đến uy áp thiên đ ỉ n h không thấy thiên đ ỉ n h bức lùi thánh nhân thiên đ ỉ n h liền thánh nhân đều đánh không nổi đến không vừa vặn chứng minh rất an toàn chu huyền tức giận nói minh trúc suy nghĩ một chút nói được lắm có đạo lý hình như đúng là như thế một chuyện hắn lập tức tự không g ả o trái lại có chút vui khả chu huyền đạo hữu có ở đó không giờ khắc này có âm thanh văn g lên chu huyền biết minh hà sẽ đến không nghĩ tới tới nhanh như vậy đạo hữu mời đến chu huyền đem minh hà n g h ê n vào sau đó đem minh trúc đuổi đến một bên cùng minh hà ngồi đối diện nhau hai người không nói chuyện chỉ là một vị t h ư ở n g thức rượu ngon chu huyền trong lòng cười thầm tiểu dạng đ ề u nhanh chóng tìm tới cửa c ò n giả vờ chấn định hy vọng chính mình mở miệng đây quả nhiên minh hà vẫn là không thể bình tĩnh đạo hữu ngươi có thể biết ta vì sao gia nhập thiên đình chu huyền nhưng là hơi dừng lại một chút cười cận đạo hữu cùng phương tây hữu duyên nằm cầm vị k i a di trí nhặt giết chóc q u y ề n bính có thể còn muốn ta nói tiếp minh hà giờ khắp này nhìn thấy được chấn định đáy mắt nhưng xẹt qua một tia sắc ý hắn được la hầu truyền thừa việc vẫn luôn rất bí ẩn không người hiểu rõ không nghĩ tới chu huyền lại nhìn ra rồi hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn sợ là đã sớm đã phát hiện ma tổ cùng đạo tổ chính là tử địch nếu là mình là la hầu người truyền thừa tin tức truyền đi sợ là sẽ phải lập tức trở thành hồng h o a n g công địch không nói những cái khác đạo tổ tọa hạ ba đại thân truyền tự c h ư a không được hắn yên tâm đi việc này ta sẽ không nhiều nói hơn nữa ta so với đạo hữu tưởng tượng biết đến còn muốn nhiều ngoại trừ cùng phương tây vị kia có liên quan ở ngoài đạo hữu sợ là còn cất giấu một cái lớn hơn bí mật chu huyền tiếp tục nói ẩm minh hà bỗng nhiên đứng dậy quanh người có ánh sáng màu đỏ ngòm lưu truyền nguyên đồ át t hai kiếm thân hình hiện ra giờ k h ắ c này minh hà có một loại bị toàn bộ nhìn thấu cảm giác cái kia c ố sát y đều suýt nữa ngưng tụ là thật chất hắn biết hắn lại biết chính mình bí mật lớn nhất nếu như là bí mật kia trọc ra đừng nói bị hồng hoang đại đa số sinh linh nhằm vào cựu liên đạo tổ đều có khả năng tự mình xuống tràng chu d i ệ t chính mình ngồi đi đạo hữu mặc dù so với ta tu vì cao thâm chút nhưng ta muốn đi đạo hữu không giữ được chu huyền không có nửa điểm hoảng loạn t h ô n g thả ung dung cho minh hà rót rượu minh hà con mắt chấp động mấy lần cuối cùng vẫn là lại ngồi xuống kỳ thực nếu không có đạo hữu làm quá quá đáng ta cũng sẽ không nói cái gì Ta người này cứ như vậy ngươi không t r e o cho ta ta thì sẽ không bắt ngươi thế nào vẫn là trước đạo hữu sự sự làm cẩn thận chúng ta lục ngự có vinh cùng vinh có nhục cùng đ ụ c sau này có thể không cần làm thái quá ích kỷ việc chu huyền tiếp tục nói thiện qua thật lâu minh hà mới bình phục tâm tình đáp một tiếng xác thực hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn đánh giết chu huyền hơn nữa lấy hắn đối với chu huyền hiểu rõ kẻ này xác thực không thích lo chuyện bao đồng vẫn là chính mình chuyện làm chạm đến chu huyền lợi ích vì lẽ đó chu huyền mới ở đây gõ chính mình xem ra sau này làm việc chính mình nhất định phải trải qua vị này từ vi đại đế cho phép mới được minh hà đương nhiên không thế nào cam tâm bị người bên ngoài khống chế nhưng mà nhược điểm tại tay người ta bên trong năn lấy không cam lòng không được đương nhiên nếu như là chu huyền làm quá q u ả đáng minh hà sẽ không để ý cá chết lưới rách đạo hữu ta còn có chút chuyện muốn xử lý đi trước một bước minh hà chào từ biệt ly khai chu huyền tự mình đưa tiễn nay trước hắn suy nghĩ khổ nghĩ minh hà trên người cái kia c ố quen thuộc khí tức đến từ đâu cuối cùng vẫn là đưa ra kết luận Thuân huyết ma thần, chương 98, tiên phàm ngăn cách, tăng thu giảm chi, chương phạm cách, ngăn ma đồng thời chu huyền cũng than thở minh hà lớn mật thuần huyết ma thần là hồng hoang kiên kỵ kết quả minh hà lại cùng với lén lút có tiếp xúc chính là không biết cái kế ẩn giấu thuần huyết ma thần cùng minh hà là loại quan hệ nào lại có cái gì mục đích chu huyền rất nhanh cũng không có nghĩ nhiều lấy minh hà tính tình mình nếu là ép hỏi sợ là sẽ phải đem cho trọ tới tự i ê thiên đình trừng phạt xiển giáo thân truyền sau này thiên đình uy danh tịu tại trong hồng h o a n g truyền xa tại thiên đình trước mặt thánh nhân đều muốn lui tránh người nào giám xúc kỷ phong mang thiên đình bên này cũng là lập tức triển khai động tác lớn mở lớn cờ chống bắt đầu siêu tầm diện trừ tà ma dù cho là thánh nhân môn đồ thiên đình đều như thường thanh lý không nhầm hơn nữa nhất gọi người kỳ quái là những hồng hoang tia thánh nhân lại thầm chấp nhận thiên đình hành vi cũng không có bất kỳ động tác dù cho là môn nhân bị bắt b á t bị đặt lên trạm tiên n à i đều thờ ơ không động lòng hồng hoang chúng sinh giờ khắc này cũng minh bạch một chuyện thiên đình đã trở thành có thể cùng thánh nhân đại giáo chống lại to lớn cử vật đương nhiên cũng có sinh linh suy đoán chư thánh chính đang thương nghị đối sách d ì n h cơ hội chuẩn bị trả thù cứ như vậy lại là một cái nguyên hội trôi qua có thiên đình quét sạch trăng trận bắt lấy tà ma hồng hoang hoàn cảnh đều tốt rất nhiều chí ít ở bề ngoài một mảnh tường hòa một bộ tươi tốt cảnh tượng cùng lúc đó, sáu thánh nhưng lại lần nữa tập hợp bọn họ lần này ngược lại không phải là vì cho thiên đình ngắn g chân tự bất chu sơn sụp đổ sau này bản nguyên lực lượng không ngừng ra xuống hồng hoang nồng độ linh khí liền bắt đầu đại phúc độ suy yếu hồng hoang sinh linh đã bắt đầu diện tích lớn xuất hiện hóa phàm dấu hiệu n à y cũng bất lợi cho hồng hoang phát triển lao tử trầm giọng nói tự bàn cổ khai thiên tới nay hồng hoang chúng sinh từ sinh ra lên chính là t i ê n có thể mỗi lần lượng k i ế p rơi xuống đều sẽ cho hồng hoang mang đến không cách nào vãn hồi thương tích hồng hoang bản nguyên nhiều lần bị suy yếu Bất chư u s ơ vị có cái gì ý kiến hay có thể liền như vậy đề xuất ra này đối với hồng hoang mà nói là có công đức lớn việc lao tử tiếp tục nói chư thánh giờ khắp này đều rơi vào trong trầm thư dù cho bọn họ vì là thánh có góp toàn tạo hóa năng lực nhưng cũng không có cách nào đổi hồng hoang tiên điệu càng không thể tu bổ hồng hoang bản nguyên đại huynh bây giờ thiên đình nắm quyền nếu thiên đình như thế năng lực g ì không đem việc này giao cho thiên đình xử lý nguyên thủy đột nhiên cười gần nói còn lại mấy vị thánh nhân toàn bộ đều nhìn về nguyên thủy ngọc thanh đạo hưu nói được đúng thiên đình có giữ gìn hồng hoang chức vụ tại việc này trên thiên đình cũng cần ra một phần lực tiếp dẫn cười nói đối với nguyên thủy nói cực kỳ tán đ ộ n g thiên đình mặc dù tạm thời không có quy mô lớn đưa tay đưa vào phương tây nhưng đây đều là chuyện sớm hay muộn nghĩ muốn giải quyết hồng hoang bản nguyên suy yếu việc cự liền thánh nhân đều không có cách nào hoàn toàn là cái khoai lang vòng tay thiên đình nếu như là không cách nào hoàn thành tất nhiên tổn thương thiên đình nghiêm thậm chí sẽ để thiên đình vội sức đầu mẹ chán đến thời điểm thiên đình như thực tại không có cách nào bọn họ chư thánh đón t h ê m tay lại có thể dành không ít lợi ích thậm chí bởi vậy áp chế thiên đình đối với này đề nghị chư thánh đều không cái gì dị nghị dù cho là thiên hướng thiên đình thông thiên đều không phát biểu cái gì phản đối ngôn luận thánh nhân nghị sự thiểu số phục tòng đa số làm hạo thiên nhận được lão tử đưa tin thời điểm cũng là chửi ấm lên hắn cũng nhìn ra chư thánh là tại làm khó dễ thiên đình nhưng thiên đình xác thực có chức này trách thiên đình còn thật không có, có từ chối lý do thiên đình lục ngự vì chuyện này lại lần nữa tụ hội chư thánh rõ ràng là đang làm khó dễ ta thiên đình hồng hoang bản nguyên suy yếu tự liền thánh nhân đều không thể làm gì chúng ta có thể có cái gì biện pháp trấn nguyên tử t a o mày nói việc này liên quan đến hồng hoang văn linh chúng ta xác thực không cách nào từ c h ố i rơi này t i ể u rất phiền thoái hồng vân trầm ngâm chốc lát sau đó mở miệng hạo thiên đám người thương thảo hồi lâu lại không có được ra bất kỳ cái gì kết luận cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt có thể phá này cục chu huyền đạo hữu không biết ngươi có ý tưởng gì minh hà hỏi tự tự bị chu huyền gõ sau này minh hà tự hết sức thành thật những năm này không có lại nào cái gì lớn n h i u loạn đi ra đối với hồng hoang bản nguyên từ từ cắt giảm việc đã không phải chúng ta có thể ngăn cản chu huyền tiếng nói rơi xuống trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ thất vọng bọn họ đều biết chu huyền điểm quan trọng luôn luôn là nhiều nhất nếu như là chu huyền hết cách rồi thuyết minh là thật không có cái gì biện pháp bất quá chu huyền câu chuyện nhưng là nhất c h u y ệ n tiếp theo nói nếu sinh linh hóa phàm không cách nào ngăn cản kỳ thực còn không bằng thuận theo tự nhiên dù sao ngăn không bằng khai thông thuận theo tự nhiên chính là b u ô n g tay bất kể sao hồng v â n có chút không hiểu hỏi tự nhiên không là hồng hoang bản nguyên cắt giảm nồng độ linh khí ra xuống thuyết minh cung dưỡng không được như vậy nhiều mạnh mẽ sinh linh vì là hồng hoàng sau này phát triển nghĩ chúng ta có thể làm tiên phàm n g ă n cách việc phong tỏa các nơi linh sơn linh mạch có cơ duyên người thì sẽ bước lên tiên đồ không có cơ duyên người liền sinh lão bệnh tử bước vào luân hồi chu huyền giải thích nói đám người nghe nói gật gật đầu liền giống với hồng hoàng là một chiếc thuyền lớn nhưng mà chiếc thuyền lớn này đã bắt đầu xuất hiện phá động bắt đầu dỉ nước lúc này liền muốn vung ra phụ trọng bảo toàn trên thuyền sinh linh tính mạng chu huyền phương pháp là đang tiết lưu thông qua thủ đoạn ôn hòa cắt giảm hồng hoàng phụ trọng bất quá phương pháp này át sẽ tại trong hồng hoàng gây nên kịch liệt sao động đúng là rất có thể sẽ tạo thành rất nhiều sắc nhiệt chu huyền lập tức tiếp theo nói như là dựa theo chu huyền phương pháp đi chấp hành đem hồng hoang các nơi linh địa linh mạch phong tỏa tại trong phạm vi nhỏ hồng hoang chúng sinh nhất định sẽ vì là tranh đoạt một chỗ tốt linh địa làm lớn chuyện chắc hẳn lại là một phen gió canh m ư a máu đạo h ư u yên tâm có ta đàn áp sẽ không ra quá lớn nhiễu loạn minh hà giờ khắc này đã nóng lòng muốn thử giết chóc máu t a n h cái này tốt hắn thích nhất ngoài ra ta thiên đình cũng muốn tích cực ứng đối hồng hoang bản nguyên cắt giảm việc chúng ta có thể chuyển hóa hỗn độn tức vì là thiên địa linh khí cung dưỡng hồng hoang động tác này đồng dạng có công n ư c lớn Chu h u đáng còn tiếc là chu mình thiên h tinh n đấu đại trận tại vũ yêu lượng kiếp thời gian cựu đã bị phá hủy cũng không biết yêu tộc còn có hay không có chu thiên tinh đấu đại trận cách lợi chế bình tâm nói chương chín mươi chín chu huyền ta nhường ngươi ba hơi thở chương chín mươi chín chu huyền ta nhường ngươi ba hơi thở Vũ yêu hai tộc mặc dù suy tàn nhưng mà còn có nữ va che chở người bên ngoài cũng không dám thật đối với yêu tộc mạnh mẽ lấy cất đoạt nhưng mà chu huyền cùng nữ va quan hệ thân mật hắn đi chuyến này thích hợp nhất kỳ thực nếu như là chu huyền đem trận đạo thông huyền từ điều đẩy tới từ kim sắc cũng có thể sáng chế thích hợp chuyển hóa hỗn độn tức trận pháp nhưng mà thời gian phí tổn quá cao nếu như là đem chu thiên tinh đấu đại trận chiếm được lại hơi thêm thay đổi một phen có thể tiết kiệm đi không biết bao nhiêu công phu chu huyền rất nhanh tựu i cho nữ hoa đưa tin nữ hoa đáp ứng đem lục gáp gọi đến hoa hoàng cúng để chu huyền cùng lục gáp nói chuyện đối với này chu huyền không có cái gì dị nghị chu huyền tốc độ rất nhanh khi hắn đến thời điểm lục gáp còn không có tới chu huyền tựu i cùng nữ hoa ngồi lấy đợi một hồi b á i kiến nữ hoa nương n ư ơ n g b á i kiến chu huyền sư thúc lục gáp đi tới liền hành lễ chu huyền này trước cùng lục á p gặp mặt mấy lần hơn nữa trước đây vì là trả lại thái nhất dạy đạo ân chu huyền còn ra tay đã cứu lục、Cáp. đằng sau đế tuấn còn mang theo lục á p b à i sư chỉ bất quá bị chu huyền cự t u y ệ t bây giờ lục á p giữa hai lông mày ít n o nớt n nhiều thành thục thực lực đó cũng là đã đạt đến đại la kim tiên đỉnh cao chi cảnh căn cứ trên người khí tức suy đoán khoảng cách chém thì cũng không xa không cần đa lễ nữ hoa giơ tay lên một cái lục á p sự tình b ả n cũng đã nói với ngươi không biết ngươi là ý tưởng gì nương nương phụ hoàng ta tại mất mạng trước sắp thực đem chu thiên tinh đấu đại trận phương pháp luyện chế giao cho ta tay ta cũng có thể đem giao cho chu huyền sư thúc bất quá ta có một điều tình cầu nếu như là sư thúc có thể đáp ứng ta liền giao ra chu thiên tinh đấu đại trận cách l u y ệ n chế lục áp suy tư c h ố c lát liền nói ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được đều có thể tận lực giúp ngươi hoàn thành chu huyền nói nếu như lục áp đến một câu để yêu tộc phục hồi cái k i a chu huyền lập tức t u không nói bất quá nhìn lục áp dáng vẻ không giống như vậy không t h ấ t thời ta muốn mời sư thúc trợ ta yêu tộc chấn áp yêu sư lục áp hít sâu một hơi nói chu huyền nhất thời đầy đầu dấu chấm hỏi chấn áp côn bằng căn cứ hát biết trước đây vu yêu trận chiến cuối cùng thiên đình rất nhiều cừng giả sống sót ít ỏ i chân chính yêu tộc cao tầng chỉ còn côn bằng cùng bạch trạch chính là bởi vì có côn bằng tại yêu tộc cuối cùng mới di chuyển tới bắc hải nhận côn bằng che chở hiện tại lục gáp lại muốn c h â n áp côn bằng đây là vong ân phụ nghĩa tiểu huyền ngươi có chỗ không biết cái kia côn bằng ở bề ngoài che c h ở yêu tộc kỳ thực n g h i ĩ n ép côn bằng tu vi tăng nhanh như gió yêu tộc nhưng khổ khó nói lục gáp tuy là vì yêu tộc thái tử cũng chỉ có thể bị bức bách nghe lệnh côn bằng tự liên đế tuấn đạo h ư u di vật hà đồ lạc thư đều bị côn bằng tốc đoạn ta từng ra nói đã cảnh cáo mấy lần nhưng hiệu quả rất ít côn bằng tốc độ cực nhanh nhìn chung toàn bộ h ư n g hoàng có hy vọng cùng với tốc độ so、sánh. e sợ chỉ có ngươi nữ hoa giờ khắc này mở miệng giải thích nói chu huyền đã từng có lấy đại la kim tiên thân thể thoát khỏi phương tây hai người đuổi g i ế t chiến tích đồn thuật xác thực để hồng hoang các cường giả s ư n g nói chu huyền lòng nghĩ này côn bằng xác thực không biết xấu hổ à. trước đây đế tuấn vẫn còn ở thời điểm thành thật k í n h cần nghe theo đế tuấn đi sau này kẻ này bản tính tự lộ ra rồi làm thiên đình yêu sư lại nghiền ép yêu tộc còn cướp giật yêu tộc thiên đình di vật hành vi xác thực để người cho chẽn tỉ theo ta được biết côn bằng tu vi đã bước vào chuẩn thánh đỉnh cao tri cảnh ta tốc độ có lẽ có thể áp chế h ắ n nhưng như muốn chấn áp sợ là có chút khốn khó chu huyền nhịu nhữ mày nói lấy hắn thực lực có tin tưởng áp chế côn bằng nhưng áp chế cùng c h ấ n áp là hai việc khác nhau như côn bằng một lòng nghĩ muốn chạy thoát thân chu huyền cũng không quá tin tưởng vững chắc đem bắt cái này ngươi đừng lo lắng ta sẽ đem sơn hà xã tắc đ ồ mượn cho ngươi chỉ cần xuất kỳ bất y đem bắt được liền có thể nữ hoa cười khen ó i chu huyền lòng nghĩ cái này côn bằng sợ là xác thực làm quá phận bằng không nhà mình tỉ tỉ sẽ không như vậy làm việc được chu huyền gật, gật đầu trấn áp côn bằng ngoại trừ là muốn có được chu thiên tinh đấu đại trận rèn đúc độ ở ngoài chu huyền còn muốn đem hà đ ổ lạc thư c h i ế m đ ư ợ c vật ấy đối với phục hy có tác dụng lớn nơi là thành đạo then chốt nơi nhất định phải đem nắm trong tay nữ hoa lập tức ban tặng sơn hà xã t á c đồ sư thúc cần ta nghĩ biện pháp bày m ộ t cục dẫn bên trên câu sao lục áp nói không cần côn bằng đa m i ê u tốp trí ngươi chỉ cần biểu lộ một chút dị dạng cũng có thể bị nhìn tấu hơn nữa có ta ra tay không cần như thế phiền phức ngươi tại hoa hoàng cùng t r ờ i liền được ta đi một chút tự vệ chu huyền nói song thân hình liền đã trốn ra nương, nương sư thúc có thể thành công sao lục áp có chút lò làm nói lần này cần là không bắt được côn bằng sau này nghĩ muốn bắt lấy t i ể u khó khăn người m à chờ liền được nữ hoa cười một cái nói nói vừa mới bắt đầu nàng cũng có chút bận tâm chu huyền không đổi kịp côn bằng hồng hoang cực tốc tên tuổi không phải là khoe khoang nhưng là vừa nãy nhìn chu huyền đội thuật sau này nữ hoa liền không có phương diện này băn khoăn cựu chu huyền vừa nãy một n g ó n kia nữ hoa làm là thiên đạo thánh nhân đều cảm giác được huyền diệu thậm chí nữ hoa có một loại cảm giác nếu như là chu huyền toàn lực bỏ chạy coi như mình sợ là đều không đổi kịp nho nhỏ, nhỏ côn bằng, bằng đạo hữu có khách tới chơi còn mời đi ra ô lại chu huyền d á n g lâm bắc hải cao giọng nói đang bắc minh cung bên trong tu hành côn bằng nghe được chu huyền âm thanh đột nhiên trận mắt trong mắt đều là vẻ kinh ngạc hắn cùng chu huyền có thể không có cái gì giao tình trái lại còn có cựu oán hơn nữa tự v u yêu lượng kiếp sau này hắn yêu ít giao du với bên ngoài rất ít tại trong hồng hoang hiệ thân tiểu tử này đột nhiên đến bắc hải gọi mình làm gì sao mặc dù không hiểu nhưng côn bằng vẫn là hiệ thân không biết chu huyền đạo hữu đến ta bắc hải có chuyện gì côn bằng hỏi nhưng vẻ mặt nhưng đặc biệt đề phòng ta ứng yêu tộc thái tử lục các mời chuyên tới để chấn áp đạo hữu kính xin đạo hữu bó tay chịu、chói. chu huyền ngữ khí bình thản nói ha ha ha chu huyền gọi ngươi một tiếng đạo hưu đó là nể mặt ngươi tự ngươi còn muốn bắt ta cho ngươi mặt múi hay sao côn bằng cười to lên lập tức liền đánh ra một đạo lưu quang đánh thẳng chu huyền chỉ là ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là côn bằng đánh ra một đòn sau đó nghiêng đầu mà chạy chu huyền giơ tay liền đem cái kia lưu quang chống đối trừ khử cũng biết này lao gian cự hoạt tên ngốc đã hiểu là nữ h o a muốn xuống tay với hắn côn bằng ta mà để ngươi ba hơi thở có thể chạy được bao xa trước hết chạy bao xa miên phải nói ta bắt nạt ngươi chu huyền cười lạnh một tiếng c cười cười. Nhìn, nhìn tự tứ nguyên nghe thủy đi thiên đình cái tiên một chuyến sau đó hồng h o a n g cũng coi như là bình tĩnh hồi lâu bây giờ hai đại truyền thánh đại năng tranh đấu nhưng là đại sự kinh tiên động địa đã kinh động hồng hoàng không ít cừng giả bọn họ nghe được chu huyền cùng côn bằng tranh luận nói đại khái có thể đoán được là yêu tập thái tử lục gáp mời chu huyền chấn áp côn bằng hơn nữa việc này ứng cho là nữ hoa nương nương hưng thuận xem ra côn bằng xác thực làm rất quá phận còn đã kinh động nữ hoa nương nương chính là chu huyền nghĩ muốn c h â n áp côn bằng sợ là có chút khốn khó, khó. côn bằng tốc độ quá nhanh chu huyền khó có thể đuổi theo xác thực hơn nữa chu huyền thật sự là quá kiêu ngạo lại phao tin muốn để côn bằng chạy trước ba hơi thở lấy côn bằng tốc độ thời gian ba cái hô hấp phòng trừng đều chạy ước xa vạn giảm đám người nghị luận sôi nổi đều không cảm thấy chu huyền có thể đuổi theo côn bằng mà lúc này chu huyền nhưng là khí định thần nhàn thời gian ba cái hô hấp đã đến chu huyền bước ra một bước hư bộ từ đ i u lấp lóe thân hình liền trốn vào trong hư không côn bằng đạo h nghĩ muốn chạy đi cái nào a chỉ là trong nháy mắt chu huyền thân ảnh lại theo sát côn bằng sau này này đây là chuyện như thế nào vừa n ã y bất quá thấy hoa mắt chu huyền lại đuổi kịp côn bằng hồng hoan g rất nhiều sinh linh giờ k h ắ c này đều kinh hại đến biến sắc lại có thể đem không gian chi đạo vận dụng đến thành thạo như vậy mức độ thật là tốc độ thật nhanh c h ứ thánh kỳ thực cũng đều tại xem cho vui làm chu huyền lộ ra chiêu thức ấy thời gian bọn họ cũng tất cả đều sợ ngây dại bởi vì tốc độ này thật sự là quá nhanh ngươi ngươi côn bằng cảm nhận được phía sau chu huyền khí t ứ c trong mắt đều là vẻ sợ hãi hắn vẫn luôn bởi vì tốc độ nhanh mà tự tiêu có thể hiện tại hắn ủy trượng lớn nhất tại chu huyền trước mặt chính là cái cười nhạo đi chết côn bằng mắt nhìn chu huyền cách chính mình càng ngày càng gần liền lấy ra một cái dạng x u ề ô linh bảo hướng về chu huyền đánh tới chu huyền trong tay nhưng là đã đem hồng m ô n g lượng thiên xích n ắ m thật c h ặ trở d ơ tay liền đem cái kia dạng x u ề ô linh bảo đánh tới tạm vỡ lại dùng thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng huyền nguyên không thủy kỳ bảo vệ lấy bản thân côn bằng tu vi đến cùng là còn cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ vì lẽ đó chu huyền không dám k i n h thường khỏi phải lật thuyền trong mương cho tới diện thế đại ma thái quá gây sự chú ý. chu huyền tạm thời còn không nghĩ chuyên tin có thể làm tên sát thủ giản sau này có thể xuất kỳ bất ý côn bằng nhìn thấy chu huyền lấy ra như thế sang trọng linh bảo trang bị ưa cao h n g rồi hắn cũng coi như là hồng hoang thế hệ trước cờ giả nhưng là đến nay kể bên người cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng chỉ có hà đồ lạc thư đây là hắn từ l ụ c gáp trong tay l ừ a gạt tới côn bằng đạo hữu ngươi không được ca chu huyền nghiêng người lên trước lại làm một cái viên c r â u giống như linh bảo nay linh bảo chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo phong linh châu chu huyền này một cây thước không có lưu quá nhiều lực côn bằng chịu đòn đánh này k côn bằng giám khẳng định hạng tại chu huyền trong tay không chiếm được cái gì tốt nhưng mà hiện ở hải này đầu không liệu mạng mệnh là không được côn bằng đã quyết định chủ ý trước tiên tạm thời đem chu huyền đẩy lùi sau đó trốn chạy ra hầm hoang lấy t h u y ề n thánh thân thể tại trong hỗn độn cũng có thể sống sót hỗn độn mênh mông coi như thánh nhân cũng không có cách nào siêu tầm đến hắn côn bằng nghĩ tới đây liền cắn răng lập tức lại lần nữa lấy ra một cái linh bảo này linh bảo không là bên vật rõ ràng là cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư cũng là côn bằng trong tay mạnh nhất linh bảo nhưng mà nhìn thấy côn bằng cử động sau này chu huyền nhưng nổi lên từng trận ý cười hắn cùng côn bằng đ ỏ sức như thế lâu chính là vì chờ đợi hà đồ lạc thư hiện thân đi chu huyền khép quát một tiếng một viên cánh dài tiền đồng từ trong ống tay háo trốn ra trực tiếp đánh vào hà đồ lạc thư trên cái tia hà đồ lạc thư nguyên bản kim quang sán l ạ đang muốn hiện ra thần uy đem chu huyền khốn vào trong đó nhưng là bị tiền đồng đánh sau này lại trực tiếp bị đánh rơi trên đó linh quang cũng biến được cực kỳ đen tối mà nhất để côn bằng hoàng sợ là hắn lại mất đi hà đồ lạc thư quyền k h ô n g chế tự tư đạt được hà đồ lạc thư sau đó hắn tựu ngày đem tế luyện đã đem bảo vật này tế luyện đến rồi như cánh tay vung dùng mức độ kết quả bất quá côn bằng cũng là một cực kỳ quả quyết hạng người ý thức được hà đồ lạc thư bị đoạt sau này nghiêng đầu mà chạy hướng về hỗn độn ở ngoài phi đội chu huyền nhưng là không nhanh không chậm đem hà đồ lạc thư thu lấy nếu không phải vì này linh bảo hắn cũng sẽ không cùng côn bằng đọ sức như thế lâu đạo hữu bó tay chịu trói đi chu huyền lại lần nữa đuổi theo gi côn bằng bị đánh đầu váng mắt hoa hai mắt đều đang bước lên k i m quang chu huyền ngươi không cần bắt nạt ta quá mức côn bằng tức giận cực kỳ giống vô năng chó sủa inh ỏi chu huyền không muốn cùng nhiều lời nói thừa dịp lấy côn bằng h o n g hốt lấy ra sơn hà xã tắc đồ thu không côn bằng nhìn thấy sơn hà xã tắc đồ trực tiếp dối loạn trận tuyến l i ề u mạng muốn tránh thoát chu huyền không chút khách khí lại là một cây thước đem côn bằng đánh rơi vào sơn hà xã tắc đồ bên trong nếu như là đem sơn hà xã tắc đồ chia ra tự có thể phát hiện bên trong có một bóng người nhất thời hóa thành chim nhất thời hóa thành cá không ngừng ở trong đó bỏ chạy nhưng chính là không cách nào tránh thoát sơn hà xã tắc đồ r à n g buộc đại công cáo thành chu huyền thu hồi sơn hà xã tắc đồ trở về v a hoàng cung vốn tưởng rằng thiên đình lục ngự bên trong chu huyền thực lực chỉ có thể bài đến n g ư ợ c bây giờ nhìn lại ngoại trừ bị k h ố n đốn u minh không ra bình tâm ở ngoài làm lấy chu huyền vi tôn mới đúng còn có tốc độ kia càng là khó g i ỏ chu huyền chấn áp côn bằng việc rất nhanh tại hồng hoang nhấc lên s ó n g lớn minh n g ông chư thánh đều đối với này mười phần kinh ngạc nói đến chu huyền mặc dù cũng đã tiến vào tử tiêu cung nghe đạo nhưng vừa mới bắt đầu tại trong tử tiêu cung cũng chính là lóp đáy tồn tại bây giờ nhưng sau đó ở trên liền côn bằng đều không phải là đối thủ tốc độ nhanh hơn nữa thì thế nào không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi trên q u â n luân sơn nguyên thủy dơ dơ ống tay áo khinh bị nói thì may mắn không có nhục mệnh chu huyền trở về hoa hoàng cung liền đem sơn hà xã tắc đồ trả cho nữ hoa suy nghĩ một chút lại đem hà đồ lạc thư cũng cho nữ hoa còn có này hà đồ lạc thư đối với đại ca thành đạo có tác dụng lớn khổ cực ngươi nữ hoa cười nói cũng không có nhiều nói bọn họ tỷ lệ trong đó nói quá nhiều liền khắc k h sư túc đây là chu thiên tinh đấu đại trận phương pháp luận chế l u c á p giờ khắc này trong mắt cũng mang theo ý cười côn bằng bị chấn áp tính là trừ đại họa trong đầu chu huyền không có khách khí đem tiếp nhận sau đó liền cáo từ ly khai lùng bắt côn bằng nhiệm vụ đã hoàn thành lại thế nào xử lý chính là yêu t ộ c nội bộ chuyện chu huyền trở về thiên đình sau này liền bắt đầu tay luyện chế chu thiên tinh đấu đại trận vật liệu tự nhiên là thiên đình công món nợ bên trong da chu huyền để cho an toàn trước đem trận đạo thông huyền từ điều tiến hành m ư điểm mới tinh tử kim sắc từ điều ra mắt nhất n i ệ m thành trận t ử kim ngươi trận đạo trình độ tại trong hồng hoàng có thể nói tuyệt đình trong hồng hoàng không người có thể cùng ngươi so với ngoài ra n g ư ơ i chỉ cần trong một ý nghĩ liền có thể hoàn thành đỉnh cấp đại trận chương một trăm linh một chu thiên tinh đấu chuyển linh đại trận chương một trăm linh một chu thiên tinh đấu chuyển linh đại trận chương một t r u thiên tinh đấu chuyển linh đại trận chu huyền được nhất nghiệm thành trận từ điều sau đó t u phát hiện mình đối trận đạo trình độ đạt tới một loại khó có thể dùng lời nói hình dung mức độ hơn nữa nhất nghiệm thành trận ngoại trừ tăng cao trận đạo trình độ ở ngoài còn có thể dùng cho đối địch không địch d i vãng nghĩ muốn dùng trận pháp đối địch cần trước giờ bố trí có thể hiện tại chu huyền chỉ cần một cái ý nghĩ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đem trận pháp bố trí ra nếu như là có cường hãn trận pháp coi như là thiên đ đương nhiên hiện tại quan trọng nhất là đem chu thiên tinh đấu đại trận trò chơi đ ù a đi ra tại chu huyền bận bịu luyện chế trận pháp thời điểm còn lại vài tên thiên đình đế quân cũng không rảnh rỗi thiên đình lúc này liền tuyên bố tiên p h ạ m ngăn cách cách hạo thiên chủ trưởng đại cục hồng vân cùng trấn nguyên tử phụ trách xử lý linh địa tiết điểm minh hà t h n g minh bất cứ lúc nào chuẩn bị đàn áp hết thể k h ô n g phục cho tới bình tâm có thể giúp đỡ khó khăn t i u không có như vậy nhiều đối với khắp nơi coi như là mỗi uy hiếp thiên đình muốn làm tiên phàm ngăn cách việc tin tức vừa ra toàn bộ hồng hoang đều sôi sùng sục tựu liên chu huyền trấn áp côn bằng đề tài câu chuy đối với thiên đình này nhất quyết kế sách tuyệt đại đa số sinh linh đều cầm ý kiến phản đối chỉ bất quá phản đối cũng không quá lớn dùng chỉ cần nào dám náo thiên đình cựu sẽ lập tức tiến hành đàn áp từ từ thanh â m phản đối càng ngày càng nhỏ đối với thiên đình cử động sáu thánh không có bất kỳ động tác bởi vì bọn họ rõ ràng tại chuyện này lên thiên đình cũng không có cái gì sai lầm tiên phàm ngăn cách vẫn có thể xem là một biện pháp hay hơn nữa phương pháp này được thiên đạo ứ n g thuận bọn họ tự nhiên không có đường nào vận lại một cái nguyên hội sau đó trong hồng hoang tiên phàm ngăn cách cục diện liền như vậy hình thành tiên thần đều ở khắp các nơi động thiên phúc điệu bên trong hồng hoàng sau đó sinh sôi đi ra sinh linh đa số chỉ là thể s á t phạm tục ngoài ra tiên nhân trước cảnh giới cũng bị bày ra luyện tinh hoa khí luyện khí hoa thần luyện thần hoàn hư luyện hư hợp đạo có tiên q u ố c linh căn phạm tục sinh linh mới có thể bước lên tu hành đường rốt cục là đại công cáo thành từ vi thiên bên trong chu huyền nhìn trước mắt ba trăm sáu mươi cái trận kỳ trên mặt nổi lên từng trận ý cười hắn đạt được chu thiên tinh đấu đại trận phương pháp luyện chế sau đó tự bắt đầu tìm hiểu lấy trận đạo từ kim sắc từ điệu ý lực chu huyền không bao lâu liền đem chu thiên tinh đấu đại trận tìm hiểu thấu、đáo. nguyên bản chế tạo chu thiên tinh đấu đại trận không cần như thế lâu bất quá chu huyền còn đem chu thiên tinh đấu đại trận tiến hành thay đổi nay tòa mới đại trận chủ yếu trọng điểm ở chuyển đổi linh khí tại thảo phạt cùng phòng thủ phương diện yếu rất nhiều chu huyền cảm giác được kêu nữa chu thiên tinh đấu đại trận không thích hợp gọi chu thiên tinh đấu chuyển linh đại trận còn s ắ p xỉ trừ tinh thần ở đâu chu huyền kêu một tiếng hồng hoang có ba trăm sáu mươi năm viên chính sao cho tới cái khác tinh thần nhưng là đến không xuể ba trăm sáu mươi năm viên chính sao bên trên đều có cường già trấn thủ người yếu nhất đều là thái ớt kim tiến cảnh tu vi đều do chu huyền cái này từ vi đế quân chỉ huy chúng ta tham kiến đế quân tinh thần nhóm cùng cùng hành lễ chu huyền tuy rằng lưu t h ụ tử vi thiên thời gian không lâu nhưng tiếng h ắ n uy không kém những tinh thần kia tất cả đều đối với chu huyền cung cung kính kính bất quá bọn họ đều biết nhà mình đế quân tính khí không sai không thích tranh chấp bọn họ này chút làm tinh thần cũng vui tại nhà nhã chỉ phải dựa theo quy định vận hành chu thiên tinh thần thì sẽ không nhận được trách móc nặng nề nói đơn giản chính là cá m ặ n bộ n à n h dầu nước không nhiều vui tại thanh nhàn muốn nói thiên đình bên trong vị kia đế quân tính khí nhất không tốt tự nhiên thuộc về câu trần đế quân minh hà đối với giới trướng thật là nghiêm khắc hơn nữa thường thường sẽ ra các loại nhiệm vụ tử thương cũng nặng nề nhất phạm là chuyện có lợi có hại minh hà đối đại thủ hạ nghiêm khắc nhưng mà đãi ngộ nhưng là cực tốt trong hồng hoang những nghĩ muốn kia liều mạng xông vào một lần càng đồng ý gia nhập câu trần đế quân giới trướng hiện tại hồng hoang chúng sinh đ ề u biết thiên đình câu trần đế quân giới trướng cùng tử vi đế quân giới trướng chính là hai thái cực các ngươi mau chóng luyện hóa này chút trận kỳ chờ tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận liền có thể chuyển hóa hỗn nội t ứ c các ngươi cũng sẽ có công đức gia thân chu huyền nói tinh thần nhóm lập tức hành động chu huyền làm vì bọn họ người lãnh đạo trực tiếp có mệnh l t hồ h làm việc này làm xong còn có công đức k h a n thưởng nay chủ trận cờ từ ngươi luyện hóa chu huyền giơ tay tướng chủ trận kỳ ném cho minh trúc minh trúc hắn m u ố n cho là mình chính là đến tập hợp số lượng kết quả lại bị nhà mình lao sư sai khí lên minh trúc tuy rằng trong lòng oán thẩm nhưng vẫn là đ à n g hoàng cầm lấy trận kỳ luyện hóa đi nghìn năm sau đó tinh thần nhóm liền đem trận kỳ tất cả đều luyện hóa khởi trận chu huyền hét lớn một tiếng tinh thần nhóm cùng cùng lấy ra trận kỳ trong phúc chốc hồng hoang trong thiên địa chu thiên tinh thần phát sinh sáng ngời hào quang sau một khắc chu thiên tinh đấu trong đó liền thành lập đặc thù liên hệ ba trăm sáu mươi lăm viên chính sao tất cả đều cấu kết ở cùng nhau ẩm ẩm nương theo một đạo nộ vang hỗn độn bên trong hỗn độn khí tức giống như treo s ô n g một loại chút xuống mà h ạ thiên đ ỉ n h tự từ hưng ơ thịnh tới nay dù n g lên động tính một trận tiếp theo một trận hồng hoang chúng sinh đều hơi choáng bất quá nên nhìn náo nhiệt vẫn là muốn nhìn sau đó bọn họ liền nhìn thấy cái tiêu minh mông hỗn độn tức rơi xuống sau này liền bị chu thiên tinh đấu lực lượng tiến hành một đạo một đạo thuần hóa hóa thành từng sợi tinh túy linh khí chút xuống đến rồi trong hồng hoang phân tán đến rồi mỗi cái linh khí tiết điểm bên trong thiên đạo cũng tại thời khắc này hiện ra rơi xuống không ít công đức những tinh thần kia giờ khắc này đau cũng vui vẻ vận chuyển đại trận rèn luyện linh khí nhìn đơn giản kỳ thực phi thường hao tổn hao tổn tâm thần cùng tinh lực đương nhiên hồi báo cũng mười phần khả quan đầu tiên là là có thể được công đức thứ hai tinh túy linh khí thong xuống bọn họ là thứ nhất được lợi người đối với tu hành rất có ích lợi nhìn sau này a i còn nói bọn họ là cá mặt t i ể u liên minh trúc giờ khắc này đều không cái gì l ờ i oán giận đã có thể cầu lại có thể nhanh chóng tăng cao tu vi này sai sự đối với hắn mà nói thật sự là quá tuyệt vời cho tới chu huyền làm trận pháp người lợi chế lại là quần tinh đứng đầu được công đức tự nhiên không ít đem khổ sai chuyện giao cho minh trúc sau này hắn sau này ngồi lấy thu lấy công đức liền được trận đạo thủ đoạn nếu như là vận dụng được làm có thể vượt cấp m à chiến nếu như là có thể có mạnh mẽ trận pháp k ề bên người nói không chắc còn có thể chặn lại thánh nhân mấy chiêu chu huyền trầm âm lấy hắn thực lực hôm nay áp chế chuẩn thánh đỉnh cao cường giả đều không phải là cái gì việc khó coi như không cần diệt thế đại ma cùng lạc bảo kim tiền hắn đều có tin tưởng đánh bại quân bằng nhưng nếu như cùng thánh nhân tranh chấp đó chính là không tự lợi xước thánh nhân bên giới đều sâu tiến không phải là lung tung nói một chút mà thôi đừng nhìn chu huyền bây giờ thủ đoạn khá nhiều linh bảo cũng đầy đủ hết nhưng thật muốn mạnh mẽ chống đỡ thánh nhân sợ làm một chiêu đều tiếp không hạ nếu như là thánh nhân nội kích hắn chỉ có thể chạy trốn cái này còn phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng dự phòng thánh nhân đột nhiên đánh giết nhưng nếu như có trận pháp giúp đỡ chỉ cần chặn lại thánh nhân mấy chiêu thậm chí chỉ cần chặn lại một chiêu thật muốn chạy trốn thời điểm cũng sẽ ung dung rất nhiều đối với trận pháp chu huyền cũng không chuẩn bị mỏm m m hắn chuẩn bị trước tiên quan sát một chút trong hồng hoang những cường h ã n kia trận pháp trong hồng hoang hàng đầu trận pháp có ba chu thiên tinh đấu đại trận vạn tiên trận thập nh n à y ba tòa đại trận chỉ cần bố trí xong đến đều có thể chặn lại thánh nhân mấy kích nếu như là có thánh nhân tòa trấn uy năng còn có thể tăng gấp đôi tăng lên cho tới phía sau cái gì thập biệt trận cựu khúc hoàng hà đại trận cùng này ba tòa đại trận so với đều t r ê n lệch không ít c h ư một trăm linh hai lại được hai trận c h ư một trăm linh hai lại được hai trận kỳ thực ngoại trừ mới vừa nói ba tòa hàng đầu đại trận ở ngoài trong hồng hoang còn tồn tại một môn đặc thù trận pháp c h u tiên kiếm trận nếu như là thánh nhân chấp trưởng trận này không phải bốn thánh không thể phá tại trong hồng hoang cũng có uy danh hiền hách bất quá chu tiên kiếm trận tương đối đặc thù chính là tiên t i ê n mà thành tiên t i ê n trận pháp là khí nói cùng trận đạo dung hợp n à y bốn cửa trận pháp chu huyền đã thấy qua vạn tiên trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng chu tiên h kiếm trận còn không có quan sát qua chu huyền đi trước địa phủ đi rồi một chuyến muốn nói trong hồng hoang ai còn chấp trưởng thập nhị đô thiên thần sát trận vậy thì trừ bình tâm ra không còn có thể là ai khác n ư ơ n g n ư ơ n g hôm nay ta đến đây nghĩ muốn tìm hiểu thập nhị đô thiên thần sát đại trận chu huyền rất là trực tiếp nói ngươi tiểu từ này được yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận còn chưa đầy đủ lại còn ghi nhớ ta vu tộc thập nhị đô thiên thần sát trận bình tâm cười cận tiếp theo nói thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhưng là phụ thần truyền xuống chính là ta v u tộc bí mật bất truyền ngươi muốn tốt dùng cái gì đồ vật trao đổi sao cái kia nương nương có gì cầu chu huyền cũng theo cười cợt nếu bình tâm nói như vậy vậy thì thuyết minh sự tình có đ à m luận ta thiệu muốn hỏi một chút có hay không có cái gì biện pháp sống lại ta những huynh trưởng kia cùng tỷ tỷ bình tâm hỏi nàng chấp trưởng luân hồi lại chỉ có thể nhìn nhà mình huynh trưởng trở thành tàn hồn nhưng không thể ra sức nói đến đều có chút đáng thương các tổ vu đều đã chỉ còn lại tí kẹo tàn hồn tồn thế nếu như là nương, nương đồng ý liều một phen trực tiếp đem tàn hồn đưa vào trong l â n hồi các tổ vu vẫn còn có chút cho phép hy vọng luân hồi chuyển thế lại xuất hiện hồng hoang chu huyền suy nghĩ một chút liền nói phương pháp này không được bình tâm lập tức nói biện pháp này nàng tự nhiên là biết được nhưng mà các tổ vu tàn hồn suy nhược căn bản không chịu nổi luân hồi mái r i ũ a nếu như là trực tiếp đem tàn hồn đầu nhập trong luân hồi nghĩ muốn thuận lợi chuyển thế cực kỳ khó tỷ lệ thành công chỉ có không tới hai phần m ộ ư ơ i bình tâm không đánh cực nổi ngoại trừ phương pháp này ta tự không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt hơn chu huyền lắc lắc đầu hậu thổ trong mắt có vẻ thất vọng sẽ qua vì là sống lại tổ vu nàng nghĩ qua rất nhiều phương pháp nhưng mà đều không làm nên chuyện gì lại nói thế nào nàng tự thân cũng là hồng hoang chấp trưởng luân hồi chấp trưởng sinh tử tổ vu có thể hay không sống lại kỳ thực bản thân nàng rõ ràng chính là không nguyện ý từ bỏ cái k i a một k i a hy vọng thôi bình tâm hỏi chu huyền cũng là bởi vì chu huyền trong ngày thường điểm quan trọng nhiều thêm vào chu huyền quả thật có chút nàng nhìn không thấu năng lực tại thân bây giờ chu huyền nói không có biện pháp hậu thổ tự nhiên thất vọng kỳ thực chu huyền có một chút chứa nói hắn có từ kim sắc từ điệu ma thần tri hồn nếu như là sẽ có một ngày có thể bước vào hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh nói không chắc có biện pháp có thể tái tạo tổ vu thần hồn Bất nhất thành tiểu toàn là xa không thể đạt. Hơn nữa, coi như thành quả nguyên nguyên khoảng cảnh, hắn cách hôn chi hoàn không Hơn như hôn chỉ là có nhất định khả nữa cũng năng coi có là là đại đại la la, xa vì lẽ à tổ tái tạo thần thôi. vưu Vì hồn l đó chu huyền liền trực tiếp nói chính mình không có biện pháp đây là ta tổng kết ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận bảy trận đồ và trận kỳ phương pháp luật chế tuy nói chu huyền cũng không có sống lại tổ vu phương pháp nhưng mà bình tâm cũng không ngại cùng chu huyền giao hảo dù sao cũng vu yêu lượng kiếp đã qua thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã chẳng nhiều sao trọng yếu còn không bằng lấy ra làm một t â n tình đà tạ nương nương chu huyền nói tiếng cảm ơn sau đó trào từ biệt rời đi địa phủ hắn chạm tiếp theo chính là bồng lai vì là tìm hiểu ra mạnh mẽ trận pháp chu huyền tự nhiên không ngại nhiều chạy một chuyến hắn hay là muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết chu tiên kiếm trận khi biết được chu huyền ý đồ đến sau này thông thiên cũng hết sức rộng rãi dựa theo thường quy đến giảng chu tiên kiếm trận là thông thiên ép đáy hòm lá bài tẩy sẽ không dễ dàng cho người ngoài quan sát tìm hiểu có thể chu huyền cùng hắn quan hệ quá tốt rồi thông thiên tự nhiên sẽ không đem cho rằng người ngoài đối lãi đạo hữu chu tiên kiếm trận bên trong chất chứa tiên tiên linh cấm là trong hồng hoang đứng trên tất cả sát phạt trận không ai sánh bằng. phạm là vào chu tiên kiếm trận người đều sẽ bị bị chu tiên kiếm ý xé nát đàm luận lên chu tiên kiếm trận thông tin ê rất là tự tiêu chu tiên kiếm trận người đầu tiên nhận chức chủ nhân chính là ma tổ la hầu tại long hán l ư ợ n g kiếp thời gian trận này trên lây dính vô số sinh linh máu lây dính vô biên nghiệp trướng đối với với người ngoài mà nói này mười phần bất tường nếu như là cái khác đại năng cường giả chỉ có thể đem chu tiên kiếm trận cho g i ằ n g sát phạt lợi khí nhưng thông tin ê nhưng ngược đường mà đi lại lấy chu tiên kiếm trận chấn áp tiệt giáo khí vật thông tin làm thánh nhân sao lại không biết trong đó hưu hiểm nhưng hắn chơi đúng là tin đập t i ệ t giáo vì là chúng sinh chặn lấy một tuyến sinh cơ lúc cần thiết nghịch thiên mà đi chu tiên kiếm trận loại này sát phạt trí bảo tiểu mười phần thích hợp tại t i ệ t giáo khí vận ôn dưỡng bên dưới chu tiên kiếm trận kiên quyết không chỉ có không có nửa điểm hao tổn trái lại còn càng thêm hưng thịnh so với tại la hầu trong tay thời gian chu tiên kiếm trận biến được càng thêm mạnh mẽ chu huyền gần khoảng cách quan sát chu tiên kiếm trận đều có thể cảm nhận được cái k i a c ô muốn xé nước thiên địa giữ t ậ n tâm ý nếu như là nói riêng về sức chiến đấu hồng hoang sáu thánh bên trong thông tin hoàn toàn có thể xưng là sát phạt thứ nhất mà lao tử nhưng là phòng ngự thứ nhất Chấp thông, thông r ư ở n g tiên á i tiên cực cùng c đồ hậu đức tin r í bảo hoàng huyền l vừa mới bắt đầu vẫn là cùng chu huyền tiến hành nghiên cứu thảo luận ngươi một câu ta một câu có đến có về hai người t i ệ u chu tiên kiếm trận trận đạo kiến giải ra bên ngoài kéo dài đàm luận liên quan với trận đạo các loại huyền bí nhưng là không bao lâu chính là chu huyền một phương diện giàn giải lại sau đó thì lại đã biến thành thông tiên thỉnh giáo chu huyền giải đáp loáng một cái ba ngàn năm sau đó hai người mới chấm dứt lần này đàm luận đạo hữu ngươi ở trận đạo trên kiến giải có thể nói hồng hoang số một lần này đàm luận ta được ích lợi không nhỏ à thông tiên cảm khải á i nói. Này trước, hắn cũng không trước, h p k h ô nói g c cùng chu huyền đ hắn tại chu huyền trước mặt chỉ có thể c a m bái hạ phong thông tin ê đối với chu huyền khen để chu huyền đều có chút ngượng ngùng nếu không phải mình có treo sợ là nghiên cứu lại trận đạo mấy trăm cái nguyên hội đều đạt đến không cho tới bây giờ trình độ thông tin ê không có ở lâu chu huyền đang cùng chu huyền luận đạo sau này hắn ở trận đạo bên trên lại có m ớ i k i ế n giải hơn nữa có thật nhiều đồ vật có thể vận dụng đến vạn tiên trận bên trên hắn cân nhắc vạn tiên trận đã có rất nhiều lấy thánh nhân năng lực sớm đã đem hoàn chỉnh vạn tiên trận trò p h ụ khắp đi ra bây giờ thông tin làm chính là tại đối với vạn tiên trận tiến hành khắp mọi mặt tăng mạnh thông tin cũng là có ý tưởng h ắ chương một trăm linh ba tây vương mẫu bãi phỏng chương một trăm linh ba tây vương mẫu bãi phỏng chu huyền phen này dàn vặt có thể nói là đem hồng hoang mây lớn hàng đầu trận pháp đều cơ bản tìm hiểu thấu đáo chu thiên tinh đấu đại trận vạn tiến trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận chu tiên kiếm trận mấy cái này trận pháp đều có riêng sở trường cùng trọng điểm, điểm. chu huyền phải làm chính là kết hợp mấy loại trận pháp ưu điểm sau đó tăng thêm tự thân ý nghĩ sáng tạo ra một cái mới tinh đại t r ậ n chu huyền đạo hữu có thể tại tây vương mẫu đến đây b á i phòng cựu tại chu huyền chuẩn bị bế quan thao túng tân trận pháp thời điểm bên ngoài đột nhiên có một thanh âm vang lên chu huyền nhữ nhữ mày tây vương mẫu nàng không l à tại tiên đình bị phá hủy thời gian trốn vào tây côn luân không để ý h ư n g h o a n g phân tranh chuyên tâm tiềm tu sao cựu liền v u yêu lượng kiếp thời điểm đều không có thể nhìn thấy thân ảnh bây giờ lại đi tới đông hải bãi phòng chính mình chu huyền không có trì hoãn trước đi đem tây vương mẫu đón vào p ư ơ n g trợ đạo tây vương mẫu cảnh giới t r u y n thánh trung kỳ tư đ i ê u t h u ầ n âm h ó a hình kim thiên tiên thần thánh kim đạo tâm bị hao tổn h t h u ầ n âm h ó a hình kim ngươi là trong hồng hoang luồng thứ nhất t h u ầ n âm khí h ó a hình có cực âm thể tại cực âm c h i đạo trên có cực cao trình độ tiên tiên thần thánh kim ngươi được thiên địa tạo hóa mà sinh là thế gian đứng đầu nhất tiên tiên sinh linh được thiên địa quan tâm ngươi có nhất là mạnh mẽ theo hầu cùng tu hành thiên phú đạo tâm bị hao tổn h ngươi từng là tiên đình đế hậu nhưng tại giây phút sống chết lẩn trốn từ nay về sau liền đạo tâm bị hao tổn con đường tu hành nhấp nô thậm chí khả năng vĩnh viễn dừng lại chu huyền vừa nhìn thấy tây vương mẫu thời điểm còn đang nghĩ tây vương mẫu cũng là đứng đầu tiên tiên thần thánh vì là tu vi thế nào sẽ dừng lại tại chuẩn thánh trung kỳ nhìn thấy tây vương mẫu từ điều sau này chu huyền cũng coi như là biết nguyên nhân đạo tâm bị hao tổn hồng hoang c h ú n g sinh chỉ cần đạo tâm bị hao tổn tự hiểu ý ma bộc phát mỗi lần đến rồi tu luyện thời khắc mấu chốt đều có khả năng tẩu hỏa nhập ma trước mắt tây vương mẫu nhìn thấy được đoan trang trang nhã ngăn nắp xinh đẹp kỳ thực giữa hai lông mày đều mang theo vẻ ấm ức khí tức cũng phá lệ hỗ tạp có thể thấy được là bị nhận g à y vỏ đạo hữu tới là vì chuyện gì chu huyền mời tây vương mẫu vào chỗ sau đó hỏi hắn này trước cùng tiên đình là có chút quan hệ nhưng mà bây giờ tiên đình đã bị hủy đông vương công đã thân chết lại nói tây vương mẫu trước đây cũng không khó xử qua hắn chu huyền không ngại lễ đai tây vương mẫu chắc hẳn lấy đạo hữu nhãn lực đã nhìn ra ta bây giờ cảnh ngộ cũng không tính quá tốt thậm chí có thể nói là phải chịu g i ằ n vặt ta tới này là nghĩ mời đạo hữu giúp một chuyện tây vương mẫu nhìn về phía chu huyền chu huyền giờ k h ắ c này đầy đầu dấu chấm hỏi giúp đỡ cái gì tiểu trừ tâm ma tu bổ đạo tâm hắn có thể không có cái này năng lực đạo tâm đồ chơi này coi như có cựu chuyển kim đan đều không cách nào tu bổ huống hồ tây vương mẫu loại này cường giả nghĩ muốn tu bổ đạo tâm vậy càng là khó hơn thêm khó ta đi đến một bước này cũng coi như là gieo gió gờ bão ta muốn đi trong luân hồi đi tới như vậy một lần trải qua vạn thế tái tạo đạo tâm sẽ có một ngày hy vọng đạo hữu có thể đem ta thu về muốn hạ hộ ta chuyển thế thân tây vương mẫu cởi khổ một trận sau đó tiếp theo nói năm đó nàng lâm trận bỏ chạy sau này tự phải chịu dày vò đến mỗi tu hành thời khắc mấu chốt đều sẽ hiện ra đông vương công hình dạng vì lẽ đó những năm gần đây nàng tu hành mười phần không thuận đối với tây vương mẫu loại này cầu đạo giả mà nói này là cực kỳ tàn khốc hình phạt thời gian đến hôm nay tây vương mẫu cũng là triệt để không chịu nổi sở dĩ tìm tới chu huyền cũng là có nguyên nhân số một chu huyền cùng bình tâm nương nương giao hảo nếu nàng đi luân hồi chu huyền nhất định sẽ hộ i chỉ một hai thứ hai chu huyền thực lực cường hãn lại là thiên đ ỉ n h tử vi đế quân còn có thánh nhân tại phía sau chỗ dựa bái vào muôn hạ cũng sẽ không nhục không có mình chu huyền nghe được tây vương mẫu nói nhưng là kinh ngạc không thôi đi trong luân hồi đi một chuyến nói nhẹ nhõm đây chính là muốn liền như vậy tản đi vô số năm tu vi lại lần nữa chúng tu hơn nữa trong luân hồi không xác định nhân tố quá nhiều làm không tốt cựu triệt để lạc lối tại trong luân hồi tây vương mẫu có thể nghĩ đến chỗ này pháp tái tạo đạo tâm có thể thấy được là đã hạ quyết tâm thật lớn chu huyền phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt hắn không có chuyện gì t r e o chọc này nhân quả làm gì đạo hữu trước tiên không đội cự tuyệt trước nghe một chút điều kiện của ta ngươi suy nghĩ thêm một chút đến thời điểm coi như đạo hữu không lớn ta cũng sẽ không trách tội tây vương mẫu lại chậm rãi mở miệng nói chỉ muốn đạo hữu đáp ứng điều kiện của ta ta ngoại trừ đem đầu châm cải cái này linh bảo đưa vào luân hồi ở ngoài còn lại tất cả linh vật linh bảo tất cả đều tặng cho đ đồng thời còn sẽ đem đạo trưởng tây côn luân cũng giao cho đạo hưu tay thứ hai nếu như là tại trong luân hồi xuất hiện cái gì bất ngờ ta cũng sẽ không trách tội đến trên người đạo hưu vậy thì chỉ trách ta vận mệnh đã như vậy chu huyền nghe nói nhất thời do dự bởi vì tây vương mẫu mở ra đến điều kiện thái quá phong phú tự liền chu huyền đều khó mà cự tuyệt tây vương mẫu tuy nói cầu như thế nhiều năm nhưng tốt xấu là c h u ẩ n thánh cường giả thân gia tất nhiên không tầm thường không từ mà biệt chu huyền đã sớm nghe phục hy nói qua tây vương mẫu trong tay hư, hư thực thực có một viên tạo hóa ngọc điệp mày vỡ đây chính là cái tốt đồ vật có thể trợ giút tìm hiểu nói chân lý đồ chơi này tự có thể sánh ngang tiên thiên linh bảo hơn nữa tây vương mẫu cũng nói nếu như là tại trong luân hồi xuất hiện cái gì bất ngờ cũng sẽ không quái đến chu huyền trên người có thể nói thành ý chân đầy đạo h ư u ta nghe nghe tiên đình từng có một viên tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ chu huyền nói đạo h ư u đoán không nhầm cái viên này tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ s á c thực trên người ta tây vương mẫu giơ tay một đạo linh quang liền rơi vào rồi chu huyền trong tay chính là một quả hóng á n h trong suốt biên giới không thế nào quy tắc mạnh ngọc cái kia lớn chừng ngón tay cái mạnh ngọc bên trên hiện ra điểm, điểm huyền quang vừa tới tay chu huyền liền có thể cảm nhận được tự thân thai mắt biến được càng thêm thanh minh chút giờ k h ắ c này t i ự u liền diệt thế đại ma đều chuyển đến từng trận d ị động căn cứ diệt thế đại ma truyền đạt ý nghĩ hình như là nghĩ muốn thôn vệ cái này mày vỡ làm vậy thì theo như đạo h ư u nói ta sẽ t r ở đạo h ư u vào luân hồi c h u y ể n thế chờ đến thời cơ chín mùa hồi ta thì sẽ đem đạo h ư u chuyển thế thân thu về môn hạ chu huyền không có nghĩ nhiều liền mở miệng nói tại cân nhắc hơn thiệt sau đó chu huyền t i ự u đã biết việc này lợi nhiều hơn hạ đa tạ đạo hữu tây vương mẫu nghe nói cảm kích nói khoảng thời gian này ta có thể sẽ làm một chút chuẩn bị mong rằng đạo hữu này một ít ngày tháng thiện chu huyền gật gật đầu tây vương mẫu trào từ biệt ly khai đừng n ị c h đồ chơi này có thể không thể cho ngươi ăn chu huyền áp chế d i ệ t thế đại ma đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thu hồi chu huyền rõ ràng nếu như là đem mảnh vụ này cho d i ệ t thế đại ma thôn p h ệ cái tiêu d i ệ t thế đại ma nói không chắc còn có thể chữa trị mấy nói linh cấm dù sao giống d i ệ t thế đại ma cùng tạo hóa ngọc điệp như vậy hỗn độn linh bảo đều ra đồng nguyên đều là đại đạo bản nguyên diễn biến có thể chu huyền cầm lấy tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ còn có tác dụng lớn có thể không thể lung tung chu á Thánh tác n Nhân Trận, Nhân Trận. ngọc mảnh dụng to lớn nhất, chính là có thể trợ giúp nộ h Thử Thử hóa thể Trước Tạo to trợ t có đạo. giúp điệp i vỡ là liền tiên n đ ì huyền vạn tiên trận đ ề là đông vương công Tử tạo hóa ngọc điệp công vương ngọc mảnh vỡ bên trong nộ vỡ Chu từ tạo hóa h ra. u cẩn thận quan sát một chút tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ còn thật từ bên trong thấy được cùng vạn tiên trận tương tự chính là linh cấm nhìn thấy được như là vạn tiên trận mô hình chu huyền cũng không có tiếp tục nghiên cứu tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ tiếp tục bắt đầu xây dựng mới t r ậ n pháp ba mươi cuối năm phương trượng đảo trên ố vân nằm dày đặc đ i ệ n t i ể m lôi minh minh mông thiên tượng đã kinh động không ít đông hải sinh linh này lôi kiếp không tầm thường a chu huyền lao đệ đây là lại làm ra cái gì khủng khiếp đồ vật lại đưa tới trời canh tị làm hàng xóm thông thiên tự nhiên là ngay lập tức t i ể u cảm nhận được phương trượng đảo bên kia chuyển tới động tĩnh hơn nữa lấy nhãn lực của hắn rất nhanh cựu có thể đoán thất thất bát bát này kiếp lôi chính là bởi vì trong thiên địa sinh ra cái gì hồng hoang thiên địa không cho đồ vật cái gọi là không cho đồ vật cũng chia xong mấy loại thứ nhất loại chính là đồ vật vị cách quá cao hồng h o a n g thiên địa không cách nào chứa đ ư ợ c tỷ như hỗn độn linh bảo khai thiên phủ hay hoặc là hai mươi bốn phẩm tạo hóa thanh l i ê n thậm chí là tạo hóa ngọc điệp hồng h o a n g thiên địa đều không cách nào chịu đ ư ợ c khai thiên phủ liền như vậy hóa thành ba kiện tiên thiên trí bảo hai mươi bốn phẩm tạo hóa thanh l i ê n nhưng là hóa thành ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cho tới tạo hóa ngọc điệp đạo tổ vẫn luôn không có đem tu bổ hoàng t r n h thứ hai loại chính là đồ vật cùng hồng hoàng thiên đ i ệ tương trách phạm vào hồng hoàng kiêm kỵ cũng sẽ đưa tới tiếp lôi phá hủy mà phương hiện nhiên không là loại tình huống thứ hai đúng là đã quên hồng hoang thiên địa gánh chịu vấn đề có chút qua loa chu huyền khá là ảo não hắn nếu mở lớn cờ chống chuẩn bị chơi đ ù a ra một tòa có thể chống đối thánh nhân lực lượng trận pháp tự nhiên là đem hết toàn lực gắn g đặt tới làm được tận thiện tật n Này mỹ. r ậ n linh pháp, thiêu hào các loại linh tài t loại ạ mỹ thời không nói. Chu huyền còn đem diệt thế đại ma, tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ và thập tịnh thế trong không Chu huyền hóa mảnh nhị phẩm thế bạch nhập nói. đại điệp liên còn ngọc dung đem đ ma, vỡ và tinh thế bạch liên nhưng là chủ hộ tổng cộng chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín loại biến trận nguyên bản chu huyền là muốn lấy không thủy kỳ làm k h ố n trận mắt trận nhưng hắn thí nghiệm qua sau đó phát hiện cái này tích chứa vạn tiên trận hình thức ban đầu tạo hóa ngọc điệp càng thêm thích hợp lấy này ba vật làm là trận nhãn coi như là c h u ẩ n thánh đỉnh cao cường giả rơi vào trong đó đều khó mà thoát thân nếu như là tầm thường c h u ẩ n thánh hãm vào trong trận chỉ có thân t ử đạo tiêu hạ tràng trận này phẩm cấp còn tại chu thiên tinh đấu trở chư trận bên trên nước đầy thì tràn nguyệt mãn thì lại thiệt thòi thôi chu huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu lập tức liền tri tại ít một tầng biến hóa sau này bao phủ tại phương trượng đảo bên trên kiếp vân rất nhanh tiểu tàn đi đương nhiên chu huyền sáng tạo trận pháp cũng biến được không lại viên mãn uy năng ít nhất bị bông dương gọt đi hai phần m ộ ư ơ i nhưng tạm thời hẳn đủ dùng chu huyền đạo hữu nhưng là người mới sáng tạo ra trận pháp đưa tới đậm tính không biết có thể không để ta kiến thức một phen thông tiên đã sớm cảm nhận được phương trượng đảo trên vận sóng cũng cảm nhận được trận đạo vật luật lại nói chu huyền này trước quan sát chu tiên kiếm trận thời gian cũng không có che lấp chính mình muốn sáng tạo tân trận ý đồ thông tiên vốn là đối trận đạo có chút si mê thế nào có thể sẽ bông tha loại này cơ hội vậy thì mời đạo hữu vào trận thử một lần chu huyền chính nghĩ nhìn nhìn tân trận pháp uy lực hơn nữa hắn trận pháp này bản chính là vì chống lại thánh nhân mà chế thông tin ê tới thật đúng lúc có thể thử một chút trận pháp cân lượng thiện thông tin ê giờ khắc này cũng là nóng lòng muốn thử vừa nãy phương trượng đảo trên k i ế p vân tới nhiều to lớn a thuyết minh chu huyền nghiên cứu đi ra trận pháp khẳng định c ứ n g hãn có thể lấy thân thử trận cũng không tệ nói không chắc còn có thể từ chu huyền bên này trộm điểm sư trở lại thả tại vạn tiên trận trên tổng cộng một trăm linh tám cái trận kỳ liền từ trong ống tay áo t r u n ra hạ xuống phương trượng đảo bến trên những trận pháp kia rơi xuống đất máy mắt liền lập tức hội tụ thành một t o a đại trận kỳ thực lấy chu huyền nhất nghiệm thành trận bản lĩnh thật muốn b à y trận đó chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh nhưng bao nhiêu dấu nghề không l à lập tức chu huyền cũng bước vào trận pháp bên trong đảm nhiệm chủ trận người đạo hữu mà chờ chờ ta thăm dò ngươi này trận pháp huyền diệu thông thiên ha ha cười vài tiếng liền cất bước bước vào trong trận pháp mới vừa vào đi thông thiên liền cảm nhận đến một l u ồ n sắt ý mạnh mẽ kéo tới cái này còn để thông thiên hơi kinh hãi trong hồng hoang sát ý nhất là bé nhọn thuộc về chu tiên kiếm thi thần thương a tị nguyên đổ kiếm có thể trận pháp này bên trong sát ý nói riêng về phẩm chất lại mơ hồ còn tại đó ba kiện sát khí bên trên nếu như là tầm thường c h u ẩ n thánh tiến n h ậ p trận này sợ là ngay lập tức sẽ bị sát ý này cho c ắ n giết giờ k h ắ c này thông tin ê chu tiên tứ kiếm đều bị này cố giết chết ý cho kinh động có loại nóng lòng muốn thử cảm giác đang không ngừng rung động thông tin ê cũng không có ức chế chu tiên tứ kiếm hưng phấn lập tức liền đem bốn kiếm khai ra hết chu tiên tứ kiếm bên trên sát ý lập tức dường như thủy triệu một loại tuôn g a cái kia vô tận ánh kiếm bắt đầu tại trận pháp bên trong chu huyền thao túng mắt trận ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên bên trên đỉnh đầu d i ệ t thế đại ma tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tại thân chu du đi nay ba kiện bảo vật trên người đều tỏa ra nhàn nhạt huyền quang bây giờ trận pháp triển hiện là sát trận lấy d i ệ t thế đại ma làm chủ bất quá d i ệ t thế đại ma hủy diệt tâm ý tuy rằng phẩm chất cao nhưng chu huyền cùng thông thiên thực lực trên lệnh quá lớn không bao lâu d i ệ t thế đại ma tự bị áp chế đạo hưu quả nhiên lợi hại xem ra sát trận đối với ngươi cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng tính xin thử một chút không trận tính xin đạo hưu toàn lực làm chu huyền cao giọng nói kỳ thực cả tòa đại trận không tr dù sao chế tạo này trận pháp mục chính là vì là nhốt lại thánh nhân kéo dài thời gian、Tốt. thông thiên tại trong trận đáp một tiếng hắn có thể nghe ra chu huyền đối với trận pháp này đặc biệt có tin tưởng lại dám để chính mình này tôn thánh nhân toàn lực làm đi thông thiên đỉnh đầu chu tiên kiếm trận lập tức hiện ra cắn g i ế t tư thế nháy mắt l i ề n hóa thành một đạo kiếm khí trường long bắt đầu x u n g kích cả tòa trận pháp ầm ầm trận pháp bắt đầu phát sinh kịch liệt chấn động tự trồng liên vụ vì là biến trận hạch tâm tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cũng bắt đầu không ngừng lay động cho tới làm trận pháp chủ nhân chu huyền cũng như là bị mãnh liệt va chạm giống như vậy sắc mặt có chút chắn bệnh n Ô thông, thông tin đánh trận pháp sau đó khe ổ lên một tiếng hắn vừa nãy coi như không dùng toàn lực cũng vận dụng tám mươi chín thành lực lượng đừng nói tầm thường trần thánh Coi như là chuẩn thánh tột cùng cừng giả chịu đòn đánh này đều được mất mạng kết quả tại hắn một đòn sau này nay trận pháp lại không có s ụ t xuống không k h ỏ i để thông thiên lấy làm kỳ chương một trăm linh năm thông thiên có thể kháng ba c h i ệ u chương một trăm linh năm thông thiên có thể kháng ba c h i ệ u thông thiên hiếu kỳ sau khi còn nghĩ lại tiếp tục ra tay cho trận pháp đến một chút chỉ là không chờ hắn lại ra tay chu huyền liền đem trận pháp cất vào đến hắn để thông thiên vào trận chỉ là thử trận thôi cũng không phải nhất định phải phá trận pháp đến thời điểm trận pháp nếu như thật bị phá cái kia hắn khẳng định bị thương chu huyền tự nhiên sẽ không để chính mình hoang ngược đạo huynh quả nhiên bản lĩnh giỏi ta trận pháp này sợ là không ngăn được đạo huynh chu huyền khiêm t ổ n ó i đạo hữu ngươi quá khiêm đường i ể u ngươi trận pháp này là đủ xưng là h ư n g hoang trận thứ nhất ta xa không t ị p vậy thông thiên cảm khải nói chu thiên tinh đấu đại trận thập nhị đô thiên thần sát đại trận còn có vạn tiên trận tuy rằng đều có ngăn cản thánh nhân năng lực nhưng những trận pháp này đều cần tập hợp rất nhiều cường giả lực lượng mới có thể có như vậy u y năng chu thiên tinh đấu đại trận cần ba trăm sáu mươi năm tên đại la cường giả càng cần phải mấy tên t r u y n thánh chủ trận thập nhị đô thiên thần sát trận càng là cần m ư ơ i hai tên tổ vô hợp lực vạn tiên trận khoa trương hơn cần thông ụ tập tin ê lực suy nghĩ một chút nói một chiêu có thể để trận pháp chấn động hai chiêu có thể xấu bộ phận trận pháp ba chiêu có thể hủy trận pháp căn cơ tự ba chiêu không thể nhiều hơn nữa nhưng mà chu huyền nghe được lời nói của thông tin nhưng rất vui vẻ Bà Bà Chiêu. Ba chiêu đạo ã không Húng hồ thông thiên vẫn là thảo h tiên vẫn tệ. là p t nhất thánh nhân, càng là trận lực lượng là càng mạnh nhân, ạ đ cao t hữu ủ nếu hôm nay thấy được ngươi này trận pháp ta mới biết chính mình tại trận đạo trên kiến giải khá là nông cạn một ít thông tin ê lại thở dài một hơi hắn trùng kiến thay đổi vạn tiên trận tự muốn đem các loại tốt ý nghĩ nhét vào trong vạn tiên trận dẫn đến vạn tiên trận m ộ ư ơ i phần lộn xộn có thể chu huyền trận pháp rõ ràng cũng chỉ có ba loại biến hóa lớn nhưng có thể có như vậy u đi y năng điều này khiến cho thông tin nghĩ lại như pháp trận này đạo h ư u chuẩn bị lấy tên gì thông thiên lại hỏi nói nếu đạo h ư u vì là cái thứ nhất thử trận người liền mời đạo h ư u ban tên cho đi chu huyền cười nói theo như ta nhìn liền gọi là đại la sát trận làm sao thông thiên suy nghĩ một chút liền mở miệng thiện chu huyền gật gật đầu tên đơn giản nhưng nội hàm sâu sắc cũng có thể đột hiện trận pháp đặc điểm thông thiên lại cùng chu huyền thảo luận một chút liên quan với trận đạo vấn đề liền cáo từ l y khai chu huyền nhưng là hết khả năng quen thuộc một chút đại la sát trận và năm sau đó tây vương mẫu lại lần nữa tới chơi lần này tây vương mẫu là đem tự thân tích góp linh bảo còn có linh vật toàn bộ cũng mang tới đây là đáp ứng rồi chu huyền thù lao tây vương mẫu tặng cho đồ vật bên trong thiên thiên linh bảo có một cái theo thứ tự là thượng phẩm tiên h thiên linh bảo trạm thiên nao trung phẩm tiên h thiên linh bảo ngũ sắc la võng hạ phẩm tiên h thiên linh bảo đà thần thạch hạ phẩm tiên h thiên linh bảo tị thủy châu ngoại trừ này chút linh bảo ở ngoài tây côn luân trên còn trồng trọt hai cây tiên thiên linh thực theo thứ tự là trung phẩm tiên thiên linh thực ngũ hành bà xã thụ hạ phẩm tiên thiên linh thực ly hòa cây táo lại có là các loại linh vật có thể nói m ư ơ i phân phong phú linh linh tổng tổng g ộ c lại v ừ a xa một loại c h u ẩ n thánh thân r i a ổn thỏa p h ú bà trong hồng hoang kỳ thực rất nhiều người đều đang đồn năm đó tiên đ ỉ n h thế yếu thời gian đông vương công liền đem bộ phận tiên đ ỉ n h đồ vật thu xếp tại mười phần nơi kín á o nghĩ đến tiên đ ỉ n h chiến bại cũng có đông sơn tái khởi tư bản nhưng là không nghĩ tới chính là đông vương công bị đế tuấn đánh giết cũng không thoát khỏi đến vì lẽ đó này chút đồ vật chu huyền cảm giác được cái kia truyền n ô n sợ không giả bằng không du du trong bếp tây vương mẫu nơi nào có thể có như thế lớn một món tiền bạc bất quá hiện tại tây vương mẫu có khả năng đem sao nhiều đồ vật đều lấy ra làm thù lao chu huyền cũng có thể nhìn ra thành ý nay cũng để chu huyền thu có chút ngượng ngùng thậm chí có chút đ ố i lý bởi vì lễ này quá nặng chút đạo h i ế u ngươi cho ta này chút đồ vật ta sẽ cho ngươi lưu nửa dưới đợi ngươi chuyển thế thân trở về thời gian sử dụng chu huyền suy nghĩ một chút mở miệng nói đa tạ đạo h i ế u tây vương mẫu cũng không nghĩ tới chu huyền sẽ nói như vậy na nguyên b ả n nghĩ đến chính mình cũng muốn bước vào luân hồi như thế nhiều tốt đồ vật cũng không nhất định thụ ở còn không bằng tất cả đều cho chu huyền để chu huyền đối với chuyện của chính mình để ý một、chút. bây giờ nhìn lại này chút đồ vật sau này còn có một nửa có thể chạy trở về trở về thực sự là niềm vui bất ngờ đạo h ư u k h á c h khí chính là không biết đạo h ư u nhưng là đã chuẩn bị thỏa đáng chu huyền tiếp theo hỏi không sai hôm nay ta liền nghĩ mời đạo h ư u đưa ta vào luân hồi tây vương mẫu ngữ khí kiên định nói thiện chu huyền gật đầu chấp nhận lập tức lại nói đạo h ư u đi đến luân hồi sau này ta cũng sẽ tận tâm bảo quản n g ư ờ i này lột xác chờ đạo h ư u chuyển thế trở về cũng có thể cần dùng đến chu huyền làm việc có nguyên tắc không thể chỉ thu đồ vật không làm việc tây vương mẫu có thành ý hắn không ngại hậu đãi đa tạ tây vương mẫu lại lần nữa cảm ơn nàng kỳ thực cũng có để chu huyền hỗ trợ bảo quản l ỗ sắt tâm tư có l ỗ sắt tại nàng có thể tiết kiệm không ít thời gian quay lại đỉnh cao chu huyền hiện tại đề xuất ra càng để nàng an tâm sau đó chu huyền cũng không có lại nói nhiều mang theo tây vương mẫu tiến về phía trước luân hồi địa phủ rất thuận lợi đưa tây vương mẫu thần hồn vào luân hồi xử lý xong những việc này sau này chu huyền lại không có trực tiếp trở về phương trượng đảo mà là xoay đầu đi võ di sơn huyền dĩnh thị trở về nhân tộc sau đó t ự tại võ di sơn trên lập xuống đạo trường còn đem chu huyền cho đại hồng bảo cây một lần nữa trồng tại võ di sơn trên ngay mới vừa rồi chu huyền cảm nhận được nhà mình nhị đệ tử sắp lên cấp thời cơ hơn nữa nhà mình nhị đệ tử có vẻ như tình huống không tốt lắm hư hư thực thực tao nộ r ồ i loại nào đó hai kiếp so sánh với minh t r ú c cái này đại đệ tử huyền dĩnh thị rất thành thật cũng rất chết suy nghĩ chờ chu huyền chạy đến thời điểm võ di s â n trên đã hiện đầy kiếp vân không ít huyền dĩnh thị bộ tộc tộc nhân đang giúp t r ợ huyền dĩnh thị hộ pháp chu huyền đột nhiên xuất hiện để huyền dĩnh thị bộ tộc tộc nhân kinh hại đến biến sắc tiền bối hiện tại đang độ kiếp là ta huyền dĩnh thị bộ tộc thủy tổ thủy tổ chính là phương trượng đảo chủ thứ hai thân chuyển n h ư không chuyện quan trọng tính xin tiền bối không cần cái d một tên kim tiên cảnh giới ông lão mở miệng nói chu huyền đột nhiên nghe được người bên ngoài giật lấy mình làm đại kỳ cảm giác còn có chút quái gì. các ngươi không cần kinh hoàng ta chính là phương trượng đạo chủ chuyên tới để vì là n g ư ơ i bộ tộc thủy tổ hộ đạo chu huyền nhàn n h ạ t nói huyền dĩnh thị bộ tộc các tộc nhân nghe nói đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó đại hỷ tiếp theo t i ể u đối với chu huyền hành đại lễ các ngươi không cần đa lễ chu huyền giơ tay lên một cái lập tức lại mở miệng nói ta đổ độ kiếp tấn đại la người không liên quan trở mau chóng lui bước chương một trăm linh sáu tâm ma kiếp chương một trăm linh sáu tâm ma kiếp huyền dĩnh thị độ kiếp động tính không nhỏ tự nhiên đưa tới không ít sinh linh v â y xem trong đó có một ít cũng không mang cái gì hảo tâm tư trong h n g hoang nhân lúc người lúc độ kiếp hủy người t u vi việc chẳng lạ lùng gì chu huyền tiếng cở trách bên trong còn mang theo nhàn nhạc áp những v â y xem kia sinh linh cảm nhận được luồng áp lực này sau này tự nhiên là không còn dám ở lâu tất cả đều lanh lẹ tàn đi sau đó kiếp vân kia bên trong lôi long chuyển động lọt lên rất nhanh liền có từng đạo lôi minh từ trên trời giàn g xuống tất cả đều đánh vào võ di sơn bên trong nay chút kiếp lôi tất cả đều bị huyền dĩnh thị trò tiếp h ạ chu huyền đối với huyền dĩnh thị ứng đối kiếp lôi không có cái gì thật lo lắm cho hắn biết rõ nhà mình nhị đệ t ử này tình huống căn cơ hết sức ôm thật thậm chí có chút ôm thật hơi quá thật nếu bàn về đến một cái nguyên hộ i trước huyền d ĩ n h thị liền có thể thử lên cấp đại la kim tiên tri cảnh chỉ bất quá huyền d ĩ n h thị một lòng nghĩ muốn hoa nợ cửu phẩm vì lẽ đó không có tùy tiện đột phá mà là vẫn luôn tại làm đột phá trước tích lũy coi như lần này đột phá đều là bởi vì huyền d ĩ n h thị lại cũng không có cách nào ngăn chặn này phá cảnh thời cơ bất đắc dĩ mới đưa tới kết nôi vì lẽ đó chu huyền rất rõ ràng có thể tổn thương đến huyền dính thị không là lối kiếp mà là t â m ma kiếp đây là hồng hoang chúng sinh nghe đến đã biến sắc kiếp nạn tiêu liên chuẩn thánh lây dính tâm ma đều sẽ ảnh hưởng đạo tâm con đường ví dụ điển hình nhất chính là tây vương mẫu nàng chính là bởi vì liên tục thẹn trong lòng vì lẽ đó sinh sôi tâm ma làm cho con đường đoạn tuyệt không được không bước vào trong luân hồi tìm kiếm tu bổ đạo tâm c h i pháp đại la kiếp ngoại trừ lôi kiếp ở ngoài chính là tâm ma kiếp chỉ là bất kể chu huyền cũng tốt minh trúc cũng được tâm ma kiếp đối với bọn họ đều không tạo thành ảnh hưởng quá lớn hơn nữa dựa theo lẽ thường huyền dĩnh thị có bản thạch đạo tâm từ điều tâm ma kỳ thực khó có thể xâm nhập đáng tiếp tiểu từ này chấp n i ệ m quá nặng dẫn tới tâm ma kiếp sợ là không giống người thường hơn nữa chính như chu huyền đoán như vậy huyền dĩnh thị tiếp hạ đại la lôi k i ế p sau này quanh thân liền có từng đạo hắc khí bắt đầu tiêu tán những hắc khí này chính là tâm ma lực lượng t â m ma tự trong lòng mà sinh coi như chu huyền nắm giữ đại thần thông đều không cách nào ngăn cản tâm ma xâm nhiễm huyền dĩnh thị bây giờ huyền dĩnh thị rất nhanh bị khói đen bao vây quanh thân trên giới đều để lộ ra một chút tà ý khuôn mặt cũng là phá lệ dãy ruột là phúc thì không phải là họa là họa không trốn được nếu như là tiểu tử này có thể thuận lợi vượt qua tâm ma kiếp kỳ từ cái bảng nói không chắc còn có thể lại lần nữa tiến hành đ ộ xác chu huyền nhìn huyền dĩnh thị đúng là không có lo l hắn tuy rằng không có cách nào can thiệp tâm ma kiếp vốn lấy hắn năng lực tại tâm ma kiếp bên trong bảo toàn h u y ề n dĩnh thị vẫn là không khó tối đa chính là phá cảnh thất bại tổn hại một ít tu vi thôi tốt tốt chủ bị cũng có thể làm hai lần một phá cho tới đang độ tâm ma kiếp h u y ề n dĩnh thị giờ khác này đã lâm vào vô cùng trong ả o cảnh ở đây ả o cảnh bên trong h u y ề n dĩnh thị phá cảnh thành công nhưng mà chỉ hoa n ở bác phẩm t i ê u gặp luôn luôn đối với hắn hiền hòa đại sư m u n h đối với hắn chê cười nói hắn bất quá là một tên rất rời lại cũng ước cao có thể hoa nợ cựu phẩm coi như cố gắng nữa cũng không có cách nào được đến lao sư tán thành những câu nói này đều sâu sắc đau nhói huyền d ĩ n h thị trái tim tự t ừ được chu huyền dạy dỗ sau này huyền d ĩ n h thị vẫn luôn đối với chu huyền kính trọng có thêm cảm giác được có thể bái vào lao sư muôn hạn là vinh hạnh của mình vì lẽ đó huyền d ĩ n h thị vẫn luôn lấy cực cao yêu cầu để cân nhắc chính mình không nghĩ phụ lòng chu huyền kỳ vọng hoa nợ cựu phẩm đã trở thành huyền d ĩ n h thị chấp nghiệm sau đó huyền d ĩ n h thị vị trí ảo cảnh lại là biến đổi h ắ n kính trọng nhất lao sư xuất hiện tại trước mắt trong ảo cảnh chu huyền nhìn huyền dính thị một mặt thất vọng còn trực tiếp nói rõ vi sư liên tục đối với ngươi mang nhiều kỳ vọng không nghĩ tới ngươi như vậy không chịu nổi thậm chí ngay cả hoa nợ cựu phẩm đều không làm được h u y ề n d ĩ n h thị không xứng làm đồ đệ của mình muốn đem huyền d ĩ n h thị trục xuất sư môn h u y ề n d ĩ n h thị lập tức quỷ xuống đất khẩn cầu cũng mặc kệ hắn thế nào khẩn cầu chu huyền đều không có nhà ra h u y ề n d ĩ n h thị nhất thời tâm như cho tàn lúc này ngoại giới huyền d ĩ n h thị bản thể tình huống cũng là mười phần không ổn những tiêu tán kia đi ra tâm ma khí càng nồng nặc h u y ề n d ĩ n h thị toàn tâm đều sắp bị xâm nhiễm n u y ễ n dính thị trên mặt rẽ rùa vẽ cũng bắt đầu biến mất nhưng đó cũng không phải cái gì hiện tượng tốt mà là triệt để từ bỏ chống lại tâm ma đạo tâm xuất hiện vết rách điềm báo chu huyền thấy thế thở dài đã chuẩn bị ra tay đem huyền d ĩ n h thị từ tâm ma kiếp bên trong cường hành đẩy ra ngoài nhưng là sau một khắc chu huyền lại nhìn thấy huyền d ĩ n h thị cái kia từ đ i ề u bảng trên xuất hiện dị động biết nhục nhã sau đó dũng từ đ i ề u không ngừng nhảy lên còn loáng ra sáng chói hào quang nay dị dạng để chu huyền động tắt trên tay không khỏi một trận ảo cảnh bên trong vốn nên tâm như cho tàn huyền d ĩ n h thị đột nhiên cũng là cảm nhận được có từng đạo dòng nước cấm từ trái tim phân ra đầu hắn bên trong đều là nhà mình lão sư đối với sự quan tâm của hắn cùng bảo vệ còn có những ân cần kia g i o hấn huyền dính thị đột nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong ảo cảnh chu huyền lớn tiếng quát mà nói ngươi không là sư phụ của ta ngươi là tâm ma trong ảo cảnh chu huyền biến sắc cũng lớn tiếng quát mắng huyền d ĩ n h thị nói huyền d ĩ n h thị không biết hối cải không tôn sư trọng đạo、Cút. huyền d ĩ n h thị ánh mắt lóe lên vẽ tàn khốc lấy ra một cái linh bảo đánh ra trong ảo cảnh chu huyền trong nháy mắt bị đánh tan h á n quanh người cảnh tượng cũng là bỗng nhiên bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa vừa nay vốn là nằm ở phương trượng đảo nhưng lại nhưng bây giờ là ở vào một chỗ giam cầm trong không gian un tùm a khí dập dờn cái kia giam cầm không gian trước còn xuất hiện một cái mười phần dữ tợn vun toạ một đạo cao lớn mà hung lệ thân ảnh chính ngồi ngay ngắn ở bên trên ma khí lượn lờ không thấy rõ diện mạo nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy hắn chính từ trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống nhìn về phía huyền d ĩ n h thị tiểu gia k h ỏ a n g ư ơ i quả thật không tệ lại tại thời khắc then chốt nhất hiểu ra khám phá h ả o cảnh hiện tại bản tọa cho ngươi cho cơ hội chỉ cần ngươi đồng ý thần phục bản tọa bản tọa có thể cho phép ngươi vô thượng quyền lực cùng lực lượng coi như là những thiên đạo thánh nhân kia cũng phải bị ngươi đùa bỡn tại lòng bàn tay trên vương tọa thân ảnh mở miệng trong lời nói tràn đầy mê hoặc còn có một cỗ áp lực vô hình dường như tại áp lực này trước mặt coi như là t r u y n thánh dù cho là thánh nhân đều phải vì thế mà không lưng tựa hồ bóng người kia thật có vô cùng vĩ lực là thật có thể đem thiên đạo thánh nhân cho xoa bóp kha nho nhỏ tâm m a lại còn dám miệng ra nói rằng dù cho là người ma giới c h i chủ ba tuần cũng không dám nói đùa bỡn thiên đạo thánh nhân nói huyền dĩnh thị dù cho bị cái kia u i áp áp chế n h ư cũng vẻ mặt khinh bị nói lớn mật trên vương tọa thân ảnh quát tức giận chỉ là này tiếng quát tức giận bên trong tựa hồ có hơi thẹn quá thành giận ý tứ hạng xúc bản tọa vốn muốn hảo ngôn hảo ngữ quyết bảo không nghĩ tới ngươi lại dám như vậy không biết cân nhắc cái kia thì đừng trách bạn tọa lòng gi cái kia vương tọa bên trên liền có hắc khí hướng về huyền dĩnh thị phương hướng kéo dài càng l à tại trên đường hóa thành một bàn tay lớn hướng về huyền dĩnh thị c h ụ c tới huyền dĩnh thị tự biết chính mình không cách nào chống lại nhưng ánh mắt như cũ k i ê n nghị căn bản là không có xin tha lớn mật tâm ma vương lại dám can thiệp hồng hoang trật tự quy tắc tìm chết vào thời khắc này một đạo âm thanh vang dội vang lên tiếp theo t i ể u gặp một đạo lưu quang trốn ra hạ xuống bàn tay đen tuổi kia bên trên chỉ một cú đánh liền đem bàn tay đen tuổi kia cho các đức a trên vương tọa thân ảnh kêu thả một tiếng thân hình lập tức hóa thành khói đen tiêu tan huyền dĩnh thị giờ khắc này nhất thời vui mừng là lão sư. chu ư ơ n huyền lại là rên lên một tiếng tầm thường đại la tâm ma kiếp cơ bản đều là làm một tâm ma hảo cảnh thí nghiệm đạo tâm tại việc này trên chu huyền sẽ không tùy tiện đúng tay có thể cái kia tâm ma vương tự mình hạ tràng đầu độc đe dọa nhưng dù là trái với quy tắc nhà minh đệ tử thân truyền kém một chút bị tính toán bị tâm ma vương bắt đi chu huyền tự nhiên tức giận chu huyền truy tìm cái kia tâm ma vương bỏ chạy khí tức trực tiếp xông vào ma giới chu huyền ngươi thật là to gan lại dám tự tiện xông vào tâm ma giới lại dám xông vào vậy liền lưu lại đi vừa trốn chạy tiến nhập ma giới vị này tâm ma vương nhìn thấy chu huyền xông vào hơi kinh ngạc sau khi còn khá là thích thú ma giới bên trong bọn họ này chút tâm ma vương thực lực sẽ đạt được gia t r ị mà hồng hoang sinh linh tiến vào bên trong nhưng là sẽ phải chịu áp chế sắt la vương ngươi cảm giác được bằng năng lực của ngươi có thể lưu lại bàn tọa chu huyền k i n h miệt cười nói s á t la vương ma giới tám mươi một trụ ma vương bên trong xếp hạng thứ năm dựa theo trong hồng hoang tu vi phân chia có thể so với c h u ẩ n thánh hậu kỳ cờ giả thậm chí tại ma giới bên trong thực lực đó còn có thể áp chế c h u ẩ n thánh hậu kỳ hồng hoang sinh linh chết s á t la vương nghiêm ngặt quát một tiếng nơi này là địa bàn của hắn nhất nghiệm bên d ư ớ i liền có thể hội tụ vô biên ma khí chu huyền gặp s á t la vương ra tay ống tay h á o đong đưa một đo nhọ bạch liên từ trong ống tay h á o rơi xuống hóa thành một đo thập nhị phẩm màu trắng hoa sen chu huyền ung dung ngồi ngay ngắn bên trên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên vừa ra những ma khí kia giống như là gặp được khắc tinh giống như vậy dồn dập lui ra nay vẫn chưa xong chu huyền lại lấy ra hồng m ô n g lượng tiên xích đỉnh cái k i a ma khí t i ệ u hướng về sát la vương mạnh mẽ đập tới sát la vương cảm nhận được hồng m ô n g lượng tiên xích trên công đức lực lượng không dám gắng đón ữ a vội vàng né tránh đáng tiếc chu huyền hư bộ hơi đ ộ n giống g như là dự phản hướng đi đúng hồng m ô n g lượng tiên xích chặt chẽ vững vàng rơi xuống đánh sát la vương hoa mắt trong mặt cả người ma khí đều bị đánh tan không ít ta gọi ngươi ám hại ta đệ tử gọi ngươi ám hại đúng. đúng đúng đúng chu huyền cầm lấy thước đò chính là tam liên sắt la vương mỗi lần tránh ra đều bị chu huyền cho đội theo nhất thời tiến g kêu gen liên hồi kỳ thực sắt la vương thực lực không tầm thường lại chiếm cứ ưu thế sân nhà coi như chuẩn thánh đỉnh cao cường giả tiến nhập ma giới bên trong đều không đến nỗi để cái này giống như chật vật đáng tiếc hắn gặp phải là chu huyền chu huyền thực lực mạnh gốc gác thâm hậu là một bộ phận nhưng mấu chốt nhất là chu huyền lấy ra tới hai cái linh bảo thật sự là khắc chế hắn thập nhị phẩm tình thế bạch liên có thể gột rửa hết thẻ ô huế là ma khí khắc tinh hồng nông lượng tiên xích hậu thiên công đức trí bảo bên trên công đức lực lượng m ê n h mông tương tự khắc chế ma khí đánh trên người sát la vương giống như là da thịt dính bàn l à có thể đau có thể đau lại cứ chu huyền tốc độ còn nhanh hơn không quản sát la vương trốn chạy đến nơi nào đều khó thoát chu huyền độc thủ này tự m u ờ i phần khó kéo hơn nữa lúc này chu huyền tại ma giới ra sức đánh tâm ma vương sự tỉnh đã khiến cho ma giới rất nhiều cường giả cùng hồng hoang các cường giả chú ý ma giới rất nhiều ma vương bắt đầu lao tới sát la vương nơi cái kia tầng khu vực hồng hoang rất nhiều cường giả rồn rập sử dụng đại thần thống đến dòm ngó chu huyền hướng đi khi thấy chu huyền đuổi theo sát la vương đánh thời điểm bất kể là những tâm ma kia vương cùng hồng hoang đại năng tất cả đều trận mắt ngoắt mồm này khó tránh cũng quá h u n g hãn quá t i ê u ngạo chu huyền đạo hữu động tác này khó t r á n h thái quá lô mãng lại mạnh sông ma giới còn đuổi theo tâm ma vương đánh sẽ không sợ bị quần đầu còn có cái kia ma chủ ba tuần cũng không phải dễ đối phó tồn tại tại ma giới bên trong coi như là thánh nhân đều không dám cùng chính diện đối đầu hạo thiên có chút lo l ắ n g nói ngoại trừ hạo thiên ở ngoài còn lại cùng chu huyền giao hảo đại năng cũng đều có chút bận tâm nhưng nghĩ tới chu huyền có n ư o a nương nương che chở lại bình thường trở lại dù cho chu huyền bị chiếm đóng ma giới nữ hoa nương nương ra mặt cũng là có thể đem mang ra ngoài xem ra này sát la vương phạm vào tiểu huyền kiên kỵ nếu không cũng không đến nôi để hắn lô mãng như vậy hoa hoàng cung bên trong nữ hoa cũng là cười lắc lắc đầu nhà mình người em trai này làm việc trầm ổ n n h ư định mà sau đó động vẫn là ít có như vậy kích động nữ hoa cũng là thời khắc quan tâm ma giới hướng đi nếu như tình huống gây bất lợi cho chu huyền nàng tất nhiên là muốn xuất thủ chư vị nay chu huyền thật sự là quá kiêu ngạo lại dám đến ta ma giới gây sự còn không mau mau đem bắt có một tôn tâm ma vương lớn tiếng nói kỳ thực tám mươi một trụ tâm ma vương quan hệ giữa cũng không có như vậy tốt ngược lại bọn họ trong đó còn lẫn nhau tính toán tự giết lẫn nhau chuyện nhiều đi có thể chu huyền vào tâm ma kiếp hành hung sát l à vương ném có thể là cả ma g i ớ i mặt mũi d ừ n g tay chỉ bất quá còn không chờ những tâm ma kia vương ra tay tự có một thanh â m văng lên những mới vừa rồi còn kia xuẩn xuẩn r ụ t động tâm ma vương toàn đều lui về sau một bước cùng kêu lên nói chúng ta cung nên ma chủ sau đó tự gặp một tên thân áo dài trắng thanh niên đi tới thanh niên này đột nhiên nhìn thấy được cùng đi tới cùng này ma giới hoàn cảnh hoàn toàn không hợp dường như một đó gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn b ạ c liên sách sẽ, sẽ thuần tí đến rồi cực hạn rất khó để người đem cùng ma giới c h i chủ ba tuần liên hệ tới ba tuần cảnh giới thánh nhân ba tầng tư đ i ê u ma giới c h i chủ tử kim hư vô thân tử kim đạo tiêu ma trướng tử kim la hầu di trạch tử kim ma giới c h i chủ tử kim người nương theo ma giới mà sinh chính là ma giới c h i chủ tại ma giới bên trong có thể điều động toàn bộ ma giới lực lượng có được có mất người bản thể không cách nào ly khai ma giới hư vô thân tử kim người sinh ở ma giới bên trong có hư vô thể ma giới bất d i ệ t người thân bất tử đạo tiêu ma trướng tử kim chính ma tranh xuyên qua hồng hoa người trình mỗi khi gặp hồng hoàng kiếp số rơi xuống thực lực của ngươi đều sẽ được tăng lên rất cao la hầu di c h ạ c h tử kim ngươi bởi vì la hầu chết mà sinh có la hầu di c h ạ c h hư hư thực thực ma tổ la hầu hậu thủ một trong hư hư thực thực liên quan đến đến ma tổ phục sinh đại kế chu huyền liếc mắt nhìn ba tuần từ điệu liền có thể biết được nói ba tuần giống như bình tâm đều là cái kia loại đặc thủ thanh nhân đều không cần hồng m ô n g tử khí mà thành thánh nhưng bị hạn chế tại một chỗ nào đó không được tự do còn có liên quan với la hầu từ điệu chu huyền trên người minh hà cũng bãi kiến bất quá minh hà trên người chính là la hầu di trí từ điệu là màu vàng mà ba tuần trên người nhưng là tử kim sắc rất có thể là tiến giai hình thái hoàn toàn có thể đoán ra ba tuần cùng minh hà đều cùng vị kia đã mất ma tổ có cực lớn liên hệ xem ra vị kia cho dù chết cũng còn đang gây sự tình a chính là không biết tử tiêu công vị kia là không biết được chương một trăm linh tám huyền dĩnh thị lại lần nữa lô xác chương một trăm linh tám huyền dĩnh thị lại lần nữa lô xác rất nhanh chu huyền cũng không có lại tiếp tục cân nhắc ma tổ sống không sống cùng hắn quan hệ không lớn hắn càng không nghĩ kéo tiến vào có liên quan ma tổ nhân quả bên trong phương trượng đảo chu huyền bái kiến ma chủ chu huyền hướng về ba tuần vị trí thi lễ một cái nhưng trong lòng t h ì đặc biệt cảnh giác bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tránh đi chạy trốn ma chủ nay chu huyền hung hăng đến cực điểm kính xin đại nhân dễ dàng không cần bông tha hắn s á t la vương nhìn thấy ba tuần trong mắt đều là vẻ kích động hắn mới vừa rồi bị chu huyền đánh như vậy thảm không chỉ có mất hết mặt mũi tự liền bản nguyên đều bị đánh tan không ít rất có thể sẽ có rơi xuống cảnh giới nguy hiểm vô dụng đồ vật ba tuần nhưng là hung ác trận mắt nhìn sắt la vương nhìn một chút dọa được sắt la vương run lệ bầy cầm như hến không dám nói thêm câu nữa đạo hữu việc này đúng là ta dưới chướng ma vương làm không đúng việc này chấm dứt ở đây làm sao ba tuần sau đó vừa nhìn về phía chu huyền làm lời này rơi xuống bất kể là bên cạnh rất nhiều tâm ma vương vẫn là đang quan sát ma giới động tĩnh hồng hoang đại năng tại thời khắc này tất cả đều lộ ra vẻ khó tin ma chủ ba tuần chấp trưởng toàn bộ ma giới đừng nhìn như nay này bạch đi lung lay ôn hòa giá dấp kỳ thực sát sinh không nháy mắt tự ma giới thành lập tới nay không biết bao nhiêu sinh linh t r ô n tay h tay tự liền ma giới bên trong những tiêu căng khó thuần kia tâm ma vương đều bị khiếp sợ phục tại dâm uy bên dưới trong con mắt của mọi người chu huyền giám đại náo ma giới nhất định sẽ bị ba tuần trừng phạt chẳng ai nghĩ tới ba tuần sẽ như vậy dễ như t r ở bàn tay đem chu huyền bung tha dù cho là chu huyền bản thân đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng nổi hắn sở di răng trực tiếp xông vào ma giới đó là bởi vì đối với tự thân thủ đoạn có tin tưởng huống hồ trên người số kiện linh bảo đều có thể khắc chế ma khí dù cho ba tuần tự mình ra tay chặn lại hắn cũng có ung dung thoát thân năng lực nhưng ba tuần lại như vậy dễ dàng t i u bung tha chính mình hoàn toàn ngoài chu huyền bất ngờ nếu ma chủ mở miệng vậy dĩ nhiên là cung tính không bằng theo lệnh chu huyền chậm dai nói nói xong liền xoay người rời đi rời đi ma giới tại chu huyền rời đi sau này ba tuần chậm ấ v dai nói rất nhiều tâm ma vương nghe nói nghe cảm giác được có chút đạo lý nhưng là vừa tổng cảm giác được nơi nào không đúng ma chủ thời điểm nào như vậy thông tin đ ấ t lý bất quá giờ khắp này bọn họ cũng không tốt tiếp tục hỏi chỉ có ba tuần tự thân tối t ă m hướng về chu huyền rời đi phương hướng liếc mắt nhìn theo ma giới lớn mạnh thực lực bản thân tăng trưởng ba tuần đã từ từ phát hiện đến cái đám đó muốn đã trở về này giống như hắn một cái tâm bệnh để lo sợ bất an chờ vị kia khôi phục này chính là hắn thân chết thời gian tất cả hết thảy cũng đem chỉ có thể làm người khác g i a ý n ba tuần không cam lòng hắn mặc dù bởi vì la hầu mà sinh ra nhưng muốn dùng hắn chết đổi la hầu phục sinh ba tuần khẳng định không nhậm ý ba tuần sở dĩ như vậy dễ dàng vung tha chu huyền là nhìn chúng chu huyền trong tay thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng thập nhị phẩm diệt thế h ắ c liên tương đối có thể áp chế ma khí nếu như là tốt tốt như tính nói không chắc có thể tạo được kỳ hiệu đệ tử bài kiến lao sư gặp được chu huyền trở về sau này huyền dĩnh thị mau mau b á i hạ nếu không có nhà mình lao sư giúp đỡ sợ là sẽ bị tâm ma vương đầu độc tâm trí triệt để rơi vào ma giới bên trong không cần đa lễ bây giờ ngươi cũng coi như là đạt được ư ớ muốn chu huyền cười ha hả nhìn về phía huyền dĩnh thị cái kia tâm ma vương quấy dây không tính khi kiếp số bên trong vì lẽ đó huyền dĩnh thị là triệt để vượt qua đại la kiếp số chính thức bước vào đại la kim tiên tri cảnh hơn nữa vẫn là lấy hoa n ở cựu phẩm tư chất bước vào huyền dĩnh thị cảnh giới đại la kim tiên sơ kỳ tư điệu tiên tiên nhân tộc kim bàn thạch đạo tâm kim bất diệt thần hồn kim hộ thực huyền quang kim thương mục kim biết n ụ c nhã s u đó dũng kim đan đạo thương huyền kim thương mục thần diễm kim đạo thể trường tồn kim cựu huyền mục đ ộ kim tuệ nhãn tức chân kim huyền dĩnh thị vượt qua lần này đại la kiếp số đặc biệt là vượt qua tâm ma k i ế p sau này từ điều bảng lại phát sinh biến hoa mới biết n ụ c nhã sau đó dũng cái này từ điều trực tiếp lộ sát thành màu vàng bảng trên màu vàng từ điều có m ộ ư ơ i một cái nhiều đặt tới hồng hoang hàng đầu tiên thiên thần thánh trình độ chẳng trách có thể hoa nợ cửu phẩm ngoại trừ này trước từ điều ở ngoài đan đạo thông huyền thương mục thần diễm đạo thể trường tồn cựu huyền mục độn tuệ nhãn thức chân đều là mới màu vàng từ điều thương mục thần diễm chính là một thuộc tính luyện đan hỏa có thể tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công cùng dược hiệu đạo thể trường tồn là thể chất tư điều n à y tư điều cùng tiên tiên nhân tộc tư điều hỗ trợ lẫn nhau có thể đ ề cao thật lớn sinh linh tu hành tốc độ có thể làm cho ngự vạn đạo thân vạn đạo cựu huyền mục độn chính là độn thuật tư điều là một hệ pháp tác h à n g đầu đ ộ t pháp tuệ nhãn thức chân là phụ trợ tư điều có thể phân biệt trong hồng hoàng các loại linh vật chu huyền này trước cũng nhận được qua khá có tác dụng huyền dĩnh thị trải qua lần này l ỗ sát sau đó nói là thoát thai hoán cốt đều không quá đáng từ nay về sau chu huyền lại tại võ di sơn bên này dừng lại ba ngàn năm nay ba ngàn năm chủ yếu là giúp huyền dĩnh thị giảng đạo vì là củng cố cảnh giới Điều、tại i ể u t chu huyền dừng lại tại võ di sơn nào đó ngày trong hồng hoang thiên cơ đột nhiên bắt đầu diễn biến thiên đạo kim quan g đột n ộ t hiện hướng về một chỗ nhân tộc bộ lạc gông xuống mà đi loại này dị tượng đã kinh động rất nhiều hồng hoang đại năng nhân đạo hưng ơ thịnh nhân tộc hưng ơ thịnh nhân tộc thiên hoàng liền như vậy hàng thế chu huyền mỹ non mang theo huyền d ĩ n h thị thẳng đến thiên đạo kim quan gông xuống phương hướng làm chu huyền đến thời gian có hai bóng người so với bọn họ tới trước b á i kiến thái thanh thái nhân chu huyền hướng về phía trước chặt tay hai đạo thân ảnh kia không là người bên ngoài chính là thái thanh lão tử cùng đệ tử huyền ô chu huyền đạo hữu tới quả nhiên đúng lúc bất quá ta chờ sáu thánh đã nghị định nhân tộc thiên hoàng đem sẽ bái vào bản t ò a muôn hạng từ ta nhân g i á o tiếp nhận lần này nhân tộc khí vận lão tử cười ha ha nói nhìn thấy được rất hòa thuận như là tại cùng chu huyền kéo việc nhà một loại kỳ thực lời của lão tử bên trong có chuyện không ngoài chính là nhân tộc khí vận từ sáu thánh quyết nghị các ngươi thiên đình bất đi dính bên thánh nhân chuyện này ta tới này bất quá là chịu ra thị cầm coi chừng đại ca nhà ta chuyển thế thân thánh nhân đúng là không cần lo ngại chu huyền cũng cười cười phiên dịch lại đây chính là ta cũng không phải là đại biểu thiên đình mà đến mà là bị nữ o a nương, nương cầm coi chừng nhân tộc lao tử nghe nói liền không nói thêm nữa cái gì nhân tộc từ nữ hoa sáng chế nhân ra tìm người khác chăm sóc nhà mình huynh trưởng c h u y ể n thế thân c à n g là không thể chỉ trích chỉ cần không ảnh hưởng chính mình hội tụ nhân đạo khí vận đều dễ nói chỉ là làm lao tử nhìn về phía huyền dĩnh thị thời điểm nhưng là hơi sừng xuất h ạ thánh nhân đây là ta tọa hạ thân truyền huyền dĩnh thị còn không mau mau cho thánh nhân trào chu huyền tự nhiên chú ý tới lao tử ánh mắt mở miệng nói huyền dĩnh thị bại kiến thái thanh thánh nhân huyền dĩnh thị thi lễ một cái chương một trăm lẻ chín người gian huyền đô chương một trăm lẻ chín người gian huyền đô đạo hữu ngươi đệ tử này theo hầu là tiên thiên nhân tộc lao tử không nhịn được hỏi hắn chính là quan sát qua chu huyền mạnh sông ma giới hình tượng biết chu huyền là vì cho tọa hạ thân truyền hạ giận hơn nữa chu huyền hai tên đệ tử đều hoa n ở c ử u phẩm sự tình cũng tại trong hồng hoàng lựu i truyền rộng rãi trở thành vô số sinh linh đề tại câu chuyện dù sao t i ể u liền những thánh nhân kia đại giáo bên trong đều không có hoa n ở c ử u phẩm đệ tử kết quả chu huyền tọa hạ nhưng ra hai vị bây giờ chu huyền tại dạy học trò phương diện đã thanh danh truyền xa không biết bao nhiều sinh linh nghĩ muôn bái và muôn h ạ chỉ là mọi người tuy rằng biết được chu huyền tọa hạ hai tên đệ tử xuất chúng. nhưng mà không có, có bao nhiêu người mạnh mẽ biết bọn họ theo hầu lão tử bây giờ thấy được huyền d ĩ n h thị tự nhìn ra huyền d ĩ n h thị chính là tiên tiên nhân tộc hơn nữa lấy nhãn lực của hắn cũng có thể nhìn ra huyền d ĩ n h thị bất p h ẳ m đến hoa n ở cựu phẩm như thế nào cái gì dung tục h ạ n g người nhưng mà để lão tử cảm thấy kỳ quái là trước đây hắn bố đạo nhân tộc những tiên tiên t i a n h â n tộc đều từng nghe qua hắn giảng đạo đệ tử thân truyền huyền đô chính là những tiên tiên t i a trong nhân tộc xuất sắc nhất chính là cái kia bây giờ lại nhìn huyền dính thị thực tại mạnh hơn huyền ô trên không b t nay để lão tử có chút cách hứng chẳng lẽ là chính mình ánh mắt q u á kém nếu không vì sao trước đây không có tuyển chọn huyền d ĩ n h thị chính là chu huyền đáp một tiếng hắn bao nhiêu cũng có thể đoán ra láo tử trong lòng nghĩ vị này thái thanh thánh nhân nhìn như không tranh khắp nơi tranh đoán chừng là nhìn thấy huyền d ĩ n h thị mạnh hơn huyền đô sau này trong lòng không quá thoải mái cũng là tại hai phe trò chuyện thời gian phục hy chuyển thế thân đã hàn thế trong thiên địa dị tượng cũng tại thời khắp này triệt để tiêu tan chu huyền vừa liếc nhìn sau đó liền dẫn huyền d ĩ n h thị rời đi đô nhi lần này thiên hoàng hàn thế chính là ta nhân giáo cơ duyên nơi ngươi nếu như là có thể tốt tốt nắm bắt lần này cơ hội t r u y n thánh có hy vọng chẳng qua hiện nay có cái kia chu huyền tham gia ta nhân giáo làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút chút mới tốt tuyệt đối không thể để bắt được người sai lầm lao tử nhìn chu huyền ly khai sau đó đối với huyền đô trầm giọng nói chu huyền đã nói rõ là nhận nữ hoa nương nương cầm mạ tới lao tử rõ ràng nữ hoa là đúng hắn không yên lòng chu huyền tương đương với nữ hoa phái tới người giám sát chứng đạo thiên đạo thánh nhân cũng không phải là con đường điểm cuối thánh nhân mỗi lần lên cấp đều cần lớn cơ duyên hồng hoang sáu thánh có thể nói đều là dựa vào tại hồng hoang nhân đạo bên trên ai tại nhân đạo bên trong chiếm được nhiều ai được chỗ tốt tự lớn rất không dễ dàng được loại này khó được cơ hội ai không nghĩ nhiều m à u điểm coi như là lao tử cũng không ngoại lệ lao sư ta nhân giáo chẳng lẽ còn sợ hãi cái kia phương trượng đảo chủ hay sao huyền ô cao mày nghi hoặc nói chu huyền không giống bình thường dù sao cũng ngươi vạn sự cẩn thận cũng được lao tử không làm tiếp dư thừa giải thích hắn cũng bất quá là nhân cơ hội chỉ để một hai bởi vì lao tử đối với hắn tự thân c ò n rất tự tin chỉ cần mình dán mắt chu huyền tự i ể ra không được cái gì sự cố cùng lúc đó chu huyền lại mang theo huyền dính thị trở về võ di sơn đô nhi bắt đầu từ hôm nay vì sư thì sẽ lưu lại một cỗ hóa thân tại võ di sơn bên trong ngươi không cần để người nhìn ra cái gì đầu mối chu huyền mở miệng nói hắn đã đáp ứng muốn vì là đại ca hộ đạo đương nhiên phải thực hiện hứa hẹn nhưng mà chu huyền cũng biết nếu như là ban ngày ban mặt giám thị lao tử chắc chắn sẽ không để chính mình bắt được sai lầm vì lẽ đó chỉ có thể trong bóng tối tiến hành nếu như là người bên ngoài khẳng định không che giấu nổi lao tử hai mắt nhưng mà chu huyền không giống nhau hắn có hỗn độn thiên cơ cái này từ điều đừng nói lao tử coi như là hồng quân trước mặt đều không nhìn ra hư thực đến biết rồi lao tử h u y ề n dĩnh thị tuy rằng không biết chu huyền nghĩ muốn làm gì sao nhưng mà hắn biết nhà mình lao sư làm việc khẳng định có nhất định đạo lý vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều chỉ cần ấn lao sư muốn cầu đi làm cũng được chu huyền giao phó xong sau này tiểu lộ xác ra một cô hóa thân này hóa thân không có cái khác đặc điểm chính là bắt t r ư ớ c tự thân khí tức mà chu huyền b ả n thể nhưng là lặng yên rời đi v õ di sơn không làm kinh động bất kỳ một tôn hồng hoang đại năng chu huyền rất nhanh liền ẩn nấp tiến nhập nhân tộc bên trong tự nhân tộc sinh ra sau này tiểu đã trải qua vu yêu lựa kiếp đằng sau lại đã trải qua tiên phản ngăn cách biến hóa dựa theo thiên đạo chỉ dẫn nhân tộc thiên hoàng nhiệm vụ chủ yếu chính là nhất thống n h â n tộc dẫn dắt nhân tộc thống chống ngoại đ ị c h quá trình này cần trải qua ba ngàn năm vừa mới bắt đầu nghìn năm hết thể bình thường nhân giáo làm vì lần này nhân hoàng tại đảm nhiệm người tham dự không ngừng trong bóng tối thúc đẩy nhân tộc thống nhất đại nghiệp nhân hoàng phục hy cũng trong quá trình này trưởng thành bắt đầu chinh chiến thống nhất nhân tộc lữ trình nhưng mà rất nhanh chu huyền liền phát hiện thật lớn không đúng nhân tộc khí vận nhìn như lấy tốc độ cực nhanh không ngừng tăng trưởng nhưng cũng hiện ra tàn gia tướng nếu không có chu huyền triều sâu lẻn vào nhân tộc bên trong sợ la căn bản không phát hiện được bởi vì cùng nhân tộc khí vận tăng trưởng so với những tràn ra ngoài kia khí vận hiện ra được không thế nào đột xuất nhưng mà cứ thế mãi đi xuống tuyệt đối là một bút khả quan khí vận chu huyền đúng là không gấp đưa tin cho nữ o a mà là tiếp tục tra xét Tiêu phát hiện nhân giáo thân truyền đại đệ tử huyền đô liên tục đi khắp tại nhân tộc mỗi cái bộ lạc trong đó hơn nữa căn cứ chu huyền phát hiện chỉ cần huyền đô xuất hiện tại cái nào nhân đạo bộ phận khí vận cũng sẽ bị hấp thụ một ít chu huyền thử thôi diễn thiên cơ phát hiện huyền đô thân nơi hỗn độn bên trong không cách nào thôi diễn rõ ràng là có hàng đầu cường giả trợ giúp che đậy thiên cơ cái k i a phía sau người tự nhiên chính là thái thanh l ã o tử l ã o tử lập nhân giáo chấp trưởng nhân đạo trí bảo không đập ấn dùng bảo vật này đến hấp thụ nhân đạo khí vận chuyển đến nhân giáo bên trong xác thực không dễ để người phát hiện còn có l ã o tử này tôn thánh nhân ở sau lưng thao tác bị cái khắc thánh nhân phát hiện độ khả thi liền nhỏ bé không đáng kể chu huyền liên tục cười lạnh cảm giác được l ã o tử thật là đánh lấy tính toán thật hay bất quá nói đến này huyền đô thật là người gian bái vào l ã o tử muôn hạng lại thử hoàn toàn đưa nhân tộc ở không để ý huyền đô tay cầm không đập ấn hút lấy nhưng là thuộc về nhân tộc cái tia bộ phận khí vận hoàn toàn chính là tổn hại nhân t động tác này không chỉ có đối với tam hoàng ngũ đế quy vị có ảnh hưởng rất lớn còn sẽ cắt giảm vốn là thuộc về nhân tộc khí vận huyền đô làm thánh nhân thân truyền khẳng định biết chuyện này tính chất nghiêm trọng nhưng hắn vẫn là làm như vậy nếu như là bị lão tử b ứ c bách chu huyền còn sẽ cảm giác được có mấy phần khí khái có thể căn cứ chu huyền quan sát đến nhìn huyền đô làm những chuyện này thời điểm rất là tình nguyện dù sao hắn cầm lấy không động ấn trộm lấy nhân tộc khí vận thời điểm bản thân hắn cũng sẽ đạt được một bộ phận phụ dưỡng đối với tu vi không nhỏ trợ giút chu huyền tại đem đầu đôi sự tình trình làm rõ sau này liền đem tỉ mị trải qua đưa tin đến rồi và hoàng cung việc này dính đến thánh nhân tranh chấp đánh cờ chu huyền đương nhiên sẽ không manh động bây giờ t i u nhìn nhà mình tỉ tỉ làm sao định đoạt xử lý chương một trăm mười lại đắc tội một tôn thánh nhân chương một trăm mười lại đắc tội một tôn thánh nhân chu huyền đưa tin rất nhanh liền bị nữ hoa tiếp thu đến nữ hoa đạt được chu huyền chuyển tới tin tức sau này cũng là giận tí mặt tốt n g ư ơ i một cái thái thanh truyền đạo nhân tộc lập nhân giáo chiếm cư nhân tộc đại lượng khí vận còn n g ạ i không đủ lại còn muốn ở trong bóng tối đánh cắp nữ hoa lạnh giọng nói như việc này chỉ quan hệ đến nhân tộc nữ hoa nói không chắc còn mở một con mắt nhắm một con mắt nhắc nhở một chút lao tử đừng làm thá nhưng bây giờ nhân tộc thiên hoàng nhưng là nàng đại ca c h u y ể n thế thân việc liên quan nhà mình đại ca nữ hoa thế nào khả năng khoanh tay đứng nhìn lúc này liền lao tới lao tử đạo trường thủ dương sơn không biết nữ hoa nương nương đến thăm có chuyện gì lao tử nhìn nữ hoa đến đây như n h ữ m ẩ y hồng hoang sáu thánh hoàn toàn giống nhau đại sự sẽ không x u y ngôn tầm thường chuyện chỉ cần đưa tin liền có thể nhưng hôm nay nữ hoa nhưng là trực tiếp tới thủ dương sơn hơn nữa nhìn nữ hoa ra dấp lai giả bất tiện lao tử nhìn thấy nữ hoa như vậy đột nhiên như là nghĩ tới cái gì chẳng lẽ sự tinh bại lộ nhưng lão tử tự nhận là đem sự tình làm thiên ý vô phùng coi như là nữ hoa đều không nhìn ra cái gì đầu mối vì lẽ đó biểu hiện hết sức chấn định cũng không có lộ ra kinh hoàng vẻ sợ hãi thái thanh đạo h i ế u ngươi nên biết cái gì chuyện nên làm cái gì chuyện không nên làm nữ hoa ngữ khí lạnh leo nói không biết nương nương có thể hay không nói rõ l ã o tử lộ ra vẻ nghi hoặc l ã o tử d á n g rất kia đem nữ hoa làm tức cười đều đem lời nói tới mức này còn đang giả ngu đây đạo h i ế u nhân tộc h ư n g thịnh huynh trưởng ta chuyển thế được nhân tộc thiên hoàng chi vị không được ra bất kỳ sơ thất nào ngươi ở sau lưng làm chuyện này chẳng lẽ tựu vẽ và sao nữ hoa lại lần nữa rên lên một tiếng lao tử trong lòng nhất thời lột b ộ một tiếng hắn giờ khắp này nơi nào còn không minh bạch nữ hoa đây là đã biết được hắn ở sau lưng m ở ám nữ hoa nương nương ta nhân giáo làm thúc đẩy nhân tộc hương t h ị việc nâng đỡ nhân tộc thiên hoàng thượng vị không dám có nửa điểm lười biếng chẳng qua là ta gần đây bận việc ở luyện đan nhân tộc việc đều là giao cho ta đồ xử lý ta mà đem gọi hỏi một chút lao tử liên thanh nói không bao lâu huyền đô liền trở về thủ dương sơn trở về liền hướng về lao tử cùng nữ hoa hành lễ nghiệt đồ vì sư để ngươi mang theo không độ ấn kỳ thúc đẩy nhiệt â n hương tộc thịt v c người ở độ lao ư n g gì lại làm s chuyện. tử nhìn huyền đô trong mắt đều là tức giận sau đó nhìn về phía nữ hoa cười làm lành nói nương nương là ta quản giáo không nghiêm mới ra như vậy thái họa nương nương ngươi nhìn lên thế nào xử phạt nhiệt g đồ này chỉ để ý nói nữ hoa nhìn trước mắt hai thầy trò trong mắt đều là châm chọc vẻ vừa cợt này hai thầy trò thật là biết diễn trò a nàng tựu i không tin nếu như là không có lao tử ưng thuận cùng che lấp huyền đô còn thật sẽ có gan làm loại này đại nịch bất đạo việc nhưng là có chút chuyện nhìn thấu không nói toạc lao tử rõ ràng là muốn cầm huyền đô làm con nội hiệp hơn nữa lao tử tại việc này trên s ắ c thực không có sơ c h ạ m còn thật không khơi ra cái gì sai lầm đến đạo h ư u nói đùa đây là n g ư ờ i nhân giáo nội bộ chuyện chỉ cần đem từ nhân tộc a n c ấ p khí vận trả lại liền có thể việc này coi như chấm r ư ớ nữ hoa n ữ khí bằng phần nói đây là tự nhiên lao tử như cũ cười bội tội nhưng mà trong lòng nhưng là đang nhỏ máu hắn tự chỉ vào đánh cắp nhân tộc khí vận mập một trận hơn nửa ngàn năm qua hắn đã ăn không ít đi vào hiện tại để hắn đem ăn đi vào lại phun ra thật sự là khó chịu quấn rồi có thể hắn lại không dám cùng nữ hoa trở mặt dù sao việc này hắn xác thực không chiếm bất kỳ lý nữ hoa gặp sự tình lắng lại sau đó liền không có ở lâu nàng đột nhiên nghe được lão tử đánh cắp nhân đạo khí vận thời điểm xác thực rất tức giận nữ hoa đều có chút nghĩ đối với lão tử ra tay đánh nhau bất quá cuối cùng nàng vẫn là nhị được không có cách nào nhà mình đại ca hiện tại nằm ở chính thời kỳ mấu chốt không thể trở mặt bằng không nhân giao đến thời điểm cho nhà mình đại ca ngang chân nàng cũng không thể làm gì bất quá việc này sau đó lao tử cũng không tốt gì nói đến chuyện này còn cần cảm ơn chu huyền bằng không nàng cũng không phát hiện được loại này chỗ sơ xuất không bao lâu nhân giao thân truyền đại đệ tử huyền đô lén lút cầm lấy không động ấn đánh cắp nhân đạo khí vận sự tình tự bị hồng hoang rất nhiều đại năng biết được lao tử đối với huyền đô làm ra tương đối xử phạt nghiêm khắc đồng thời công nhiên trả lại nhân đạo khí vận việc này được chư thành chứng kiến không giả được nhưng mà hồng hoang đại năng cũng không phải cái gì kẻ ngu si đương nhiên biết chuyện này chủ mưu là ai mọi người kỳ thực đều không có đâm thủng nói rõ có thể lao tử lần này thể diện có thể coi là ném đi được rồi thân là thiên đạo thánh nhân nhân giáo giáo chủ lại làm thế trộm t nói ra đều để người cười nạo h đồng thời lao tử việc này bị v ạ c h trần cũng c h ấ n nhiếp còn lại thánh nhân tựu i liền lao tử đều không thể chống đỡ được nhân đạo khí vận mê hoặc còn lại thánh nhân dĩ nhiên là không cần nhiều lời hiện tại chư thánh trên căn bản đều không dám tại hương thịnh nhân tộc v i ệ c trên động cái gì tay chân sợ sệt rơi được cùng lao tử như vậy mất hết mặt mũi kết cục thiên đạo thánh nhân cùng hồng hoang thiên địa cùng tồn tuổi thọ vô tận lượng tiếp không phai mờ tranh là thể diện cũng là khí vận tiêu giống lần này lao tử nhìn như nem chính là thể diện đối với nhân giáo khí vận cũng có ảnh hưởng không nhỏ lão sư đồ nhi làm việc đều là dựa theo phân phó của ngài cẩn thận một chút không dám có nửa điểm chỗ sơ s u ấ t tại sao lại bị nữ hoa nương nương biết được huyền đô giờ khắc này sắc mặt mười phần khó nhìn hắn cũng không có giống ngoại giới nghe đồn như vậy bị lao tử trách phạt mà là phụng dưỡng tại lao tử bên người huyền đô đến cùng là cho lão tử làm việc lao tử tự nhiên không có để thất vọng thậm chí chuyện sau đó trả cho huyền đô không ít đền bù nhưng huyền đô biết được chính mình có nỗi hoa nước này sau này thanh danh của hắn tại trong hồng hoàng có thể coi là học rồi trộm vận việc t i ể u giống như cái điểm đen đem vĩnh viễn nương theo hắn việc này đã kết ngươi không cần hỏi nhiều nữa ngươi mà lấy trên ba viên cựu chuyển kim đan hướng về võ di sơn đi một chuyến đem này chút kim đan giao cho phương trượng đảo chủ trong tay giải quyết xong ta cùng hắn nhân quả lao tử nhàn n h ạ t nói tại nữ hoa tới cửa vấn trách sau này lao tử cũng tiến hành cực kỳ khắc sâu phục bàn hắn cảm giác được trộm vận việc hẳn không phải là nữ hoa phát hiện bằng không cũng sẽ không kéo nghìn năm lâu dài huống hồ hắn vẫn luôn quan sát còn lại năm thành hương đi nữ hoa vẫn chưa nhúng tay nhân tộc việc ngược lại là nhân hoàng vừa xuất thế thời gian cựu hiện thân chu huyền có nghi điểm lớn nhất. tiểu tử này tuy là hôn nguyên kim tiên nhưng là thủ đoạn khá nhiều còn có nữ hoa trông n o n thật ra ra cái gì đồ vật đến đúng là cũng hợp tình hợp lý là huyền đô nhận lệnh sau này liền dẫn ba viên c ử u c h u y ể n kim đan đi trước võ di sơn cũng t ộ i nguyện gặp được chu huyền sư thúc nhà ta lão sư nói rồi đem này ba viên c ử u c h u y ể n kim đan giao cho ngài trong tay xem như là giải quyết xong trước k i a một việc n h â n quả huyền đô chiếu lấy lao tử dặn dọ như thực chất nói muốn kết lần kia nhếm quả ba viên cựu truyền kim đan không đủ chu huyền nhàn nhật nói chương một trăm mười một giải quyết xong nhân quả đan đạo tay tráp trước đây tam thanh du lịch đông hải hạ xuống phương trượng đảo bên trên chu huyền chỉ điểm lão tử muốn làm giáo hóa việc tìm thành thánh thời cơ liên kết phần này nhân quả bây giờ lão tử dành cho ba viên cựu truyện kim đan chính là muốn mua hết phần này nhân quả hiện nhiên lão tử đã biết trộm vận việc bại lộ là chu huyền tại từ bên trong làm khó dễ giải quyết nhân quả chính là tỏa ra một cái tín hiệu ngươi chu huyền cùng ta trong đó thiện duyên liền như vậy chấm dứt sau này ngươi và ta trong đó không có ân tình chỉ có cửu án có thể lão tử nghĩ muốn lấy ba viên cựu truyền kim đan mua đoạn nhân quả có chút chắc hẳn phải vậy cựu truyền kim đan xác thực quý giá nghe đồn chỉ cần ăn một hạt t i ể u có thể để sinh linh đạm đất chứng thành đại la kim tiên quả vị tuy nói lấy đan dược thành t i ể u đại la kim tiên là hàng lậm thậm chí trăm phần trăm không cách nào vượt qua lượng k i ế p nhưng đại la kim tiên chính là đại la kim tiên hơn nữa ngoại trừ đạm đất thành t i ể u đại la này công năng ở ngoài cựu truyền kim đan cũng là có thể để thánh nhân động dung linh đan có thể phụ trợ tu hành tại trong hồng hoang cựu truyền kim đan cũng có hồng hoang thứ nhất đan mỹ dự có thể cùng chỉ điểm thành đạo ân so với còn kém chú vậy thì đoạn sạch sành xanh không có để chính mình thua thiệt đạo lý không biết sư thúc còn có gì cầu huyền đô hỏi hắn giờ khắc này trong lòng mặc dù bất mãn nhưng cũng không dám tại chu huyền trước mặt lỗ mãn g ta cần một phần tỉ mỉ đan đạo tay c h á p chu huyền suy nghĩ một chút nói ta lần này trở về báo cáo lao sư huyền đô xoay người rời đi không bao lâu lại trở về trong tay nhiều hơn một phần luyện đan tay c h á p đồ chơi này đối với lao tử mà nói không tính quá quý giá tiện tay t i ể u có thể chế tạo lao tử cũng không cảm giác được chu huyền được này tay tráp sau này có thể tại đan đạo bên trên vượt qua hắn mà chu huyền sở dĩ muốn phần này tay c h á p cũng là thấy được nhà mình nhị đệ tử đan đạo tư chất được tốt tốt bồi dưỡng một phen lấy chu huyền năng lực liều ra một đan đạo màu vàng thậm chí t ử kim sắc t ử đ i ề u đều không phải là cái gì về khó có lao tử tay c h á p giúp đỡ có thể rút ngắn hắn tại đan đạo thăm dò thời gian cho nên liền thuận thế sách ra huyền đ ô lưu lại đồ vật sau đó không có ở lâu cáo tử rời đi chu huyền biết chính mình đây là lại đắc tội rồi một tôn thánh nhân kế hoạch một chút hồng hoang sau thánh trong đó bốn vị cùng chu huyền có cựu á n phương tây nhị thánh chính mình đã từng chép qua bọn họ nhà nguyên thủy đã sớm nhìn chính mình không hợp m thêm vào hiện tại thái thanh lão tử còn không phải là bốn người sao bất quá đối với này chu huyền nửa điểm đều không hối hận việc liên quan nhà mình đại ca chu huyền đương nhiên không thể không quản cái k i a lão tử nghĩ muốn đối phó hắn cũng không như vậy dễ dàng huyền dĩnh thị nơi này có hai viên cựu truyền kim đan một viên chính ngươi thu một viên ngươi bất thời gian đưa đến tử vi thiên đại sư v i n h của ngươi trong tay đồng thời nói cho đại sư v i n h của ngươi ta lại đắc tội rồi thái thanh thánh n h â n việc để hắn cẩn thận nhân giáo trả thù chu huyền bàn giao nói sở dĩ đem lại nói như thế rõ ràng cũng là nghĩ đến cho cái tia cá mặt một điểm áp lực sau đó chu huyền hoặc như là nghĩ tới cái gì lấy ra một thanh trường đao đưa cho huyền d ĩ n h thị sư huyền người hoa n ở cựu phẩm bước vào đại la kim tiên cảnh thời gian vị sư ban tặng hậu thiên trí bảo huyền quy giáp hiện nay ngươi cũng có khai thưởng đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo trảm thiên đao vi sư liền b a n tặng cho ngươi chu huyền nói hắn hiện tại dù sao cũng cũng là g i à u n ứ ớ c đố đ ổ vách trên tay tiên thiên linh bảo đều nhanh có mười cái nhiều p h ạ m là cực phẩm tiên thiên linh bảo trở xuống chu huyền đều không thế nào để ý đa tạ lão sư huyền dính thị tiếp nhận trạm thiên đao cung kính nói chu huyền gặp nhân tộc việc đã kết liền không có tiếp tục tại võ di sơn ở lâu tuy nói khoảng cách nhân tộc thiên hoàng quy vị còn có hai ngàn năm nhưng nhân giáo trải qua lần này giáo h ấ n khẳng định không dám tiếp tục làm tiếp cái gì m ở ám hơn nữa nữ hoa cũng đem nhân giáo canh chừng căng chặt chu huyền ly khai khẩu huyền dĩnh thị liền dựa theo dặn dò đi trước tử vi t i ê n đem c ử u c h u y ể n kim đan giao cho minh trúc vừa đạt được c ử u c h u y ể n kim đan thời điểm minh trúc còn rất cao hứng cảm giác được nhà mình lao sư vẫn là t h ư ơ n g hắn có tốt đồ vật cũng muốn hắn nhưng là làm nghe nói chu huyền lại đắc tội rồi thái thanh thánh nhân minh trúc cả người đều tê dại ta là cái đậu a lao sư ngươi cũng quá biết đắc tội với người hồng hoang sáu thánh ngươi đắc tội hơn một nửa a. minh trúc cảm giác được nếu như cái nào ngày chính mình bị nạn nhất định là bị nhà mình lão sư cho liên lụy đại sư m i n h ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới huyền dĩnh thị nhìn minh trúc không nhịn được hỏi lấy minh trúc cá tính tự nhiên là ẩn nút tu vi ở bề ngoài mới thái ớt kim tiên sơ kỳ hắn này tay ẩn nạp thuật coi như c h u ẩ n thánh cường giả đều nhìn không thấu huyền dĩnh thị tự nhiên cũng không nhìn thấu v ừ a vơ bước vào đại la kim tiên trung kỳ dáng vẻ minh trúc nói đại sư m i n h lợi hại huyền dĩnh thị khâm phục không thôi đại sư h u n h không hổ là đại sư h u n h tu hành tốc độ chính là nhanh kỳ thực để huyền dĩnh thị không nghĩ tới chính là minh trúc này cẩu lại kim đan 10 phần đúng lúc. Cái này, tu hành m tốc h n độ có thể nhanh như vậy ngoại trừ được chu huyền luyện chế chu thiên tinh đấu c h u y ề n linh đại trận rèn luyện ở ngoài còn có chính là tại chu huyền ngầm đồng ý hạ long tộc đem tổ long châu giao cho minh trúc tổ long châu gánh chịu long tộc khí vận chính là long tộc trí bảo có thể giúp long tộc tộc nhân tu hành năm đó tổ long cùng t r ú c long thân chết hóa đạo trước đều đem bộ phận bản nguyên lực lượng rót vào tiến vào tổ long châu bên trong minh t r ú c được tổ long châu tiến hành tu hành tự nhiên một ngày nàn dặm xa không tầm thường sinh linh có thể so sánh chu huyền trở về phương trượng đạo sau đó rảnh rỗi không có chuyện gì t i ể u đem hết màu vàng từ điều đan đạo thông huyền mặc dù là vừa đạt được này từ điều nhưng trên tu hành nhất thông b ạ c h thông chu huyền rất nhanh t i ể u nắm giữ không ít đan đạo huyền bí càng đừng nói chu huyền còn có lao tử luyện đan tay tráp giúp đỡ tu hành đan đạo cựu giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy vẹn vẹn nghìn năm q u a n cảnh liền hiểu rõ lao tử đan đạo tử đ thuật luyện đan nhận định cũng là yếu hơn lão tử mảy may dù sao lão tử tại đan đạo bên trên đắm chìm quá lâu t i u liền chuyển cho nhân tộc phương pháp tu hành cũng là từ đan đạo diễn biến mà tới chu huyền xem qua lão tử từ đ i ề u bảng lão tử đan đạo thông huyền t ừ đ i ề u đã có hướng về tử kim sắc lột s á c xu thế đương nhiên nghĩ muốn triệt để bước qua cái này chuyện khó vẫn còn cần rất lớn cơ duyên bất quá chu huyền cùng lão tử bất đồng hắn có thể tự hành đầu nhập từ điều đem đan đạo thông huyền từ điệu đẩy tới tử kim sắc chỉ bất quá tự tại chu huyền chuẩn bị chuyên tâm lộ sắc đan đạo từ điệu thời điểm có khách đến viếng chu huyền đạo hữu không ngợi mà tới. chương ò n xin k ô n nên phiền g lòng.、Phương、trượng đảo ở ngoài, m i n h Hà c ư ờ i hai h thân thể thành thánh u y chương một trăm mười hai thân thể thành thánh chương một trăm mười hai thân thể thành thánh chu huyền đem minh hà lên vào lại dâng lên rượu ngon lời nói bây giờ chu huyền không nghĩ cùng minh hà đi gần quá bởi vì minh hà tên nước này không chỉ có cùng ma tổ la hầu có liên quan còn cùng thuần huyết ma thần có quan hệ chu huyền chính mình cũng không thế nào sạch sẽ sợ bị cha ra thuần huyết ma thần huyết mạch nếu như sẽ có một ngày minh hà xảy ra chuyện chu huyền lo lắng bị liên lụy đ ạ c hữu ta lần này đến đây là có kiện lớn cơ duyên minh hà bưng chén rượu lên uống một hớp sau đó ý cười đầy mặt nói chu huyền nghe được lời nói của minh hà trong lòng không khỏi cười người minh hà cũng không giống như là cái tia loại có thể đem lớn cơ duyên cùng người bên ngoài chia sẻ tính tình a bất quá chu huyền không có nói t r ê bảo mà là lẳng lặng nghe minh hà tiếp tục tiếp tục nói đạo h ư u ứng phải biết ban cổ đại thần khai thiên thời gian đã từng dùng b ữ a chém giết ba ma thần cái k i ê u ba ma thần đều là trong truyền thuyết thuần huyết ma thần thuần huyết ma thần khắp người đều là bảo vật minh hà vừa mới bắt đầu chuẩn bị thẳng thắn nói lại bị chu huyền cắt ngang đạo h ư u ngươi trực tiếp nói điểm chính minh hà bị chu huyền như thế cắt ngang kỳ thực cũng có chút t ứ c giận nhưng mà nghĩ đến hôm nay là chính mình muốn cầu cạnh chu huyền cũng không tốt nổi giận thật không dám dâu dếm ta tại hỗn độn ở ngoài phát hiện hỗn độn ma thần tàn thân nhưng mà cái t i ê tàn thân bằng ta một người lực lượng không cách nào lấy ra vì lẽ đó nghĩ muốn mời đạo h ữ cùng nhau đi tới. sự thành sau này được ma thần tàn thân hai người chúng ta chia đều minh hà nói hắn sở dĩ tìm tới chu huyền đầu tiên minh hà không dám bại lộ tự thân bí mật chu huyền dù sao cũng biết rồi không ít bí mật thứ hai chính là nhìn chúng chu huyền thực lực liền được xưng bất tử bất diệt minh hà đạo hữu đều không dám vợ ư t hiểm chắc hẳn chỗ kia nguy hiểm không tầm thường đạo hữu hay tìm người khác đi chu huyền nghĩ cũng không có nghĩ trực tiếp hạ chụp k h á c h lệ n h cái kia ma thần tàn thân đối với chu huyền xác thực không nhỏ sức mê hoặc thuần huyết ma thần cả người là bảo như được ma thần tàn thân không chỉ có thể dùng để tăng trưởng tu vi còn có thể cầm đến luyện chế linh bảo đặc biệt chu huyền vốn là là thuần huyết ma thần thân thể có thể đem ma thần tàn thân chỗ tốt sử dụng tốt nhất nhưng ma thần tàn thân tuy tốt nhưng cũng muốn có mạng đi cầm chỗ kia liền minh hà đều nhúc nhát chắc hẳn nguy hiểm tầm tầng, tầng càng đừng nói chu huyền ép căn t i ể u không tin tưởng minh hà nếu như nói trong hồng hoang ai hy vọng nhất chu huyền đánh giám cái kia nhận định trừ minh hà ra không còn có thể là ai khác bởi vì chu huyền biết rồi quá nhiều minh hà bí mật chỉ có chết mới có thể vĩnh viễn bảo vệ bí mật chu huyền không sợ minh hà nhưng cũng không muốn trêu chọc cái gì phiền phức đạo hữu đừng vội cự từ ta đối với chu huyền thái độ này minh đạo h ư u đi chính là pháp tắc con đường chứng đạo ngươi có thể biết làm sao chứng đạo chu huyền nghe nói hơi s ử n g sốt hạ chuyện này hắn làm thật không biết nói trước đây tử tiêu cung giảng đạo hồng quân tại giảng giải pháp tắc con đường chứng đạo làm sao chứng đạo thời gian rất là hàm hồ chỉ nói phải lấy một đạo ngự vạn đạo đem một loại pháp t ắ c triệt để hiểu rõ chờ đến thời cơ đến nơi liền có thể chứng thành hôn nguyên đại la kim tiên chi vị minh hà đến cùng là được la hầu truyền thừa biết trong này rõ ràng chi tiết cũng nói không chừng đạo hữu mời nói chu huyền hoán hỏa n g ữ khí nói đạo tổ từng giảng hai cái con đường chứng đạo chém bạt h i Chính là lấy hồng mông tử khí làm căn cơ, thác được cung hoặc con hồng khí thiên nhân khí thánh hay mông bên trong, vận dưỡng. đường này. là lấy làm lại là là là Bất tử tại tổ, ký kể đem đạo đạo đạo đạo đều đi quả sáu pháp tác chứng đạo lấy một đạo ngự vạn đạo kỳ thực là muốn lấy ra hồng hoang đại l ư ợ n g bản nguyên lấy hồng hoang lực lượng toàn bộ một người c h i công trước đây ma tổ nghĩ muốn lấy giết chứng đạo chính là như vậy nghĩ muốn pháp tác chứng đạo nhất định tổn hại hồng hoang căn bản động tác này tuyệt đối không phải hồng hoang chư thánh có thể dùng coi như là đạo tổ đều không thể chịu đựng minh hà tay vớt hàm râu cười dịu rằng nói nhưng là nhìn thấy chu huyền như cũng một bộ khí định thần nhàn giám vẻ minh hà trong lòng t i ể u không dễ chịu hãn lời trong lời ngoài rất ý tứ rõ ràng kỳ thực t i ể u là đang nói chu huyền con đường gần như đoạn tuyệt như nghị thành đạo nhất định sẽ cùng hồng hoang chúng sinh là địch minh hà càng đang ám chỉ chu huyền chính mình cùng chu huyền mới là đồng nhất loại tồn tại đều nhất định sẽ bị hồng hoang vạn linh c h ắ n g ghét đạo hữu lời ấy đúng là có mất bất công theo ta được biết trong hồng hoang là có đại năng pháp tắc chứng đạo thành công dương mi lao tổ rõ ràng chính là đi pháp tắc con đường chứng đạo còn liền như vậy thành công chu huyền nhìn minh hà yếu ớt nói minh hà nói chu huyền kỳ thực sớm liền hiểu thậm chí bất quá chu huyền đến cùng là kiên kỵ đạo tổ cho nên mới không có biến thành hành động minh hà nghe được lời nói của chu huyền trên mặt nhất thể hiện ra một vệ vẽ sợ dương mi lao tổ đã từng cùng đạo tổ kể vai chiến đấu cờ giả chỉ bất quá đang cùng đạo tổ hồng quân dắt tay diệt la hầu sau này liền không thấy tung tích có người hoài nghi bị thương nặng đã sớm tại một cái nào đó không biết tên chỗ chết t ỏ a hóa nhưng mà minh hà được la hầu truyền thựa mới từ trong dấu vết biết được dương mi cũng không có thân chết trái lại được đại tạo hóa thành cựu h u n nguyên đại la kim tiên tri cảnh sau đó lại rời đi hồng hoàng không biết đi chỗ nào đây chính là liền thiên đạo thánh nhân đều không nhất định biết đến bí văn không nghĩ tới chu huyền lại biết được nay để minh hà đối với chu huyền kiên kỵ lại t ă n g một tầng đạo hữu nói không sai dương mi lão tổ đúng là thành cựu h u n nguyên đại la kim tiên tri cảnh nhưng mà tự tử dương mi lão tổ sau khi rời đi trong này tân bí liền không người hiểu rõ chẳng lẽ đạo hữu biết dương mi lão tổ lấy phát môn chứng đạo minh hà bất động thanh sắc hỏi không biết chu huyền đúng là rất thản nhiên cái gọi là dương mi chứng đạo việc hắn tuy rằng biết nhưng trong đó cụ thể thao t á c còn có quá trình hắn xác thực không biết chu huyền bản thầm nghĩ lấy chờ chính mình bước vào h u n nguyên kim tiên đỉnh cao lại đuổi theo cha một chút chẳng lẽ đạo hữu biết được chu huyền sau đó lại có chút ý động nhìn về phía minh hà như minh hà có thể đem phương pháp chứng đạo lấy ra hắn tự nhiên là đồng ý cùng minh hà đi như thế một lần kết quả minh hà lắc lắc đầu ta cũng không biết chu huyền ngươi không biết ngươi nói cái đơ a chu huyền còn tưởng rằng minh hà là muốn lấy phương pháp chứng đạo vì là thẻ đánh bạc mời tự mình ra tay đây kết quả mong đợi cái của quạng ta mặc dù không biết dương mi lão tổ làm sao chứng đạo nhưng mà ta ngẫu nhiên được một phần hoàn chỉnh thân thể thành t h á n h bí pháp nếu như là có thể tu thành liền có thể thân thể mạnh mẽ chống đỡ thánh nhân tôn sư minh hà lại lần nữa cười nói chu huyền nghe nói như thế s ắ c thực đến chút hứng thú muốn nói trong hồng hoang đứng trên tất cả thân thể pháp môn vậy thì trừ cựu chuyển huyền công ra không còn có thể là ai khác công pháp này chính là bàn cổ đại thần lưu lại chỉ bất quá hiện nay tồn thế độ dài không trọn vẹn tây phương giáo đều phương pháp này truyền thừa vụ tộc thân thể cường hãn như thế cũng là tu hành cựu chuyển huyền công nguyên nhân huyền môn tam giáo nhưng là đem phương pháp này tiến hành hoàn thiện cùng sửa chữa biên soạn vì là bắt cựu huyền công cho tới tây phương giáo cái kia tiếp dẫn tu luyện trợ lục kim thân chính là lấy cựu chuyển huyền công vì là dẫn dắt sửa chữa mà tới có truyền n g ô n xưng nếu như là đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới cực hạ liền có thể thân thể thành thánh thân thể thành thánh người mặc dù không bằng chân chính thánh nhân nhưng cũng có thể cùng thánh nhân ngắn mùi qua chiêu đừng coi k i n h này ngắn mùi qua chiêu câu cửa miệm nói thánh nhân bên giới đều sâu ki coi như tầm t h ư ờ n g c h u ẩ n thánh đỉnh cao hay hoặc là hôn nguyên kim tiên đỉnh cao cường giả đều không nhất định có thể tiếp hạ thánh nhân một chiêu thân thể thành thánh người nhưng có thể cùng thánh nhân ngắn ngủi qua chiêu có thể nói đặc biệt cường hãn c h ỉ t i ế c cựu chuyển huyền công không trọn vẹn coi như có sau đó hoàn thiện cùng sửa chữa cũng không thể tận thiện t ậ n mỹ toàn bộ hồng hoang đến nay không người có thể chân chính thân thể thành thánh chương một trăm mười ba phá diệt ma k h u y ể n chu huyền tự nhiên sẽ không ghét bỏ tự thân lá bài tệ nhiều nay trước hắn đại phí chu trương xây dựng trận pháp cũng là vì dự phòng thánh nhân ra tay với hắn nếu là thật có thể thân thể thành thánh chỗ tốt tự nhiên nhiều nhiều sau này làm việc cũng có thể càng thêm ung dung đạo hữu là có đầy đủ hết cựu chuyển huyền công chu huyền dò xét tính hỏi không phải vậy cũng không phải là cựu chuyển huyền công mà là mặt khác một phần thân thể thành thánh p h á p m ô n không biết đạo hữu có thể hay không đồng ý giúp ta một tay vẫn là y theo này trước lời giải thích đạt được ma thần thân thể tàn phế ngươi và ta chia đ ề u minh hà nói thiện chu huyền gật đầu đồng ý lấy hắn năng lực bạn sẽ không sợ minh hà làm cái gì mờ ám hai người tại lập được thiên đạo lời thề sau này minh hà liền p h t tay đánh ra một đạo liên quan là một viên tính viên chu ấ bất t trên tràn ngập một bảo Bên phàm ngập ngọc. l ồ n g huyền n này, nhìn đột Đồ được tức. thấy khí chơi i ể không phải hồng hoang đồ vật, rất có thể là hồng hoang thành hình Chu h liền tồn tại đồ đồ vật, vật. rất có là u khá là mong đợi thu lấy bảo ngọc làm chọn đọc bảo ngọc bên trong nội dung sau đó chu huyền sắc mặt nhất thời biến được xanh một trận trắng một trận đạo hữu n g ư ơ i việc này làm không thế nào địa đạo a chu huyền lạnh g i ọ n g cười nói minh hà nhìn thấy chu huyền b i ế n m ặ t nhưng không có bất kỳ phản ứng lớn còn mười phần chấn định đạo hữu chuyện này chúng ta nhưng là lập thiên đạo lời thể tại việc này trên ta cũng không dám làm giả đạo h ư u ngươi hay nói một chút cái môn này thân thể thành thánh biện pháp có phải là mười phần hoàn chỉnh nếu như là tu hành thành công là không phải có thể chân chính thân thể thành thánh minh hà hỏi ngược lại nói chu huyền nhất thời như là bị n ẹ n giống như nói không ra lời đạo h ư u vạn năm sau đó ước định địa phương gặp cái kêu ma thần thân thể tàn phế nhất định sẽ không để đạo h ư u thất vọng minh hà cười to vài tiếng liền bước ra rời đi thời khắc này minh hà có loại không nói được vui sướng cảm giác từ, từ chu huyền tay cầm hắn bí mật sau đó minh hà liền khắp nơi nhận chu huyền áp chế tại chu huyền trước mặt đều không dám nói chuyện lớn tiếng nhưng hôm nay nhìn chu huyền ăn quả đắng giá dấp có thể không cao hơn sao nhưng mà minh hà đi xong chu huyền trên mặt tức giận lại liền như vậy tiêu tan khỏe miệng còn hơi làm nổi lên rõ ràng tại cười minh hà cho thân thể phương pháp thành thánh tên là thần ma bất tử thân đúng là hoàn chỉnh thân thể thành thánh pháp môn nhưng pháp môn này có một hạn chế không phải hỗn độn ma thần không thể tu hành nếu như là hồng hoang sinh linh tùy tiện tu hành sợ có thân thể hủy hết nguy hiểm minh hà chính là tính kế để i m ấy nghĩ muốn để chu huyền ăn người c ầ t h i t t i nhưng mà hắn căn bản không biết chu huyền bây giờ chính là là chân chính hỗn độn ma thần theo hầu cái này thần ma bất tử thân pháp môn chu huyền tự nhiên là có thể tu hành người lão già này dám tính toán đến trên đầu ta chu huyền cười lạnh vài tiếng tuy nói không có bị minh hà tính toán đến nhưng mà tính toán chính là tính kế mối thù này chu huyền khẳng định phải báo nghĩ đến sau này tìm tìm thấy cơ hội khẳng định muốn đem lần này tính toán cho còn quay lại chu huyền nghiên cứu sơ qua một chút cái k i a thần ma bất tử thân liền đem cất vào đến hắn cùng minh hà ước định xong vạn năm sau đó xuất phát nay chút thời gian đều không thể tốt nghiên cứu kỹ thân thể này phương pháp thành thánh đương nhiên chu huyền cũng không chuẩn bị rảnh rỗi minh hà cái kia tư mời chính mình trước đi tìm ma thần tàn thân căn bản không có ý tốt được đề phòng chút chu huyền đem chính mình trận pháp này chút tất cả thuộc về sửa lại miễn gặp được gặp đột phát tình huống và năm thời gian rất nhanh liền đi qua minh hà cũng rất đúng giờ tại chu huyền đến địa điểm ước định thời điểm hắn đã đến chu huyền đối với minh hà không có cái gì sắc m ặ tốt t minh hà cũng không tức giận minh hà cảm giác được chu huyền vẫn là đang vì mình xếp đặt một đạo mà tức giận hai người tại hỗn độn bên trong không biết đạo hạnh tiến vào bao lâu hỗn độn thay đổi khó lường hai kiếp liên tiếp phát bất quá đối với minh hà chu huyền hai người không tạo được cái gì lớn uy hiếp minh hà tại một chỗ hỗn độn vòng xoáy trước n g ư n g lại cái gọi là hỗn độn vòng xoáy liền giống với hố đen có mạnh mẽ sức hấp dẫn đem trong hỗn độn các loại cạn vật tàn lưu cuốn vào trong đó nay vòng xoáy bên trong tràn ngập mạnh mẽ hủy diệt khí tức coi như là tầm thường c h u ẩ n thánh tùy tiện x ô n g vào trong đó đều có rất lớn khả năng bị ngay tại chỗ c ắ n giết thần hồn đều sẽ bị vắt n á t bét nhưng mà minh hà h i ệ n nhiên không là cái gì tầm thường c h u ẩ n thánh nếu là muốn tiến nhập này hỗn độn vòng xoáy bên trong thám hiểm toàn thân trở ra vấn đề không lớn b ấ t quá trong vòng xoáy này không chỉ có nghỉ lại một tôn chuẩn thánh đỉnh cao cảnh hung thú còn tràn ngập một đạo hết sức kinh người hủy diệt tức ta từng dẫn đi vị này hung thú sau đó điều động huyết thần tử tiến vào bên trong kết quả tất cả tiến nhập huyết thần tử tất cả đều bị yên liên diện tự liền huyết thần bản nguyên đều bị trừ khử sạch sẽ minh hà vẻ mặt nghiêm túc nói trong hồng hoang tất cả cường giả đều biết hiểu minh hà gần như bất tử bất diệt huyết thần tử cho dù chết cũng sẽ lưu lại một đạo huyết thần bản nguyên nay huyết thần tử liền thánh nhân đều không cách nào phai mở cuối cùng cũng sẽ đầu nhập huyết hải bên trong có thể minh hà lại nói này vòng xoá cũng khó trách minh hà sẽ như vậy kiên kỵ không tiếc để lợi tìm tới chu huyền tìm xin giúp đỡ chu huyền nhìn hôn đột vòng xoáy nhưng là rơi vào trầm tư minh hà còn tưởng rằng chu huyền không nghĩ đặt mình vào nguy hiểm vội và nói đạo hưu ta có thể dẫn đi vị này h u n g thú đạo hưu chỉ cần phải nghĩ biện pháp thăm dò cái kia hôn đột vòng xoáy lấy ra ma thần tàn thân liền có thể nếu như là thực tại hết cách rồi liền chỉ có thể tạm thời rút đi thảo luận kỹ đạo hưu trước đem cái kia h u n g thú dẫn ra đi chu huyền này mới chậm dãi mở miệng minh hà há miệm muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là không có nhiều nói chỉ là một đạo pháp quyết đánh、ra. hóa thành một đạo huyết quang rơi vào cái kia hỗn độn vòng xoáy bên trong cái kia đạo huyết quang nháy mắt như bom giống như nổ tung đem hỗn độn vòng xoáy ngắn ngủi nổ ra một cái nhỏ chỗ hổng giống sau một khắc một đầu cự thú từ hỗn độn vòng xoáy bên trong lao ra nay cự thú dáng dấp loại chó toàn thân hiện đầy màu xanh đen lân thiến hiện ra ung t ù m h ạ n mang tại quanh người có nồng nặc hủy diệt tức cùng hỗn độn khí tức vật quanh bộc lộ bộ mặt hung h á c phá diệt ma khuyển tu vi hôn nguyên kim tiên đỉnh cao tư liệu phá diệt thần quang tử kim hủy diệt t ư c kim hung hồn vật quanh kim hỗn độn di chu huyền nhìn ra ngoài cái kêu hung thú từ điều bảng liền xuất hiện tại trước mắt hắn cũng không nghĩ tới này tôn hung thú lại có một đạo tử kim sắc từ điều chu huyền nhìn này ma chó nhất thời tựu i nóng lòng muốn thử lên nếu như là có thể đánh giết con chó này hắn không chỉ có có thể lại đạt được luyện chế hậu tiên h trí bảo vật liệu còn có thể thí nghiệm một chút tử kim sắc từ điều có hay không cũng có thể rơi ra ngoài bị chính mình nhặt chương một trăm mười bốn nhặt phá diệt thần quang chương một trăm mười bốn nhặt phá diệt thần quang cũng là tại phá diệt ma khuyển bị dẫn ra nháy mắt liên bắt được chu huyền cùng minh hà khí t ứ c gầm nhẹ một tiếng liền hướng về chu huyền cùng minh hà vị trí tập kích bất ngờ mà đến. phá diệt ma khuyển vốn là là h u n nguyên kim tiên đỉnh cao cấp bậc tồn tại càng là thiên phú dị bầm có tử kim sắc từ đ i ể u h ú ớ n g hồ trong hỗn độn hung t h ú không có bị thiên đạo rơi xuống trừng phạt còn có thần chí khó đối phó hơn t i ự u liên minh hà cùng với tranh đấu đều không cách nào chiếm cứ thượng phong nhưng mà đem ngăn cản minh hà vẫn là có thể làm được minh hà lập tức lấy ra nguyên đồ át tị hai kiếm cái kia hai thanh s ắ t kiếm hóa thành hàn mang t i ể u phá không hướng về ma khuyển đánh r ấ t đi lập tức minh hà lại gọi ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lấy hồng liên bảo vệ lấy chính mình hơn nữa hồng liên hiện thân nháy mắt cái kia hai thanh c h ỉ bất quá cái tia phá diệt ma khuyển cực kỳ hung tàn đối mặt nguyên đồ a tị hai thanh hung kiếm lại thành thạo điêu luyện đạo hữu ta trước tiên đem theo này hung thú ngươi mà đi cái tia hôn độn vòng xoáy bên trong thăm dò minh hà gọi nói nhưng chu huyền cũng không có động tác gì trái lại bắt đầu quan sát lên minh hà cùng ma khuyển tranh đấu nhìn minh hà một trận sốt ruột thậm chí có chút tức giận đạo hữu đ ừ n g nội hai người chúng ta trước tiên hợp lực bắt này ma khuyển lại nói chu huyền yếu đất nói minh hà không là ngươi ở đây phạm cái gì được đây bắt ma khuyển thật là khẩu khí thật là lớn minh hà cũng không phải lần thứ nhất thăm dò này hỗn độn vòng xoáy càng không phải là lần thứ nhất cùng này ma khuyển độc thủ tự nhiên biết này ma khuyển lợi hại bao nhiêu này ma khuyển không biết có phải hay không là đỗ lại ở đây có hủy diệt khí hỗn độn vòng xoáy bên trong nguyên nhân lại có một loại có thể phai mở vạn vật thần quang tương tự có thể phai mở hàn huyết thần thân thể đừng nói hắn coi như kêu nữa hai vị chuẩn thánh đỉnh cao cơn giả g cũng nhận định chỉ có thể đem bước lui n h ư muốn bắt căn bản không có khả năng nhưng mà chu huyền không nghe hắn minh hà cũng không có cách nào cũng đúng lúc này thừa dịp lấy minh hà cùng cái kia phá diệt ma k h u y n đấu khó bỏ kh lấy tốc độ cực nhanh một mình lên trước đúng hồng m ô n g lượng tiên xích tầng tầng rơi xuống mười phần bền chắc rơi tại phá diệt ma khuyển trên đầu đánh phá diệt ma khuyển hoa mắt vắng đầu bất quá đòn đánh này hiển nhiên không cách nào để cái kia phá diệt ma khuyển trọng thương trái lại kích thích lên h u n g tính ma khuyển cũng chiếu cô không được minh hà trực tiếp mở ra bùn máu miệng lớn một đạo phá diệt thần quang t i ự u hướng về chu huyền phun nôn mà ra cái gọi là phá diệt thần quang ẩn chứa h ủ diện tâm ý phàm là nhiễm đến thần quang người đều e m bị chó phai mở sạch sẽ tiêu liên chu huyền cũng không dám liều mạng ỉ vào tốc độ nhanh cấp tốc tránh tho lại là một đạo thần quang hướng về minh hà đánh tới minh hà liên tục gọi khổ tìm làm phiền ngươi chính là chu huyền n g ư ơ i đánh ta làm gì trong lòng như vậy cầu nhau là cầu nhau động tác trên tay một điểm không chậm ma k h u y ề n đã bị chu huyền làm tức giận động thủ cũng là không kiêng rẻ chút nào có thể nói đi chu huyền bấm pháp quyết từng đạo trận kỳ từ trong ống tay h á o trốn ra hóa thành từng đạo lưu quang đem cái k i a ma k h u y ề n cho vấy nuốt ẩm ẩm ma k h u y ề n bị nhốt vào trong trận pháp sau đó liên mạnh mẽ phát sinh va chạm phát sinh tiếng vang k ị liệt đại la sát trận bên trong minh n ô n g hủy diệt tâm ý hướng về phá diệt ma h u y ể n tới chu huyền không cần này ma khuyển hộ đạo vì lẽ đó quyết định chủ ý đem đánh giết cái kêu ma khuyển giờ khắp này lại nổi lên e ngại vẻ lực xung kích lượng cường hắn hơn càng làm miệng nôn phá diệt thần quang có thể này đại la s á t trận liền thánh nhân đều muốn ba chiêu mới có thể phá ma khuyển bất quá hôn nguyên kim tiên đỉnh cao làm sao có thể phá chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái kêu hủy diệt tâm ý cho t h ô n vệ theo thời gian trôi qua ma khuyển động tĩnh càng ngày càng nhỏ thằng đến động tĩnh hoàn toàn biến mất ma khuyển cũng mất đi sinh cơ minh hà nhìn trước mặt trận pháp có chút nghi ngờ không thôi đạo hữu như thế nào cái kêu ma khuyển đã đền、tội. không có cái gì uy hiếp chu huyền nhàn nhạt nói lập tức phất tay triệt bỏ trật pháp khi thấy ma k h u y ề n thi thể một khắc đó minh hà con ngươi đột nhiên co rụt lại lại thật chết rồi minh hà bất động thanh sắc cùng chu huyền kéo ra khoảng cách tọa hạ thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên hiện giá huyết s ắ c hà o quang hắn biết chu huyền rất lợi hại nhưng mà không nghĩ tới như thế lợi hại vừa n ã y cái k i a trật pháp dễ dàng tiểu diện sát phá diện ma k h u y ề n thật ban về đến cái k i a ma k h u y ề n còn mạnh hơn hắn một chút kết quả lại bị chu huyền dễ như chở bàn tay giết chết sợ là thánh nhân bên dưới đều muốn lấy chu huyền vi tôn nếu như là chu huyền đối với chính mình lên sát tâm chính mình có thể ngăn cản ở còn có n à y chu huyền rõ ràng có biện pháp đối phó ma khuyển nhưng để chính mình phí đi như vậy đa tâm lực ứ n g đối cố ý đi đương nhiên những câu nói này hắn cũng không dám nói đạo hữu này ma khuyển thi thể ta thu rồi ngươi không có ý kiến đi chu huyền lại hỏi nói không có ý kiến không có ý kiến cái kêu ma khuyển vốn là là đạo hữu giết chết lẽ ra nên về đạo hữu sở hữu minh hà liên thanh nói ý kiến hắn dám có không chu huyền thái độ đối với minh hà rất là thỏa mãn hắn lần này ra tay là cố ý chấn nhất minh hà minh hà lão già này bí mật không ít tâm nhắn cũng khá nhiều lần này mời chu huyền tới lấy cái gì ma thần tàn thân có thể không thế nào thành thật bây giờ thể hiện rồi thực lực cũng có thể để minh hà lao già này thành thật một chút đương nhiên có thể như vậy dễ dàng đánh giết ma k h u y ề n ngoại trừ đại la sát trận đầy đủ mạnh mẽ ở ngoài chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là cái kêu ma k h u y ề n trên người lực lượng cùng diệt thế đại ma đồng nguyên phá diệt ma k h u y ề n trời sinh bị diệt thế đại ma áp chế bằng không nghĩ muốn lấy mao như vậy tốc độ đem chơi chết còn xác thực không đơn giản tại ma h u y ể n thân sau khi chết trên người từ điều dường như nhũ yến còn xào một loại trốn vào chu huyền thể nội trong đó tự nhiên bao quát cái kia t ử kim sắc t ử điều phá diệt thần quang n à y phá diệt thần quang cùng d i ệ t thế đại ma đồng nguyên tại chu huyền trong tay phá diệt thần quang uy lực so với cái kia phá diệt ma k h u y ề n mạnh mẽ không chỉ gấp hai lại là một môn thượng hạng sát phạt thủ đoạn đồng thời đây là chu huyền từ cái khác sinh linh trên người có được cái thứ nhất t ử kim sắc t ử điều chu huyền tiện tay đã thu phá diệt ma k h u y ề n lấy về tốt tốt b ả o chế một phen lại là một cái tuyệt giai hậu thiên trí bảo đạo hữu có phải là nên thăm dò cái kia hỗn độn và qua minh hạ tại một bên nhỏ giọng nói tại chu huyền đại chiến thân thủ sau đó minh hà liền tại bên người nói chuyện lớn tiếng cũng không dám Ừ. Ta t đi r ư ớ chu n ì n nhịn. h c huyền sau đó lại là run lên ống tay áo ba đầu đại la kim tiên cấp bậc khôi lỗi rơi xuống trực tiếp hướng về cái kia vòng xoáy mà đi nhưng mà khôi lỗi mới vừa vào vòng xoáy cái kia ba đầu đại la kim tiên cấp bậc khôi lỗi tự bị phai mở phá hủy suy tư chốc lát sau đó chu huyền liền gọi ra thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên lấy bạch liên hộ thân một bước bước chân vào hỗn độn vòng xoáy bên trong n h sự thực cũng đúng như minh hà dự liệu bước vào hỗn độn vòng xoáy bên trong sau đó chu huyền tựu giống như lưỡng tướng du đình giống như đi ở trong đó chỉ bất quá hộ c h ỉ hắn tự thân tịnh thế bạch liên đã đổi thành diện thế đại ma kỳ thực từ vừa phát hiện cái này vòng xoáy bắt đầu d i ệ t thế đại ma tựu rất bất an phân khẩn cấp muốn đi vào hỗn độn vòng xoáy bên trong hơn nữa bất kể là hỗn độn vòng xoáy cũng tốt vẫn là cái k i a đầu phá diệt ma khuyển đều cùng d i ệ t thế đại ma cùng ra một nguồn đương nhiên chủ yếu nhất là phúc vận t ừ điều có phản ứng báo trước có cơ duyên chờ chu huyền vì lẽ đó chu huyền mới có rất lớn sức mạnh đi vào vòng xoáy bên trong không bao lâu chu huyền t ự bước chân vào vòng xoáy nơi sâu xa nơi này không có cái gì cái khác đồ vật chỉ có nửa cỗ thi h ả i còn có một khối màu đen m ả n h vỡ cái kia thi h ả i chỉ có nửa đoạn nhìn thấy được đầu ưng nhân thân phía sau còn có một đôi màu xanh tàn tạ cánh vai tới gần cái kia thi h ả i tự có thể cảm nhận được bên trên nồng nặc phong chi phát tắc trong hỗn độn thai ngén ba nghìn ma thần ba nghìn ma thần các chấp trưởng một loại phát tắc mà này tôn ma thần chấp trưởng chính là phong chi phát tắc chính là hỗn độn phong chi ma thần cho tới màu đen kia m ả n h vỡ tại chu huyền bước vào sau này diện thế đại ma tự bắt đầu không ngừng bắt đầu rung động tựa hồ tại nhảy cấm hoan hô sau đó tại chu huyền nhìn kỹ bên dưới màu đen kia mảnh vỡ hóa thành lưu quang chui đến diện thế đại ma bên cạnh. thẳng đến bị d i ệ t thế đại ma t h ô n p h ệ thời khắc này d i ệ t thế đại ma bên trên hủy d i ệ t tâm ý càng thêm nồng nặc không nói cũng hiện ra được càng thêm linh động mạnh vụn màu đen kia không là bên vật chính là d i ệ t thế đại ma mảnh vỡ chính là không biết thế nào lưu lạc ở nơi này trở thành hôn độn vòng xoáy hạ t â m tại c ắ n nuốt cái viên này mảnh vỡ sau này d i ệ t thế đại ma bên trong tiên thiên linh cấm khôi phục được bảy mươi tám nói uy lực tự nhiên là tăng nhiều ta thu lấy hôn độn vòng xoáy hạ tầm nay vòng xoáy sợ là muốn tiêu tán chu huyền mỹ non liền có thể cảm nhận được vòng xoáy bên trong hủy diện tâm ý không ngừng tiêu tan không bao lâu tự hoàn toàn biến、mất. chu huyền cũng đem diệt thế đại ma thu vào đến nay hắn đều không muốn bại lộ nắm giữ diệt thế đại ma chuyện bao nhiêu cũng coi như là một lá bài tẩy đạo hữu đây là từ chu huyền bước vào hỗn độn vòng xoáy sau này minh hà tâm tình chính là hết sức phức tạp một hồi hy vọng chu huyền triệt để t r ô n thây vòng xoáy bên trong một hồi vừa hy vọng chu huyền xong việc t ố i lui lấy ra ma thần tàn thân nhưng là lại không nghĩ rằng chu huyền sẽ để này kinh người hỗn độn vòng xoáy cho triệt để tiêu tan có thể là ta số may ta mới vừa đi vào này vòng xoáy tiểu tàn đi chu huyền cười nói minh hà ta tin ngươi cái quỷ cái nào có như thế chuyện trùng hợp nhưng chu huyền không nói hắn cũng không dám hỏi nhiều đạo hữu không quản nói thế nào may mắn không có nhục m ệ n h vào tay ma thần tàn thân ta cũng không tham liền muốn cái kêu ma thần phía sau một đôi tàn cánh còn lại bộ phận t i ể u toàn bộ cho đạo hữu chu huyền cao giọng nói minh h à lại trở mặc nay cỗ phong chi ma thần thân thể tàn phế không biết tại trong hỗn độn phiêu đãng bao lâu lại bị c u ố n vào hỗn độn vòng xoáy bên trong không ngừng phai mở trên người pháp tắc lực lượng trên người có phong chi bản nguyên như cũ có thể để thánh nhân cũng vì đó đọc dung đừng nhìn cái kia đôi cánh vai rách rách dưới d ư ớ i nhìn thấy được không đáng chú ý kỳ thực thân thể tàn phế trên người nhất là có giá trị chính là cái kia đôi cánh vai cái kia đôi cánh vai chiếm cứ này mà thần thân thể tàn phế đầy đủ chừng hai phần ba bản nguyên thiện minh hà nín một lát cuối cùng vẫn là đáp một tiếng như chu huyền không có này trước nhẹ nhõm giết chết phá diệt ma h u y ể n t r ắ n g cử minh hà tự nhiên là không nguyện ý tương lượng có thể chu huyền quá h u n g tàn minh hà không dám ngất tội đồng thời cũng biết chu huyền động tác này là đang trả thù chính mình này trước tính toán chỉ có thể an ủi mình không quản nói thế nào vẫn là có thu hoạch đạo hữu có thể nói một chút ngươi là thế nào phát hiện ma thần tàn người sao chúng ta trao đổi một chút chu huyền lấy xuống cái kia đối với không c h ọ n vẹn cánh vai sau đó hỏi ma thần tàn thân hắn có thể không chê nhiều đồ chơi này cái nào cái nào đều là bảo ta cũng là ngẫu nhiên biết được tôi h minh hà thán thanh nói đạo hữu sau này lại có chuyện tốt như vậy nhất định muốn nhớ được gọi ta hả chu huyền tự nhiên biết minh hà coi như có loại này tìm kiếm ma thần tàn người bí pháp đều sẽ không nói cho chính mình chỉ có thể như vậy nói nhất định nhất định minh hà nói xong liền thu lấy ma thần còn dư lại nửa đoạn thân thể giống vậy trốn chạy sẽ gọi ngươi ta có bệnh lại tiếp tục gọi ngươi chu huyền nhìn minh hà gần như chạy t r ố i chết thân ảnh cười cận không thể không nói hắn lần này cùng minh hà đi ra này một chuyến đơn giản là kiếm lật hoàn chỉnh thân thể phương pháp thành thánh thần ma bất tử thân một đôi phong trì ma thần tàn cánh d i ệ t thế đại ma mày vỡ đáng tiếc chuyện tốt như thế có thể gặp không thể cầu chu huyền cũng bước ra trở về phương trượng đảo trong hồng hoang đúng là yên ổn s ớ m tại gần một mươi năm trước dân tộc thiên hoàng phục hy liền đã quý vị bây giờ sáu thánh đang chủ tính nhân tộc địa hoàng quy vị sự tỉnh n h â n tộc bên trong xác thực có lớn cơ duyên bất quá bị rất nhiều thánh nhân đại giáo thao túng t i ự u liền thiên đ ỉ n h t a y cũng d ố i không đi vào chu huyền sẽ không tự gây phiền phức cùng những thánh nhân kia đại giáo tranh cướp cái gì khí vận chủ yếu nhất là n h â n tộc những cơ duyên kia đối với hắn tác dụng không lớn bằng không hắn cũng sẽ dựa vào nữ hoa quan hệ cường ngạnh thọ một chân vào đương nhiên chu huyền cũng không triệt để từ bỏ nhân tộc khối này hắn n h ị đệ tử h u y ề n dĩnh thị đã bước vào nhân tộc bắt đầu vì là chính mình n h ự cầu cơ duyên những thánh nhân kia đại giáo coi như biết rồi cũng không có ngăn trở ý tứ đầu tiên huyện dĩnh thị là tiên thiên nhân tộc ngồi nhân tộc hương thịnh đ thứ hai có nữ hoa hộ trì những thánh nhân kêu bao nhiêu phải cho nữ hoa mặt m ũ i bất quá có chuyện chu huyền vẫn tương đối yêu kỳ n h â n tộc tam hoàng đều có đại khí vận là hồng hoàng đại năng chuyển thế thân tỷ như thiên hoàng phục hy chính là đã từng yêu hoàng phục hy chuyển thế thân cho tới địa hoàng thần nông thị dựa theo nguyên có hồng hoàng lịch trình nên là hồng vân chuyển thế thân bây giờ hồng vân không có chết chính là không biết sáu thánh sẽ an bài người phương nào kỳ thực cựu tại chu huyền suy đoán thời gian sáu thánh giờ khắp này cũng chính tập hợp đồng thời cũng chính là việc này phát sầu đột nhiên tiên đạo chỉ dẫn rơi xuống địa hoàng ứng cử viên đã chọn lựa càn khôn láo tổ v ị này cũng là trong hồng h o a n g đại năng cấp bậc cư ờ n g g i ả tại long hán lượng k i ế p thời gian t u chứng được hôn nguyên kim tiên chi vị chịu được đạo tổ hồng quân mời cùng âm dương lao tổ giữ mi lao tổ cùng khiêu chiến la hầu chu tiên kiếm trận cuối cùng chết ở chu tiên kiếm trận bên dưới không nghĩ tới vị lao tổ này lại có tàn hồn tổ lưu bây giờ còn bị thiên đạo chỉ dẫn vì là nhân tộc địa hoàng cái này tin tức rất nhanh cũng tại hồng h o a n g c h ú n g đại năng trong đó chuyển ra chu huyền biết được tin tức này thời điểm đầu tiên là s ứ n sở không nghĩ tới thiên đạo lại đem vị này viễn cổ đại năng cho lấy ra tiếp theo lại là đại hỉ hắn đang lo không biết dương mi lão tổ vì sao có thể chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên nếu như là cản khôn lão tổ có thể c h u y ể n thế giác tình trí nhớ kết trước có lẽ có thể cho chính mình một ít dẫn dắt lại được hai cái tốt vật liệu trước tiên luyện khí đi chu huyền không có nghĩ nhiều trên tay hắn sự tình không ít số một tiếp tục thăng cấp đan đạo t ư điều đem lộ sắt thành tử kim sắc thứ hai đem tài liệu trong tay luyện chế thành linh bảo phá diệt ma khuyển thi thể còn có cái kia đối với ma thần cánh vai đều là thượng cấp tài liệu luyện khí thứ ba bắt đầu chu tính thân thể thành thành việc cuối cùng chu huyền suy nghĩ một chút hay là trước luyện khí đặc biệt là cái kia ma thần cánh vai luyện chế xong rồi hoàn toàn có thể lấy thay này trước cực quan g thiên dực chương một trăm m ư ơ i sáu thần ma chi dực chương một trăm m ư ơ i sáu thần ma chi dực chu huyền làm ra quyết định kỹ càng sau đó liền bắt đầu luyện k h í bắt đầu trước nhất rèn luyện chính là cái kia đôi cánh vai chu huyền chuẩn bị đem cực quan g thiên dực giải thể lại dùng ở mới có được cái kia đôi cánh vai bên trên như vậy không chỉ có có thể tiết kiệm thời gian còn có thể tiết kiệm không ít linh tài lần này luyện chế mới cánh vai linh bảo tiêu hao bất quá năm năm năm t u ế n g u y ệ n sở dĩ dùng thời gian như thế ngắn cái thứ nhất nguyên nhân là bởi vì chu huyền tài nghệ càng thêm thành thạo cái thứ hai nguyên nhân chính là có đã từng cực quang thiên dực vì là phôi đặt nền tảng mới luyện chế được cánh vai so với cực quang thiên dực càng rộng lớn không nói bên trên còn hiện ra màu xanh hào quang có phong chi pháp tắc không ngừng tại bên trên đi khắp lưu động nay đôi cánh vai không chỉ có thừa kế cực quang thiên dực tất cả công hiệu đồng thời những công hiệu kia còn chiếm được cực lớn tăng mạnh phối hợp với này đôi cánh vai chu huyền vốn là cực nhanh tốc độ biến được càng nhanh hơn nay đôi cánh vai liền gọi thần ma chi dực đi chu huyền chấm ngâm chốc lát cánh vai vốn là là từ trên thân phong chi ma thần lấy xuống gọi ma thần chi dực cũng tương đối chuẩn xác sau đó chu huyền liền v thần ma c h i dực liền rán vào tại chu huyền phía sau chu huyền hơi suy nghĩ khởi động hư bộ tư đ i ề u phía sau thần ma c h i dực nhẹ nhàng kích động thân hình lập tức tựu i tại phương trượng đảo trên biến mất chỉ là trong nháy mắt cơ phu chu huyền lại tựu i đi ngang qua h n g hoang đã tới phương tây đại điện sau đó lại lần nữa kích động cánh vai lại trong nháy mắt trở về phương trượng đảo kỳ quái ta thế nào đột nhiên như là cảm nhận được chu huyền khí t ứ c nguyên bản đang thanh tu tiếp dẫn đột nhiên mở mắt ra tàu mày nói sư huyền g ư ơ i cảm ứng sai rồi đi chu huyền vẫn luôn tại phương trượng sơn bên trong vẫn chưa hiện thân chuẩn đề nói tại ừ từ trộm tiểu ngặt tử thủ, tức mất ngặt tử thủ, thời khác quan tâm tĩnh. t Chu Chu canh Chu cũng cảm, Chu cũng canh khác Chu hai họ nhà họ phòng nghiêm khí phá phòng nghiêm qua sau quan Viền với Viền người đối đối với Viền đối Viền Viền bọn bọn động là đó, với lệ chuẩn đề giám sát hạ chu huyền giờ khắp này tựu i tại phương trượng đảo trên coi như chu huyền tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có khả năng trong nháy mắt từ phương trượng đảo đến phương tây loại này chuyện liền thánh nhân đều không cách nào làm được hẳn là ta có chút hoảng hốt tiếp dẫn suy nghĩ một chút cũng cảm giác được là như thế một chuyện tựu không có lại nhiều để ý tới cũng đúng lúc này lại là một đạo tối tâm khí tức hạ xuống tu di sơn bên trong không biết ngọc thanh thánh nhân đến ta tu di sơn có chuyện gì tiếp dẫn lông mày trao động nhìn hướng người tới cái k i a tối tâm khí tức không là người bên ngoài chính là ngọc thanh nguyên thủy bất quá cũng không phải là bản thể mà là một tôn lẫn t à n g rồi khí tức hóa thân chỉ bất quá tiếp dẫn cùng chuẩn đề giờ khắc này đều là vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc nguyên thủy xưa nay thanh cao xem thường bọn họ sư huynh đệ lại nói bây giờ nhân tộc địa hoàng sắp hàng thế lần này địa hoàng hàng thế từ xiển giáo làm trong bóng tối rôi tay nguyên thủy lại có công phu chạy tới phương tây hơn nữa còn l ạ như vậy lén lén lút lút có một số việc nghĩ muốn cùng hai vị thương nghị một hai theo ta được biết thiên đình bây giờ có ý định đặt chân phương tây hai vị là ý tưởng gì nguyên thủy trên mặt mang theo ý cười nhìn phương tây hai vị thánh nhân hỏi thiên đình tự đại hưng tới nay sức ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ tiểu liên thánh nhân đều tại thiên đình ăn quả đắng bất quá thiên đình ảnh hưởng vẫn là đông phương đến nay cũng còn không có xuống tay với phương tây nay cũng dẫn đến không ít tà ma vì là tránh né thiên đình v â y quét trốn vào phương tây đại đ ị a chỉ là thừa dịp lấy sáu thánh đều đang bận rộn ở hương thịnh nhân tộc thời gian thiên đình đã có đặt chân tây phương dự định nay kỳ thực cũng là minh hà đề nghị hắn nghĩ phải nhanh chóng tăng cao tu vi tiếp thu ma tổ la hầu truyền thựa nhất định phải c h ọ n g giết chóc thiên đình tại đông phương trên mặt đất động tác không ngừng chỉ bất quá nhân giáo cùng xiển giáo như cũ trong bóng tối chống lại thiên đình thiên đình tại đông phương thế lực phát triển đã lâm vào bình cảnh nghĩ muốn tiến thêm một bước khó lại khó nhưng phương tây đối với thiên đình mà nói chưa khai phá nay đề án thiên đình còn lại đế quân đều đã bỏ vào thông qua phiếu t i ự u liên chu huyền đều không dị nghị thiên đình nếu như là có thể tại phương tây có chiến tích lại sẽ có một đám lớn công đức cùng khí vận rơi xuống nếu như là có thể được này sóng khí vận công đức thiên đình lục ngự thực lực lại có thể tiến thêm một bước nữa chu huyền còn nghĩ đến bắt lấy này cái cơ hội bước vào c h u ẩ n thánh đỉnh cao c h i cảnh phương tây cằn cỗi phương tây có thể có như bây giờ này cảnh tượng cũng là ta sư minh đệ hai người không ngừng nỗ lực kết quả chuẩn đề trầm giọng nói mặc dù không trả lời thẳng nguyên thủy vấn đề nhưng cũng biểu lộ chính mình thái độ tự nhiên là không muốn để thiên đình đặt chân phương tây bọn họ tây phương giáo tại phương tây đó là nói một không hai là danh chính n ô n thuận phương tây bá chủ như thiên đình tham gia bọn họ tây phương giáo rất có thể sẽ nhận được thiên đình k h n g chế đây là phương tây hai vị thánh nhân không cách nào dễ dàng tha thứ ta có một pháp có thể xấu thiên đình khí v ậ n chính là cần hai vị hiệp trợ nguyên thủy tiếp theo nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề trầm mặc bọn họ kiên kỵ thiên đình nhưng mà càng kiên kỵ huyền môn hai phe đông tây đạo t h ố n g tranh có thể chưa bao giờ đoạn tuyệt qua t i ự u giống lần này nhân tộc h ư n g thị n h việc nhân tộc muốn lập tam hoàng ngũ đế tám người này đều có đại khí v ậ n thánh nhân đại giáo tranh nhau muốn đem tam hoàng ngũ đế nhét vào trong môn cuối cùng huyền môn ba thánh tranh được tam hoàng tây phương giáo lại chỉ được ngũ đế phương tây nhị thánh càng lo là nguyên thủy tính toán bọn họ cùng thiên đình đối đầu ngồi thu ngưỡng lợi hai vị thiên đình h ư n g thịnh đã xúc phạm chúng ta thánh nhân đại giáo lợi ích nếu như là lại không có hành động thiên đình nói không chắc còn sẽ áp chế chúng ta thánh nhân một đầu lần này sở dĩ tìm tới hai vị cũng là bởi vì hai vị xuất thủ càng thêm ẩn nấp không dễ dàng bị phát hiện nếu như là thiên đình làm loạn ta huyền môn tự nhiên sẽ không đứng nhìn bàn g quan nếu như là không tin ta có thể lập thiên đạo lợi thể nguyên thủy tiếp tục khuyên nói hán tựu i không tin l ờ i đều nói đến mức này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người còn không nợ động vậy chuyện này liền theo như đạo hữu nói tiếp dẫn suy nghĩ một chút liền chấp nhận tại tiến hành thí nghiệm sau đó bây giờ chu huyền đột vật so sánh lẫn nhau trước đây ít nhất tăng lên gấp ba n à y trước có hư bộ từ điều sau đó chu huyền tốc độ t i ể u có thể vung ra thánh nhân bây giờ càng là quá t r ư ở n g đáng tiếc nếu như là có thể tìm được thích hợp không gian linh vật dung nhập thần ma chi dực bên trong tốc độ sợ là còn có thể lại tăng lên một cái cấp bậc chu huyền có chút tiếp h u ậ n nói hư bộ từ điều muốn thật luận thuộc tính lời cần phải thuộc về không gian loại này phát tắc nếu như là có thể tại linh bảo bên trong dung nhập tinh túy không gian lực lượng tốc độ tự nhiên cũng có thể tăng lên bất quá lời này nếu như để hồng hoang cái khác đại năng biết được chu huyền nghĩ sợ là muốn tập thể tự bế Tự hiện tại ự hiện t t ố chu huyền luyện chế rất nhiều hậu tiên trí bảo bên trong đều có thể sắp xếp tại trước ba hàng ngũ uy năng thậm chí vượt qua rất nhiều thực phẩm tiên thiên linh bảo dù sao phá diệt ma khuyển nhưng là hốn nguyên kim tiên tột cùng tồn tại cả người tinh hoa luyện đồ vật lại có thể kém đi nơi nào Bất luyện ký kết thúc sau đó chu huyền lại tinh tu nghìn năm tả hữu tiếp theo lại bắt đầu đem đan đạo thông huyền kim từ điều tiến hành mười lần trồng chất lần này trồng chất rất thuận lợi ba năm sau đó đan đạo thông huyền kim cựu lô sắc thành tử kim sắc đan thành m ư ờ i chuyển tử kim người đan đạo đã đạt đến hồng hoang cực hạn trình độ coi như không có nguyên liệu luyện đan n g ư ờ i cũng có thể vồ lấy quy tắc m ả n h vỡ h ư không thành đan thậm chí có khả năng luyện chế ra trong truyền thuyết m ư ờ i chuyển linh đan trong hồng hoang chín h vì là cực trong hồng hoang đan dược mạnh nhất chính là lao tử nghiên cứu chế ra cựu chuyển kim đan chưa bao giờ có m ư ờ i chuyển đan dược hiện thế nhưng là chu huyền suy nghĩ một chút lại cảm giác được hồng hoang trong lịch trình hẳn là có m ư ơ i chuyển đan dược tồn tại chính là đạo tổ hồng quân lấy ra vẫn thánh đan cái tia đan dược một m ư ơ thánh nhân được xưng bất tử bất d i ệ t cùng hồng hoan g cùng tồn tại nhưng vẫn thánh đan nhưng liền thánh nhân đều có thể độc chết có thể thấy được uy lực của nó nhiều mạnh chu huyền liền hoài nghi cái gọi là vẫn thánh đan chính là mười truyền đan dược chính là dùng quy tắc mảnh vỡ luyện chế mã thành bằng không không có khả năng có độc chết thánh nhân công hiệu đương nhiên lấy chu huyền bây giờ năng lực nhưng là luyện chế không ra mười truyền linh đan không phải của hắn đan đạo trình độ không được mà là thực lực không đủ nghĩ muốn luyện chế mười truyền linh đan sợ là muốn bước vào hôn nguyên đại la kim tiên tri cảnh mới được bất quá tiểu chu huyền trước mắt tiêu chuẩn luyện đan so với được xưng hồng hoang thứ nhất luyện đan sư lao tử đan thuật trên còn muốn mạnh hơn một bậc nếu như là chu huyền đồng ý hắn đều có thể phân tích ra cựu truyền kim đan vật liệu cùng phương pháp l u y ệ n chế muốn biết lao tử luyện chế cựu truyền kim đan không ít có thể không có người nào có thể biết rõ do cựu truyền kim đan phương pháp l u y ệ n đan nhưng chu huyền cựu có khả năng này bây giờ chu huyền một ư ơ i chuyển đan dược không luyện chế được nhưng nửa bước m ộ ư ơ i chuyển vẫn là có thể làm bất quá nghĩ muốn luyện chế ra một lò như vậy đan dược cao cấp quá hao tổn mất thì giờ tinh lực cũng quá phí các loại linh tài không thấy lao tử vì là luyện đan thường thường thủ trong phòng l chỉ cần xuất hiện một chút sai lầm một lò đan dược tựu i toàn bộ phá hủy chu huyền chuẩn bị rảnh rỗi lại luyện bây giờ hắn trong tay tựu i chỉ còn lại một cái chuyện quan trọng thân thể thành thánh chu huyền xoay tay liền lấy ra thần ma bất tử thân tinh tế điều nghiên một phen phát môn này ứng cho là nào đó tôn tinh thông thân thể chi đạo ma thần để lại mười phần huyền ả o nếu không có chu huyền gốc gác thâm hậu còn có thuần túy ma thần huyết mạch sợ là có khó có thể xem hiểu thần ma bất tử thân cùng sở hữu ba tầng theo thứ tự là thần ma bất động thần ma b ấ thủ thần ma bất tử luyện thành thần ma bất động thân thể lực lượng liền có thể được thăng hoa đối mặt ngoại vật đặc kích có thể lù lù bất động luyện thành thần ma bất hủ thân thể cùng thần hồn đan dệt cho tới cuối cùng thần ma bất tử c h i cảnh cũng đã đem thân thể tu luyện đến một loại khó có thể nói rõ cảnh giới có thể chân chính thần hồn bất hủ thân thể không phai mở dù cho tiên tiên trí bảo đều khó đả thương cùng m ạ n h m ẽ thành niên hỗn độn ma thần thân thể lực lượng cơ bản đều đạt tới loại này mức độ mà trong hồng hoang thiên đạo thánh nhân thân thể cơ bản đều nằm ở ma thần bất hủ tri cảnh bất quá thiên đạo thánh nhân thân thể mặc dù không có hỗn độn ma thần mạnh mẽ nhưng cũng cực khó giết chết bởi vì thiên đạo thánh nhân đạo quả đều sống nhờ tại thiên đạo bên trong coi như thân thể tổn hại chỉ cần trả giá một chút đánh đổi cựu có thể tái tạo này thần ma bất tử thân nhìn như đơn giản tiến hành tu hành nhưng đặc biệt không khó coi như chu huyền có chân chính ma thần thân thể cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tu luyện thành công tại rèn luyện trên thân thể ta trước mắt hầu như không có liên quan đến qua chu huyền suy nghĩ một chút chuẩn bị trước tiên thăm dò một chút thân thể c h i đạo lại tu hành thần ma bất tử thân huyền môn bắt cựu huyền công vu tộc thân thể rèn luyện phương pháp t h y phương trượng lục kim thân đều là chu huyền muốn có được hàng đầu phát môn chỉ là những p h á p môn này khó được dễ dàng sẽ không chuyển ra ngoài chu huyền đi trước một chuyến bồng lai đồng thời nói do ý đồ đến đạo hữu ngươi nên biết n à y b á t c ử u huyền công chính là ta cùng với hai vị h u y n h trưởng biên soạn hoàn thiện m à thành ta thật sự là không làm chủ được thông thiên biết chu huyền sở cầu sau đó lộ ra một chút ngượng hiệu lấy hắn cùng chu huyền quan hệ chu huyền có sở cầu hắn thông thường đều sẽ ư n g thuận nhưng b á t c ử u huyền công chính là huyền môn bí mật bất truyền hắn như tự ý chuyển cho chu huyền nhà mình hai vị huyền trưởng sợ là sẽ không giảng hòa đến thời điểm chỉ có thể phiền phức không ngừng vậy thì phiền phức đạo hinh cùng ngọc thanh thái thanh hai vị đạo hưu thương nghị một hai chu huyền đúng là hiện ra được khí định thần nhàn cũng không có bao gấp nóng thông thiên lập tức cùng nguyên thủy lão tử tiến hành thương nghị không bao lâu thông thiên trên mặt mang theo c ư ờ i khổ đạo hữu thật ngại ta hai vị kia huynh trưởng cũng không ứ n g thuận đối với này kết quả chu huyền đúng là cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao mình cùng hai vị kia không chỉ có không có cái gì giao tình thậm chí còn có cử đ á n đạo hữu ta nguyện lấy ra một phần luyện khí tâm đắc một phần luyện đàn tâm đắc và một phần trận đạo tâm đắc cho các ngươi ba vị lấy này làm trao đổi bát cự huyền công thẻ đánh bạc chu huyền suy nghĩ một chút liền nói trên tay hắn đồ vật không ít linh bảo cũng có không ít nhưng là muốn đánh động thánh nhân đồ vật cũng không nhiều hơn nữa hắn cũng không chuẩn bị t i ể u như thế lấy ra đổi bát cựu huyền công đúng là này tâm đắc hắn tiện tay t i ể u có thể làm ra một phần đến chu huyền đều có chút vui mừng chính mình đem đan đạo từ điều thôi diễn đến rồi từ kim sắc nay không phải có đất dục võ đạo hữu nay luyện khí trận đạo tâm đắc ngược lại là có thể thử một chút luyện đ a n tâm đắc này thông thiên có chút chân trừ chu huyền tại luyện khí trận đạo trên trình độ hồng hoang rất nhiều đại năng rõ như ban ngày xác thực thuộc về đứng đầu nhất trình độ coi như là thánh nhân đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng có thể này luyện đan một đường trên chu huyền cũng không có bất kỳ biểu diễn hình như chưa từng luyện q u a đ an căn cứ thông tin ê biết trước đây không lâu chu huyền còn tìm nhà mình đại huynh muốn một phần đan đạo tay c h á p kỳ thực chu huyền muốn có được bát cửu huyền công lớn nhất một cửa chính là lão tử như lão tử đồng ý cho nguyên thủy không muốn cho đều muốn cho đạo hữu tạm thời thử một chút chu huyền đánh ra ba đạo linh quang theo thứ tự là trận đạo đan đạo khí nói tương quan tâm đắc bất quá đây cũng không phải là toàn tiên chẳng qua là tàn bản chỉ cần có thể để khán giả biết này tâm đắc chỗ huyền diệu là đủ rồi thiện thông tin suy nghĩ một chút liền chấp nhận hắn mặc dù không coi trọng chu huyền cử động nhưng chút việc nhỏ này hắn vẫn là nguyện ý rút tại thông tin ê đem đan đạo cùng khí nói tâm đắc linh quan g chuyển cho lão tử cùng nguyên thủy thời gian phản ứng của hai người đều không giống nhau l ã o tử trước tiên là kinh ngạc lại cảm giác được b u ồ n c ư ờ i chính mình nhưng là hồng hoang đan đạo người đứng đầu thứ nhất luyện đan sư này chu huyền làm thật là có chút b u ồ n c ư ờ i lại là một phần luyện đan tâm đắc cho chính mình không là tại tự dứt lấy m ộ c sao bất quá l ã o tử hay là đem cái kia luyện đan tâm đắc nhìn một chút hắn chuẩn bị vạch ra luyện đan tâm được sai lầm để chu huyền ném ném đi mặt nhưng lần này không nhìn không biết một nhìn giật mình n à y luyện đan tâm đắc không chỉ có không có cái gì sai lầm trả cho hắn rất nhiều dẫn dắt chỉ bất quá hắn vừa nghiên cứu thâm nhập thời gian lại ý mặt đi phía dưới thế nào không còn chương một trăm mười tám nhân vụ thông gia thông hôn chương một trăm mười tám nhân vụ thông gia thông hôn lao tử tại đan đạo trên trình độ rất cao đối với này nói cũng cực kỳ tha thiết yêu hắn vốn tưởng rằng toàn bộ hồng hoang không một người có thể tại đan đạo bên trên vượt qua chính mình nhưng là hôm nay là rõ rõ ràng ràng bị đánh mặt hơn nữa cái k i a n g ư ờ i vẫn là trước đây không lâu tìm hắn muốn luyện đan tay chắc quan sát chu huyền bắt cự huyền công đúng không ta đồng ý nguyên thủy tự tiêu tuy nói chu huyền đã luyện chế rất nhiều hậu thiên trí bảo nhưng mà nguyên thủy từ trước đến nay đều không cho là mình luyện khí thuật tại chu huyền bên dưới bây giờ chu huyền đưa tới luyện khí tâm đắc nguyên thủy chỉ cảm thấy được chu huyền là đang nhìn thấp chính mình luyện khí thuật là tại nhục nhã chính mình vì lẽ đó nguyên thủy căn bản là không chuẩn bị nhìn chu huyền chuẩn bị luyện khí tâm đắc cũng quyết định chú ý sẽ không đồng ý đem bắt cựu huyền công cho chu huyền quan sát chỉ là hắn vừa hạ quyết định này không bao lâu lão tử bên kia thì có đáp lại nguyên thủy đột nhiên kinh hãi đại huynh bắt cựu huyền công chính là huynh đệ ta ba người phí vô số t u ế nguyện hoàn thiện cải biên m à t h à n h há có thể như vậy dễ dàng t i u chuyển ra ngoài nhị đệ bắt cựu huyền công tuy rằng huyền diệu nhưng chúng ta đều không am hiểu thân thể chi đạo phương pháp này không phải ta huyền môn căn hướng cơ chân chính nơi chuyển ra ngoài cũng sẽ không đả thương ta tam giáo căn bản lao tử âm thanh bình tĩnh nhưng ngữ điệp nhưng không thể nghi ngờ tại lao tử vỗ bản bên dưới nguyên thủy coi như có bất mãn nhiều đi nữa cũng chỉ có thể áp chế trong đáy lỏng thông thiên tuy rằng không có nói trên bảo nhưng trong lòng cũng là kinh hại không thôi hắn thực tại không nghĩ tới nhà mình đại huynh lại liền như vậy lòng giá khẩu này thuyết minh cái gì thuyết minh chu huyền cho phần k i a luyện đan tâm đắc s á c thực có thể dẫn ra láo tử tiếng lòng đạo hữu ta đại huynh đã đồng ý đem b á t cựu huyền công truyền xuống bất quá phương pháp này chính là ta huyền môn diệu pháp không nên truyền ra ngoài thông tin mở miệng nói đạo hữu xin yên tâm như không cho phép nhất định sẽ không truyền ra ngoài chu huyền nói dù sao cũng chỉ cần học xong chính là của hắn độ vật đến thời điểm tập số cửa hàng đầu công pháp giải lại đem thần ma bất tử thân hỗn hợp trong đó sáng chế một môn mới phép luyện thể chuyển cho môn hạ đệ tử tam thanh cũng không tìm được trên đầu mình đến thông thiên không có lại nói nhiều rất thẳng thắn đem bắt cựu huyền công chuyển cho chu huyền đạo hữu ta có một chuyện không hiểu ngươi thời điểm nào tại đan đạo trên cũng như vậy tinh thông kỳ thực này trước ta ở đây trên đường t i ể u có chút nghiên cứu đằng sau được một chút cơ duyên được một ít đan đạo chuyển thừa chu huyền giải thích nói trong lòng nhưng nghĩ đến đan đạo có tay liền được luận tiên tư không sánh được các ngươi này chút thiên đạo con cưng ta bật học còn không đổi kịp sao sau đó chu huyền cùng thông thiên cũng là hàn huyên một trận sau đó cáo từ lý khai Chu huyền không gấp về phương trượng đ ả o đi nghiên cứu bát c i u huyền công, hắn chuẩn bị đem mặt khác hai cửa phép luyện thể đều đ o ạ tới t tay lại nói. Hắn rất nhanh kiểu đã tới địa phủ. Căn cứ chu huyền biết, vũ tộc thể chất ở gần nhất h ố n đột m a t h ầ n Bọn họ tu hành n h ư n g thật ra là nhất là nguyên thủy c i u chuyển huyền công. Càng có nghe đồ n sưng, c i u chuyển huyền công nguyên bản t i ể u tại vũ tộc bên trong, chỉ là theo vũ tộc suy tàn, cái kia kiểu a c chuyển huyền công nguyên bản cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng rất nhiều người hoài nghi, cái kiểu chuyển huyền c ô bản cũng chẳng t đi Gần đây thiên đình không có cái gì động tác lớn, bình tâm vẫn luôn chìm đắm t cũng không có cái không vì lẽ ớ n tiến triển. Nương nương, ta, nương nương ta nương nương m đó chu huyền không có như vậy ra mặt dạy nói xung răng trắng đòi hỏi vu tộc phương pháp tôi luyện thân thể tự giống dùng luyện khí luyện đan luyện khí pháp môn đổi lấy bát cửu huyền công chu huyền tìm đến bình tâm cũng không phải là không có chuẩn bị bình tâm chấp h nhiệm chính là ở sống lại một ư ơ i một tổ vu trên quả nhiên bình tâm nghe được chu huyền nói lập tức hứng thú người nói phương pháp này kỳ thực cũng là ta ngẫu nhiên được linh cảm nghĩ ra một ư ơ i hai tổ vu bây giờ chỉ còn tàn hồn t u n thế hết sức yếu ớt nhưng mà nhân tộc chắc chắn h ư n g thịnh có b ả n g bạc khí vận ta kiến nghị vu tộc cùng nhân tộc thông gia thông hôn phương pháp này có thể mượn nhân tộc vận tức vu tộc nghiệp trướng lại lấy phần này khí vận phụ dưỡng tổ vu tàn hồn bên trên nếu như là thao tác được làm liền có thể cường tráng tổ vu tàn hồn chu huyền nói đến đây câu chuyện lại là nhất truyện bất quá nương nương cũng biết bây giờ những thánh nhân kia đại giáo chặt chẽ nhìn chăm chú nhân tộc vu tộc nghĩ muốn xen vào trong đó cũng không phải là như vậy dễ dàng sự t ì n h cụ thể thế nào làm còn muốn nhìn nương nương ý nghĩ chu huyền nói rất trực tiếp hắn chỉ phụ trách nghĩ kế bình tâm thế nào bãi bình những thánh nhân kia đó là bình tâm năng lực bình tâm nghe được chu huyền kiến nghị sau đó cũng là trước mắt sáng không thể không nói chu huyền s ắ c thực ra ý kiến hay hơn nữa lấy nàng địa p h ủ chi chủ năng lực nghĩ muốn vu tộc đ ú n g tay nhân tộc tuy rằng khốn khó nhưng không là không làm nổi đây là cựu chuyển huyền công nguyên bản liên tục bị ta vu tộc cất giấu hôm nay liền mượn cho ngươi tìm hiểu hy vọng ngươi có thể có được hậu thổ suy nghĩ một chút liền lấy ra một đoạn xương ngón tay cái kia xương ngón tay bên trên hiện ra t h â m thúy u quang càng có màu vàng ký tự vờn quanh bên trên chu huyền theo bản n ă n g c h a xếp một hai t u phát hiện hắn tự thân thần thức rơi vào xương ngón tay bên trên cũng sẽ bị cái kia xương ngón tay t h ố n vệ căn bản không cách nào hiểu rõ này xương ngón tay căn bản nếu như là chu huyền không có đ o á n sai này xương ngón tay ứng cho là bản cổ còn sót lại thậm chí có thể là bản cổ chính mình xương cốt bất quá này xương ngón tay trên niết đoan ít một đoạn nhỏ kỳ thực chu huyền chỉ là muốn cầu được vu tộc sở tu tôi thể phương pháp không nghĩ tới bình tâm sẽ đem cựu chuyển huyền công nguyên bản cho chính mình mà hậu thổ cũng là có tâm cùng chu huyền kết t h i ệ n d u y ê n nay trước coi trọng chu huyền là chu huyền vì nàng ra không ít điểm quan trọng còn t ú n g trở về tổ vu tàn hồn theo chu huyền thực lực càng ngày càng mạnh bình tâm đối với chu huyền cũng là càng dựa vào đa tạ nương nương n g u y ệ n nương nương tâm tưởng sự thành chu huyền mở miệng nói đạo hữu ta nếu như là người đi đường vu thông gia thông hôn việc nhất định phải được chư thánh cho phép sợ là sẽ phải xá một chút u minh địa phủ lợi ích đi ra ngoài kính xin đạo hữu trước đó chuẩn bị sẵn sàng hậu thổ chỉ điểm nói sáu thánh đều có riêng mình trận do nhỏ huyền môn một phái phương tây một phái nữ hoa tự thành một phái nói đến hậu thổ cùng n à y ba phương đều không cái gì quá sâu giao tình dựa vào đe dọa có thể không thể để s á u thánh thỏa hiệp nhất định phải tiến hành rụ rỗ mới được không quản huyền môn tam giáo vẫn là tây phương giáo đều đối với địa phủ thèm nhỏ dãi lâu rồi chỉ là bình tâm liên tục thao túng địa phủ không đông lòng bọn họ cũng không có tìm đến bất kỳ cơ hội thôi nghĩ muốn chen chân nhân tộc bình tâm nhất định phải để lợi nương, nương yên tâm ta chỉ cần hóa thân tọa trấn luân hồi liền có thể chỉ cần huyền môn tam giáo cùng tây phương giáo không giao thế với tất cả đều dễ nói chuyện chu huyền cười nói đây là tự nhiên luân hồi hạch tâm tất nhiên là do chúng ta thao túng sẽ không giao cho chư thánh bình tâm n ở nụ cười xinh đẹp tại lời nói này bên trong bình tâm rõ ràng là đem chu huyền gom vào người của mình hàng ngũ không quản nói thế nào lời này nghe lên t i ự u rất thoải mái quan hệ của hai người tựa hồ lại kéo gần lại một bước dài chương một trăm mười chín thánh nhân thần thông trưởng trung thế giới chương một trăm mười chín thánh nhân thần thông trưởng trung thế giới chu huyền không có tại địa phủ ở lâu cựu bước ra trước đi tây phương huyền môn cùng địa phủ đều giải quyết chỉ thiếu tây phương trượng lục kim thân chỉ bất quá chu huyền vừa đến phương tây trên người khí tức vừa h i ể n lộ tu di sơn bên trong tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn họ thân hình lấp lóe rất nhanh tựu xuất hiện ở chu huyền trước người bãi kiến hai vị thánh nhân chu huyền cười ha hạ cùng phương tây nhị thánh chào hỏi nếu không có hắn lá bài tẩy lại bỏ thêm không ít không lo lắng thánh nhân vây chặt chu huyền đều không dám một mình đến đây phương tây đại điện sợt phương tây nhị thánh lôi chuyện cũ đánh hắn á n côn kỳ thực tiếp dẫn chuẩn đề tại gặp được chu huyền thời điểm còn thật có ý tử này phương tây là địa bản của bọn họ. t i ê u cầm chu huyền đã từng rời hết tu di sơn sự t ì n h tới nói bọn họ không nói lấy chu huyền tính mạng nhưng mà đoạt chu huyền một thân linh bảo cũng không có người dám nói cái gì chu huyền gần đây chạy khắp nơi đi trước bồng lai lại đến địa phủ lại đến phương tây hành tung cũng không có cái gì che lấp chu huyền đi bồng lai đi địa phủ đều dễ nói mọi người đều biết hắn cùng với thông thiên bình tâm giao hảo nhưng đột nhiên trước đi tây phương vậy thì thật là ngoài tất cả mọi người dự liệu năm đó chu huyền móc sạch tu di sơn đã là công khai bí mật mọi người đều cảm giác được chu huyền lá gần lớn chu huyền kẻ này đi trước bồng lai lại đi địa phủ tiếp theo lại đã tìm đến phương tây đây rõ ràng là vì là cầu lấy hồng hoang hàng đầu thân thể phương pháp tu luyện a huyết h ả i bên trong minh hà nị non sắc mặt có chút cổ quái hắn đột nhiên có chút nhìn không minh bạch cái tia thần ma bất tử thân điều kiện hạn chế rõ ràng tiểu mượn phần h ạ khắc chu huyền hành động này hiển nhiên là không hề từ bỏ còn muốn tu hành bất quá nghĩ một lát minh hà tiểu không nghĩ trước tiên không nói chu huyền có thể hay không tu hành thần ma bất tử thân chu huyền muốn có được hồng hoang ba môn hàng đầu luyện thể phát môn thì không phải là cái gì chuyện dễ lấy hắn đối với phương tây nhị thánh hiểu rõ nhất định sẽ ra tay với chu huyền minh hà bây giờ tự tình nguyện nhìn chu huyền ăn quả đắng tựa hồ như vậy có thể tiêu trừ hắn đối với chu huyền sợ hãi tâm lý chu huyền đạo hữu khó được đến ta phương tây làm khách k í n h xin vào tu di sơn nhìn qua a chuẩn đề cười ha h a nói đang khi nói chuyện đã đưa tay ra h ồ n g hoang rất nhiều đại năng đều có thể nhìn ra chuẩn đề rõ ràng là vận dụng đại thần thông trường trung thế giới h ồ n g hoang rất nhiều cường giả đại năng đều có am hiểu phát tắc chuẩn đề am hiểu chính là không gian trí đạo một tay trường trung thế giới đại thần thông liền thiên đạo thánh nhân đều có thể cầm cố thời gian ngắn ngủi dùng để đối phó chu huyền này h ô nguyên kim tiên hậu kỳ trong con mắt của mọi người đều là có chút chuyện b ẽ xé ra to chuẩn đề giờ khắp này nhìn chu huyền cũng là khắp nơi tinh mang căn cứ h ắ n biết chu huyền thân ra mười phần phong phú c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đều có hai cái huyền nguyên k h ố n g thủy kỳ thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên còn có hậu thiên công đức trí bảo hồng m ô n g lượng tiên xích dù cho là đ ê m này ba kiện bảo bối chiếm được đều có thể bù đắp trước đây phương tây tổn thất thậm chí còn thừa sức như vậy cơ hội có thể không nhiều chuẩn đề tự nhiên là không nghĩ bung tha đây là chuẩn đề không biết chu huyền thân mang diện thế lại mà bằng không e sợ càng thêm đ i n cuồng nhưng mà ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là mắt nhìn chuẩn đề t r ư ở n g trung thế giới rơi xuống chu huyền thân thể nhưng như là đột nhiên trốn vào trong hư không giống như vậy lại trực tiếp trốn ra t r ư ở n g trung thế giới p h ạ m vi chuẩn đề giờ khắp này cũng là kinh hãi hắn gái kia trưởng trung thế giới t h ầ n thông có thể bao phủ ước ngàn tỷ dặm sánh ngang một phương đại thiên thế giới đừng nói c h u ẩ n thánh t u liền thiên đạo thánh nhân đều muốn phí chút sức lực mới có thể chạy trốn nhưng là chu huyền nhưng tại hắn mỹ mắt phía dưới thoát khỏi t r ư ở n g trung thế giới phá vi chuẩn đề thánh nhân đừng vội làm cái gì vô dụng việc ta nếu như là không có điểm chuẩn bị sao dám một mình đến phương tây chu huyền trêu tức nói chuẩn đề trong lòng m nhưng trên mặt nhưng không hiện ra chỉ là ngượng ngùng đưa tay thu hồi một bên tiếp dẫn thật cũng không động tác gì luận bắt người hắn có thể không sánh bằng chuẩn đề coi như ra tay nhận định cũng không làm nên chuyện gì trong hồng hoang xem náo nhiệt những cường g i ả kia cũng đối với chu huyền tốc độ có tiến một bước nhận thức bọn họ còn tưởng rằng chu huyền tại ma giới bên trong triển hiện chính là cực tốc trạng thái không nghĩ tới là bọn họ nông cạn tựu liên những thánh nhân kia đều lộ ra vẻ kinh ngạc huyết h ả i bên trong minh h à cũng là sợ hết hồn chu huyền người này tốc độ lại có thể tránh thoát thánh nhân một đòn hắn vốn tưởng rằng đã nhìn t h ấ u chu huyền bản lĩnh bây giờ xem ra này chu huyền rõ ràng là sâu không lường được không t r e o chọc nổi không t r e o chọc nổi chính là không biết chu huyền đạo hữu đến ta phương tây có chuyện gì tiếp dẫn ngữ khí hiền hòa hỏi hai vị thánh nhân nơi này không là đàm luận địa phương rất không dễ dàng đến một chuyến hai vị t i ể u không mời ta đi tu di sơn ngồi một chút chu huyền c ư ờ i hỏi tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người liếc mắt nhìn nhau có chút suy nhược vừa mới bắt đầu chuẩn đề mời chu huyền tiến về phía trước tu di sơn đó là nghĩ đến chờ chu huyền tiến nhập tu di sơn sau đó t ự bắt ba bà trong dọ có thể chu huyền phô bảy thần thông như thế sau này bọn họ cũng không dám mang chu huyền trước đi bất quá bọn họ cũng chính là do dự chốc lát đến cùng là thánh nhân tôn sư tự không tin chu huyền còn dám tại bọn họ mí mắt phía dưới trộm đồ vật sau đó chu huyền tự tại phương tây nhị thánh dẫn dắt hạ tiến về phía trước tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề hai người nhìn chu huyền đến rồi tu di sơn còn trong bóng tối giao lưu nghĩ đến có m u ố n hay không khởi động đại trận đem chu huyền phong tỏa tại tu di sơn bên trong nhưng đang thảo luận một hồi sau đó bọn họ liền từ bỏ ý nghĩ này bởi vì bọn họ biết chu huyền trận đạo trình độ không cạn hơn nữa chu huyền dám như vậy công khai tiến nh hiển nhiên nhưng lại không sợ bọn họ vây n ố t hai người đến cùng vẫn còn có chút lo lắng vì lẽ đó cũng không có ra tay với chu huyền mà là mời chu huyền vào chỗ cho tới lấy ra chiêu đ á i chu huyền đồ vật bao nhiêu có chút khó coi ta lần này đến đây là vì cầu lấy trượng lục kim thân p h á p môn chu huyền tại tu di sơn bên trong vào chỗ sau đó liền trực tiếp mở miệng nói không được phương pháp này chính là ta tây phương giáo bí mật bất chuyển là ta tây phương giáo căn bản p h á p môn một trong khai không truyền ra ngoài tiếp dẫn nghe nói liền trực tiếp nói bắt cựu huyền công tại huyền môn bên trong xem như là hạch tâm pháp cửa nhưng cũng không phải là căn bản nơi vì lẽ đó lao tử mới đồng ý nhà ra đem c h u y ể n cho chu huyền nhưng trượng lục kim thân cùng t r ư ở n g trung thế giới nhưng là tây phương giáo hai lớn căn bản p h á p m ô n là tây phương giáo căn cơ nơi tây phương giáo bên trong rất nhiều p h á p m ô n đều là do trượng lục kim thân biến hóa ra trượng lục kim thân ở ngoài truyền đi nếu là bị phá giải đối với tây phương giáo mà nói xem như là hư hao căn cơ mối hỏa lớn đạo hữu đừng nội cái gọi là không truyền ra ngoài đều là bởi vì thẻ đánh bạc không đủ chu huyền bình tĩnh nói ha ha nếu như là đạo hữu có thể lấy ra tiên thiên trí bảo làm trao đổi vậy ta có thể làm chủ đáp ứng tiếp dẫn lệnh g i ọ n g cười nói thái độ đúng là rất kiên quyết đạo h ư u nói đùa tiên tiên trí bảo biết bao quý giá đổi trượng lục kim thân thừa sức ta coi như có tiên tiên trí bảo cũng sẽ không cùng đạo h ư u trao đổi chu huyền nói câu chuyện lại là nhất truyền bất quá ta có một phần hoàn chỉnh thân thể phương pháp thành thánh nếu như là đạo h ư u đồng ý lấy ra trượng lục kim thân cho ta quan sát một hai ta cũng có thể đem cái kêu hoàn chỉnh thân thể phương pháp thành thánh giao cho đạo h ư u lấy làm gương chương một trăm hai mươi thánh nhân trả thù đến chương một trăm hai mươi thánh nhân trả thù đến tiếp dẫn nghe được lời nói của chu huyền khá là đặc dung trong hồng hoang thể tu không là chủ yêu đặc biệt là tại vu tộc suy tàn sau này chăm chú rèn luyện thân thể sinh linh càng ngày càng ít tiếp d ẫ n chính là một tiêu tiên thiên canh kim khí hóa hình chủ tu canh kim c h i đạo tuy rằng không có đi đến thân thể thành thánh mức độ nhưng tại thân thể trình độ trên cũng là trong hồng hoang đứng đầu tồn tại hắn cũng rất rõ ràng nếu là mình thật có thể thân thể thành thánh sức chiến đấu khẳng định có thể được tăng lên trên diện rộng phương tây nhị thánh vì sao liên tục bị huyền môn ba thánh áp chế hai người bọn họ sinh ra ở phương tây góp gắt vốn là không có huyền môn ba thánh t â m hậu chứng đạo thánh nhân thời gian hay tìm thiên đạo mượn công đức nay cũng dẫn đến hai người bọn họ cứng rắn thực lực không bằng huyền môn ba thánh. hiện lời ấy sai rồi đạo hữu sáng chế trượng lục kim thân pháp môn có thể thấy được tại thân thể một đạo trên mười phần cường hãn nếu như là có thể được ta phát môn này coi như không thể tu hành cũng có thể lấy làm gương một hai do đó tăng lên trượng lục kim thân u y năng thậm chí là tái tạo trượng lục kim thân pháp môn chu huyền nói muốn không như vậy đạo hữu nếu như là ngươi có thể lại thêm vào một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo ta liền trao đổi tiếp dẫn c ắ n răng nhìn thấy được mười phần chật vật làm quyết định cáo tử chu huyền cười gần vài tiếng làm dáng liền muốn ly khai còn cực phẩm tiên tiên linh bảo muốn dám ăn đây thần ma bất tử thân có thể nói là trong hồng hoang duy nhất thân thể thành thánh pháp môn giá trị nhiều quý giá đã không cần dùng ngôn ngữ để hình dung lấy tiếp dẫn thánh nhân cấp bậc tu vi tìm hiểu thần ma bất tử thân sau đó coi như không thể đem trượng lục kim thân tôi diễn đến thân thể thành thánh mức độ cũng có thể hướng phía trước tiến vào một đoạn dài thánh nhân thực lực tu vi tăng lên cực kỳ gian nan một cái tăng cao thực lực cơ hội vạn phần khó được chu huyền t i ệ u không tin tiếp dẫn không động lòng bất quá là cảm giác được chính mình cầu tới cửa đến vì lẽ đó trả giá thôi thật là không biết xấu hổ ôi chao ôi chao đạo hữu đừng đi a chúng ta còn có thể nói lại tiếp dẫn nhìn thấy chu huyền đi quả quyết như vậy đột nhiên tự hỏi rồi hắn có một loại dự cảm nếu là mình từ bỏ lần này cơ hội sợ là khó có sau này đạo hữu thật không dám d â dếm ta đã từ huyền môn cùng vũ tộc lấy được bát cựu huyền công cùng cựu chuyển huyền công nguyên bản coi như không có người này trượng lục kim thân ta cũng có thể thôi diễn một môn đứng đầu thân thể pháp môn đi ra sở dĩ đến phương tây bất quá là vì là theo đuổi viên mãn t r a lậu bổ khuyết thôi chu huyền khá là ngạo nghễ nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhất thời hai mặt nhìn nhau liếc nhau một cái sau đó tiếp dẫn liền làm quyết định đ ổ i ta tây phương giáo đồng ý dùng trượng lục kim thân đổi lấy phần kia hoàn chỉnh thân thể phương pháp thành thánh chu huyền ở trong lòng cười tiểu dạng còn xoa bóp không được ngươi sau đó song phương đều trao đổi pháp môn đương nhiên c ũ nhưng g đều lập được lập k ô n g đ ợ c c h u y ể o đạo coi à này i thiên lợi triệt viên thể. Chu huyền chuyến này cũng coi như cũng đề là mà ã n không có tại ngoại giới có tại ở lâu, m là thiệu r trở ự c tiếp p về ư ơ n g trượng ê n môn hàng cứu có được 3 môn hàng đầu u l y n môn. Nhưng thể t pháp ể mà i tại chu huyền bế quan thời điểm trong hồng hoang cũng phát sinh không ít đại sự đầu tiên chuyện thứ nhất chính là n h â n tộc địa hoàng quý vị n h â n tộc khí vận lại phòng bởi vì có nhân giáo trộm v ậ t việc chư thánh đối với nhân tộc khí vận trông giữ nghiêm mật xiển giáo cũng không có làm bất kỳ mờ ám thứ hai chính là bình tâm cùng chư thánh tiến hành đàm phán cuối cùng bình tâm nhà g i bất quá thiên đình đến cùng là mang theo hồng hoàng đại thế tây phương giáo coi như có hai vị thánh nhân toa trấn cũng khó có thể ngăn cản hồng hoàng đại thế thiên đình đưa tay đưa vào phương tây là chuyện sớm hay mượn thời gian xa xôi lại là vạn năm đi qua phương trượng đảo trên linh khí mịn mở thiên quang di động cựu diệu huyền tùng tụ tù hạ chu huyền trầm rãi trợn mở hai con mắt trong khoảng thời gian này h n tận tâm tìm hiểu tam đại hồng hoang hàng đầu luyện thể p h á p m ô n sau đó lại bắt đầu tu hành thần ma bất tử thân v ạ năm n tuyến nguyệt chu huyền đã đem thân thể đẩy tới thần ma bất hủ c h i cảnh nay cũng là bởi vì chu huyền có nhất là thuần túy ma thần huyết mạch lại có tam đại hàng đầu luyện thể p h á p m ô n giúp đỡ nguyên nhân bằng không tuyệt đối không có khả năng có này hiệu suất muốn muốn đem thân thể đẩy tới ma thần bất tử đi đến chân chính thân thể thành thánh c h i cảnh đối với chu huyền mà nói cũng không có như vậy k h ó bất quá cũng cần hoa mất thì giờ tinh tế đánh bóng chu huyền đạo hữu mau tới đúng lúc này hạo thiên đưa tin mà tới nghe giọng nói Còn khá là cấp thiết. chu ò n k huyền không có nghĩ nhiều thẳng đến thiên đình chờ hắn đến rồi sau này thiên đình lục ngự cũng là lục tục đã tìm đến bất quá hồng vân đám người trên mặt cũng mang theo vẻ nghi hoặc chư vị tây phương giáo đê tiện sử dụng quy kế bắt nạn tam hội giao cơ kiến thức nông cạn dù dùng tam hội phạm xuống sai lầm lớn hạo thiên nói những lời này thời điểm nghiến giang nghiến lợi sau đó lại đem hoàn chỉnh sự tình giảng một lần đại thể lý giải đến chính là tây phương giáo an bài môn hạ đệ tử câu dẫn hạo thiên nội mội giao cơ giao cơ bị nam sắc làm cho mế hoặc tự ý rời vị trí giao cơ chức vụ chính là tọa c h ấ n vu sơn trông coi vu sơn bên dưới c h ấ n áp tà ma bởi vì giao cơ thất trách số tôn tà ma chạy trốn phạm vào nghiêm trọng xác nghiệp dựa theo thiên quy luật trời cần lên trạm t i ê n đài đi tới một lần bóc tiên cốt đánh tan thần hồn suốt đời không được siêu sinh phiến p h ư c chư vị nghĩ một chút biện pháp nhìn nhìn việc này nên gì giải hạo thiên áp chế lại tâm tình của chính mình hỏi làm nghe nói giao cơ phạm xuống chuyện sai lầm còn liền h o a đều sinh ba cái sau đó hắn tự nhiên cũng là vừa tức vừa giận nhưng hắn cùng với giao cơ tình cảm thâm hậu tự nhiên không nghĩ để nhà mình tiểu ngội lên trạm tiên đài rơi được thần hồn câu diện hạ tràng chuyện này thái quá đúng dịp ta thiên đình chính xuống tay với phương tây giao cơ liền bị tính toán việc này tất nhiên là phương tây hai vị kia tính toán sợ là khó có thể dễ dàng hồng vân trầm giọng nói ta thiên đình gia loại này chỗ sơ xuất chúng ta bây giờ mới biết được sợ là không ngừng phương tây hai vị kia tham dự đơn giản như vậy minh hà n h ị nhữ mày bất kể là giao cơ tự ý rời vị trí Vẫn là trong à ma t chuyện n này n c h xác thực có huyền môn thánh nhân tác phẩm thậm chí có thể nói chính là huyền môn thánh nhân chủ đạo hơn nữa tại trừng phạt giao cơ sau đó sự tình vẫn chưa xong xiền giáo còn đem giao cơ chi tử dương t i ệ n thu về muôn hạ để trở thành thiên đ ỉ n h kẻ phản bội chuyên môn cùng hạo thiên đối đầu có thể nói là giết người chu tâm t r ư n g một trăm hai mươi một chư phương đánh cờ t r ư n g một trăm hai mươi một chư phương đánh cờ tại minh hà nói xong sau này đám người đều rơi vào trầm mặc giao cơ tự ý rời vị trí chuyện này nhìn thấy được bất quá một chuyện nhỏ nhưng dính đến thiên đ ỉ n h cùng chư thánh giữa đánh cờ chư thánh nghĩ muốn bắt thiên đ ỉ n h sai lầm đã rất lâu rồi nếu như là xử lý không tốt hậu quả sợ là sẽ phải rất nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến mọi người con đường mọi người hiện tại cũng chỉ vào thiên đình bước vào phương tây chấp pháp thu được đại lượng công đức khí vận sự tính đến một b ư ớ c này coi như là g i ế t giao cơ e sợ đều không đủ lấy lắng lại sự cố hiện tại thiết yếu nhất chính là trước tiên đem giao cơ còn có tây phương giáo môn nhân bắt lại hậu thụ tại thời khắc này mở miệng nói thiên đình còn lại đại năng tất cả đều gật gật đầu nếu có thánh nhân mưu tính ta tự mình đi một chuyến chu huyền suy nghĩ một chút liền b ư ớ c ra l y khai phương tây hai vị kia bản cũng không cần mặt còn không biết sẽ làm ra cái gì c h u y ệ n đến hơn nữa chu huyền có thể không thể trơ mắt nhìn dương tiễn bị x i n giáo lấy đi đến thời điểm muốn thật thành thiên đình gậy quái cức cũng rất để người khó chịu không bao lâu thiên đình thiên binh thiên tướng liền d á n g lâm tại một chỗ linh đ i ệ m giao cơ ngươi xảy ra chuyện b ẽ ngoan bó tay chịu c h ó i theo chúng ta đi một chuyến cầm đầu thiên tướng lạnh giọng nói các ngươi đi mau giao cơ nhìn thấy thiên binh thiên tướng đến đây vội vàng nên địch đáng tiếc thiên binh thiên tướng có chuẩn bị mà đến giao cơ căn bản cũng không phải là đối thủ giao cơ gặp đại sự k h ô n g ổn vội vàng đưa trượng phu cùng con cái ly khai đúng lúc này đột nhiên có một luồng ngoại lực g á n g lâm tại dương thiên hữu cùng dương giao trên người hiển nhiên là muốn đem này hai trà con xóa bỏ chu huyền nấp trong chỗ tối một chỉ điểm ra muốn đem cái kia cố lực lượng trừ khử không bao lâu giao cơ đám người liền như vậy bị bắt chư vị tạm dừng bước ta chính là t h i ể n giáo thái ớt chân nhân này tiểu nhi cùng ta có thầy trò duyên phận tính xin cho ta đem mang đi giờ khắc này có tường vân rơi xuống thái ớt chân nhân hiện ra thân hình dẫn đầu thiên tướng thấy thế có chút khó xử giao cơ này một nhà năm khẩu là phía trên yêu cầu bắt được có thể thái ớt chân nhân chính là xiển giáo thân truyền hắn đồng dạng không đắc tội được hơn nữa nhìn thái ớt chân nhân thái độ nhìn thấy được tiểu m ư ờ i phần kiên quyết nếu là mình không đ ư ờ n g thái ớt chân nhân sợ là sẽ phải bắt đầu cướp thiên đình lùng bắt phạm nhân há lại là ngươi xiển giáo có thể nhúng tay chu huyền hiện ra thân hình chúng ta b á i kiến tử vi đế quân thiên binh thiên tướng cùng cùng hành lễ cái kia dẫn đầu thiên tướng nhìn thấy chu huyền cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm thái ớt bãi kiến tử vi lễ quân thái ớt chân nhân cũng thi lễ một cái hắn là dựa theo nhà mình lao sư dặn dò tới đây thu đồ đệ cũng không nghĩ tới chu huyền sẽ tới đây bắt lấy hiện trường. đế quân này dương tiễn chính là thiên định xiển giáo đời ba thủ đồ nhà ta lão sư cũng là hạ phát chỉ muốn đem thu về muôn hạ tính x i n đế quân lượng g i ả i thái ớt chân nhân lại lần nữa nói chu huyền nghe nói không khỏi cười xiển giáo đệ tử quả nhiên nhất quán biết kéo đại kỳ này thái ớt chân nhân một câu nói liền lấy thiên đạo cùng nguyên thủy tới dọa hắn hình như chính mình không đem dương tiễn cho hắn chính là đắc tội thiên đạo cùng nguyên thủy n g ư ơ i m à trở về đi thôi chu huyền nói thái ớt chân nhân thấy thế không khỏi thờ dài đánh nhất định là đánh không nổi tự khỏi nói cái gì trắng trợn cất đoạt chu huyền ngươi quả nhiên muốn cùng ta xi chỉ là t i ể u tại thái ớt chân nhân muốn ly khai thời gian một thanh â m đột nhiên vang lên thái ớt chân nhân trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng t i ể u nhìn nguyên thủy chầm rãi mà tới chúng ta bài kiến thánh nhân những tiên binh thiên tướng kia lại vội vàng hành lễ từng cái từng cái càng là sợ h ã i không lướt vốn tưởng rằng chỉ là lùng bắt trọng phạm đơn giản sai sự không nghĩ tới đã kinh động tử vi đế quân cùng ngọc thanh thánh nhân thánh nhân chuyện này ta sao dám cùng x ỉ n giáo đối đầu bất quá là theo quy củ làm việc lùng bắt giao cơ một nhà mang về thiên đình vấn tội thôi chu huyền cười nói phạm tội chính là giao cơ cùng dương tiễn liên còn gì nguyên thủy cao mày nói tiêu biểu đạt một cái ý tứ để chu huyền thả người hắn muốn thu dương tiễn không chỉ có là vì là buồn nôn thiên đình trọng yếu hơn chính là hắn xác thực được thiên đạo chỉ dẫn muốn thu dương tiễn là xiển giáo đời ba thủ đồ xiển giáo thuận theo thiên thế đương nhiên phải làm được như ta không thả đây chu huyền cũng không muốn tiếp tục cùng nguyên thủy nói quá nói nhảm nhiều vậy ta liền nhìn ngươi thiên đình làm sao xử lý nguyên thủy đúng là không có tùy tiện ra tay mà là rên lên một tiếng xoay người rời đi như tới đây áp giải giao cơ một nhà là thiên đình lục ngự những người khác nguyên thủy nói không chắc sẽ trắng trợn cất đoạn nhưng người tới là chu huyền Kẻ người à y tốc thật độ sự l nói h h a n bắt l người bắt Đơn người bắt đ hạo thiên nhìn giao cơ tức ngay cả lời đều nói không trôi chạy giao cơ là hắn dùng bản nguyên ôn dưỡng một khối ngọc thạch hóa hình hạo thiên đối với thứ một mươi phân khoan dung rộng lượng cũng cực kỳ sủng ái đạo hữu trước tiên lắng lại xuống lựa giận thánh nhân hưu tính há lại là giao cơ có thể trốn trấn nguyên tử khuyên bảo nói hạo thiên suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy như thế một chuyện nhưng mà càng nghĩ lại cảm giác được càng không đúng lần trước cùng nguyên thủy n g ạ n h cương rõ ràng là minh hạ thế nào báo ứng cựu rơi xuống trên người mình quá đặc biệt savan o đúng lúc này hồng hoang chư thánh thẳng đến thiên đình mà tới chư vị đệ quân thiên đình lấy công bằng công chính làm cơ sở bàn t r u y n tắc bây giờ này giao cơ phạm xuống như vậy sai lầm lớn không biết nên làm sao xử lý tiếp dẫn trước tiên làm loạn nhìn thấy được khá là đại ý hạo thiên giờ khắp này sắc mặt tái n h u ậ dù cho biết là thánh nhân tính toán nhưng mà phương tây nhị thánh làm việc không có lưu lại đầu đôi căn bản là đ ổ i không t r a được giao cơ ngươi như nhận xuống chịu tội ta có thể bảo đảm ngươi con cái không việc gì nguyên thủy càng là chu tâm nhìn giao cơ nói rõ ràng chính là dùng dương giao đám người xoa bóp giao cơ chỉ cần giao cơ nhận xuống tội nghiệt vậy chuyện này chính là ván đại đóng thuyền lại không lật lại bản án khả năng giao cơ giờ khắc này cũng là đem lời của nguyên thủy cho nghe lọt được nàng hiện tại chỉ có một ý nghĩ tự làm muốn bảo vệ con của chính mình hạo thiên có tâm ngăn cản giao cơ lại bị nguyên thủy ngăn cản mắt nhìn giao cơ liền muốn nhận xuống chịu tội một đạo thanh âm thanh lệ lại đột nhiên văng lên bản cung xem ra giao cơ việc chương ò n có trở thương thảo, không t h ể võ đoán l à m việc. n g ư ơ i h a n tiếp dẫn t đâm lương nguyên t h i y chương một trăm hai mươi hai tiếp dẫn đâm l ư n g nguyên thủy chương một trăm hai mươi hai tiếp dẫn đâm l ư n g nguyên thủy đám người giờ khắp này tất cả đều cùng cùng nhìn về phía nữ hoa phương hướng mới vừa nói lời chính là nữ hoa nữ hoa tiếng nói rơi xuống nguyên thủy cùng phương tây nhị thánh sắc mặt t i u biến được có chút khó coi n à y trước nguyên thủy chờ thánh nhân nhằm vào thiên đình thời điểm nữ hoa vẫn luôn không đếm xỉa đến cơ bản sẽ không tham dự trong đó không đắc tội thiên đình cũng không đắc tội cái khác thánh nhân nhưng hôm nay nguyên thủy bọn họ đang đợi cầm dao cơ một chuyện hành động lớn văn trường bức bách thiên đình lưới bước không nghĩ tới nữ hoa nhưng nhảy ra ngoài nhìn dáng dấp như vậy nữ hoa rõ ràng là đứng ở thiên đình này một bên nương nương chúng ta thánh nhân con đường lại muốn làm tiến một bước vậy cũng là ngàn khó và khó nếu không cẩn thận đặt sai vô số năm tâm huyết nhưng là vô phí lao tử nhìn nữ hoa c h ậ m dãi nói nữ khí bình tĩnh nhưng là đang làm nhắc nhở thậm chí là uy hiếp nếu như là có thể mượn việc này đem thiên đình bước lui thiên đình thế đầu tiểu sẽ im bật đi đối với bọn họ uy hiếp cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp nữ hoa bây giờ lựa chọn đ chính là trắng trận không kiêng rẻ cùng bọn họ đối đầu đa tạ thượng thanh đạo h ư u nhắc nhở ta tự nhiên biết chính mình đang làm cái gì nữ hoa mở miệng đáp lại nói hiển nhiên không có đem lời của lão tử để ở trong lòng thấy thế lão tử con mắt hiếp lại biết nữ hoa là quyết tâm cùng bọn họ đối đầu lập tức đem nữ hoa giao cho đối địch trận doanh ta ngược lại thật ra cảm giác được nữ hoa nương nương nói không sai giao cơ việc có rất lớn kỳ lạ cần tốt tốt điều tra rõ đúng lúc này thông tin cũng lên tiếng lão tử cùng nguyên thủy sắc mặt biến được càng thêm khó xem nữ hoa tại thời khắc này chọn đội thiên đình cũng coi như kết quả thông thiên tại thời khắc này cũng tới tham gia trò vui bất quá thật nếu nói thông thiên cùng thiên đình cũng có chặt chẽ quan hệ hợp tác tự từ t i ệ t giáo cùng thiên đình hợp tác sau này t i ệ t giáo khí vận tốc độ tăng trưởng càng thêm cấp tốc hai cái lợi ích đã trói chung một chỗ thông thiên ngươi thật là muốn cùng ta đoạn tuyệt với đại huynh hay sao nguyên thủy lạnh g i ọ n g quát mà nói nhị huynh con đường tranh không cho bất c ẩ n nếu như là ngươi cùng đại huynh đứng ở ta nơi này lập trường cũng sẽ làm như vậy lựa chọn thông thiên thám thanh nói Tiệt giáo vì là c hơn ú n sinh chặn lấy một đường sinh g c lấy một nữa hắn mấy ngày nay đã đã nhận ra nhà mình đại huynh cùng nhị huynh đối với hắn sơ cách còn có nhân giáo xiển giáo đối với t i ệ t giáo đối địch hiện nhiên nhà mình hai vị huynh trưởng đã sớm đã làm xong không nhớ huynh đệ tình cảm chuẩn bị hắn cũng bất quá tiên hạ thủ vi cường phương tây nhị thánh nhìn trước mắt tình cảnh này trước tiên là có chúc t mậu sau đó trong lòng mừng thầm hiện tại cục diện này không còn là thiên đình cùng chư thánh tranh mà là thánh nhân nội bộ xuất hiện mâu thuẫn hơn nữa còn là đông phương bốn thánh nội bộ có mâu thuẫn huyền m ô n liên tục gáp c h ế tây phương giáo bây giờ thông thiên cùng lao tử nguyên thủy gần như các đức đối với bọn họ tây phương giáo mà nói là chuyện tốt chư vị giao cơ tội đến tội cùng nên làm gì phán xử tiếp dẫn hỏi giao cơ phạm xuống tội n g h i ệ t cực lớn ứng áp lên trạm t i ê n này bóc tiên cốt để thần hồn câu diện nguyên thủy rên lên một tiếng dưới cái nhìn của ta giao cơ việc rõ ràng là có người bên ngoài tính toán còn tội không đến mức chết chiếu ta nhìn ứng làm để đem công chủ tội hồng vân mở miệng nói thiên đình một phương bảo đảm giao cơ không chỉ có là bởi vì hạo thiên nguyên nhân trọng yếu hơn chính là như tại việc này trên thỏa hiệp những chèn ép kia thiên đình thánh nhân tựu sẽ ngày càng càng rỡ giao cơ một đáng kiện là cho hồng hoang chúng sinh nhìn thiên đình không chỉ có không thể sai sót bất công còn không thể hướng các thánh nhân yếu thế tốt tại bây giờ có nữ hoa cùng thông thiên sáng tỏ lập trường để thiên đình áp lực chậm lại không ít có cùng còn lại vài tên thánh nhân trả giá tư bản đám người t u giao cơ một chuyện triển khai kịch liệt thảo luận nếu mọi người đối với phán sử giao cơ việc có dị nghị không bằng t r ế t chung làm sao cự phán sử giao cơ suốt đời nhận trấn áp nhận lôi hòa hình tiếp dẫn đột nhiên mờ miệm tại chỗ rất nhiều đại năng cùng thánh nhân nhất thời toàn bộ đều nhìn về tiếp dẫn cơ bản đều lộ ra vẻ khó tin đối với thiên đình một phương mà nói phương tây nhị thánh hẳn là đứng tại lao tử nguyên thủy bên kia tiếp dẫn rõ ràng là có thiên hướng thiên đình p h ư ơ n g hiểm nghi thiên đình p h ư ơ n g mục đích chính là vì bảo vệ giao cơ coi như bị chấn áp nhận lôi hỏa hình cũng là bảo vệ tính mạng Tiếp dẫn, người. Nguyên thủy giờ khắc này đều kém một chút bị tức người. giờ giận nói không ra lời đến. khắp dẫn, Nguyên này không Hắn đều kém m bị ra giao cơ việc nói đều có thể lớn nói không vừa nhỏ hà tất như vậy chết nắm lấy không thả tiếp dẫn như là không thấy nguyên thủy vẻ mặt phẫn nộ trái lại một bộ hòa sự lao dáng vẻ nếu không phải là thiên đình rất nhiều cường giả biết được giao cơ việc trung quốc và phương tây phương g i a đại lực nói không chắc còn thật sẽ cho rằng phương tây là đến giúp đỡ thiên đình hơn nữa bây giờ mọi người đều đã phản ứng lại phương tây nhị thánh rõ ràng là nhìn đông phương nước đục lên không chút tỷ vết lại quản phương tây cho nên mới làm cỏ tường bao cân bằng hai phe t r i n lệnh như vậy thì có thể tọa sơn quan hồ đấu đem phương tây cho hái đi ra ngoài dù sao bất kể là thiên đình hay hoặc là xiển giáo nhân giáo đối với phương tây mà nói đều là uy hiếp không nhỏ hai phe chế hành tây mới có thể vơ vét lớn hơn c h ỗ t ố t như thế nào đi xuống thiên đình sợ là đã không chút tì vết đúng tay phương tây mà huyền môn cũng lại không bao nhiêu tinh lực chèn ép tây phương giáo không thể không nói thật là đánh một tay tính toán thật hay nếu tiếp d â n thánh nhân có như vậy đề nghị vậy chúng ta tiểu ý theo phương pháp này phán quyết đi phương tây nhị thánh phản chiến tuy rằng ngoài ý m u ố n thế nhưng là chính hợp thiên đình rất nhiều cường giả ý thiên đình tự nhiên biết thời biết thế đúng là nguyên thủy cúng lão tử sắc mặt muốn nhiều khó nhìn có nhiều khó nhìn chỉ là chuyện đến nước này thiểu số phục tông đa số không đáp ứng cũng phải đáp ứng giao cơ tội có thể t i ể u như vậy định hạ nhưng mà dương t i ễ n nhất định phải bái vào ta xiển giáo nguyên thủy lạnh giọng nói không được hạo thiên trực tiếp mẹ ra này b ầ y tên ngốc tính toán bội m ộ i mình cũng coi như lại còn nghĩ rẽ chính mình cháu ngoại trai sau này dương t i ễ n thành xiển giáo môn nhân cùng mình đối đầu cái tiên nên nhiều suốt ruột ta nhìn dương t i ễ n người này tư chất rất tốt là cái có tài năng liền vào ta t i ệ t giáo muốn hạ vì là ta t i ệ t giáo đời bà thân truyền thông thiên đột nhiên mở miệng hắn động tác này cũng là vì là hạo thiên giải dây dù sao đều đã quyết định chọn đội hắn không ngại bán một phần â n tình cho thiên đình đa tạ thượng thanh thánh nhân coi trọng hạo thiên lập tức chấp nhận nguyên thủy lại bị tức đến rồi vẫn cứ một mực không thể làm gì dương thiền ngươi có thể nguyện t ù y thị tại bản cung bên cạnh nếu như là ngày khác có thể tích góp đến đại công đức cũng chưa hẳn không thể cứu mẹ ngươi đi ra nữ hoa nhìn ra dương thiền cho nàng hữu duyên lập tức mở miệng nói dương thiền đồng ý dương thiền chậm rãi bay xuống nàng tuổi mặc dù nhỏ nhưng cũng đầy đủ thông minh biết nữ hoa nương nương mười phần vật cùng cùng tại nữ hoa nương nương bên người có lẽ có cơ hội cứu ra mẹ của chính mình dương giao ngươi vốn là nhất định chất tướng bởi vì ta ra tay can thiệp lư lại tính mạng c ù n g ta kết nhân quả từ đây sau này ngươi liền bái vào ta đại đệ tử môn hạ vì là môn hạ ta đợi bà thủ đ ồ chu huyền suy nghĩ một chút lập tức t i ể u mở miệng nói dương giao cảnh giới thiên tiên trung kỷ Đại nạn không chết nhất định có sau đó phúc ngươi khí v ậ n đạt được cực lớn tăng phúc gia trì mệnh đồ bất định kim ngươi bản tình thế chắc chắn phải chết nhưng bắt được một tuyến sinh cơ từ nay về sau ngươi mệnh đồ bất định thuận thời gian có thể thừa gió mà lên rơi thời gian cũng có thể hạ hạ vượt sâu và trượng tự nhìn chính ngươi làm sao nắm bắt tiên phật linh thân kim ngươi là tiên cùng phật kết hợp sản phẩm ở đây hai đạo trên ngươi đều có thiên phú cực mạnh nộ tính n g ư ờ tiên kim nộ tính của ngươi mười phần cường hãn coi như là quan sát hỏng hoang tầm thường sự vật đều có cơ hội rơi vào nộ đạo trạng thái chương một trăm hai mươi ba tây vương mẫu truyền thế chương một trăm hai mươi ba trong â y Vương mẫu thế. ấ h n nhìn thấy Dương thấy Gia ba h người h này, tư chất tốt nhất nhưng thật ra là dương dao hoặc có lẽ là là bị chu huyền gặp may đúng dịp cứu dương i a o bị chu huyền cứu dương dao đông dương tiểu nhiều hơn hai cái từ điều tiên ì m đ đình rất nhiều cường giả liền như vậy tàn đi chu huyền nhưng là đem dương giao mang đi tử vi tiên lão sư sự tỉnh giải quyết rồi không có minh trúc nhìn thấy chu huyền đến nơi vội vàng hỏi thiên đình ra như thế lớn chuyện có thể nói đã kinh động toàn bộ hồng hoang minh trúc cựu tại thiên đình bên trong thế nào khả năng không biết c h ỉ bất quá cũng không có được một tay tình báo người yên tâm đi lần này đánh cờ bên trong thiên đình nhỏ chiếm ưu thế thiên đình còn có thể chờ đừng lao nghĩ đến chạy trốn chu huyền tức giận nói minh trúc cũng là bị vạch trần tâm tư có chút ngượng ngùng minh trúc n g ư ơ i bây giờ đã bước vào đại la kim tiên hậu kỳ cũng coi như là tu vi có thành tựu vị sư làm chủ thay ngươi nhận một tên đệ tử thân truyền sau này nhất định phải cực kỳ dạy dỗ dương giao còn chưa tới bái kiến ngươi lao sư chu huyền mở miệng nói hắn phía sau dương giao lập tức lên trước một bước hướng về minh trúc được rồi bái sư lại lễ đệ tử dương giao bái kiến lao sư Minh thôi n g thôi u chuyện h này, k n nên g một chẳng ú t h qua học lao sư nuôi thả liền được cũng không cần nhiều bận tâm nếu như để chu huyền biết minh chúc nghĩ sợ là sẽ phải không kiềm chế được Tiểu từ này, cái tốt Trúc học học giao giao tra một chút chu thiên tinh thần biến hóa, gặp không có cái đi giao giao Minh kiểm Chu huyền sau chu này, không dương học học cho hư. đem đó, bây i cái điểm Minh liên với liền rời đi tử vi thiên, ế n không vấn quan vấn hành, phương trượng hóa, chỉ chút có đó sau gặp gì mặt Trúc về về đề, đề đảo. tự một tu tử trở b giờ giao cơ việc đã bị chuyển khắp toàn bộ h ồ n g hoang chỉ cần dài một chút đầu góc cũng biết đây là h ồ n g hoang hàng đầu đại năng trong đó đánh cờ hơn nữa bọn họ đã biết nữ hoa nương nương cùng thượng thanh thánh nhân đã triệt để đứng ở thiên đình này một bên lần này đánh cờ bên trong thiên đình nho nhỏ chiếm cứ thượng phong bất quá việc này sau này nhân giáo cùng xiển giáo liền bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp khống chế thiên đình thiên đình nguyên bản muốn đặt chân phương tây việc lập tức t u bị cực lớn cản trở sự t ì n h cũng không thuận lợi chu huyền đúng là không có quá lo lắng hàn trở thiên đình khí vận tăng cao tu vì không sai nhưng là có một số việc là không vội vàng được trở lại phương trượng đảo sau này chu huyền liền lập tức bắt đầu bế quan tu hành loáng một cái lại là ba vạn năm năm tháng trôi qua n h â n tộc tam hoàng bên trong nhân hoàng sắp hàng thế chư thánh cùng thiên đạo đã đã chọn nhân hoàng ứng cử viên đông vương công vị này cũng là người cơ khổ mặc dù có đế hoàng mệnh cách nhưng không có có trở thành đế hoàng phúc phận lại bị đạo tổ hồng quân cường hành đẩy lên nam tiên đứng đầu vị trí bị trở thành đế tuấn đá cây chân có lẽ là thiên đạo vì là này làm ra đền ưu vì lẽ đó để chuyển thế thân trở thành nhân tộc tam hoàng bên trong nhân hoàng chu huyền bản không muốn nhúng tay nhân tộc việc nhưng hắn tính tới tam đệ tử của mình sắp vượt kiếp trở về n à y kiếp số tiểu ứng tại nhân hoàng trên người bất quá việc này cũng nói còn nghe được chu huyền tam đệ tử chính là cái kia luân hồi chuyển thế tây vương mẫu tây vương mẫu cùng đông vương công một cái là đạo tổ thân phong nữ tiên đứng đầu một cái là nam tiên đứng đầu hai người liên thủ lập được tiên đình tại tiên đình bị phá hủy thời gian tây vương mẫu bởi vì sợ hãi mà quản xuống đông vương công chạy thoát thân bởi vì chuyện này tây vương mẫu cũng bị tâm ma quấn quanh người tu vi bị năn g trở con đường hầu như đ o ạ n tuyệt sau đó tây vương mẫu tìm tới chu huyền nước áo bái v à muôn h ạ để chu huyền vì là chính mình hộ đạo bây giờ đông vương công sắp chuyển thế tây vương mẫu cũng sắp chuyển thế hai người tiền duyên còn chưa xong chỉ cần tây vương mẫu cùng đông vương công giải quyết xong tiền duyên tây vương mẫu tâm ma liền có thể liền như vậy tiêu tan con đường lại không trở ngại nhưng trước đó tây vương mẫu chuyển thế thân cần phụ tá đông vương công chuyển thế thân hoàn thành nhân tộc đ chu huyền đến cùng là được tây vương mẫu rất nhiều linh bảo cùng linh vật vì là này chút đồ vật c ầ m không đối lý chu huyền tự nhiên là quyết định vì là tây vương mẫu hộ đạo chỉ là còn không chờ chu huyền tiến về phía trước nhân tộc phương trượng đảo trên liền có khách tới chơi bình tâm lương lương chu huyền đem người đón vào trong đạo trường vị này cũng là khách quý tự từ thân hóa luân hồi tựu chưa từng tới phương trượng đảo đương nhiên bình tâm chân thân tọa c h ấ n địa phủ đến phương trượng đảo chỉ là hóa thân lần này đến đây ta là có chuyện quan trọng cùng người thương lượng lúc nói lời này bình tâm bấm pháp quyết đánh ra mấy đạo lưu quang lẫn lộn thiên cơ chu huyền thấy thế liền biết bình tâm muốn thương nghị sự tỉnh sợ là không như bình thường bằng không sẽ không như vậy t h ậ t trọng đạo hữu tự từ, từ vô tộc cùng nhân tộc thông hôn sau này người vô số lượng tăng trưởng cực nhanh hơn nữa người vô không chỉ có có nhân tộc ưu điểm còn có vô tộc ưu điểm ngươi nói nếu như là ta nâng đỡ người vô một mạch cướp đoạt nhân tộc chính thống vị trí việc này có hay không có thể thành bình tâm thấp giọng nói chương một trăm hai mươi b ố hồng h o a n g kim bài giảng sư chương một trăm hai mươi b ố hồng h o a n g kim bài giảng sư chu huyền nghe được lời nói của bình tâm trong giây lát sửng sốt một chút bình tâm ý tưởng này không thể bảo là không lớn mật nhưng ư ờ i vu thật là trở thành nhân tộc chính thống cái kia sáu thánh vô số năm tâm huyết có thể nói là hợp lý bình tâm động tác này càng là tại ngẫu nghịch thiên đạo cùng thiên đạo cùng sáu thánh đối đầu phần thắng xa vời nương nương ta biết ngươi một mực nghĩ muốn sống lại cái kia mười một tổ vu nhưng việc này tuyệt đối không thể cấp tiến muốn từ từ mưu tính chu huyền liền vội vàng k h u y ê t nhủ trước đây để người vu lấy nhau kiến nghị vẫn là chu huyền nói ra nếu như là bình tâm thật nghĩ làm chuyện gì sợ là sẽ phải liên lụy đến hắn quả nhiên không thể thực hiện được sao bình tâm đang tìm chu huyền trước cũng cân nhắc quá lợi và hại nhưng mà nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định nghĩ muốn tới hỏi hỏi nương nương ngươi không ngại đổi cái góc độ n g h ĩ nghĩ lập nhân hoàng quan trọng là kết quả mà không phải quá trình tại nhân hoàng thống nhất nhân tộc trước ngươi cũng có thể trong bóng tối nâng đỡ người vu bộ lạc để cho bọn họ cung phụ một mươi hai tổ vu tương tự có thể cung cấp đại lượng khí vận chu huyền suy nghĩ một chút lại nói bình tâm trầm tư chốc lát lập tức liền gật gật đầu chu huyền nói có đạo lý coi như không có cách nào tranh được nhân tộc chính thống địa vị cũng có thể vì các tổ vu dành không ít khí vận chu huyền gặp bình tâm bị chính mình quên nhủ cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm hắn chỉ lo lắng bình tâm đầu sát ngạnh cương sau thánh cùng thiên đạo k ế chu n huyền cũng h tốt đẹp gì. gì bước là ra ly khai phương trường đảo tiến về phía trước liên tục tam hoàng bên trong nhân hoàng quý vị là do tiệt giáo phụ trách dựa theo tiệt giáo an bài nhân hoàng sẽ bái vào tiệt giáo thân truyền đại đệ tử đa bảo muôn hạ nhân hoàng cùng thánh nhân đại giáo quan hệ giữa càng như là trực thuộc chiếm cứ thầy cho mệnh lấy này để thánh nhân đại giáo được đại khí vận bãi kiến sư thúc đa bảo nhìn thấy chu huyền đến đây vội vàng thi lễ một cái lấy chu huyền cùng thiệt giáo quan hệ căn bản không cần che che dấu dấu không cần đa lễ ta này đến b ấ t quá là vì dụ độ tọa hạ đệ tử thứ ba trở về sẽ không làm cấy nhiều đến ngươi thiệt giáo bố cục cùng kế hoạch chu huyền nhàn n h ạ t nói đa bảo nghe nói liền đáp một tiếng chu huyền tùy tiện xuất hiện tại nhân tộc tự nhiên cũng đưa tới không ít đại năng thậm chí là thánh nhân chú ý bây giờ chu huyền sớm đã bị thánh nhân trọng điểm đánh dấu dù sao chu huyền nhưng là thánh nhân bên giới không ý kị thánh nhân tồn tại muốn thật làm ra điểm cái gì chuyển đến thánh nhân đều lo lắng cầm chu huyền không có cách nào húng chi kẻ này bối cảnh còn cứng rắn tốt tại chu huyền đi tới nhân tộc sau này cũng không có can thiệp nhân hoàng quý vị hơn nữa những đại năng kia còn có thánh nhân cũng rất nhanh biết chu huyền là vì tây vương mẫu chuyển thế thân mà tới cũng là không có quá mức lưu ý ngoài ra còn phát sinh một chuyện đó chính là bình tâm n ư ơ n g n ư ơ n g lại lần nữa cùng sáu thánh tiến hành hiệp thương yêu cầu cường tráng đại nhân vu bộ lạc cụ thể hiệp thương quá trình không bao nhiêu người biết được nhưng mà kết quả chính là sáu thánh đồng ý bình tâm lương lương t ì n cầu đồng thời đem người vu bộ lạc định vì mới nhân tộc cộng chủ kẻ địch ba ngàn năm sau đó hiên viên thị cùng si vưu đại chiến ở chắc lộc bên trên cuối cùng hiên viên thị thắng được thắng lợi vì làm mới nhân tộc cộng chủ hiên viên thị thống nhất nhân tộc công đức viên mãn được nhân đạo khí vận sự giúp đỡ hiên viên thị tu vi cảnh giới trực tiếp thăng đến chuẩn thánh đỉnh cao chi cảnh sắp làm chủ hỏa vận động c h ấ n thủ nhân đạo khí vận t i u tại hiên viên thị bên cạnh hoàng hậu phi tần cùng cận thần cũng phải tiếp nhận nhân đạo khí vận thời gian đột nhiên một đạo thanh âm to lớn vang lên lui tổ ngươi vốn là hồng hoàng đại năng tây vương mẫu bởi vì nhận tâm m a mệt mỏi rơi vào luân hồi hôm nay ta liền dẫn độ ngươi trở về bái vào ta chi muôn h ạ còn không mau mau tr chu huyền phất t a y đánh ra một đạo linh quang vừa vặn rơi tại nhân hoàng vợ lui tổ trên người lui tổ được linh quang q u c n thể lập tức khôi phục trước kia ký ức h i ê n viên kiếp trước là ta thiếu ngươi kiếp này ta t r ợ ngươi leo lên nhân hoàng chi vị ngươi và ta không thiếu nợ nhau lui tổ chuyển đầu nhìn về phía h i ê n viên thị nói h i ê n viên thị nhìn lui tổ trong mắt đều là thần sắc không lớn hắn tại được nhân đạo khí vận quán đỉnh sau này cũng khôi phục đông vương công ký ức thân là đông vương công thời gian hắn bởi vì tây vương mẫu phản bội mà thất vọng không c ă n lòng thậm chí là o á n hận nhưng hôm nay là hiền viên thị lui tổ trợ hắn rất nhiều hai người cảm tình cũng cực kỳ thâm hậu Hắn tự nhiên là hy vọng l u y tổ cùng hắn đồng thời tiến về phía trước hỏa vận động đáng tiếc l u y tổ tâm ý đã quyết hướng về chu huyền phương hướng đi tới l u y tổ bài kiến lao sư l u y tổ quỳ xuống đất hành lễ bài sư đây là người kiếp trước thân thể có thể giúp ngươi thành đạo hôm nay liền trả cho ngươi chu huyền lấy ra tây vương mẫu thân thể tây vương mẫu thân thể xuất hiện trong n g y mắt tự hóa thành lưu quang trốn vào l u y tổ thể nội l u y tổ trên người khí tức bắt đầu liên tục tăng lên thiên tiên trần tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên thẳng cho tới thái ất kim tiên đỉnh cao khí thế kia leo lên tốc độ mới tạm hoãn một chút bất quá rất nhanh l u y tổ đỉnh đầu liền có một đoá kim hoa tỏa sáng hoa n ở cựu phẩm thành cựu đại la kim tiên động tính của nơi này cũng dẫn đến không ít hồng hoàng sinh linh liễu lưới tây vương mẫu đạo hữu chuyển thế sau này tâm ma tiêu hết con đường sẽ càng thêm rộng rãi e sợ không tốn thời gian dài liền có thể quay lại đỉnh cao tây vương mẫu đạo hữu chuyển thế thân bước vào đại l a cảnh hoa n ở cựu phẩm tiền đồ tự nhiên không thể đo lường nhưng là các ngươi phát hiện không có chu huyền tọa hạ ba đại thân chuyển hình như đều là hoa nợ cựu phẩm tư chất rất nhanh cựu có đại năng cường giả quan tâm đến rồi trọng điểm này cũng để cho bọn họ một trận yên lặng chu huyền tọa hạ ba đại đệ tử minh trúc huyền dĩnh thị lui tổ đều là đại la t h ầ n đều là hoa nợ cửu phẩm có thánh nhân tư chất nay t h ả t ạ i toàn bộ trong hồng hoàng đều là một thế kỳ lạ nhìn những thánh nhân kia đại giáo đời hai thân truyền đều không có người nào có thể hoa nợ cửu phẩm kết quả chu huyền ba người đệ tử đều hoa nợ cửu phẩm ai càng sẽ thu đồ đệ giáo đồ nhìn một chút sẽ biết đáp án chu huyền hoàn toàn xứng đáng hồng hoàng kim bài giản sư những năm gần đây cũng không phải không có tư chất mạnh mẽ sinh linh nghĩ muôn bái vào chu huyền muôn h ạ đáng tiếc chu huyền hết thể không thu Ôi trước đây ta nếu như là có thể bái vào phương trượng đảo chủ môn hạ có phải là cũng sẽ có cao hơn tạo hóa bác hải bên trong lục áp k h ẽ thở dài một cái trước đây cha hắn mang theo hắn đi phương trượng đảo bái sư thời điểm lục áp còn có chút không hiểu bây giờ nhưng là mười phần t i ế c h ậ n đáng tiếc đã không có cơ hội người đã dung hợp kiếp trước thân thể sau này tiến hành tu hành nhất định làm chơi ăn thật nhưng mà không nên chìm đắm tại kiếp trước chi đạo bên trong bằng không sẽ bị kiếp trước cho g i à n g buộc đi không xa lắm chu huyền nhìn lui tổ bước vào đại la chi cảnh gật gật đầu kỳ thực nếu không có chu huyền trong bóng tối áp chế lui tổ đạt được kiếp trước thân thể sau đó tuy là cùng ngươi kiếp chức có qua giao dịch thu ngươi nhập môn hộ chỉ ngươi tu hành nhưng ngươi nếu bái vào ta chi muôn hạng vì là ta thân t h u y ể n ta tự làm đem hết toàn lực dạy dỗ đây là vi sư luyện chế hậu tiên trí bảo phá diệt thần châu này châu chính là sát phạt trí bảo nhìn cẩn thận sử dụng chu huyền lấy ra một vật chính là hãn luyện chế hậu tiên h trí bảo phá diệt thần châu chương một trăm hai mươi lăm cực tây nơi ma thần đoán niệm chương một trăm hai mươi lăm cực tây nơi ma thần đoán niệm chu huyền cùng tây vương mẫu sư đồ duyên bắt nguồn từ tây vương mẫu tới cửa thỉnh cầu vốn nên là chàng giao dịch bất quá chu huyền biết được làm chính mình chấp nhận tây vương mẫu thỉnh cầu sau này bọn họ trong đó nhân quả liền đã chém công đức bây giờ chu huyền cũng là thật tâm đem tây vương mẫu cho rằng chính mình tọa hạ thứ ba thân truyền cho nên mới phải dứt khoát như vậy lấy già phá diệt thần châu hơn nữa tại phá diệt thần châu bên trong còn tồn có một cái tiên thiên linh bảo cùng rất nhiều linh tài n g y trước chu huyền đã đáp ứng tây vương mẫu, chờ tây vương mẫu ứng tiếp trở về sau này sẽ đem tây vương mẫu một nửa tích chữ trả cho nàng hiện tại cũng là làm tròn lời hứa tây vương mẫu này trước lưu lại bốn cái tiên thiên linh bảo cùng hai cây tiên thiên linh căn còn có đại lượng linh tài trong đó lấy tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên linh căn quý giá nhất chu huyền chuẩn bị cho luy tổ hai cây tiên thiên linh căn cùng một cái tiên thiên linh bảo cuối cùng lại đem tây vương mẫu đã từng đạo trường tây côn luân giao cho luy tổ trong tay luy tổ tiếp nhận phá diệt thần châu sau đó tâm thần cũng là hơi một đảng nàng đạt được trí nhớ của kiếp trước sau đó liền đã biết cùng chu huyền sư đổ duyên là tràng giao dịch Luy Tổ cảm giác đệ ư ợ trợ c Chu có chính chính Chu chính Chu chính Huyền thể mình mình hộ đạo. Chu Huyền chính là đã hết lòng rồi. Không nghĩ tới chu Huyền sẽ thật sự thu chính mình vì là tòa hạ thân truyền. về, dẫn ứng lòng trở tới tòa độ đáp đạo, đã đ vì rồi. giúp là là sẽ sự tử bãi kiến lao sư lui tổ thu xuống phá diệt thần châu sau đó lại thi lễ một cái hiện tại lui tổ là thật tâm nhận rơi xuống chu huyền người lao sư này ngươi vừa khôi phục trí nhớ kiếp trước đi trước đạo trưởng quản lý một phen chờ việc vặt vãnh xử lý xong sau đó lại tiến về phía trước phương trượng đảo đến ta tọa hạ nghe đạo chu huyền tiếp tục nói là lui tổ chấp nhận sau này liền bước ra trước khi rời đi hướng về tây côn luân tại tam hoàng sau này chính là ngũ đế quý vị dựa theo các thánh nhân thương nghị ngũ đế thuộc về tây phương giáo tại tam hoàng ngũ đế phân chia trên tây phương giáo thiệt thòi lớn ngũ đế quấn lấy nhau mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được một tôn nhân hoàng khí vật đáng tiếc tây phương giáo thiết yếu coi như phương tây nhị thánh có rất nhiều bất mãn cũng chỉ có thể nắn lấy mũi nhận sư huynh nhân tộc ngũ đế quý vị nhất định sẽ dùng ta tây phương giáo khí vận tăng mạnh nhưng mà chúng ta trước đây không lâu đắc tội rồi ngọc thanh cùng thái thanh cùng tiên h đình một phương cũng bất hòa nếu là bọn họ tại ngũ đế q u y vị thời gian làm chút tay chân ta tây phương giáo nên làm gì ứng đối chuẩn đề sầu mi khổ kiềm hỏi ngũ đế q u y vị là tại đông phương tây phương giáo tại đông phương căn cơ bạc được căn bản là dùng không trên bao nhiêu kinh lực nếu như là nguyên thủy lão tử hay hoặc là thiên đình một phương mấy chuyện xấu bọn họ tây phương giáo sợ là khó có thể chống đỡ ngũ đế q u y vị xảy ra sự cố không phải là bọn họ tây phương giáo có thể gánh nổi cái này quan hệ đến tây phương giáo hưng thịnh không sao chẳng qua mở phương tây cánh cửa nên thiên đình nhập、cánh. tiếp d ẫ n yếu ớt nói c h ủ ẩ n đề hán giờ k h ắ c này có chút không lý giải tiếp d ẫ n thao tác nay trước bọn họ phương tây nhưng là đem hết toàn lực tại chống đỡ thiên đình đưa tay sợ sẽ thiên đình quyền bính quá thịnh đem tây phương giáo áp chế có thể hiện tại nhà mình sư h u y n h lại t u trao đổi khẩu phong lại muốn chủ động nên thiên đình nhập cảnh trước đây không lâu ta phát hiện cực tây nơi xuất hiện lớn biến cố lớn thiên đạo từng bày ra phong ấn đã bắt đầu đung lỏng e sợ không tốn thời gian dài bên trong c h ư n g khi còn có hung thú đều sẽ phá phong mà ra đây là ta phương tây t h i họa tiếp dân trầm giọng nói phương tây đại địa đã từng bạo phát tam tộc đại chiến ma đạo tranh từ cái này sau này chính là địa mạch phá thoái chứng khí bộc phát hồng quân hợp đạo sau này t i ể u tại phương tây lập được một chỗ phong ấn phong tỏa này chút nghiệp trướng đồng thời tiếp dẫn cũng suy đoán chỗ kia trong phong ấn còn phong ấn khủng khiếp đồ vật cựu liền hẳn cái này thiên đạo thánh nhân tới gần đều sẽ có run sợ cảm giác chính là bởi vì có này phát hiện tiếp dẫn m ớ i dám tại giao cơ việc trên thiên hướng thiên đ ỉ n h hiện tại cực tây nơi phong ấn sắp bị phá vỡ bọn họ tây phương giáo ứng đối lợi sợ là sẽ phải tổn thất nặng nề nếu như là dẫn thiên đình tiến vào phương tây có thể thật lớn chia sẻ áp lực đồng thời cũng có thể lôi kéo thiên đình để thiên đình trợ giúp ngũ đế quý vị n à y kế một lần nhiều được đây chính là tiếp dẫn nhu tính thì ra là như vậy chuẩn đề n g h e được tiếp dẫn giải thích sau này liền yên lòng tiếp dẫn nhưng là lập tức đưa tin cho thiên đình quyết định không lại chống đỡ thiên đình bước vào phương tây cái này tin tức chuyển tới thiên đình lục ngự tây để cho bọn họ cũng là một trận kinh ngạc tây phương giáo không là vẫn luôn chống đỡ ta thiên đình không nghĩ ta thiên đình thu được càng nhiều hơn quyền bính vì sao hiện nay nhưng làm ở lớn cánh cửa tiện lợi trấn nguyên tử cao m ạ n hỏi chuyện gia khác thường nhất định có yêu coi như giờ khắp này tây phương giáo đem cơm nút tới bên miệng thiên đình bên này cũng còn phải cân nhắc có muốn ăn hay không hạ ta có lẽ có thể đoán được nguyên nhân chư vị ứng biết được hiểu trước đây ma đạo tranh sau đó phương tây liền trở thành một chỗ từ đ i ị n vẫn là tại đạo tổ hợp đạo sau này dẫn độ trương khí bố trí hạ phong ấn mới để phương tây đại địa đạt được hòa diệu thời gian qua đi như thế nhiều năm phong ấn đó sợ là m u ố n phá trong đó trương khí sắp phá phong phương tây bây giờ đồng ý để thiên đình đặt chân đoán chừng là vì là hòa d i u tây phương giáo áp lực minh hà chấm ngâm chốc lát mở miệch nói tây phương giáo bây giờ có hai vị thánh nhân toạt t ấ n nếu chỉ đơn chỉ là tr bọn họ không nên như vậy sợ h ã i m ớ i đúng hạo thiên hỏi chứng k h í xác thực đã không tính cái gì phiền thoại lớn nhưng cực tây nơi bên trong còn phong ấn cái khác đồ vật minh hà tiếp tục nói cực tây nơi còn phong ấn ma thần đoán niệm phong ấn ma thần đoán niệm địa phương không phải chỉ cực tây nơi trong hồng hoang không ít địa phương cần phải cũng còn phong ấn đồ chơi này chu huyền tiếp lời nói minh hà lại sâu sắc nhìn chu huyền nhìn một chút hắn có thể biết này tân bí vẫn là được la hầu truyền thừa duyên c ớ kết quả chu huyền lại biết rồi mà chu huyền sở dĩ biết cũng là bởi vì hồng hoang có một lượng kiếp vì là tây du kiếp Tây du kiếp bố t r í xuống 9981 n ạ n chính là vì phong lần 9 h í n n ơ i có ma thần o á n nghiệm địa phương ma thần o á n nghiệm kéo dài không suy t ự liền t h á n h nhân đều khó mà p h a i mở nếu như là trường kỳ tồn tại liền có thể tầm bộ ra cực kỳ mạnh mẽ h u n g thú cực tây nơi phong lần như thế lâu còn không biết đã sinh sôi bao nhiêu mạnh mẽ h u n g thú chuẩn thánh t u ộ t cùng h u n g thú sợ là đều có một ít là cái khó gặm xương cốt minh hà nói hiện tại bước vào phương tây kỳ thực cũng không phải là cái gì thời cơ tốt chúng ta hoàn toàn có thể chờ phương tây đại thể giải quyết cực tây nơi phiền phức sau đó hưng hằng đến đâu vào sân thu thập tặng cục minh h ý nghĩ s á c thực thật độc tây phương giáo nghĩ muốn tính kê thiên đình nhưng thiên đình cũng hoàn toàn có thể sửa mái nhà rột thừa dịp lấy tây phương giáo cùng cực tây nơi liều mạng góp gác hao tồn sắp xỉ sau này thiên đình tái phát động mạnh mẽ tấn công tây phương giáo sợ là căn bản không ngăn được t r ư chờ cũng còn tốt k ô không n cũng còn g có cấp trước có cấp lại, 126, cũng còn tốt không có cấp lại. tốt h đến phương tây suy yếu thời gian thiên đình không chỉ có có thể thuận lợi bước vào phương tây còn khả năng áp chế lại tây phương giáo ta ngược lại thật ra cảm giác được động tác này không thích hợp chu huyền tại thời khắc này nhưng là đột nhiên mở miệng đầu tiên trợ giúp phương tây chấn áp ma thần đoán、nghiệm. chấn áp những thu giữ kia có thể được đại công đức cũng là thiên đ ỉ n h tại phương tây dựng nên uy tín g i à n h khí vận phương pháp xử lý thứ hai chờ tây phương giáo cùng ma thần đoán nghiệm chống lại tốn thời gian q u á lâu khó tránh khỏi ra cái gì biến cố cuối cùng nhân tộc sắp lập ngũ đế tại ngũ đế việt trên thiên đ ỉ n h cũng có thể bắt bí lấy tây phương giáo một cái uy hiếp để tây phương giáo có kiên kỵ chu huyền không nhanh không chậm nói ra ba cái lý do ba cái lý do đều là có lý có chứng cứ đặc biệt là lý do thứ nhất thiên đình như vậy nghĩ muốn mau chóng bước vào phương tây chính là vì dành khí vận cùng công đức thiện chúng ta liền theo như chu huyền đạo hữu nói lập tức xử lý tương ứng sự t ì n h hạo thiên làm ra quyết định đối với này còn lại thiên đình cường giả như cũ không có cái gì dị nghị bởi vì bọn họ trước mắt lợi ích đều là nhất trí chu huyền đạo h ư u cùng phương tây nhị thánh đánh qua giao đạo hai phe trao đổi việc t i ể u giao cho chu huyền đạo h ư u làm sao bình tâm sau đó mở miệng nói phương tây nhị thánh không cần mặt mũi nhạn qua nổ lông tính cách nghe danh toàn bộ hồng hoang hồng hoang không ít cường giả đều ăn qua phương diện này thiệt thòi nhưng mà chu huyền tại phương tây nhị thánh trước mặt không chỉ có ăn không thiệt thòi còn có thể ngược lại để phương tây nhị thánh chịu thiệt để chu huyền cùng phương tây nhị thánh giao thiệp thích hợp nhất không qua. chu huyền cũng không tự tuyệt đây bất quá là một chuyện nhỏ hắn lập tức liền rời đi thiên đình tiến về phía trước tu di sơn phương tây nhị thánh lại lần nữa cảm nhận được chu huyền khí thức nhìn thấy được không có giống chức như vậy phòng bị kỳ thực càng cẩn thận e rẻ hơn lên chu huyền quá có năng lực liền thánh nhân đều đối với không thể làm gì bọn họ có thể không thể dài một chút tâm phương tây nhị thánh rất mau đem chu huyền đón vào tu di sơn bên trong hai vị thánh nhân ta chuyến này là đại biểu thiên đình mà đến trao đổi tây phương giáo cùng ta thiên đình hợp tác việc chu huyền mở miệng liền đem thiên đình bước vào phương tây mang lên hợp tác độ cao chu huyền đạo hữu ngươi cũng biết ta tây phương giáo thiết yếu lần trước vì là giúp đỡ thiên đình đã đắc tội rồi huyền môn từ này có thể thấy được ta phương tây giao hảo thiên đình c h i tâm tiếp dẫn mặt mày ủ du nói liên quan đến việc này các ngươi tây phương giáo lại như thế nào ý nghĩ chu huyền không chút nào đem tiếp dẫn khóc lóc kể lệ để ở trong lòng này hai hàng quen sẽ trang đạo hữu lần này để thiên đình bước vào phương tây cũng là trải qua ta sư minh đệ trải qua đắn đo suy nghĩ mà làm quyết định lại nói thế nào phương tây cũng là hồng hoang một bộ phận giao cho thiên đình quản hạt chúng ta cũng yên tâm chúng ta bên này cũng không yêu cầu khác chỉ hy vọng có thể được thiên đình vật tư trên một ít viện trợ tiếp d ẫ n tiếp tục nói chu huyền đã hiểu nói rồi như thế nhiều đơn giản khái quát tựu một câu nói thiên đình nghĩ muốn tiến vào phương tây tựu phải nộp đủ lượng tiền hơn nữa nhìn tiếp dẫn chuẩn đề g á n g vẻ yêu cầu đồ vật sợ là không phải số ít hai vị này cũng thật là tính toán khá lắm nếu như không có từ minh hà cái tiêu bên trong biết được nội tình thiên đình sợ là còn thật đồng ý lấy ra lượng lớn linh tài đem đổi lấy bước vào tây phương cơ hội đạo hữu ta thiên đình cường giả mặc dù ít ỏi bước vào phương tây nhưng mà đối với phương tây cũng không phải không biết gì cả chu huyền lấy ra một vỏ rượu non rót cho mình một cốc p hai ư người ơ n nhị thánh móc vô cùng,、mỗi、lần chiêu người bên ngoài đều là có cực kỳ thấp kém linh Chu huyền có thể uống không xuống họng. g Tây thấp thể chiêu chú h móc mỗi kém có cực có cổ vô đãi kiểu, là đều kỳ vị thánh nhân nhả ra để thiên đình bước vào phương tây là bởi vì cực tây nơi phong ấn phá đi cái kêu bên trong ma thần đoán nghiệm sợ là đã rục rà rục dịch tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghe lời này cả người đều là một trận giải ra cực tây nơi phong ấn vẫn luôn là tây phương giáo coi chừng bọn họ rõ ràng đã phong tỏa tất cả tin tức không nghĩ tới vẫn là toát ra đi kỳ thực ta thiên đình vốn là chuẩn bị đợi ngươi phương tây cùng ma thần đoán n i ệ m liều mạng kết thúc sau này thừa dịp lấy ngươi phương tây suy yếu thời gian cường hành đặt chân phương tây chỉ là thượng thiên có đức yêu sinh thiên đình không đành lòng phương tây sinh linh đồ thán cho nên mới quyết định cùng tây phương giáo hợp tác chu huyền thán thanh nói giam ba câu lại đem tây phương giáo đồng ý để thiên đình chiếm tiện nghi đã biến thành thiên đình trợ giúp tây phương giáo ai nhận ai ân huệ vừa xem hiểu ngay nếu hai vị không có có lòng thành đàm luận chuyện này cái kia đến đây thì thôi chu huyền nói xong đem chính mình lấy ra cái kia đàn linh t i ệ u thu hồi đến đứng dậy liền chuẩn bị đi tiếp dẫn chuẩn đề cảnh tượng này không tên có chút quen thuộc cùng lần trước chu huyền trao đổi trượng lục kim thân cảnh tượng như lúc giống như bọn họ nghĩ muốn xoa bóc chu huyền nhưng ngược lại bị chu huyền cho bắt b í lấy thương tiên h a nguyên bản tốt tốt một hồi đàm phán cũng không biết thế nào thì trở thành bộ dáng này nhưng tiếp dẫn cùng c h u ẩ n đề còn thật không có có để chu huyền t i u như vậy ly khai sức mạnh bởi vì phương tây xác thực không kéo dài được đạo h ư u c h ầ m đã có chuyện tốt tốt nói a tiếp dẫn đi cùng khuôn mặt tươi cười đem chu huyền ngăn cản đạo h ư u đừng gọi đi ngươi có cái gì yêu cầu chúng ta có thể để mà không cần như vậy kích động hiện tại hai phe địa vị hoàn toàn tự phản ngược trở lại vậy ta hãy nói một chút thiên đình yêu cầu chu huyền trầm dai nói số một thiên đình sẽ phái khiển cường giả cùng thiên b i n h bước vào phương tây tây phương giáo không được ngăn cản tây phương giáo môn nhân cùng ta thiên đình không thể phát sinh xung đột thứ hai thiên đình tại phương tây được đều về thiên đình sở hữu tây phương giáo không thể can thiệp thứ ba chờ đến bình định rồi phương tây mối họa sau này tây phương giáo không được lấy bất kỳ yêu cầu vô lý trục xuất thiên đình chú binh này ba điểm yêu cầu hai vị thánh nhân đáp ứng liền có đ à m luận nếu như là không đáp ứng t cựu không có cái gì có thể nói tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nghe được chu huyền đưa ra ba điểm yêu cầu trên mặt mang theo sầu khổ bọn họ là thật sự không muốn cùng chu huyền liên hệ tiểu t ử này thật sự là quá thông minh từ trước đến nay không ăn nửa điểm thiệt thòi nguyên bản bọn họ còn muốn mượn để thiên đình đặt chân tây phương cơ hội để phương tây kiếm một m ó n hời hiện tại đừng nói kiếm lời không thiệt thòi đều là tốt chúng ta có thể đáp ứng ngơi ư những yêu cầu này nhưng mà ta cũng có mấy điểm yêu cầu muốn để tiếp dẫn cắn răng liền nói thánh nhân mời nói chu huyền khí định thần n h ằ n nói thiên đình không thể tại phương tây làm sằng làm b ậ y càng không thể ước hiếp ta tây phương giáo m ô n nhân đồng thời thiên đình nhất định phải hiệp trợ ta tây phương giáo lập xuống nhân tộc ngũ đế tiếp dẫn đem chính mình yêu cầu xét ra thiện chu huyền cười gật gật đầu khó được phương tây hai vị này không có để cái gì yêu cầu vô lý chu huyền tự nhiên chấp nhận đang bàn xong xuôi sau này bọn họ các hạng điều ước tại thiên đạo bên dưới cũng làm chứng kiến song phương đều không thể hủy ước sư minh nay chu huyền thực sự quá độc tại chu huyền sau khi rời đi chuẩn đề tức giận bất bình nói tàn nhẫn ta đều có chút vui mừng chu huyền không có ngược lại tìm chúng ta tây phương giáo muốn chỗ tốt cũng còn tốt không có cấp lại tiếp dẫn có chút vui mừng nói h ạ n tại người khác đó là liền ăn mang cầm chỉ có tại chu huyền này mới nhiều lần ăn quả đắng khác một bên chu huyền đem chính mình cùng tây phương giáo thương nghị các hạng điều khoản đều hồi báo cho còn lại thiên đình đế quân hạo thiên bọn họ biết được chu huyền cùng phương tây nhị thánh thương nghị kết quả sau này đều kinh ngạc đến ngây người thời điểm nào phương tây nhị thánh như thế dễ nói chuyện bọn họ đều đã làm xong ra chút máu chuẩn bị kết quả chu huyền không chỉ có không có để thiên đình xuất huyết còn để phương tây đáp ứng rồi một ít xem ra khá là hà khắc điều khoản này hay là bọn hắn nhận thức cái kia hai cái nhị bị mặt sao đương nhiên bọn họ rất rõ ràng phương tây hai vị kia hẳn là không có khả năng biến chỉ có thể nói chu huyền thật lợi hại Trưng đông ư a cửa tới tiện nghi h đều k chiếm, 127, đưa tới cửa tiện nghi đều không chiếm.、Đang、cùng nghi không tới tiện trưng Tây đưa Đang đều phương giáo thỏa t h u ậ nhân xong sau này, sau t i lại mở ra một tiểu hội, liên quan với ê n Đình Ngự quan đặt h Lục c mở một ra p h ư ơ n giáo Tây v ệ c tiến hành bài. i hành an Đông phương nhân g cùng xiển giáo cùng thiên đình không hữu hảo đối với thiên đình khắp nơi chân ép thiên đình tự nhiên sẽ không đem tất cả cường giả đều phái đi tây phương lần này trước đi tây phương minh hà là chủ lực ngoài ra bọn họ chuẩn bị lại điều đi một tôn thiên đình đế quân tiến về phía trước thiên đình lục ngự bình tâm tại việc này trên không giúp được cái gì vội ngoại trừ minh hà bình tâm cũng chỉ có thể từ trấn nguyên tử hồng vân hạ tiên h chu huyền bên trong chọn ta vạn thọ sơn cùng phương tây tiếp giáp đối với phương tây tình huống càng hiểu rõ một chút ta đi cho t r ấ n nguyên tử chủ động xin đi giết giặc ta cảm thấy được không thích hợp t r ấ n nguyên tử đạo hữu tính nét quá ôn hòa không thích hợp cùng cái kia r à o hạt o phương tây nhị thánh liên hệ chu huyền đạo hữu muốn không ngươi cùng ta đồng thời đi minh hà đột nhiên mở miệng nói đám người giờ khắp này đều hơi kinh ngạc vừa n ã y chấn nguyên tử chủ động xin đi g i t giặc thời điểm thiên đình còn lại mấy vị đế quân nhưng thật ra là đồng ý minh hà tính tình nóng này nóng chủ sát phạt chấn nguyên tử tính tình ôn hòa hai cái hoàn toàn có thể điều hòa là cái không sai tổ hợp không nghĩ tới minh hà đột nhiên nhảy ra cự tuyệt còn chủ động muốn cùng chu huyền cùng đi kỳ thực minh hà đối với chu huyền cũng là hết sức kiên kỵ nhưng mà không chịu nổi chu huyền lợi hại a mọi người đều biết lần này đi phương tây nếu ứng nghiệm đối với ma thần đoán nghiệm cùng cực mạnh h u n g thú minh hà lo lắng cho mình bắt không được vẫn là chu huyền đi cùng hắn tiến về phía trước càng thỏa đáng chút minh hà đạo hữu thật không dám dấu dếm ta còn có chút chuyện quan trọng cần xử lý ta cảm thấy được trấn nguyên tử đạo hữu theo ngươi cùng đi là cự tốt chu huyền mở miệm nói có nhầm hay không đây là coi hắn là công cụ người đến dùng a thế nào cái gì chuyện tìm khắp hắn trên người chính mình rõ ràng chỉ muốn làm một cái thật đơn giản cá mặt ta cảm thấy được trấn nguyên tử đạo h ư u cùng minh hà đạo h ư u cùng nhau đi tới phương tây là tương đối thỏa đáng an bài hạo thiên trầm ngâm chốc lát nói hắn biết chu huyền là lười nhác yêu thích tranh quáy dày tính tình vì lẽ đó cũng không muốn cưỡng cầu minh hà đạo h ư u yên tâm ta mặc dù cùng ngươi quan hệ không lắm mất tiết nhưng mà cũng sẽ không tại loại này đại sự trên kéo ngươi chân sau trấn nguyên tử cũng nói hắn còn tưởng rằng minh hà không muốn cùng tổ đội là bởi vì minh hà cùng hắn trong đó mâu thuẫn minh hà giờ khắp này cũng là không biết nói gì hắn là thật không có để ý nhiều cùng c h ấ n nguyên tử hiếm khích đơn thuần t i ự u là muốn ôm hạ chu huyền bắt đuổi minh hà suy nghĩ một chút nếu chu huyền không muốn t i ự u thôi cưỡng cầu không được dù sao cũng đến thời điểm sự tình không cách nào giải quyết chu huyền sẽ vẫn xuất thủ như thế một nghĩ minh hà t i ự u không có miễn cưỡng nữa bắt đầu chuẩn bị làm các hạng an bài thiên đình động tác không có cái gì che lấp cũng che lấp không được dù sao như thế động tinh lớn hồng hoang rất nhiều sinh linh đều đã biết thiên đình chuẩn bị đặt chân phương tây mà tây phương giao đối với thiên đình một phương lại cầm tiếp nhận thái độ nay tin tức chuyển tới đem hồng hoang chúng sinh đều kinh động phương tây nhị thánh gần đây không phải là keo kiệt liên tục đem phương tây nơi coi là chính mình đ ư c chiếm nay trước phương tây cũng là đối với thiên đình cầm tiên quyết phản kháng thái độ không cho phép thiên đình đặt chân phương tây có thể hiện tại lại thay đổi trạng thái bình thường lần này biến động đều lờ mờ có thể ảnh hưởng đến thiên đình cách cục biến hóa tại trong hồng hoang xem như là cực lớn sự t ì n h so với lần trước giao cơ việc còn muốn càng thêm làm người khác chú ý tiếp dẫn chuẩn đề là điên rồi phải không lại t h ờ i mở phương tây để thiên đình đặt chân chẳng lẽ sẽ không sợ thiên đình ngược lại áp chế tây phương giáo nguyên thủy nữ chặt đầu lông mày rất là không hiểu tuy rằng không biết thiên đình là như thế nào để phương tây nhị thánh nhà ra nhưng đối với ta thánh nhân đại giáo mà nói tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt lao tử sắc mặt tâm trầm hắn vẫn luôn không muốn để thiên đình phát triển lớn mạnh đông phương cục diện cũng là hắn rất không dễ dàng liên hợp xiển giáo mới duy trì ở dù sao thiên đình có đạo tổ làm hậu thuẫn mang theo hồng hoang đại thế càng lôi kéo tiển h giáo bọn họ nhân giáo cùng xiển giáo h ứng đối đã khá là vất vả phương tây bên kia hắn liên tục còn rất yên tâm bởi vì hắn giải phương tây hai vị tia tính tình đem phương tây nhìn hết sức nghiêm mật hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề cử động trực tiếp đem kế hoạch triệt để cho cái d đại huynh chúng ta hiện tại nên thế nào làm nguyên thủy hỏi phương tây hai vị kia có như vậy cử động nhất định là có cái gì biến cố phát sinh tạm thời trước tiên đi thăm dò căn nguyên ở đâu sau đó lại tính toán sau lao tử suy nghĩ một chút liền nói từ này có thể thấy được tiếp dẫn chuẩn đề xác thực đem cực tây nơi sự t ì n h giấu rất tốt tự liền lao tử cùng nguyên thủy đều tạm thời không có có thể được tin tức đương nhiên nếu như là lao tử cùng nguyên thủy nghĩ một u r h a tự nhiên cũng không khó khăn điều tra đến không bao lâu lao tử liền biết rồi nguyên do chẳng trách, chẳng trách cực tây nơi phong ấn sắp vỡ tan phương tây hai vị kia mới nhanh chóng để thiên đình nhập cảnh n h ị đệ n g ư ơ i lại đi tây phương giáo đi một chuyến tửu i nói ta huyền môn đồng ý viện trợ phương tây đồng thời không cần bất kỳ hồi báo lao tử nói nguyên thủy nghe nói muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là không nói ra miệng dựa theo chính hắn ý nguyện là không nguyện ý trợ giúp tây phương giáo dù sao cái kia hai hàng trước đây không lâu còn chọc vào hắn n à o nhưng là chỉ cần hơi thêm suy tư tửu i có thể biết hiện tại không thể không làm như vậy chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản thiên đình đặt chân phương tây ngăn cản thiên đình phát triển lớn mạnh nguyên thủy tốc độ đúng là rất nhanh dù sao thiên đình đã bắt đầu tay làm chuẩn bị ngọc thanh đạo hữu còn mời ngồi vào tiếp dẫn nhìn thấy nguyên thủy không có nửa điểm lúng túng tựa hồ từ chưa từng làm đâm l ư n g v i ệ c một loại nguyên thủy cũng là đẻ nén bất mãn trong lòng nói hôm nay tới đây là muốn nói cho hai vị đạo hữu một cái tin vui ta huyền môn đồng ý không trả giá trợ giúp phương tây chấn áp ma thần đoán niệm chuẩn đề nghe nói đ ạ i hỉ hắn cũng không nguyện ý thiên đ ỉ n h vào phương tây nếu như là huyền môn có thể giải phương tây nguy cơ liền dùng không lên thiên đ ỉ n h chỉ là không chờ hắn nói chuyện tiếp dẫn liền nói đạo hữu thật ngại ta tây phương giáo đã cùng thiên đình đạt thành hợp tác đồng thời lập được thiên đạo lời thể không cho lại thay đổi đạo hữu nếu như sớm chút lại đây là được rồi tiếp dẫn lộ ra mười phần tiếp hận vẻ mặt a này nguyên thủy n g â y dại hắn tới đây trước có thể nói là tin tưởng chân đầy hắn rõ ràng phương tây nhị thánh thích nhất chính là kiếm không dưới cái nhìn của hắn huyền môn có thể như vậy trợ giúp tây phương giáo tây phương giáo nhất định sẽ mười phần hớn hở đồng ý kết quả như ngoài nguyên thủy ngoài dự liệu hơn nữa coi như tiếp dẫn cùng thiên đình lập được thiên đạo lợi thế cũng không phải không có cách nào làm một ít lần tránh tiếp dẫn dáng dấp như vậy rõ ràng là không nghĩ để huyền môn hỗ trợ đưa tới cửa tiện nghi đều không chiếm phương tây nhị thánh đổi tính tình nguyên thủy nghĩ hồi lâu đều không biết vấn đề ra ở đâu chương một trăm hai mươi tám nhanh đi mời chu huyền chương một trăm hai mươi tám nhanh đi mời chu huyền nguyên thủy còn muốn khuyên giải một hai dù sao cũng là mang theo lão tử mong đợi mà tới đáng tiếc tiếp dẫn như là khó chơi căn bản cũng không nghe l o ạ n không bao lâu nguyên thủy chỉ có thể coi như thôi liền như vậy ly khai sư m i n h chúng ta vì sao không đáp ứng huyền môn yêu cầu nguyên thủy đi xong chuẩn đ ề hỏi nếu như là huyền môn đồng ý vô điều kiện viện trợ phương tây chấn áp ma thần đoán nghiệm vậy bọn họ liền không cần lại cầu viện thiên đình so sánh với thiên đình kỳ thực ta càng kiên kỵ chính là huyền môn như huyền môn mượn lần này cơ hội đối với ta phương tây không lợi ta phương tây nhất định khó lòng p h ò n g bị chu huyền tuy rằng đáng ghét nhưng thứ mười phần thủ tín ta tin tưởng hắn cũng sẽ không tin tưởng lão tử tiếp d ẫ n yếu t nói hắn biết rõ bây giờ tây phương giáo nhìn như có hai vị thánh nhân toa c h ấ n cực kỳ phong quang kỳ thực trong kẽ hở cầu sinh tồn thiên đình cùng huyền môn tranh đấu bên trong cái nào bên yếu bọn họ t i ể u đứng tại cái nào bên làm cỏ tường bao lấy này giành lớn hơn c h ỗ t ố t đừng nhìn tây phương giáo hiện tại cùng thiên đình hợp tác chờ đến thiên đình g ú t thanh trừ phương tây đại địa mầm hạ sau này bọn họ tựu sẽ lại lần nữa đứng tại huyền môn bên kia chống lại thiên đình nếu như là đánh vỡ cân bằng đối với tây phương giáo mà nói không là cái gì chuyện tốt nguyên thủy rất nhanh lại đem tây phương giáo cự tuyệt huyền môn sự tình báo cho cho lão tử n à y hai cái kiến thức hạn hẹp đặt này chơi cân bằng thuật đây thật sẽ không sợ nuôi hổ thành hoạn lão tử sắc mặt tâm trầm rất nhanh đoán được phương tây nhị thành ý đồ nói thật ra hắn sắc thực động mượn viện trợ tây phương danh nghĩa trong bóng tối cho phương tây ngáng chân ý nghĩ đáng tiếc tiếp dẫn không cho hắn này cái cơ hội đồng thời hắn cũng bởi vì phương tây nhị thành thái độ mà tức giận đáng tiếc coi như lại tức giận cũng không thể làm gì phương tây bên kia hắn là không xen tay vào được chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên đình đại quân tiến nhập phương tây trợ giúp phương tây chấn áp ma thần đoán nhiệm giành đại lượng chỗ tốt xúc tích đại lượng công đức lao tử đương nhiên cũng nghĩ tới tại nhân tộc lập ngũ đế thời điểm dở t r ò đáng tiếc có thiên đình coi chừng khả năng này cũng không phải là rất lớn hắn bây giờ chỉ có thể hy vọng cực tây nơi chấn áp đ ồ vật đầy đủ hưng hãn tốt nhất có thể đem phương tây cùng thiên đình đều trọng thương thời gian cực nhanh lại là ba vạn năm đi qua trong khoảng thời gian này đông phương đúng là bình tĩnh nhân tộc ngũ đế hàng thế đã tiến nhập giai đoạn chuẩn bị đúng là phương tây m ư ơ i phần sao động cũng hoặc có lẽ là m ư ơ i phần vướng tay、chân. Cực、tây nơi phong ân phá vỡ thả ra đại lượng hung thú trong đó càng không ít c h u ẩ n thánh cấp bậc hung thú t i ự u liên c h u ẩ n thánh đỉnh cao cấp bậc hung thú đều có ba đầu nhiều theo thứ tự là lục sĩ kim tiền h tiêu đ i ể u kính côn nguyên bản những hung thú này đối với nắm giữ hai vị thánh nhân t ọ a c h ấ n tây phương giáo mà nói không đáng để lo nhưng mà những hung thú này bất quá là chút tiểu lâu la khó có thể đối phó nhưng thật ra là ma thần đoán niệm ma thần đoán niệm vừa ra liên bắt đầu xâm nhiễm phương tây đại đ i ệ phàm là bị ma thần đoán niệm cho chạm tới sinh linh tất cả đều sẽ hóa thành khát má hung thú Tiếp dẫn cùng c hai u ẩ n đề h vị phương、tây、thánh â y t nhân đều đang bận rộn c h ấ n áp đoán ma thần n g có để thể ì n huống h u c y n biến Thiên đình phương xấu. một càng ù n phương liên cũng g giáo Tây thủ, l m i ễ c ư ỡ n có t h hung ể đem t hơn ú áp p chế. Trước h mắt ư song g nằm một ở chấn á i rằng trạng có t á h n g tại áp ư ơ n trên g Tây ma thần đoán nhiệm thậm chí là lại lần nữa đem ma thần đoán nhiệm trục xuất về cực tây nơi lập lại phong ấn bất quá tiếp dẫn chuẩn đề sai tới chính là hóa thân cũng không phải là bản thể bọn họ bản thể đều đang chấn áp ma thần đoán niệm từ đây có thể thấy được cái kêu ma thần đoán niệm có nhiều ngoan cường minh hà đạo hưu nói xác thực có đạo lý nhưng n g h ị muốn tiêu diệt những thú dữ kêu biết bao khốn khó tiếp dẫn thở dài từ cực tây nơi trong phong ấn chạy ra c h u ẩ n thánh hung thú t i ể u có mười nhiều đầu c h u ẩ n thánh đỉnh cao hung thú t i ể u có ba đầu nhiều cũng còn tốt bọn họ tây phương giáo có tính toán trước dẫn thiên đình l à ngoại viện bằng không tình huống khẳng định tương đương học bét bây giờ cục diện cũng là ngàn phương trăm kế duy trì kết quả chỉ có thể miễn cưỡng không để cho chuyển biến xấu nghĩ muốn diệt trừ những hung t h ú này sợ là rất khó trấn nguyên tử liên thủ với minh hà cũng bất quá có thể cùng cái kêu ba đỉnh đầu nhọn hung t h ú chiến bình để thiên đình lục ngự tất cả đều đi vào phương tây có lẽ còn có đưa bọn họ tiêu diệt khả năng nhưng thiên đình chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy chúng ta nếu như là thỉnh cầu nữ hoa nương nương hoặc là thượng thanh thánh nhân cần phải cũng có thể phá cuộc trấn nguyên tử đưa đề nghị nói thánh nhân bên dưới đều sâu kiến những thu giữ kia coi như lại mạnh cũng không phải thánh nhân hợp lại kẻ địch chỉ cần nữ o a cùng thông thiên đi như thế một lần những thu giữ kia tuyệt đối có thể bị tiêu diệt đây là phương tây chi k i ế p còn lại thiên đạo thánh nhân không thể nhúng tay hơn nữa coi như thiên đạo cho phép thái thanh cùng ngọc thanh hai vị cũng sẽ cật lực ngăn cản nữ ba thượng thanh vào phương tây tiếp dẫn lắc lắc đầu nói trên thực tế không cần như vậy phiền p h ứ c chỉ cần thỉnh cầu chu huyền đạo hữu liền có thể minh hà c h ầ m ngâm chốc lát sau đó nói chu huyền đạo hữu tiếp dẫn hơi xứng sở chuẩn đề cùng trấn nguyên tử cũng là có chút vẻ ngờ vực chu huyền lấy tốc độ nghe danh hồng hoang tốc độ kia nhanh chóng liền thánh nhân đều không cách nào đuổi theo nhưng l à muốn đối phó những thu giữ kia chỉ có tốc độ sợ là không được các ngươi tin ta liền được minh hà không có lại nói nhiều bây giờ trong h ư n g hoang mọi người đều biết chu huyền thực lực vượt xa thông thường hôn nguyên kim tiên c ự n giả g nhưng mà siêu bao nhiêu mọi người còn thật không biết nói dù sao lần trước chu huyền đối phó côn bằng là lấy khéo lấy tốc độ áp chế lại thêm nữ hoa ban tặng sơn hà xã tắc đổ mới đưa côn bằng bắt được minh hà bây giờ nói thẳng chu huyền có thể đối phó h u n g thú bảy mọi người đều có chút không quá tin nhưng mà minh hà đem lời đều nói đến trình độ này bọn họ cũng chỉ đánh tạm thời thử một lần nếu như là chu huyền quả nhiên có thể giải quyết tây phương hùng thú t h i hoa này đối với tây phương giáo cùng thiên đình mà nói đều là chuyện tốt tại chu huyền nhận được phương tây bên kia đưa tin thời gian. hàn chính đang dạy dỗ dạy dỗ chính mình tọa hạ tam đệ tử luy tổ luy tổ tư chất không như minh trúc cùng huyền d ĩ n h thị kém thêm vào tây vương mẫu chuyển thế trước gốc gác tiến hành tu hành cũng là một ngày nàng dặm vừa xa thông thường sinh linh bất quá luy tổ kỳ thực là ba tên đệ tử bên trong khó dạy nhất bởi vì luy tổ không giống minh trúc trúc long thời điểm chết luân hồi chưa mở vì lẽ đó coi như có hai thế thân cũng sẽ không nhận kiếp trước nhiều lớn ảnh hưởng thậm chí không có, có bao n h i ê u trí nhớ kiếp trước nhưng tây vương mẫu thời điểm chuyển thế luân hồi đã kiện toàn đã định trước luy tổ sẽ phải chịu kiếp trước thân cảng nhiều hơn ảnh hưởng điểm ấy bất lợi cho nàng tu hành chu huyền tại dạy dỗ luy tổ thời điểm hao phí tâm tư cũng muốn nhiều hơn một chút đồ nhi n g ư y i mà an tâm tu hành vi sư trước đi tây phương đi một chuyến chu huyền chậm rãi đứng dậy hắn mặc dù thân cư phương trượt đảo nhưng đối với tây phương tình huống nhưng rõ như ngón tay bàn tay chu huyền sở dĩ không ngay đầu tiên trước đi tây phương tự làm muốn trước tiên thấy rõ phương tây thế cuộc làm tiếp cái khác dự định không muốn đem chính mình đặt trong h i ậ n cảnh ba mươi năm thời gian đã đầy đủ dò ra ma thần đ oán nghiệm cùng hung bảy thú hư thực ma thần oán n i ệ m đã bị phương tây nhị thánh kiềm chế trần thánh đỉnh cao sức chiến đấu hung thú có ba đầu bây giờ chỉ cần đem này ba đầu c h u ẩ n thánh đỉnh cao cấp bậc hung thú giết chết t ự u có thể triệt để xoay chuyển phương tây thế cuộc phương tây nhị thánh cũng có thể tìm cơ hội đem ma thần đoán nghiệm lại lần nữa c h ấ n áp này đối với chu huyền mà nói không khó tối đa chính là tốn nhiều chút tay chân thôi ba đầu c h u ẩ n thánh đỉnh cao cấp bậc hung thú ở trong mắt chu huyền chính là ba kiện thượng cấp hậu thiên trí bảo chương một trăm hai mươi chín đại la sát trận lần đầu biểu diễn chương một trăm hai mươi chín đại la sát trận lần đầu biểu diễn chu huyền không có trí hoãn đứng dậy liền lao tới phương tây tốc độ của hắn cực nhanh thu vào đưa tin không bao lâu cựu đã tới tu di sơn minh hạ cùng trấn nguyên t hai vị đạo hữu bây giờ có phải hay không cái kia ba đầu đỉnh cao hung thú khó giải quyết nhất chu huyền hỏi đạo hữu nói không sai cái kia ba con hung thú mười phần t h ố bạo ta cùng với minh hà đạo hữu nhiều lần ra tay đều không làm gì được bọn họ trấn nguyên tử thán thanh nói làm ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản cái kia ba đầu đỉnh cao hung thú còn lại hung thú t i u giao cho hai vị đạo hữu chu huyền suy nghĩ một chút liền nói đều không chờ minh hà cùng trấn nguyên tử có phản ứng thân hình đã ly khai có thể nói lên lôi lệ phong hành nguyên bản chu huyền là muốn tiếp tục từ phương tây nhị thánh nơi đó ép chút chỗ tốt cuối cùng suy nghĩ một chút không có cái gì cần phải hơn nữa lấy hai vị kia móc dạng cũng sẽ không dễ dàng nhả ra khỏi phải lãng phí miệng lưỡi chu huyền đạo h ư u như vậy cấp thiết có thể được sao trấn nguyên tử có chút bận tâm nói vừa nãy nghe chu huyền ý tứ là nghĩ một người giải quyết ba đầu đỉnh cao h u n g thú nói thật ra có chút c u ầ n ngạo a yên tâm đi chu huyền đạo h ư u coi như không đối phó được cái kia ba đầu đỉnh cao h u n g thú cũng không có khả năng bị bọn họ gây thương tích minh hà có chút hứng hở nói tại chu huyền đến sau này minh hà một trái tim xem như là triệt để bông ra hắn căn bản là không có trấn nguyên tử như vậy lo lắng chu huyền ra tay cái kêu ba đầu để cho bọn họ đau đầu hung thú tuyệt đối lâm uy mà khác một bên chu huyền đã tìm được kiêu điệu nơi ở tam đại đỉnh cao hung thú tự từ được thả ra sau này liền trắng trợn không k i ế n rẻ phương tây trên mặt đất hầu như không có sinh linh có thể địch cũng là tây phương giáo cùng thiên đình kéo ra phòng tuyến sau này bọn họ mới bất phóng túng đi một chút chờ đến chu huyền tìm tới kiêu điệu thời điểm này đầu đỉnh cao hung thú đang cản rỡ săn giết một đám phương tây sinh linh những phương tây kia sinh linh cũng là ra sức chống lại nhưng mà tại kiêu điệu trước mặt căn bản là, là châu chấu đá xe n g h ê m ú c đ ư n g vội cản rỡ chu huyền thay thế nghiêm ngặt quát một tiếng trong tay đã n ắ m chặt r ồ i hồng mông lượng tiên xích phía sau thần ma chi dực kích động rất nhanh liền đến cái k i a tiêu đ i ể u bên cạnh đúng một cây thước tầng tầng rơi xuống tiêu đ i ể u bị đau phát sinh một tiếng s ắ c nhọn mà thống khổ hí lên âm thanh cực kỳ khó nghe sau đó tiêu đ i ể u liền theo dõi chu huyền cái này kẻ cầm đầu hướng về chu huyền liền bay vỗ tới cùng lúc đó động tĩnh bên này tự nhiên là đã kinh động tây phương rất nhiều đại năng thậm chí không ngừng tây phương rất nhiều đại năng tự liền đông phương chư thánh cùng đại năng các cường giả đều có chỗ quan tâm dù sao bây giờ phương tây ma thần đoán n i ệ m thái họa cũng tác động không ít cường giả trái tim chu huyền đột nhiên dùng lên động tính không nhỏ này tiêu đ i ể u tại tam đại đỉnh cao hung thú bên trong tốc độ nhanh nhất nhưng tại chu huyền trước mặt nhưng là kém nhiều chu huyền dựa vào tốc độ cực nhanh tự có thể đứng ở thế bất bại bất quá tiêu đ i ể u tốt xấu là huấn nguyên kim tiên tột cùng tồn tại luận thực lực tại thánh nhân bên dưới cũng coi như là hàng đầu n à y trước hắn cũng cùng minh hà trấn nguyên tử từng giao thủ hai vị này tại tam đại đỉnh cao hung thú dưới tay đều không chiếm được cái gì tốt rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi chính là chu huyền cùng tiêu điệu cuối cùng ai thắng ai thua không bao nhiều người đoán chuẩn lao sư chu huyền sư thúc phần thắng làm sao đại n trên, thông tiên cũng quan tâm chiến môn g lai đảo cho tâm thậm chí h cuộc, thân chuyển đến á hiện tiếp. trường trực tiếp. Đại đệ ạ i đ tử đa bảo nhìn chu huyền chiến tiêu đ i ể u vội vã hỏi hắn trong lòng vẫn là hy vọng chu huyền có thể bắt tiêu đ i ể u có các ngươi chu huyền sư thuốc ra tay phương tây tình hình dối loạn rất nhanh tịu có thể giải quyết các ngươi chu huyền sư thuốc ngoại trừ cực tốc ở ngoài còn nắm giữ một môn cực mạnh trận pháp tên gọi đại la sát trận trận này bày ra coi như vi sư bị khốn trong đó cũng muốn ba chiêu mới có thể phá trợ đây là hồng hoàng đệ nhất trận lấy trận này đối phó thánh nhân bên dưới cờ giả hoàn toàn không có áp lực thông thiên cười ha hà nói tiết giáo rất nhiều đệ tử nghe nói tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc luận trận đạo học bọn họ tiết giáo tại trong hồng hoang cũng coi như là riêng một mặc cờ môn hạ nhiều có đệ tử đối trận đạo tiến hành khắc sâu nghiên cứu bọn họ không nghĩ tới chu huyền lại nắm giữ như vậy mạnh mẽ trận pháp tựu i tại đám người vây xem bên trong chu huyền đã cùng tiêu điệu đại chiến hơn trăm cái hiệp hai phe nhìn như đại chiến kịch liệt k ỹ thực hao tổn đều không thế nào lớn tiêu điệu da dày thịt béo chu huyền thảo phạt rơi trên người cũng không có cho tạo thành trọng thương mà chu huyền bởi vì tốc độ nhanh tiêu điệu một chiêu đều không, rơi trên người chu huyền, tuy rằng hung không có linh trí nhưng bị như vậy trêu đùa cũng là giận dữ không thôi đạo hữu tốc chiến tốc thắng cái kia lục xí kim thiền cùng t ỉ n h côn đang hướng về người phương hướng kia chạy đi ta cùng với trấn nguyên tử đạo hữu vì là n g ư ờ i ngăn cản một hai minh hà đưa tin nói hắn là biết chu huyền khả năng nhìn thấy chu huyền cùng tiêu điệu đại chiến tự biết chu huyền không có dùng r a toàn lực đi chu huyền nghe được minh hà đưa tin sau đó liền tìm đúng thời cơ ngắt một đạo pháp quyết một trăm linh tám cái trận kỳ từ trong ống tay áo phi đội mà ra lập tức tại tiêu điệu quanh người bố trí xuống một đạo chất pháp đem khốn vào trong đó đây chính là đại la sát trận sao thật mạnh truyền thánh đỉnh cao hung thú lại đều không cách nào thoát vây thậm chí bị trận này áp chế tiết giáo rất nhiều đệ tử một t r à n g thốt lên bọn họ mặc dù chỉ là phóng tầm mắt nhìn nhưng cũng có thể cảm nhận được đại la sát trận khí thế bàng bạc cùng cái k i a lệnh thấu x ư ơ n g yên diệt tâm ý nhưng mà so với t i ệ t giáo đệ tử đối với trận pháp thăng phục càng để thông tin ê kinh ngạc chính là chu huyền b ả y trận thủ pháp trong hồng hoang đại trận đều có không nhỏ sự hạn chế cơ bản đều cần trước giờ bố trí thỏa đáng sau đó dẫn địch nhân vào trận có thể chu huyền căn bản không có việc này đột nhiên lại đang đối chiến trung lập bày trận khả năng này coi như là đã trở thành thiên đạo thánh nhân thông tin thủ đoạn như thế đối với tinh tu trận đạo người có thể nói là thần kỳ a thông tin h ê quyết định chú ý sau này nhất định muốn nhiều nhiều hướng chu huyền thỉnh giáo một ít trong hồng hoang rất nhiều cường giả nhìn đại la sát trận cũng là một trận kinh ngạc đây rốt cuộc là đại la sát trận lần thứ nhất tại trong hồng hoang biểu diễn chỉ cần không ngủ cựu có thể nhìn ra trận này không giống bình thường lại không giống với trong hồng hoang còn lại hàng đầu trận pháp trận này sợ là không tại chu thiên tinh đấu đại trận hay hoặc là thập nhị đô thiên thần sát đại trận bên dưới lao tử mở miệng nói hắn đến cùng là không thể đích thân thể nghiệm qua đại la sát trận uy lực cho nên mới tính ra như vậy ngôn luận nhưng này đánh giá đã rất cao trong hồng hoang hàng đầu đại trận đều có bất đồng lai lịch chu thiên tinh đấu đại trận là tập hợp toàn bộ yêu tộc lực lượng mới nghiên cứu ra được thập nhị đô thiên thần sát đại trận là bàn cổ đại thần lưu cho vũ tộc vạn tiên trận chính là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong t ồ n lưu chính là không biết chu huyền này trận pháp làm sao mà đến lại có thể lấy một người lực lượng trong nháy mắt thành trận ở đây điểm trên t i ể u vượt xa cái kia ba trận chính là không biết uy lực làm sao chương một trăm ba mươi diện tam đại đỉnh cao hung thú chương một trăm ba mươi diện tam đại đỉnh cao hung thú rất nhiều đại năng nhìn thấy đại la sát trận sau này phản ứng không giống nhau nhưng mà mọi người đều đều không ngoại lệ phải thừa nhận trận này c ứ n g hãn hơn nữa giờ khắc này mọi người đều tiếp tục quan tâm đại l a sát trận tiêu điệu bị nhốt vào trong trận sau này cứ bắt đầu không ngừng súng kích sát trận nhưng căn bản không cách nào p h á phong nay tiêu điệu thực lực tuy rằng không bằng phá diệt ma khuyển nhưng cùng phá diệt ma khuyển bất đồng cũng sẽ không bị diệt thế đại ma chết chết khắc chế vì lẽ đó nghĩ muốn lấy sát trận đem giết chết còn cần tốn một ít thời gian hai vị đ ạ o hữu đem k ì n h côn cùng lục sĩ kim thiền dẫn tới ta bên này chu huyền đưa tin nói minh hà giờ khắc này đang chống đỡ hung thủ kinh côn nay tình côn thực lực không kém tiêu điệu minh hà cùng chi giao thủ có thể chiếm cứ thượng p h ò n g nhưng lại như muốn bắt nhưng là cực kỳ chuyện khó khăn nghe được chu huyền đưa tin sau này minh h à không có nửa điểm do dự đem kình côn hướng về chu huyền phương hướng dẫn cho tới trấn nguyên tử đ a n g ứ n g đối hung thú lục xí kim tiền ba con hung thú bên trong lấy lục xí kim tiền thực lực mạnh nhất trấn nguyên tử đối đầu lục xí kim tiền chỉ có thể sử dụng địa thư mượn địa mạch lực lượng miễn cưỡng áp chế không làm được minh h à như vậy thành thạo đ i ề u luyện thời khắc này trấn nguyên tử còn có chút chân trừ hắn nhìn chu huyền lấy trận pháp tuyệt diệu chấn áp hung thú k ê u điều nhưng mà hắn có chút bận tâm đồng thời chấn áp ba đầu đỉnh cao hung thú sẽ ra cái gì nhiễu loạn bất quá cuối cùng trấn nguyên tử suy nghĩ một chút vẫn là nghe xong lời nói của chu huyền dù sao theo trấn nguyên tử chu huyền cũng là cực kỳ ổn thỏa người nếu có tin tưởng cái kia hẳn là có nắm bắt đạo hữu kinh côn bị ta đưa tới minh hà bên này động tác càng nhanh chóng một ít tại phía sau một đầu cự kính truy kích mà đến đầu đá lung tung bất kể là núi cao hay hoặc là mây tía đều bị này to lớn kinh côn cho tách ra quanh người sát khí càng là ngốt trời chỉ cần bị cuốn vào trong đó chắc chắn phải chết chu huyền nhìn thấy kinh côn bị đưa tới lại lần nữa nắn phát quyết đem khốn vào đại la sát trận bên trong hai con hung thú bị khốn đại la sát trận bên trong bùng nổ ra càng thêm kịch liệt sung kích tựa hồ sau một khắc cũng sẽ bị hai con thú giữ này phá xuất trùng vây giống như vậy nhìn những quan chiến kia cường giả có chút nơm nớp lo sợ đúng là chu huyền người trong cuộc này không có nửa điểm lo lắng bởi vì hắn biết đại la sát trận gánh chịu lực rất mạnh nhìn như muốn bị phá vỡ ký thực cứng rắn không thể phá vỡ hai con thú giữ này dùm lên động tĩnh đều là hắn cố ý hành động tây đại chiêu gió đại la sát trận cũng là h ắ n ứng đối thánh nhân mạnh nhất một trong những lá bài tầy bây giờ ứng đối hung thú là vì mau chóng đạt được thiên đạo công đức cùng khí vận có thể gi đạo h ư u n g ư ơ i trận pháp đã nhốt lại hai đầu đỉnh cao hung thú m u ố n trước không đối phó này hai hung thú còn dư lại này đầu lục xí kim thiền sau này lại thu thập làm sao trấn nguyên tử dẫn lấy lục xí kim thiền cũng chạy tới bên này nhìn thấy đại la sát trận tình huống bao nhiêu cũng có chút yêu tâm không sao cả kính xin đạo h ư u thả lục xí kim thiền vào trận chu huyền hờ hưng nói thiện trấn nguyên tử không lại nói nhiều cắn răng thả đối với lục xí kim thiền phong cấm n à y hung thú phá phong sau này mười phần thô bạo tựa hồ không có đem ba tôn hồng hoang hàng đầu đại năng để ở trong mắt giống như vậy chấn động phía sau ba đôi cánh vai liền muốn phát động công kích lan đi vào sau một khắc chu huyền phun ra một ngụm máu tươi trên người khí tức tựa hồ tại thời khắc này có chút hề phải đạo hữu ngươi không sao chứ trấn nguyên tử vội vàng hỏi giống bọn họ cường giả như vậy hoặc là không bị thương nếu như là bị thương tuyệt đối chính là trọng thương thổ huyết cựu đã mười phần nghiêm trọng thậm chí là thương tổn được căn bản không sao này ba đầu n g h i ệ t xúc phản kháng kịch liệt lấy ta trận pháp lực lượng còn có thể miễn cưỡng đưa bọn họ phong ấ n kính xin hai vị đạo hữu lập tức xuất cường giả vây quét phương tây cả vùng đất thu giữ khác chu huyền khoanh chân ngồi xuống như là đang toàn lực điều khiển trận pháp trấn nguyên tử lập tức chấp nhận đúng là minh hà nhưng trong lòng thì một trận đoán thẩm lần trước hắn chính là bái kiến chu huyền này trận pháp thần uy cái kia phá diệt ma k huyện so với lục sĩ kim thiền đều muốn mạnh hơn một chút kết quả tiến nhập chu huyền trận pháp sau này không bao lâu tựu ngọn cụ tỏi vì lẽ đó minh hà một chút cũng không tin chu huyền sẽ bởi vì vây nhốt ba đầu đỉnh cao hung thú mà bị thương. xem ra trận pháp này tuy rằng cường hãn nhưng vẫn là có cực hạn nhìn thấy được uy năng hơi kém cái kia ba tòa hàng đầu đại trận dù sao cũng là một người thành trận có thể có uy thế c ỡ này đã tương đối khá dựa vào trận này chu huyền liền có thể trở thành t h á n h nhân bên dưới người số một rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi bây giờ chu huyền cái kia t h á n h nhân bên dưới người số một tên tuổi cũng là đeo ổn ổn thỏa thỏa chỉ có minh hà cùng thông thiên l ắ c đ ắ c mấy cái biết nội tình người mới minh b ạ c h đại la sắt trận đến tột cùng cường hãn bao nhiêu tại chu huyền lấy trận pháp kiềm chế lại ba đầu đỉnh cao hùng thú sau này minh h à cùng trấn nguyên tử tựu i xuất lệnh thiên đình cường giả đối với hung thú phát động phản công không có cái kia ba đầu đỉnh cao hung thú sau này thiên đình liên thủ với tây phương giáo bên d ư ớ i những thú dữ kia bị đánh liên tục bại lui không ngừng có hung thú bị đánh giết tựu i liên c h u ẩ n thánh hung thú đều khó thoát bị cắn giết vận mệnh lại là hai vạn năm thời gian trôi qua phương tây cả vùng đất hung thú cơ bản bị quét sạch thiên địa lại lần nữa khôi phục thanh minh v ẻ tiếp dẫn cùng chuẩn đề chấn áp ma thần đoán niệm cũng có cực lớn tiến triển cực tây nơi phong ấn sắp lại lần nữa chung kiến chu huyền g ữ đại la sát trận hai vạn năm nói đúng ra là sờ soạn hai vạn năm cá tại thiên đình cùng tây phương giáo vây quét hung thú chấn áp ma thần đoán nghiệm thời điểm hắn trốn thanh nhàn nhưng mà luận công tích hắn tuyệt đối lại không chấn áp ma thần đoán nghiệm phương tây nhị thánh bên dưới nếu không có chu huyền chấn áp ba đầu đỉnh cao hung thú bọn họ tất nhiên sẽ không như vậy thuận lợi này ba con hung thú cũng không lưu lại cần thiết chu huyền nhị non lập tức thôi thúc diệt thế lại ma cái kia dày nặng sát phạt lực lượng bắt đầu không ngừng tại đại la sát trận bên trong báo phủ không tại trong sát trận ba con hung thú ở đây hai vạn năm thời gian tròng tự không có từ bỏ đỉnh chỉ xung kích sát trận chỉ bất quá thế nào đều không x ô n phá trái lại tại trong sát trận chịu không ít khổ đầu Bây giờ, trong sát trận khí sát phạt đột nhiên biến hóa bọn họ rất bén nhạy tựu cảm nhận được coi như là linh trí không cao ba đầu đỉnh cao hung thú giờ khác này cũng bắt đầu lo sợ bất an thậm chí là bắt đầu biến được kinh hoàng kinh khủng bọn họ đều cảm nhận được từ kiếp lâm đầu diệt chu huyền than nhẹ một tiếng diệt thế đại ma tại trong trận pháp bắt đầu chuyển động ồ ồ hủy diệt ý sát phạt đã bao phủ ba đầu đỉnh cao hung thú đang không ngừng phai mở thân thể của bọn họ thậm chí là thần hồn diệt thế đại ma bên dưới hết thể đều phải bị yên diệt không bao lâu ba đầu đỉnh cao hung thú tựu đã không có sinh t ứ c triệt để thân chết chỉ để lại thân thể tàn phế như vậy đỉnh cao hung thú nhưng là mười phần khó được hồng hoang đến nay đều không cao hơn mười đầu những thứ này đều là chu huyền đặt trước tài liệu l u y ệ n khí đương nhiên cũng có thể dùng để l u y ệ n đan dù sao cũng tác dụng nhiều nhiều nhưng mà cựu tại ba đầu đỉnh cao hung thú bỏ mình nháy mắt ba con hung thú trên người lại đều bước lên một tia màu xanh đen yên vụ sau đó cái k i a ba sợi yên vụ dây dưa với nhau lại hội tụ thành một đạo cực kỳ mơ hồ hình người thân ảnh chương một trăm ba mươi mốt ma thần đoán n g h i ệ m tập hợp thể chu huyền nhìn thấy tình cảnh này nhất thời giật mình tại trong cảm nhận của hắn ba con hung thú đã chết không thể lại chết đột nhiên này xuất hiện mơ hồ bóng người là thế nào một chuyện bất quá tốt tại hắn có thể nhìn từ đ i ề u bảng rất nhanh thì biết người trước mắt nội tình ma thần đoán niệm cảnh giới thánh nhân năm tầng tư đ i ề u ma thần đoán niệm tập hợp thể tử kim bất tử bất diệt tử kim không chỗ không tại tử kim hung thú ngọn g u ồ n tử kim thân h ã m nhà tù hắc ma thần đoán niệm tập hợp thể tử kim ngươi t ừ những bị tiêu bản cổ đánh chết ma thần đoán niệm tập hợp mà thành đối với bản cổ hay hoặc là hồng hoang đều có cực lớn đoán niệm hủy diệt hồng hoang chính là người mục tiêu lớn nhất bất tử bất diệt tử kim n g ư ơ i bản nguyên ký thác ở trong hư vô coi như là hồng hoang thiên đạo đều không cách nào đem ngươi triệt để xóa đi không chỗ không tại tử kim tình trạng của ngươi là tù thân hình có thể phân hóa vô số cũng có thể tụ tập đồng thời trong hồng hoang khắp nơi đều có phân thân của ngươi h u n g thú ngọn nguồn tử kim ngươi là hồng hoang h u n g thú người sáng lập chỉ cần ngươi đồng ý liền có thể sáng tạo ra mạnh mẽ h u n g thú. đương nhiên sáng tạo h u n g thú nhất định phải trả giá n g ư ơ i bản nguyên lực lượng vì lẽ đó sáng tạo hùng thú cũng không phải vô cùng vô tận thân hám nhà tù h người bản nguyên tuy rằng trốn vào trong hư vô thế nhưng là bị đạo tổ hồng quân liên thủ với thiên đạo phong tỏa không được tự do chỉ có thể d à n h cơ hội mà phát động sáng tạo hỗn loạn ưa cao có thể phá phong mà ra, cho hồng hoang mang đến lớn hơn hai nạn oán sát ở đây b á i kiến đạo hữu bóng người mơ hồ kia vừa xuất hiện liền hướng về chu huyền vị trí thi lễ một cái cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười chu huyền cũng đáp lễ lại b á i kiến đạo hữu chu huyền nhìn thấy được đ o ă n trang kỳ thực đã làm xong bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị trước mắt này thân ảnh mơ hồ ứng làm chính là trong hồng hoang tồn tại ma thần đoán niệm cũng không biết tiếp dẫn cùng chuẩn đề thế nào chấn áp lại trơ mắt nhìn kẻ này chạy đến gây sự tình bất quá nhìn này ma thần đoán niệm từ điều hắn thuần huyết ma thần thân là hắn bí mật lớn nhất một trong không nghĩ tới lại bị này ma thần đoán niệm trò khám phá đạo hữu không cần kinh hoàng ta chính là ma thần đoán niệm tập hợp thể đối với ma thần nhất là hiểu rõ coi như đạo hữu lấy pháp môn che giấu thiên cơ cũng không làm nên chuyện gì hoàn sát cười nói đạo h ư u thân có thuần huyết ma thần thân lại đi rồi lấy pháp tắc chứng đạo con đường nhất định sẽ cùng hồng hoang chúng sinh là địch cùng ta chính là thiên nhiên minh h ư u tính xin đạo h ư u t r ợ ta thoát vây ta nhất định sẽ t r ợ đạo h ư u thành t i ể u hôn nguyên đại là chi vị đạo h ư u nói đùa ta chính là hồng hoang sinh linh mặc dù gặp may đúng dịp được ma thần thân nhưng chắc chắn sẽ không làm tổn hại hồng hoang việc chu huyền trả lời đạo h ư u nói không cần phải nói như vậy tuyệt đối như ngày sau có cần thiết có thể bằng vật ấy gọi ta cũng hoặc là tùy ý tiến về phía trước tùy ý ma thần chấn áp điểm cũng có thể tìm được ta đối mặt chu huyền cự tuyệt oan sắc cũng không có vì vậy tức giận cái kia thân ảnh mơ hồ bên trong càng là trốn ra một đạo lưu quan g rơi tại chu huyền trước người rõ ràng là một viên nhìn thấy được giống răng nanh giống như vật nhìn thấy được có á n h trong suốt nhưng không có bất kỳ sóng linh khí tựa hồ bình thường không có gì lạ làm xong này chút sau đó cái kia thân ảnh mơ hồ liền liền như vậy tiêu tan kha tên ngốc này là cho rằng ăn chắc ta đi chu huyền cười gần vài tiếng cái kia oán sắt nhìn thấy được đối với chính mình vẻ mặt ôn h ò a trên thực tế trong lời nói đều là ý uy hiếp nếu là mình không thuận theo tâm ý cái kia hàng sợ là sẽ phải vạch trần chính mình tuần huyết ma thân thân lập tức bị trở thành hồng hoàng công địch đáng tiếc chu huyền đã sớm chuẩn bị kỹ c ả g thủ đoạn khá nhiều đánh không nổi những thiên đạo thánh nhân kia chẳng lẽ còn chạy không thoát sao chỉ cần chu huyền đồng ý hoàn toàn có thể chạy ra thiên đạo thánh nhân vây chặt trực tiếp trốn và o hỗn độn bên trong có thể bảo toàn tính mạng không lo cho tới h oán sát nói trợ hắn thành cựu hốn nguyên đại là chi vị chu huyền ép căn cựu không tin hàng này là ma thần đoán nghiệm tập hợp thể tương đương với trong hồng hoang số một phần tử khủng bố so với ma giới chi chủ ba tuần đều muốn hung tàn mấy phần nhất định là không đạt đến mục đích thể không bỏ qua tính tình bất quá nghĩ lợi dụng chính mình thôi chu huyền thu hồi đại la sát trận lại tại đó r ă n g nanh bên trên bố trí xuống tầng tầng phong ấn sau đó đem c h ấ n vào trong địa mạch hắn dù sao cũng quyết định chủ ý sẽ không cùng đ oán s á t liên hệ càng sẽ không giúp đỡ thoát vây vây anh cực tây nơi đột nhiên t r u y ề n đến một trận nổ vang l a phong ấn lại lần nữa hợp lại phương tây nơi mối họa xem như là tạm thời tan giã không bao lâu chu huyền đám người liền tụ hội tu di sơn cực tây nơi phong ấn lại lần nữa hợp lại cái k i ê u ma thần oán niệm trong thời gian ngắn sẽ không lại có phá phong khả năng lần này đa tạ thiên đình chư vị đến đây giút đỡ ta sư h u n h đệ hai người vô cùng cảm kích tiếp dẫn trên mặt mang theo ý cười có như chút được gánh nặng cảm giác thánh nhân k h á c h khí ta thiên đình cùng tây phương giáo trong đó là công bằng giao dịch trấn nguyên tử nói chư vị không cần phải lo lắng ta này trước làm ra ước định tuyệt đối giữ lời tiếp dẫn đúng là thản nhiên cũng không có ra sức khước tử cũng đúng lúc này hồng hoang trên bầu trời lại có kim quan g c u ầ n c u ộ n là thiên đạo tại thời khắc này h i ệ n hóa ra ngoài phương tây mối họa giải trừ tự nhiên là bắt đầu ban thường phạt việc bất kể là thiên đình vẫn là tây phương giáo đều được không ít công đức cùng khí vận gia trì chu huyền rốt cục mượn lần này thiên đạo rơi xuống công đức khí vận bước vào hôn nguyên kim tiên đỉnh cao tri cảnh cảnh giới tăng lên đại biểu thực lực tăng phúc chu huyền thực lực tổng hợp sợ là tăng lên gấp ba có thừa bây giờ lại đối mặt hồng hoang phức tạp cục diện cùng thế lực khắp nơi cựu sẽ càng thêm ung dung mấy phần ngoại trừ chu huyền ở ngoài thiên đình còn lại mấy vị cũng là được không ít chỗ tốt đặc biệt là minh hà hãn tại lần kiếp số này bên trong cũng là đại sát đặc sát chết tại trong tay hung thú đó là nhiều vô số kể la hầu di trí từ đ i ề u giờ khắc này từ màu vàng l ộ sát thành tử kim sắc la hầu di trạch chu huyền đoán không nhầm la hầu di t r ạ c chính là la hầu di trí tiến giai thể giờ khắc này minh hà cũng là phá lệ cao hứng hắn cực khổ rồi như thế lâu chính là vì thời khắc này được càng nhiều hơn la hầu truyền thừa thực lực lại có cực lớn tiến bộ chỉ là đối đầu chu huyền tầm mắt thời gian minh hà lại mau mau thu lại ý cười sợ sệt bị chu huyền nhìn ra đầu mối hắn căn bản là không biết chính mình đã bị chu huyền nhìn thấu thấu hơn nữa như chu huyền đoán không nhầm minh hà cùng ba tuần đều là ma tổ la hầu lưu lại h ậ u thủ minh hà như vậy đem từ đ i ề u tiến giai e sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhưng đây không phải là chu huyền nên bận tâm sự tình phương tây mọi việc kết thúc sau đó chu huyền liền không có tại tu di sơn ở lâu trực tiếp trở về phương trượng đạo hắn vừa phá cảnh cần phải hao phí thời gian củng cố cảnh giới ba mươi cuối năm chu huyền xuất quan đã đem một thân tu vi triệt để củng cố hạ xuống hôn nguyên kim tiên đỉnh cao c h i cảnh tiến thêm một bước nữa chính là hôn nguyên đại la bước đi này nhìn như đơn giản kỳ thực giống như lệ ạ trời trong hồng hoang chém ba thi chứng đạo cần ba cái chuẩn bị điều kiện hồng nông tử khí lượng lớn công đức chém ra ba thi cho tới pháp tắc chứng đạo điều kiện kỳ thực cũng rất rõ ràng chính là muốn triệt để chấp trường một đạo đồng dạng ngàn khó và khó chu huyền trước mắt có thể nghĩ tới một cái biện pháp chính là thôn p h ệ hồng hoang bản nguyên xúc tích gốc gác mạnh mẽ phá cảnh phương pháp này hy sinh hồng hoang tắt thành tự thân la hầu đi đường này tự không đi thông chu huyền thực lực hôm nay so với trước đây la hầu sợ là phải mạnh hơn một chút nhưng là đồng dạng không có sức làm như vậy la hầu muốn chứng đạo thời gian có thể không có thiên đạo thánh nhân tồn tại mà hiện tại sáu tôn thiên đạo thánh nhân sừng sững ở hồng hoang đ ỉ n h bên trên c à n g có đạo tổ hồng quân tòa trấn chu huyền chỉ cần dám làm thôn vệ hồng hoang cử chỉ ngay lập tức sẽ gặp chư thánh vây quét vì lẽ đó hắn hiện tại có thể nghĩ tới chính là đi dương mi lão tổ con đường chu huyền suy nghĩ một chút đi trước một chuyến ba hoàng cung nữ hoa làm sáu thánh một trong có lẽ biết liên quan với pháp tắc chứng đạo một chút t â n bí coi như nữ hoa không biết cũng có thể hỏi hỏi đạo tổ thiên đạo thánh nhân là có thể cùng đạo tổ trực tiếp tiến hành câu thông chu huyền đến ba hoàng cung thời điểm liền thấy một đạo bóng người quen thuộc đứng ở ba hoàng cung trước côn bằng đạo hữu đã lâu không gặp chu huyền cười lên tiếng chào hỏi bóng người kia không là người bên ngoài chính là bắc hải côn bằng lão tổ côn bằng này lao đông tây bị phong tại sơn hà xã tắc đồ nội bộ cũng có thật dài một đoạn thời gian xem bộ dáng là đã bị nữ hoa cho thuần phục đảm nhiệm ba hoàng cung bảo an kiêm người thủ môn này đối với một tôn c h u ẩ n thánh tột cùng đại năng mà nói tuyệt đối là đặc biệt khuất nhục một chuyện côn bằng thấy được chu huyền sau này cũng là không có cái gì sắc mặt tốt trực tiếp cảm giác xúi q u ẩ y hắn bây giờ rơi được kết cục như thế chu huyền chính là kẻ cầm đầu trước đây nếu không phải là chu huyền quản việc không đâu chính mình còn không chắc ở đâu tiêu ra o khoái hoạt nơi nào sẽ rơi được bây giờ giữ cửa kết cục bất quá côn bằng tuy rằng cực hận chu huyền nhưng hay là không dám quá cản rỡ thông truyền một tiếng sau đó liên có một tên tiểu đồng chậm rãi mà tới tiền bối n ư ơ n g n ư ơ n g đã tại trong cung chờ đợi xin mời đi theo ta chu huyền nhìn cái k i a tiểu đồng trong mắt lộ ra một chút vẻ kinh dị linh châu tử cảnh giới thái ớt kim tiên hậu kỳ t ư đ i ê u tiên tiên linh châu kim thánh nhân che chở kim phúc phận tới người kim xem ra coi như hồng h o a n g đại thế thay đổi nên xuất hiện nhân vật vẫn là sẽ xuất hiện cũng tỷ như này linh châu tử lần trước chu huyền đến hoa hoàng cung thời điểm đều không có chắc là nữ hoa những ngày gần đây điểm hóa chính là không biết vị này sau này có thể hay không rơi vào luân hồi trở thành trần đường quan lý tính con trai sau đó bãi vào xiển giáo muôn hạ đương nhiên chu huyền nhìn thấy linh châu tử cũng là hơi hơi động tâm mà thôi rất nhanh cựu không có nghĩ nhiều đối với hắn mà nói nho nhỏ linh châu tử cũng không ảnh hưởng cái gì chu huyền bước vào hoa hoàng cung thời điểm nữ hoa đang ngồi tại một cái bồ đoàn bên trên linh châu tử khéo léo đứng ở nữ hoa bên trái mà phía bên phải nhưng là đang đứng một tên dáng d ấ p tinh x ả o bé gái này bé gái không là người bên ngoài chính là trước đây bị nữ hoa mang đi dương thiền có thể trở thành thánh nhân người hầu là vô số sinh linh muốn cầu đều không cầu được phúc phận dương thiền cũng là có tạo hóa tỷ ta lần này đến đây là muốn hỏi thăm một chút liên quan với pháp tắc chứng đạo việc chu huyền lên trước trực tiếp ngồi tại nữ hoa đối diện hắn cùng nữ hoa quan hệ b à y tại đó không có vòng vo quanh co nghe được chu huyền hỏi sau này nữ hoa nhưng là hơi nhữ mày tiểu huyền phát tác chứng đạo cuối cùng một bước chính là hồng hoang cấm kỵ ngươi đừng vội đặt mình vào nguy hiểm nữ hoa làm là thiên đạo t h á n h nhân tự nhiên là biết trong đó hưng hiểm như chu huyền quả nhiên muốn bí quá hóa liều sợ là sẽ phải đi tới la hầu đường xưa coi như mình đều không cách nào đem bảo toàn tỷ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không noi theo ma tổ đối với hồng hoàng gây dối ta không là nghe cái t i ệ u dương mi lão tổ thuận lợi chứng được hốn nguyên đại là chi vị tự muốn hỏi một chút ngươi có biết không nói trong đó con hải chu huyền giải thích nói nữ hoa nghe nói liền thở phào nhẹ nhõm chỉ cần chu huyền không có phục d i ệ n hồng hoang ý nghĩ t ử tốt dương mi lão tổ đúng là đi pháp tắt con đường chứng đạo cũng lại đạt được thành công nhưng mà trong đó chi tiết nhỏ ta cũng không biết nữ hoa nói hơn nữa ngươi tới cũng không phải lúc này trước ma thần đoán niệm như thế đạo tổ đã bế quan chuyên tâm c h ấ n thủ ma thần đoán niệm bằng không ta còn có thể giúp ngươi hỏi ý một chút chu huyền nhữ may đầu xem ra xác thực rất không khéo ta ngược lại là có thể đem nhân tộc địa hoàng thần nông thị mời tới kiếp trước chính là đại năng cản k h ô n lão tổ cùng dương mi lão tổ cùng đạo tổ đều là hào hữu trí giao nữ hoa tiếp theo nói bất quá càn khôn lão tổ trôn thây tại dương mi lão tổ chứng đạo trước không nhất định giải dương mi lão tổ thành đạo chi tiết nhỏ chu huyền gật gật đầu coi như nữ hoa không đề cập tới hắn cũng sẽ tiến về phía trước hỏa vận động đi như thế một chuyến hòa vận động từng là hồng vân đạo trường sau đó đến nhân tộc hưng ơ thịnh chi cơ đến định hỏa vận động vì là tam hoàng ngũ đế c h ấ n thủ nhân tộc khí vận đạo trường thiên đạo phía trên này cho hồng vân cực kỳ phong phú đền bù hồng vân bởi vì nghĩ muôn chứng thiên đạo thánh nhân chi vị chính cần đại lượng công đức khí vận tự nhiên sẽ không cự tuyệt liền đem hỏa v â n động cho nhường đi ra ngoài không bao lâu địa hoàng thần nông thị liền đi tới hoa hoàng cung b á i kiến nữ hoa nương nương b á i kiến chu huyền đạo hữu thần nông thị thân hình g ầ y gò da rẻ khô héo giống như một đồng ruộng lao nông bất quá quanh thân h ă n g có dày đ ặ c mà thuần túy nhân hoàng khí vận vật quanh không người dám khinh thường nửa phần được nhân đạo khí vận sự giúp đỡ thực lực cùng chuẩn thánh đỉnh cao cường giả tương đương nữ mời thần nông thị vào chỗ. Địa hoàng ta nghe nghe nghe ngươi kiếp trước thân cùng dương mi lão tổ giao du mật thiết không biết ngươi có thể biết được làm sao chứng đạo hôn nguyên đại la hồi bầm nương nương ta từng cùng đạo tổ. dương mi lao tổ thậm chí ma tổ đều luận đạo chúng ta đã từng đàm luận qua phương pháp chứng đạo căn cứ chúng ta đàm luận kết quả trừ phi mở mang mới p h á p m ô n cũng chỉ có thể tổn hại hồng hoang m à lợi k ỳ thân dương mi lão tổ sở dĩ có thể chứng hôn nguyên đại la ứng làm còn được lợi từ ma đạo tranh thần đông thị suy nghĩ một chút liền nói hàn kiếp trước chính là càn khôn lao tổ là cùng hồng hoang những hàng đầu kia đại năng ngồi ngang hàng tồn tại giống la hầu hồng quân dương mi càn khô hôn đều là từ rơi xuống tại hồng hoang ma thần bản nguyên bên trong sinh ra không chỉ có thiên phú cường hãn còn có ma thần truyền thừa ký ức kính xin đạo hưu nói tỉ mỉ chu huyền cao mày nói trước đây ma đạo tranh la hầu giết vô số sinh linh càng là nổ phá hủy hồng hoàng đ ị a mạch từ nay về sau ma tổ la hầu tuy rằng bị đền tội nhưng mà hồng hoàng bị la hầu lấy ra đại lượng bản nguyên đã thành chắc chắn coi như đem những bản kia nguyên phản còn quay lại cũng không làm nên chuyện gì cuối cùng những bản kia nguyên cựu rơi tại dương mi l á o tổ trên người trợ giúp dương mi l á o tổ chứng được hốn nguyên đại là chi vị thần nông thị tiếp theo nói chu huyền nghe được này giải thích tâm đều lạnh n ử a đoạn hắn vốn tưởng rằng dương mi lão tổ là mở ra lối riêng chứng đạo hôn nguyên không nghĩ tới vẫn là đi đường xưa hơn nữa còn là nhặt lấy ma tổ la hầu tiện nghi mới có thể chứng đạo hôn nguyên đại la như vậy cơ hội nhưng là mười phần hy hữu có thậm chí là đã tuyết tích có thể nói s o n g toàn bộ chính là một con đường chết thần r ư t á thái i chi chi âm âm chủ trước chủ thư, thư. h vọng vọng t ông thị cũng hình như nhìn thấu chu huyền thất lạc tiếp tục nói đạo hữu nếu như là có nhàn hạ kỳ thực có thể đi thái âm tinh đi một chuyến thái âm tinh chu huyền ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc thái âm tinh từng là thần nữ hi hòa cùng thường hy đạo trường bất quá tự từ hi hòa thường hy chết ở vô yêu trong kiếp sau này thái âm tinh ứng làm đã hoa phế hơn nữa cũng có sinh linh đã từng nghĩ muốn chiếm cứ thái âm tinh vì là đạo trưởng dù sao thái âm tinh lại thế nào không ăn thua cũng có cực phẩm tiên thiên linh căn nguyện quế thụ tồn tại nếu đem chế tạo vì là đạo trưởng sẽ không thua kém bất kỳ một chỗ hàng đầu đạo trưởng nhưng mà căn cứ nghe đồn xưng thái âm tinh tự hồ đã trải qua biến hóa nào đó biến được không thích hợp tu hành vì lẽ đó bây giờ thái âm tinh mười phần hoang vu trước đây chúng ta rất nhiều đạo hữu luận đạo thời gian vọng thư đạo hữu cũng đưa ra mới chứng đạo phương pháp chỉ bất quá vọng thư đạo hữu như là tại long hàn kiếp sau đó tiểu bế tự quan tiểu liền nàng hai cô con gái thân chết đ thần nông thị tiếp tục nói thần nữ vọng thư l à c u n g hồng quân l à hầu cùng thời đại đại năng cường giả chỉ là vị này có vẻ như cũng không có tham dự long hán l ư ợ n g k i ế p rất đến bây giờ liền tung tích đều khó tìm nói đến trước đây chu huyền v ô lấy thái nhất cùng đế tuấn tàn hồn thời điểm cũng thử v ô lấy qua hi hòa cùng thường hi tàn hồn chỉ là chờ hắn v ô lấy thời điểm hi hòa cùng thường hi tàn hồn giống như là tiêu tán một loại lúc đó chu huyền còn tưởng rằng là bởi vì hai cái thực lực yếu kém vì lẽ đó tàn hồn tiêu tan nguyên nhân bây giờ nhìn lại rất có thể là vị kia vọng thư nương, nương tại âm thầm ra tay đa tạ đạo h ữ bao cho chu huyền chắp tay hướng về thần nông thị cảm ơn nếu không có thần nông thị hắn cũng không biết như thế nhiều t â n bí. đạo hưu k h á c h khí thần nông thị cười nói sau đó thần nông thị liền cáo từ ly khai chu huyền nhưng là cùng nữ hoa bản vệ một hồi đạo lại nhàn hàn huyên một hồi mới lao tới thái âm tinh vừa bước vào thái âm tinh chu huyền liền cảm nhận được một luồng mười phần mánh liệt hàn ý thái âm tinh trên càng l à tấp cỏ không sinh nhìn thấy được mười phần hoang vu không chỉ có như vậy thái âm tinh trên ẩn chứa linh khí cũng căn bản là không thuần t ú y coi như là đại la kim tiên cường già bước vào nơi đây đều sẽ cảm giác được không thị chứng chàng trách không có cường giả đồng ý chiếm cứ thái âm tinh làm đạo trưởng võng thư nương nương có ở đó không phương trượng đảo chu huyền đến đây b á i p h ỏ n g còn mời ra gặp một lần chu huyền đi tới n g u y ệ t cung trước nay toa n g u y ệ t cung này trước là hi hòa thường hy trụ sở n g u y ệ t quế thụ tiệu đứng ở n g u y ệ t cung trước chỉ là bây giờ n g u y ệ t cung đại môn đóng c h ặ t bên trên nhuộm đâm t u ế n g u y ệ t dấu vết đã hồi lâu không có bị mở ra chu huyền âm thanh tuy rằng không lớn nhưng cũng ẩn chứa pháp lực có thể chuyển khắp toàn bộ thái âm tinh có thể chu huyền âm thanh giống như là châu đất xuống biển giống như vậy không có được nửa điểm đáp lại võng thư nương, nương có ở đó không phương trượng đảo ch chu huyền lại lần nữa mở miệng đáng tiếc như cũ không có cái gì đáp lại đắc tội rồi chu huyền hô nhỏ một tiếng nhấc chân nhẹ nhàng dâm xuống đừng nhìn chu huyền phạm vi không lớn nhưng là dùng tới tự thân gần tám phần m ộ ư ơ i lực đạo này lực đạo đều là đủ đem một tôn thông thường c h u ẩ n thánh cho trực tiếp dập nát chu huyền nhấc chân rơi xuống sau đó toàn bộ thái âm tinh cũng bắt đầu không ngừng rung động t ự liền mặt đất cũng bắt đầu nứt toát tốt tại thái âm tinh trên không c ó sinh linh bằng không sợ là sẽ phải bị trực tiếp do chết nhưng mà chu huyền dậm chân sau này thái âm tinh bên trong vẫn là không có trả lời chu huyền cũng thật là cùng thái âm tinh gây gộ lên lại lần nữa nhấc chân chuẩn bị rơi xuống ngông cùng tiểu nhi sao giam tại ta thái âm tinh trên n ă n g ngược còn không chờ chu huyền chân lại lần nữa rơi xuống một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên tiếp theo tựu có một đạo lưu quang hướng về chu huyền kéo tới chu huyền lập tức lấy ra thập nhị phẩm tỉnh thế bạch liên đem cái k i a lưu quang ngăn trở dù cho chu huyền phòng hộ đúng lúc đều vẫn là bị đánh lui hết mấy bước này là đủ để chu huyền cảm giác được ngạc nhiên lấy thực lực bây giờ của hắn coi như là minh hạ như vậy chuẩn thánh đỉnh cao cờ giả đều không thể dễ như ăn cháo đem chính mình đẩy lùi có thể hiện tại người đến bất qu có thể thấy được thực lực cường hãn ồ、oh. sau đó thái âm tinh trên lại truyền ra một tiếng kêu kinh ngạc khó trách ngươi tiểu tử dám đến thái âm tinh trên ngang ngược nguyên lai là có chút bản lĩnh thật sự ở n à y nói tiếng nói rơi xuống liền có một tên trên người mặc cung phục mỹ phụ trung niên tại chu huyền trước người hiện ra mỹ phụ trung niên nhìn thấy được đoan trang trang nhã quanh người có trong t r ẻ o lạnh lùng khí tức v ậ n quanh nhìn thấy được lạnh như hàn băng văn bối bai kiến vọng thư tiền bối chu h u y n hướng về trước mắt mỹ phụ thi lễ một cái vọng thư cảnh giới nguy thánh tư điệu thái âm tri chủ tử kim cùng sao đồng thể tử kim yên lặng chờ tiêu vong hắc thái âm c h i chủ tử kim n g ư ơ i d ũ n g cảm khai sáng mới chứng đạo phương pháp cùng thái âm tinh bản nguyên kết hợp lại trở thành chân chính thái âm c h i chủ tại thái âm tinh trên ngươi có thể cùng thiên đạo thánh nhân chống lại tranh đấu cùng sao đồng thể tử kim ngươi khai sáng mới chứng đạo phương pháp tuy rằng thất bại nhưng cũng cùng thái âm tinh bản nguyên dung hợp thái âm tinh là ngươi ngươi chính là thái âm tinh yên lặng chờ tiêu vong hắc n g ư ơ i khai sáng mới chứng đạo phương pháp thất bại bị thái âm tinh phản vệ theo thời gian trôi qua ngươi thân thể thần hồn đều đem dung nhập thái âm tinh bên trong thẳng đến triệt để tiêu vong chu huyền nh thoáng sừng xuất xuống bởi vì vọng thư bảng trên xuất hiện mới danh t ử nguy thánh đây là một cái chưa bao giờ tại trong hồng hoang xuất hiện cảnh giới hơn nữa này cảnh giới cần phải xen vào t r u y n thánh cùng thánh nhân trong đó lấy vừa nãy chu huyền cùng vọng thư giao thủ đến nhìn thực lực đó sợ là v ư ợ t xa t r u y n thánh lại yếu hơn thánh nhân như chỉ bằng vào thực lực chu huyền cảm giác được chính mình e sợ không phải là đối thủ của vọng thư trừ phi lấy r a đại la sát trận mới có thể cùng vọng thư đọ xuất một hai ngươi đến cùng có cái gì chuyện nói thẳng chính là vọng thư nhìn chu huyền khá là thiếu kiên nhẫn chu huyền cũng không cảm giác được tất giận như hắn là vọng thư phản ứng e sợ so với vọng thư còn muốn càng thêm kịch liệt giống vọng thư như vậy c h ô n g giả vốn nên trường tồn cùng thế gian hồng hoang không vong nàng không vong đáng tiếc bởi vì chứng đạo thất bại sinh mệnh đang không ngừng trồi qua tiêu vong cái cũng khó trách vọng thư liên tục nấp trong thái âm tinh trên không gian đoán chừng là đang nghĩ biện pháp ngăn cản mình từ trần nếu không có chu huyền lực lượng chấn động toàn bộ thái âm tinh bày ra không gặp vọng thư tự hủy đi thái âm tinh cử động vọng thư tại bất đắc dĩ bên dưới mới lộ mặt tương kiến tự nhiên không cần hy vọng nàng có nhiều tốt tính khí tiền bối ta tới này là muốn cầu lấy tiền bối chứng đạo phương pháp. chương một trăm ba mươi b ố gửi vật phương pháp chứng đạo chương một trăm ba mươi b ố gửi vật phương pháp chứng đạo vọng thư nghe được chu huyền nói sau đó cũng là hơi sừng xuất xuống nàng cũng coi như là sống vô cùng tuyến nguyện vẫn là lần thứ nhất gặp nói chuyện như vậy trực tiếp tiểu bối tại thoáng ngây người sau này vọng thư trên mặt lại hiện ra một chút vẻ đăm chiều đến ngươi là nghe ai nói ta khai sáng mới chứng đạo phương pháp là nhân tộc địa hoàng thần nông thị bảo cho chu huyền như thực chất nói nguyên lai、like、là hắn a đều chuyển thế trọng tu còn không thành thật vọng thư trên mặt nổi lên nhưng mà vẻ sau đó thanh nói ngươi về đi ta xác thực thử khai sáng mới chứng đạo p h á p m ô n đáng tiếc ta thất bại bây giờ ta bất quá là tại yên lặng trở tiêu v o n g thôi tiền bối cần phải nhìn ra được ta bây giờ đã bước vào hỗn nguyên kim tiên đỉnh cao c h i cảnh bây giờ tiến vào không thể tiến vào con đường gần như đoạn tuyệt cho nên mới phải nghĩ đến mở ra lối riêng thử một chút cái khác p h á p m ô n kính xin tiền bối chăm sóc đem phương pháp chứng đạo cho ta nhìn duyệt có lẽ có thể mang đến cho ta một chút dẫn dắt tiền bối có cái gì yêu cầu cũng có thể đưa ra ta tận lực thỏa mãn chu huyền tiếp tục thỉnh cầu nói thôi thôi người đi theo ta đi võng t ư nhìn chu huyền kiên nghị khuôn mặt cuối cùng lắc, lắc đầu nàng xem lấy chu huyền t i u nhớ lại trước đây trên dưới tìm kiếm gian n ă n g cảnh khi đó bọn họ cũng là thỏa thuê mãn nguyện đáng tiếc cuối cùng có thể thành công chỉ có tiểu hồng quân một người thôi mắt nhìn tiêu vong sắp tới t i u làm cho hậu bối nhóm lưu lại điểm đồ vật vọng thư tiện tay vung lên nguyện cung cửa lớn liền như vậy mở ra vọng thư chậm rãi bước vào trong đó chu huyền theo sát sau đó tiếp theo hai người liền tại nguyện cung bên trong đại điện bên trong khoanh chân ngồi xuống trước đây chúng ta ở trong hồng hoang cầu nói kỳ thực đều được qua thiên đạo chỉ dẫn đều được một viên tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ bất đồng tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ bên trong tích chứa đồ v chúng ta này chút cầu đạo giả đạt được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong kỳ thực đều chất chứa một môn phương pháp chứng đạo vọng thư mở miệng nói t h i n h l i n h lại là đang giảng giải một việc tiên có sinh linh biết được tân bí vọng thư trong miệng chúng ta chỉ sợ sẽ là trong hồng hoang cường đại nhất đám kia tồn tại hồng quân la hậu vọng thư âm dương dương mi c á n khô n ngũ h à n h hồng hoang c h ú n g sinh đều biết cái gọi là pháp tắc phương pháp chứng đạo nhưng thật ra là năm đó hỗn độn ma thần lưu lại sự thực chứng minh cái phương pháp kia cũng không thích hợp hồng hoang sinh linh dựa theo vọng thư lời giải thích năm đó thiên đạo đánh giá cũng là biết đạo pháp tắc chứng đạo hành không、thông. giống vọng thư này chút long hán kép thời kỳ đại năng cường giả bởi vì tu hành thất bại chứng đạo pháp môn hiện tại cơ bản đều là ở vào kéo dài hơi tàn giai đoạn đều ít giao du với bên ngoài dễ dàng không lộ diện ta đạt được khối này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong tích chứa là một môn gửi vật phương pháp chứng đạo nói đơn giản chính là đem chính mình thần hồn cùng trong hồng hoang vật thể tiến hành giao h ò a cái này vật thể lựa chọn cũng cực có chú ý nghĩ muốn chứng đạo thành thánh lựa chọn ký thác đồ vật liền cần gốc gác đầy đủ thâm hậu đủ mạnh mẽ thì như ta chính là lựa chọn thái âm tinh vọng thư tiếp tục nói ta vừa mới bắt đầu đem thần hồn ký thác tại thái âm tinh trên thời gian tự thân tu vi s á c thực có cực lớn tiến bộ nhưng là đến rồi đằng sau ta liền bị thái âm tinh p h ả n vệ thái âm tinh bắt đầu không ngừng từng bước xâm chiếm thần hồn của ta cùng thân thể đến rồi hôm nay ý thức của ta đã bắt đầu mơ hồ e sợ không ra ba cái nguyên hội ta tựu sẽ triệt để mất đi ý thức. từ đây hồng hoàng sẽ không bao giờ tiếp tục vọng thư sau đó vọng thư vừa nhìn về phía chu huyền người nghĩ muốn nhìn d u y ệ t ta tu hành chứng đạo phương pháp không có cái gì vấn đề nhưng không nên đi làm thử ta đã thí nghiệm qua con đường này tại trong hồng hoàng căn bản đi không thông đang nói chuyện trong khoảng thời gian này vọng thư đã lấy ra một vật chu huyền đối với này đồ vật đúng là quen thuộc chính là tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ đồ chơi này trong tay hắn cũng có một viên bất quá trong tay hắn cái viên này tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ tích chứ không là cái gì phương pháp chứng đạo mô hình mà là vạn tiên trận mô hình cái này tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ bên trong chứng đạo phương pháp đã chiếm được ta hoàn thiện bất quá ta cũng chỉ có thể làm đến bước này vọng thư đem tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đưa đến chu huyền trước người đa tạ tiền bối h à o phóng không biết tiền bối có gì cầu chỉ cần ta có thể làm được nhất định thỏa mãn tiền bối chu huyền giọng thành cần nói hắn không phải là cái kia loại há mồm chờ s u n g dụng hàng người vọng thư đưa cho chứng đạo phương pháp tuy nói là không trọn vẹn nhưng giá trị đồng dạng không thể đánh giá nơi đây sinh ra nhân quả có thể không nhỏ kha đến rồi bạn cung bước đi này lại có gì cầu vọng thư tự rêu cười cười nàng t u vi đã đạt tới ngụy thánh chi cảnh tại trong hồng hoang là tuyệt đối ẩn thế đỉnh cao cờ giả linh bảo linh vật cũng không thiếu h u ố n hồ bây giờ vọng thư cũng bất quá là tại chợ chết coi như cho nàng một cái tiên tiên trí bảo cũng không cái gì tác dụng lớn ta cũng là gặp ngươi cầu đạo tâm thành đồng thời không nghĩ cái môn này c h u y ể n thừa liền như vậy thất truyền cho nên mới mượn cho ngươi nhìn rồi thôi ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng ngày sau ngươi giúp ta chăm sóc một chút thai âm tinh để ta thai âm tinh c h u y ể n thừa tiếp tục kéo dài coi như ngươi trả lại nơi đây nhân quả chu huyền nghe nói đối với vọng thư hảo cảm lại tăng mấy phần vị này v i ễ n cổ đại năng nhìn thấy được tính khí không tốt lắm thật thời là một lòng nhiệt tình đối với hậu bối nhiều có dịu dắt vậy ta tự mượn tiền bối đạo trường cảm lộ một phen diệu pháp nói không chắc có thể tìm hiểu ra một chút gì đến có lẽ có thể cho tiền bối một ít dẫn dắt chu huyền trầm g a i nói vọng thư nghe nói c ư ờ i cận cũng không có để ở trong lòng chứng đạo thất bại chính là bước lên con đường cùng đừng nói chu huyền này hôn nguyên kim tiên dù cho là thiên đạo thánh nhân thậm chí là hồng quân trước mặt cũng sẽ không có cái gì biện pháp hơn nữa lấy nàng cùng hồng quân giao tỉnh hồng quân cũng không phải không có t r ợ nàng một thanh đáng tiếc cũng không có bất kỳ tác dụng đây là định số vọng thư dù sao cũng đã nhận bệnh tự làm chu huyền đang an ủi nàng chu huyền giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục lời nói mà là toàn thân toàn ý chìm đắm vào trước mặt cái viên này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong phàm là phương pháp chứng đạo đều không đủ để dùng tinh d i ệ u cũng hoặc là huyền d i ệ u đến đơn giản hình dung dù cho là thất bại chứng đạo pháp môn tương tự như vậy cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong tích chứa lượng tin tức đã là đủ để một tôn đại la kim tiên tư duy liền như vậy nổ tung dù cho chuẩn thánh đến tìm hiểu không có một trăm nghìn năm tuế nguyệt đều không cách nào làm rõ manh mối bất quá chu huyền vốn cũng không phải là một loại trần thánh thêm vào còn có thuần túy ma thân thân thể đồng thời còn có như vậy nhiều từ k tự làm theo dòng suy nghĩ nghìn năm sau đó chu huyền liền đem cái gọi là gửi vật phương pháp chứng đạo hiểu rõ rõ r à n h r à n h bất quá nghĩ muốn hoàn thiện thay đổi p h á p m ô n này nhưng là không cách nào làm được chu huyền hơi suy nghĩ từ điều bảng trên rất nhiều từ điều tự bắt đầu hợp lại thốt vệ hắn chính là thành thạo từ điều trồng chất cử chỉ lần này chu huyền trồng chất chính là ngộ tính loại từ điều chương một trăm ba mươi lăm hồng vân lập giáo chương một trăm ba mươi lăm hồng vân lập giáo lúc thời niên thiếu chu huyền t i ể u từ trên thân nữ hoa từng chiếm được ngộ tính n g tiên kim từ điều cái này cũng là chu huyền đạt được quả thứ nhất màu vàng từ điều có này từ đ i ề u giúp đỡ sau này chu huyền ngộ tính tự biến được cực kỳ c ư ờ n g hãn chỉ là đằng sau chu huyền đối với ngộ tính tính ý lại không lớn t ự không có đem trồng chất thành từ kim sắc bây giờ vì là tìm hiểu này gửi vật phương pháp chu huyền liền nghĩ đến đem ngộ tính từ đ i ề u tăng lên đến từ kim sắc rất nhanh tại chu huyền trồng chất hạng ộ tính nguyên tiên kim tại nghìn năm sau đó t ự hoàn thành mười lần trồng chất chu huyền lại chiếm được mới từ kim sắc từ đ i ề u nộ tính siêu thánh tự kim nộ tính của ngươi đã đi đến bay vọt về chất n g h i nhiên vượt qua thánh nhân chỉ cần ngươi đồng ý liền có thể thông suốt thế gian này vạn đạo n g ọ n n g u ồ n bất kể như thế nào p h á p môn ở trong tay ngươi đều không cách nào cho ngươi tạo thành quái nhiễu vào giờ phút này nguyên bản chính tại nhắm mắt dưỡng thần vọng thư trong mắt đột nhiên toát ra vẻ kinh ngạc nàng vẫn luôn đang quan sát chu huyền tại phát hiện chu huyền b ấ t quá nghìn năm thời gian liền đem gửi vật phương pháp chứng đạo tìm hiểu thấu đáo sau này còn kinh hãi làm đúng là rất mạnh ngộ tính sợ là những thiên đạo thánh nhân kia cũng chỉ đến như thế phía sau nghìn năm chu huyền đang trồng chất từ điều đúng là không có gây ra cái gì động tĩnh vọng thư liền cho rằng chu huyền là đang làm vô vị cân nhắc cũng không có còn nhiều nhưng là tại chu huyền trồng chất giang lộ tính siêu thánh từ điều sau này chu huyền quanh người khí thế lại phát sinh biến hóa cực lớn không chỉ có như vậy vọng thư còn có thể cảm nhận được chu huyền tựa hồ cùng cái kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong gửi vật phương pháp bắt đầu sản sinh huyền diệu liên hệ cái kia gửi vật phương pháp tựa hồ đang lấy một loại hình thức k h á c trình hiện tại chu huyền trước mắt chỉ bất quá vọng thư nhìn không rõ ràng nghĩ tới đây vọng thư đột nhiên lại sinh ra một chút vẻ ước ao đến có lẽ tiểu từ trước mắt này thật có khả năng mang đến cho mình một chút kinh hỷ cũng không nhất định giờ khác này vọng thư nhìn chính đang giải tích gửi vật phương pháp chứng đạo chu huyền không dám có chút khi chiếm được nộ tính siêu thánh từ điều ra chỉ sau này chu huyền lại nhìn gửi vật phương pháp chứng đạo lại khai triển mới góc nhìn này trước tối nghĩa chặn đường địa phương nghiễm nhiên đã sáng tỏ thông suốt chu huyền tại theo bản năng tình huống bên dưới hai tay chuyển động không ngừng bắt đầu bấm p h á p quyết nắn linh quang đem linh quang đánh vào trước mắt tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong cứ như vậy lại qua ba năm tuyến nguyệt chu huyền động t á c trên tay ngừng lại sau đó chậm ra trận mở hai con mắt tiền bối ta tìm hiểu này gửi vật phương pháp chứng đạo có rõ ràng cảm lộ vì lẽ đó đem sửa đổi một chút còn xin không nên phiền lòng chu huyền thở dài câu chuyện lại là nhất chuyện có thể là ta tu vi tương đối thấp duyên cớ đến cùng là không có đem pháp môn này liền như vậy bù đắp vọng thư nghe được lời nói của chu huyền nguyên bản sáng ngời con ngươi đột nhiên biến được cảm đạm xuống bất quá nàng đến cùng sống vô số năm tồn tại tâm cảnh tự nhiên cường hãn rất nhanh cựu bình tĩnh lại không sao ngươi có thể đem phương pháp này sửa chữa một hai cựu đã rất hiếm có rồi nói không chắc ngươi cải biến cũng có thể cho ta một chút dẫn dắt vọng thư khuyên nói tiền bối ta mặc dù không thể triệt để bù đắp này gửi vật phương pháp thế nhưng là đ ề bù một chút tai hại có thể ngăn cản thái âm tinh bản nguyên tiếp tục thôn phệ tiền bối ý thức chu huyền nói vọng thư giờ khắc này cả người run lên bần bật, bật trong mắt đều là vẻ khó tin sau đó lại c h à n chế sắc mặt vui mừng bây giờ nhất để vọng thư dày v ò chính là loại này ngồi lấy chờ chết tháng này g nếu như là có thể cho nàng đầy đủ thời gian chính là cho nàng hy vọng vọng thư biết chu huyền không có khả năng tại việc này đã nói dối ngươi đến cùng là h u n nguyên kim tiên đỉnh cao cảnh cường giả sau này cũng đừng tiền bối tiền bối gọi gọi một tiếng đạo hữu liền có thể lần này xem như là ta nhận ngươi tỉnh sau này có cái gì chuyện ngươi chỉ để ý mở miệng vọng thư khá là cảm kích nói đạo hữu nói có lời ta liền không lại tiếp tục quấy nhiêu đạo hưu thanh tu đi trước một bước chu huyền gặp sự tình xử lý song sau này liền cùng vọng thư cáo biệt l y khai lần này thái âm tinh hành trình được gửi vật phương pháp chứng đạo phương pháp này đúng là một môn thành đạo pháp nếu như là bổ toàn xác thực có thể giúp người thành đạo nhưng chu huyền cũng giải phương pháp này tệ nạn đồng dạng khá nhiều gửi vật phương pháp quá mức ỷ lại cái kia vật giống vọng thư ký thác vật là thái âm tinh nàng liền cùng thái âm tinh cùng tồn tại thái âm vong nàng liền vong khoảng cách thái âm tinh càng xa thực lực đó cũng sẽ có điều cắt giảm tại độ tự do trên so với thiên đạo thánh nhân đều hơi chút không bằng chu huyền tự nhiên sẽ không tu hành phương pháp này bất quá này gửi vật phương pháp cũng cho hắn một chút cảm nộ để đối với đạo lý giải sâu hơn một bậc chu huyền nói rõ ly khai sau này vọng thư cũng không có ở lâu vọng thư còn rất khách khi đem chu huyền cho đưa ra thái âm tinh nhìn chu huyền ly khai sau này vọng thư suy nghĩ một chút liền đánh ra một đạo linh quang đi ra ngoài cái kia linh quang lập tức phi độn đi xa rất nhanh liền mất đi tung tích chu huyền trở về phương trượng đạo liền bắt đầu bế quan lần này bế quan g i n g cò v ậ năm hắn buôn ba như thế nhiều lần tuy rằng còn không tìm được ổn thỏa lên cấp hôn nguyên đại la phương pháp nhưng kỳ thật lực nhưng tại vững bước tiến bộ chu huyền chuẩn bị lại chìm đắm một chút tháng này g lại đi tìm sờ một phen đều sẽ có cái gì biện pháp dầu gì t i u đi trong hôn độn tìm kiếm cơ duyên ầm ầm đúng lúc này trong hồng hoang thiên địa biến sắc hồng hoang khí vẫn bắt đầu hướng về phía tây phương hướng không ngừng quần u ợ n rất nhiều đại năng cường giả cũng đều đem tầm mắt tập trung đi qua còn tưởng rằng phương tây hai vị t i ê lại gây ra cái gì động tinh lớn nhưng mà trên thực tế tiếp dẫn cùng chuẩn đề giờ khắc này cũng là mười phần một bước bọn họ nhưng là hướng về phía đông nhìn lại trong hồng hoang những đại năng kia giờ khắc này mới nhìn rõ không là phương tây dùm lên động tĩnh mà là đông tây giao giới nơi nói đúng ra là ngũ trang quan ta hồng vân trấn nguyên tử hôm nay ở trong hồng hoang lập xuống linh giáo thế gian linh vật thành đạo gian nan ta linh giáo che chở linh giáo lập tại rất nhiều hồng hoang đại năng quan tâm bên dưới hồng vân cùng trấn nguyên tử đứng s n g vai cùng đeo lên mở miệng nói vòng trời bên trên kim quan g đột n ộ t hiện thiên đạo tại thời khắc này hiện ra hồng hoang vô số linh vật bắt đầu nhảy cấm hoan hô biểu đạt cảm giác vui thích hồng vân rốt cục là đi ra bước này sao lao tử đứng ở thủ dương sơn bên trên ngữ khí thấp trầm hồng vân nắm giữ hồng mông t ử khí tại trong hồng hoang không tính cái gì bí mật hồng hoang năm thánh đều là lập giáo chứng đạo thành thánh cũng không phải cái gì bí mật lập giáo có thể được đại công đức chứng được thiên đạo thánh nhân ba điều kiện hồng vân đã thỏa mãn hai chỉ thiếu lượng lớn công đức bây giờ hồng vân sợ là gặp thời cơ chí ngồi mùi cho nên mới bắt đầu làm lập giáo việc như hồng vân chứng đạo thành công hồng hoang nhất định lại tăng thêm một tôn thánh nhân nhiều một tôn thánh nhân là đủ thay đổi toàn bộ hồng hoang c á c cục đối với này có người hoan hỉ có người bờn bất quá tại hồng vân lập giáo thu được đại lượng công đức quán khẩu những đại năng kia các cường giả cơ bản không có động tác gì dù sao bây giờ hồng vân được thiên đạo chăm sóc cho dù có vài thánh nhân nghĩ muốn tại thời khắc này xấu hồng vân cơ duyên cũng không thể làm gì theo thời gian trôi qua vòng trời bên trên kim quan g càng rực rỡ trói mắt làm người trong cuộc hồng vân cùng trấn nguyên tử giờ khắc này cũng là khá là căng thẳng hồng vân tự t ừ lại lần nữa hiện thân hồng hoang sau này t i ể u tại c h ủ tính chứng đạo thiên đạo t h á n h nhân việc gia nhập thiên đ ỉ n h cũng hoặc là bây giờ chứng đạo mục đích cuối cùng cũng là vì chứng đạo m ò tích góp công đức hắn bây giờ cũng có chút bận tâm công đức không đủ bất quá có tiếp dẫn chuẩn đề mượn tiền tại trước hắn cảm giác được nếu như là công đức không đủ cũng có thể thử mượn tiền chính là hồng m ô n g tử khí những công đức kia cùng hồng m ô n g tử khí dung hợp với nhau đang vì là hồng vân ký kết đạo quả chờ đạo quả thành hình ký thác vào thiên đạo bên trong hắn liền có thể chứng thành thiên đạo thánh nhân chi cảnh có thể mắt nhìn đạo quả liền muốn hiện hóa ra ngoài thời gian đạo quả ngưng tụ quá trình nhưng lại im bật đi chuyện như thế nào hồng vân đạo h ư u công đức rõ ràng đầy đủ vì sao chứng đạo quá trình t ự như vậy đình chỉ hạo thiên kinh ngạc nói giờ k h ắ c này kinh ngạc không chỉ là hảo tiên còn có hồng hoang rất nhiều đại năng thậm chí là hồng hoang chư thánh tất cả đều chăm bề bất đắc kỳ giải đặc biệt là hồng hoang chư thánh bọn họ đều là trải qua như thế một lần đ ố i chứng t i ự u thiên đạo thánh nhân quá trình này có thể nói là m ư ờ i phần hiểu rõ bọn họ trước đây chứng đạo thời điểm có thể không có xuất hiện tình huống này trên đường đình chỉ hồng vân lúc này cũng là một mặt một b ư ớ c hắn tại chứng đạo trước t i ự u đã làm xong vạn toàn chuẩn bị cũng dự liệu được chuyện sắp xảy ra thế nhưng là không ngờ rằng kết quả như thế này hồng vân hoàn toàn là bị chỉnh sẽ không quan trọng nhất là phát sinh chuyện như vậy thiên đạo lại không có nửa điểm nhắc nhở hắn nghĩ muốn nỗ lực đều không một phương hướng có thể đem hồng vân sẽ lo lắng thì ra là như vậy chúng ta thánh nhân cơ hồng hoang có thiên địa nhân ba đạo thiên đạo vì là hồng hoang quy tắc là hồng hoang luân hồi nơi nhân đạo bây giờ lấy nhân tộc dẫn đầu từ hồng hoang vạn linh hội tụ hồng hoang thánh nhân đều là lấy giáo hóa chứng đạo lấy nhân đạo vì là bản ký thác đạo quả ở thiên đạo bên trong nhân đạo khí vẫn chính là căn cơ của bọn họ có thể nói hồng hoang thiên đạo thánh nhân đều là từ hồng hoang vạn linh cung dưỡng đi ra hồng hoang nhân đạo gánh chịu lực có hạn ngoại trừ hồng vân nhân đạo cũng chỉ có thể gánh chịu sáu tôn thiên đạo thánh nhân lại nhiều một tôn tự quá tải khác một bên hồng vân cũng nhận được thiên đạo gợi ý sắc mặt lập tức trở nên khó coi hắn hao hết thiên tân văn khổ dĩ nhiên thỏa mãn chứng được thiên đạo thánh nhân tam đại yếu tố đáng tiếc sinh không gặp thời a đáng thương đáng tiếc nhưng giờ khác này coi như hồng vân lại thế nào phẫn nộ đều không làm nên chuyện gì thiên đạo kim quang đã bắt đầu lôi bước hồng vân con đường chứng đạo ở trên đường k không không hồng vân không tuy ố n g Chu h u rằng không thể chứng được thiên đạo thánh nhân chi vị tu vi cũng có sở trường tiến bảo bước vào ngụy thánh chi cảnh đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh ba ngàn năm sau đó ta linh giáo mở lớn sân môn truyền đạo hồng hoàng hoàng người có có duyên, đều trong h ể hồng h Vân đến cùng hoang á t đạt n ngủi thất linh c này, rất nhanh u xong tình. Nếu tâm đã vật nhiên là đến nơi đến trốn. Động này là, là tác vô số nhưng cuộc sống của bọn họ cũng không dễ vượt qua linh vật hóa hình gian nan tựu được rồi còn muốn bị vô số sinh linh mơ ước hai kiếp tầm t ầ n bây giờ có linh giáo che chở cuộc sống của bọn họ cũng đem khá hơn một chút lần này linh giáo thành lập hồng vân cùng trấn nguyên tử còn q u ả n g m ờ i bạn tốt cùng trước đi ngũ trang quan dự tiệc chu huyền tự nhiên cũng tại được thỉnh m ờ i trong hàng ngũ ba ngàn năm thời gian rất nhanh tới mặc quên y đi chu huyền kêu một tiếng tham gia như vậy t h ệ c rượu giống hắn như vậy đại năng xuất hành cơ bản đều là do vật cưới mang chính mình đi đường không chỉ có không có mặt mũi còn có vẻ hơi m ộ m ạ c hơn nữa xuất hành phân phối t r u y n thánh cấp bậc vật cưới toàn bộ hồng hoang cũng là chu huyền phần độc nhất giống m ặ q u ê ngầm nhẹ một tiếng bay lên không mà đến hạ xuống chu huyền trước người t ự từ bị chu huyền thu phục sau này mạc quên y này cuộc sống tạm bỡ qua là thú vị thời gian đến hôm nay tu vi của hắn đã bước vào h u n nguyên kim tiên trung kỳ khoảng cách h u n nguyên kim tiên hậu kỳ khoảng cách không xa tốc độ này đã không tính chậm dù sao mạc quên y không có khí vận giúp đỡ cũng không có b ậ t hắc chu huyền hạ xuống mạc quên y đỉnh đầu mạc quên y lại lần nữa gào thét một tiếng liền hóa thành lưu quang hướng về ngũ trang quan phương hướng bỏ chạy dọc theo con đường này cũng có thể gặp được không ít t i ế n về phía trước ngũ trang quan phương hướng bỏ chạy này chút sinh linh nhìn thấy m ạ quên sau này liền dồn dập t ứ c thời nhường đường bọn họ cũng đại để có thể đoán được chu huyền th chu huyền đạo hữu mà chờ ta tựu i tại mà quên đi đường thời điểm đột nhiên có một đạo tiếng kêu vang lên chu huyền trong mắt lộ ra vẹn ngờ vực hắn đương nhiên biết kêu mình là ai không phải là minh hà cái kêu lao đăng chỉ là chu huyền cùng minh hà chính là lẫn nhau lợi dụng quan hệ liền bằng hữu cũng không bằng minh hà chỉ cần tìm chính mình tựu i nhất định là có việc muốn nhờ so với như lần trước đi mỏ ma thần thi hải hay hoặc là lần trước bình định tây phương hung thú loạn chính là không biết lần này tìm mình làm mà nhưng mà không quản nói thế nào ở trong mắt chu huyền minh hà chính là một đầu d â béo thỉnh thoảng nổ trên một thanh cũng có thể cho hắn rất nhiều kinh hỷ đạo hữu ngươi cũng là tiến về phía trước ngũ trang q u a n đi chúng ta cùng đường minh hà đụng lên đến cười hì hì nói chu huyền có chút không nói gì cùng đường cái đ n a huyết hải rõ ràng cách ngũ trang quan càng gần hơn kẻ này rõ ràng chính là chuyên môn đang đợi lấy chính mình đạo hữu lần này lại có chuyện gì chu huyền không nghĩ cùng minh hà nói chút vòng vo lời khách sáo đạo hữu chuyện này ta minh hà tại trong h ồ n g hoang bạn tốt không nhiều đạo hữu xem như là một cái chúng ta liên lạc một chút cảm tình không được sao minh hà nói chu huyền nghe nói như thế đều mau dạy một thân nổi da gà n chu, chu huyền cười nói chương một trăm ba mươi bảy khách không ngợi mà đến chương một trăm ba mươi bảy khách không ngợi mà đến minh hà cũng sẽ không cùng chu huyền vòng vo chỉ là hạ thấp giọng nói đạo h ư u ta phát hiện mình gần đây không đúng ta tu luyện thời điểm thân thể tổng là không bị khống chế kho kho tuân ra ngoài ma khí chu huyền hắn minh bạch minh hà vì sao tìm lên chính mình xem ra khi chiếm được la hầu di trạch từ điều sau này minh hà liền bắt đầu cảm thấy không đúng đạo hữu n g ư ơ i nên cũng biết ta chiếm được ma tổ la hầu truyền thừa hiện trên người ta bước lên ma khí có phải hay không là ma tổ lưu lại cái gì hậu thủ minh hà hỏi kỳ thực lấy tu vi của hắn cùng tiến giải đã sớm có đáp án gần đây mấy ngày nay hắn thật sự là quá đau khổ nhưng là dù cho như vậy hắn đều ngay cả một nói hết đối tượng đều không có nếu như đem hắn ma tổ người truyền thừa tin tức truyền đi hậu quả không thể tưởng tượng nổi minh hà nguyên bản rất ghét cùng chu huyền liên hệ có thể hiện tại t i ể u chu huyền biết bí mật này hơn nữa chu huyền chủ ý nhiều bản lĩnh lớn nói không chắc còn thật có biện pháp giúp mình n ộ i thật không dám dâu dếm ta đã sớm nhìn ra chu huyền một mặt hở h ữ n g minh hà ngươi đặc biệt mẹ sớm nhìn ra rồi không nói sớm một chút mà chu huyền cũng nhìn thấu minh hà trong lòng nghĩ kẻ này khẳng định ở trong tối đâm đâm chửi mình ta tuy rằng đã sớm nhìn ra nhưng mà ta nếu như nhắc nhở ngươi ngươi có thể tin tưởng sao không chắc còn tưởng rằng ta là đang người xấu cơ duyên chu huyền trân trọng nói minh hà một trận yên lặng hình như đúng là như vậy nay trước hắn một lòng một dạ nghĩ muốn kế thừa la hầu truyền thừa vì làn à y gia nhập thiên đ ỉ n h đại s á t đặc sát khi đó xác thực không nghe vào bất luận người nào đạo hữu kính xin trợ ta minh h à khẩn cầu nói đạo hữu không là ta không giúp ngươi là chuyện này thật sự không giải ma tổ la hầu đó là có thể cùng đạo tổ địa vị ngang nhau tồn tại ngươi cảm giác được ta có thể giải lưu hậu thủ bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi ra chủ ý đạo tổ khẳng định không muốn ma tổ la hầu xuất thế ngươi nếu như là tìm đạo tổ hỗ trợ nói không chắc có thể giải ngươi gian nàn khổ cực chu huyền suy nghĩ một chút nói minh hạ không nói gì chu huyền nghĩ tới hắn không nghĩ tới sao sợ là sợ đạo tổ vì là diện trừ ma tổ cuối cùng ngay cả mình cũng cùng nhau cho diện đi minh hà hướng đến cẩn thận một chút cũng không dám đi đánh cược tại n g h e xong lời nói của chu huyền sau đó minh hà miệng ngập ngừng mấy lần như là muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là chưa có nói ra miệng sau đó liền không lại nói nói như là đang nghĩ chút cái gì mà chu huyền đối với minh hà phản ứng cũng không có quá, quá quan tâm chu huyền kỳ thực đối với minh hà trên người một ít bí mật thật cảm thấy hứng thú nói thí dụ như lần trước trên người cảm ứng được ma thần khí tức bất quá hắn không muốn tham dự đến la hầu cùng minh hà tranh cãi bên trong trừ phi lần này linh giáo khai sơn cước trình môn c h g cảnh tượng mười phần to lớn vô số sinh linh đến đây cầu đạo hồng vân cùng trấn nguyên tử nhưng là tự mình tiếp đai chu huyền bọn họ một nhóm thiên đình cường giả bây giờ hồng vân nhìn thấy được không có có bao nhiêu bị thương chu huyền bọn người không thể không b ộ i phục nội tâm mạnh mẽ hồng vân đạo hữu ngươi vị trí kỳ thực cũng không phải là tuyệt lộ như nghĩ muốn chứng được thánh nhân đạo quả ngươi có hai cái đường có thể đi chu huyền suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn làm mở miệng nói nói đến cùng hắn cùng hồng vân giao tình không cạn có thể giúp liền g i ú p một tay đạo hữu mời nói hồng vân khá là mong đợi nói đừng nhìn hắn rộng rãi nhưng mà tao nộ rồi như vậy sự tình hắn thế nào khả năng thật sự không ngại đạo hữu sở dĩ không pháp chứng đạo là bởi vì nhân đạo gánh chịu lực có hạn biện pháp thứ nhất chính là để hồng hoang s á u thánh phái vị chu huyền trầm giai nói ở đây đám người sắc mặt cổ quái để s á u thánh phái vị nói đơn giản điểm đó không phải là giết thánh giết chết một cái thánh nhân hoặc là đem một tôn thánh nhân đánh rơi thánh vị xác thực có thể trở lại một cái vị trí t r ố n g đến có thể cùng thánh nhân vật lộn với nhau làm sao như vậy dễ dàng nghĩ muốn giết thánh quả thực tiên h phương dạ đàm biện pháp thứ hai này chính là nghĩ biện pháp cường tráng đại nhân nói chỉ phải có đầy đủ nhân đạo khí vật đạo hữu chứng đạo dĩ nhiên là nước chảy thành sông chu huyền tiếp tục nói đa tạ đạo hữu chỉ giáo hồng vân hướng về chu huyền thi lễ một cái so với biện pháp thứ nhất biện pháp thứ hai tương đối mà nói đáng tin chút nhưng áp dụng cũng mười phần còn khó hồng hoang phát triển đến nay đã trải qua rất nhiều thái tiếp bởi vì có rất nhiều cường giả chư thánh che chở mới để hồng hoang có hôm nay hương thịnh cảnh tượng lại muốn tiếp tục cường tráng đại khí v ậ n đến chứa đựng một tôn thánh nhân mức độ biết bao khó vậy nhưng mà này đến cùng cho hồng vân cung cấp một phương hướng hơn nữa trải qua chu huyền chỉ điểm hồng vân cũng có ý tưởng mới đông phương sinh linh hương thịnh mấy đại thánh nhân đạo thống chiếm giữ còn có thiên đình duy trì trật tự coi như hắn lại thế nào luồn túi cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt nhưng mà phương tây tự không giống nhau phương tây tuyệt đại đa số địa phương đều là hoang vu nếu như là có thể đem phương tây phát triển không nói đi đến giống như đông phương hương thịnh mức độ dù cho chỉ có đông phương một phần ba phồn đinh nói không chắc đều có thể cung cấp chính mình thành thánh nhất chủ yếu nhất là phương tây cái k i a hai cái tên lốc còn thiếu hồng vân đại nhân quả nhường chỗ ngồi tri ân không cứu mối thủ coi như hồng vân ban ngày ban mặt tại phương tây chiếm giữ một cái địa bàn phát triển lớn mạnh linh giáo phương tây nhị thánh đều không dám đem hồng vân trục xuất chỉ có khả năng đem người cầm thiệt t h i ăn vào hơn nữa nếu như là linh giáo có thể tại phương tây phát triển lớn mạnh đối với thiên đ ỉ n h mà nói cũng là một chuyện tốt thiên đ ỉ n h tại phương tây căn cơ mặt được mặc dù chiếm được phương tây nhị thánh c h ấ p thuận tại phương tây c h ấ p pháp nhưng rất nhiều chuyện đều là lực có chưa bắt linh giáo nếu như ông căn phương tây rất nhiều vấn đề t i ể u có thể giải quyết dễ dàng các vị đạo hữu nghỉ ngơi chốc lát hồng vân lại hướng về thiên đ ỉ n h chư vị đại năng thi lễ một cái liên đoan ngồi ở vị trí đầu mở miệng nói hôm nay ta linh giáo mở lớn sân môn giảng đạo ha ha ha ha ta thành đạo gia ta xong rồi ha ha ha, ha. Tiểu、tại i ể u t Hồng Vân chỗ u tuyên bố giảng đạo lúc mới bắt đầu, chuyển cuồng ẩ n giảng nhiên một trận tiếng cười lớn đến, trong đó còn chen lẫn gần như điên cuồng lớn tiếng、kêu. Hơn nữa thanh âm này bên trong, tựa hồ có loại nào đó lực lượng, lại có thể loạn sinh linh bị bố bắt đột một tựa thể tâm trí. Tại kê mới cười loại lại đạo đó đó lúc lực có âm hồ có ơ. rất nhiều sinh linh tại nghe được thanh âm này sau này lại bắt đầu có tâm thần thất thủ ma khí hoành sinh dấu hiệu coi như là c h u ẩ n thánh đại năng tại thời khắc này đều cảm giác được tâm thần một trận kích đảng tại chỗ mấy vị hàng đầu đại năng lập tức liền ý thức được không đúng lập tức tự giữ được tâm thần hồng vân cùng trấn nguyên tử trong mắt càng là s ẹ t qua vẻ lạnh lùng hôm nay là hắn linh giáo mở lớn sơn môn tháng này g lại đột nhiên có người tới cửa tìm cớ n à y rõ ràng chính là tại đập phá quán đánh mặt của bọn họ trấn hồng vân rên lên một tiếng mạnh mẽ lực lượng tiêu tán này có lực lượng có ung dung tâm linh trấn trụ tâm ma tác dụng n h ữ n g nhận được kia điên cuồng âm ảnh hưởng các sinh linh trong nháy mắt liền bình tĩnh lại ta mà đi nhìn nhìn đến cùng là phương nào cuồng đồ ở đây làm loạn trấn nguyên tử lạnh giọng nói hắn tính khí xác thực ôn hòa nhưng không đại biểu người nào đều có thể bắt nạt tới cửa trấn nguyên tử nói hết lời sau này liền hướng về thanh nhâm kia xuất hiện địa phương mà đi đám người giờ khắc này cũng phát hiện có một bóng người chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về ngũ trang quan mà tới thân ảnh kia nhìn thấy được là một tên thon gầy ống lão trên người đạo bảo bần thiệu toàn thân trên dưới đều rách dưới loang thoáng bọn họ tựa hồ còn có thể ngử i được một luồng nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối giờ k h ắ c này bọn họ đều đã nghĩ đến một cái tử thiên nhân ngũ suy sinh linh chỉ cần thành tiên liền có thể niêm phong lại tự thân k i ế u huyện không để thân thể tinh hoa trôi qua nhưng nếu là bị trọng thương tiến nhập sắp chết giai đoạn cựu sẽ tinh nguyên tiết ra ngoài xuất hiện thiên nhân ngũ suy thiên nhân ngũ suy người đều là không còn sống lâu nữa tồn tại bất quá tuy nói lao giả này nhìn thấy được trang trường nhưng trên người mạnh mẽ khí thế nhưng không thể khinh thường chút nào đều không như trong hồng hoang những hàng đầu kia đ ạ i năng yếu vị này đến cùng là ai hắn trên người khí tức mười phần xa lạ hạo thiên không hiểu hỏi trong hồng hoang hàng đầu cường giả t i ể u như vậy nhiều có thể hắn có thể khẳng định t i ể u không thấy qua lao giả này này ứng cho là vị kia ngũ hành lão tổ chu huyền mở miệng nói người bên ngoài không biết này điên thân phận của ông lão nhưng chu huyền nhưng là bậc hạc hắn có thể từ từ điều bảng trên đạt được lao giả này tin tức ngũ hành lão tổ c ả ngũ h i i Điều, Giới, Kim, ớ Nguy Thánh, Thành n g Tử Tự Thế Tử hành xoay chuyển từ kim, kim ngư từ ngũ hành ma thần bản nguyên bên trong sinh ra trời sinh thân hoàng ngũ hành nhìn chung hồng hoàng không người có thể tại ngũ hành tri đạo trên cùng ngươi đánh đồng với nhau không còn sống lâu nữa ngươi khai sáng mới chứng đạo con đường thất bại nhận được cực kỳ nghiêm trọng phản vệ ngươi tuổi thọ đã không nhiều thiên nhân ngũ duy hắc ngươi bởi vì khai sáng mới chứng đạo con đường thất bại mà bị phản vệ bây giờ ngươi tinh nguyên không ngừng tiết ra ngoài trở đến tinh nguyên tiêu hao hết chính là ngươi thân chết thời gian chu huyền nhìn một chút ngũ hành lao tổ từ điều bàng sau đó cũng biết vị này cùng vọng thư tình huống sắp xỉ đều là khai sáng mới đường người thất bại hơn nữa ngũ hành lao tổ so với vọng thư tình huống nghiêm trọng rất nhiều đã xuất hiện thiên nhân ngũ duy e sợ liền một cái nguyên hội đều không cách nào kiên trì ngũ hành lao tổ hạo thiên đám người nghe được lời nói của chu huyền trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngũ hành l a o tổ tên bọn họ đều có châu nghe nói vị này cũng là cùng đạo tổ đồng nhất thời kỳ cờ ư n giả g chỉ bất quá tại long hán kiếp sau đó liên tục mai danh nhận tích không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây ta cùng với c h ấ n nguyên tử đạo h u y n h cùng này ngũ hành l a o tổ nhưng là không có nửa điểm thù hận hạn tại sao lại tại thời khắc này khoáy ta linh giáo thịnh hội hồng vân c a o mày mười phần nghi hoặc nói hắn cùng ngũ hành l a o tổ cũng không thấy qua mặt c h ấ n nguyên tử sợ là cũng giống như thế chẳng lẽ là những thánh nhân kia trong bóng tối mấy chuyện xấu hay sao hẳn không phải là ta quan sát cái kia ngũ hành lão tổ tình huống mười phần không đúng trấn g thái nguyên h thần hình như không thế nào c nghĩ một l i nói. Hồng、Vân、đám nhẹ nhẹ ậ gật tử gật đầu, bọn họ gặp phát h ngũ hành lão tổ, tổ, là tổ, tổ thực lực mạnh mẽ trực tiếp sử dụng địa thư mà ngũ hành lão tổ bên kia cũng sử dụng một cái hiện ra ánh sáng năm màu vòng trạng linh bảo người này là ngũ hành lão tổ hắn cùng hồng vân t h ấ n nguyên tử chẳng lẽ có cái gì quan hệ hay sao các thánh nhân nhìn thấy ngũ hành lão tổ trên người bắn ra khí tức cũng đón ra thân phận tương tự cũng có đồng dạng nghi vấn cho rằng hồng vân cùng trấn nguyên tử đắc tội rồi ngũ hành lão tổ mới dẫn đến vị này lão tiền bồi xuống núi tìm linh giáo phiên phước nay ngũ hành lão tổ cực kỳ lợi hại lại đem chấp trưởng địa thư c r ấ n nguyên tử ép đánh chẳng lẽ ngũ hành lão tổ đã vượt qua truyền thánh không nên ngũ hành lao tổ khí thế trên người s á t thực so với bình thường đỉnh cao c h u ẩ n thánh mạnh rất nhiều nhưng tuyệt đối không có đến thánh nhân t ầ n g thứ chư thánh quan tâm điểm từ ngũ hành lao tổ thân phận lại chuyển tới ngũ hành lao tổ về mặt thực lực c h ấ n nguyên tử nhưng là c h u ẩ n thánh tột cùng cơn giả g toàn bộ hồng hoang có thể cùng địch nội cũng không nhiều càng là nắm giữ phòng ngự trí bảo địa thư có thể ngũ hành lao tổ tay cầm ngũ hành thiên luân đều mau đem c h ấ n nguyên tử ép tiến vào lòng đất từ n à y có thể thấy được ngũ hành lao tổ thực lực xác thực mạnh hơn trấn nguyên tử trên không ít v ư ợ xa thông thường trần thánh đỉnh cao cừng giả chư vị hơi chờ ta đi một chút liền về hồng vân dặn dò một tiếng l hồng vân kêu một tiếng trấn nguyên tử đối với hồng vân tự nhiên là nghe theo thu hồi địa thư rút đi kha kha lại tới nữa rồi cái tiểu i a khỏa đạo gia ta tốt tốt đùa với ngươi chơi ngũ hành lão tổ nhìn hiện thân hồng vân trên mặt ý cười càn thịnh đi hồng vân không có cùng ngũ hành lão tổ nhiều đọc sức đi tới cựu sử dụng cựu cựu tán hồn hồng hồ lô cái kia đỏ tươi đỏ hồng vân ngày b thường đối địch đều rất ít lấy ra tán hồn hồng hồ lô nhưng là ngũ hành lão tổ thái quá cưỡng hãn cho hồng vân áp lực thật lớn đương nhiên phải lấy trạng thái cao nhất đối đãi ngũ hành lão tổ nhìn hồng vân thế tiến công cũng là xa xa một chỉ trên người lực lượng lại lần nữa bạo phát phía sau ngũ hành tiên luân c à n g là phát sinh sáng chói ngũ hành hà o quang rõ ràng là ngũ sắc thần quang bất quá này ngũ sắc thần quang có thể so với khổng tiên u mạnh mẽ quá nhiều phàm là không có siêu thoát ngũ hành người đều nhận giới hạn từ này có thể thấy được vừa nãy ngũ hành l a o tổ cùng c h ấ n nguyên tử giao thủ căn bản t i ể u không dùng toàn lực n a y để hồng hoang những đại năng tiêu các cường giả đều là một trận ngạc nhiên Thánh tồn tại. nhân mạnh bên còn này dưới, lại loại Lao có c� mẽ những hồng hoang đại nam kia đặc biệt là c h u ẩ n thánh đỉnh cao cảnh các cường giả giờ khác này cũng như là mở ra mới cửa lớn nguyên lai thánh nhân bên d ư ớ i cũng có thể cường h ã n như thế hạo thiên bọn họ ngược lại có chút lo lắng hồng vân có thể hay không bắt ngũ hành lao tổ cũng ở nơi này sẽ công phu hồng vân cùng ngũ hành lao tổ đã giao thủ chốc lát đám người nguyên bản còn lo lắng hồng vân không phải là đối thủ của ngũ hành lao tổ nhưng là quan sát sau đó phát hiện hồng vân tuy rằng trong thời gian ngắn bắt không được ngũ hành lao tổ nhưng mà cũng không có bị ngũ hành lao tổ áp chế hai cái lực lượng tương đương chu huyền đồng dạng quan sát chiến cuộc trong lòng đang suy nghĩ mình cùng bị thánh đối đầu phần thắng làm sao dù sao hắn này trước tuy rằng b á i kiến vọng thư nhưng vọng thư cũng bất quá thăm dò mà thôi không có chân chính ra tay bây giờ nhìn thấy hồng vân cùng ngũ hành lão tổ gia thủ chu huyền trong lòng cũng có ngọn n g u ồ n hắn nếu như là cùng ngụy thánh gia thủ dựa vào trong tay linh bảo cần phải có thể đánh ba bảy mờ hắn ba ngụy thánh bảy đây là phải dùng tới diệt thế đại ma nhưng nếu như dùng tới đại la sát trận nay tỷ lệ thắng liền muốn lật lộn lại hắn tỷ lệ thắng sẽ tăng lên đến bảy phần mười ngụy thánh thực lực so với thiên đạo thánh nhân yếu nhưng mà ngụy thánh không có thiên đạo thánh nhân như vậy nhiều hạn chế ai cũng không biết trong hồng hoang còn ẩ n giấu bao nhiêu ngụy thá đạo hữu liền như vậy ngừng tay làm sao đúng lúc này trong cuộc chiến đột nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng vang đây là ngũ hành lao tổ âm thanh bất quá âm thanh này nhưng là để đám người hơi hơi sừng xuất h ạ dù sao ngũ hành lao tổ t ừ hiện thân bắt đầu t i u điên điên k h ủ n g k h ủ n g hơn nữa trong miệng còn không ngừng nói chút cản dỡ lời nói có thể hiện tại âm thanh ngữ liệu nhưng là phá lệ chính kinh hồng v â n nhìn ngũ hành lao tổ ngừng tay cũng chậm lại thế tiến công nhưng vẻ mặt như cũng đề phòng bất quá hắn lại nhìn về phía ngũ hành lao tổ thời gian tự phát hiện ngũ hành lao tổ ánh mắt biến được thanh minh rất nhiều các vị đạo hữu thật sự là xin lỗi Ta tu bởi vì h à ngũ h h xảy ra sự cố, vì lẽ đó t ư ờ n thường thần thật chí hỗn loạn, cho chư nhiễu, loạn, mang đến quái nhiễu, thật sự là xin n g lỗi. là vị quái sự hành lao tổ chắp tay hay n à y nói tiền bối nói quá lời không quản nói thế nào đều không tạo thành cái gì tổn thất tiền bối nếu như là không ngại có thể nguyện đi vào ngồi một chút hồng vân nhìn ngũ hành lao tổ không giống làm giả thần sắc cũng thành khẩn liền mở miệng nói hoan gia nên n giải không n ê n kết hắn cũng không nghĩ cùng loại này lão cổ đồng kết thủ kế toán t dám không theo mệnh ngũ hành lao tổ cười ha hả chấp nhận thời khắc này hắn tuy rằng còn là giống nhau hóa trang nhưng hiện tại mới khá có thế ngoại cao nhân phong độ c ù ngũ trước kia một trời một vượt. Tại kia Vân dẫn dắt hạ, Hồng dẫn n g hành lao tổ bước c h â như vào trong. ngũ trang quan bên năng n Ở đây đại ì n ngũ hành phần phần phòng. cũng không biết lao già điên này thời điểm nào tái phát điên. Ngũ hành n về đề phía phát hiếu thời h lao Ai lao lao giả tổ, biết tái tổ có có mấy mấy điểm kỷ, là nhìn thấu mọi người lo lắng người giải thích nói chư vị không cần phải lo lắng ta này bệnh điên tuy rằng thỉnh thoảng phát tác nhưng mỗi phát tác một quãng thời gian tựu i sẽ ngừng lại lần này chí ít vạn năm thuế nguyện sẽ không tái phạm đám người nghe được này giải thích mới chậm rãi thở phào n h ả nhóm tiền bối vừa nãy gặp ngươi ra tay thực lực còn tại trấn nguyên tử đạo h ư u bên trên chẳng lẽ chuẩn thánh cùng thánh nhân trong đó còn có một tầng thứ hạo thiên có chút hiếu kỳ hỏi còn lại đại năng cũng là một mặt bộ dáng cảm hứng thú nói là mới tầng thứ kỳ thực không xác định ta tình huống như thế là bởi vì chứng đạo thánh nhân thất bại mới tạo thành chúng ta xưng này trạng thái vì là người thánh tuy rằng có bộ phận thánh nhân vĩ lực nhưng bị cực kỳ nghiêm trọng phản vệ ta đã gặp g i à n v ậ t vô số tuyến nguyện e sợ không ra hai và năm ta liền muốn thân tử đạo tiêu ngũ hành lao tổ thán thanh nói đám người nghe nói lại là một trận thổ thức ngũ hành lao tổ bọn họ tất cả đều là rõ như ban ngày thực tại khó có thể tưởng tượng cường giả như vậy lại đã sắp gặp tử vong hơn nữa ngũ hành lao tổ thiên nhân ngũ suy không giả được đồng thời bọn họ cũng nhận thức được ngụy thánh tồn tại đồng dạng chứng đạo thất bại hồng vân e sợ cũng đã đến loại này cảnh giới cũng khó trách có thể cùng ngũ hành lao tổ đánh có đến có về chỉ là hồng vân có vẻ như cùng ngũ hành lao tổ không giống nhau cũng không có gặp phản vệ chu huyền đúng là rõ ràng ngũ hành lao tổ cùng hồng vân tình huống căn bản không giống nhau ngũ hành lao tổ là đi nhầm đường bị phản vệ hồng vân đi chính là đối với con đường chỉ là chứng đạo điều kiện không vừa lòng cho nên mới phải thẻ ở chính giữa không trên không dưới giả lấy ngày tháng hồng vân điều kiện thỏa mãn t i ể u sẽ chứng đạo thành thánh lần này cho nên ta xuất hiện tại trong hồng hoàng cũng là bởi vì thu vào lao h ư u đưa tin nói trong hồng hoàng có người có thể giúp ta hoàn thiện phát môn có lẽ có thể giải ta phản phệ nỗi khổ cho nên mới xuất quan chỉ bất quá không nghĩ tới nửa đường bệnh điên phát tác bị động tính bên này hấp dẫn mới đưa tới nhiễu loạn ngũ hành lao tổ tiếp tục giải thích mọi người mới minh bạch đến cùng là thế nào một chuyện mà chu huyền nhưng là hơi xứng sở hắn có loại trực giác ngũ hành lao tổ chính là tìm hắn đến tiền bối ngươi nói người bạn tốt kia nhưng là thái âm tinh trên vọng thư n ư ơ n g n ư ơ n g chu huyền hỏi chính là vọng thư đạo hữu đạo hữu chẳng lẽ chính là phương trượng đạo chủ ngũ hành lao tổ nhìn chu huyền k h ắ p khuôn mặt là sắc mặt vui mừng hắn nguyên bản cũng đã là tại c h ờ chết không nghĩ tới vọng thư đưa tin cho hắn nói tự thân phản vệ nỗi khổ có thể bị giải trừ ngũ hành lao tổ này mới lo lắng lật đật xuống núi tìm kiếm phương pháp phá giải không nghĩ tới nhưng tại ngũ trang quan đủ phải t i ê n bối chúng ta trước tiên xem lễ chờ kết thúc sau này ngươi và ta lại nói chuyện chu huyền nói nơi này là ngũ trang quan h ắ n có thể không nghĩ g ọ n khách g ọ n chủ ngũ hành lao tổ nghe nói lập tức đệ nén kích động trong lòng vội va đồng ý sau đó linh giáo khai sơn đại điện thuận lợi tiến hành ngũ hành lao tổ hiện thế cái này nhạc đệm không chỉ có không có cắt giảm linh giáo thanh thế trái lại còn lớn mạnh mấy phần mọi người đều đối với ngũ hành lao tổ cùng hồng vân tranh đấu có cực kỳ hứng thú nâng hậu ba ngàn năm sau đó linh giáo khai sơn đại điện kết thúc rất nhiều đại năng dồn dập cáo từ ly khai tiền bối theo ta tiến về phía trước phương trượng đạo chu huyền kêu một tiếng liền hạ xuống mặc quên trên đầu ngũ hành lao tổ theo sát sau đó nhìn mặc quên tu vi cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ hôn nguyên kim tiên cấp bậc dị thú làm vật để c ư ớ i vị này phương trượng đảo chủ quả thật có chút năng lực không bao lâu chu huyền mang theo ngũ hành lao tổ liền đến phương trượng đảo đạo hữu vọng thư đạo hữu đã nói với ta nghĩ muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ giải trừ phản vệ nỗi khổ nhất định phải dâng lên giá thật lớn ta từng gặp may đúng dịp bên dưới đạt được vật ấy chẳng biết có được không để đạo hữu thỏa mãn ngũ hành lao tổ ngồi xuống sau đó liền vội vội vàng vàng lấy ra một vật có thể thấy được là thật tâm gấp chu huyền đột nhiên sững sờ hẳn thời điểm nào nói qua chợ giúp giải trừ phản vệ nỗi khổ muốn giá thật lớn nhưng là khi hắn nhìn ngũ hành l á o tổ lấy ra cái kia đồ vật con mắt lại là đột nhiên chừng ta cái ông trời lại là bản cổ tinh huyết chương một trăm bốn mươi thế giới phương pháp chứng đạo chương một trăm bốn mươi thế giới phương pháp chứng đạo trong hồng hoang đại năng cường giả tinh huyết tác dụng cực lớn cũng mười phần quý giá trước đây chu huyền t i ể u ngẫu nhiên từng chiếm được một dọn tổ long tinh huyết bớt đi hắn không biết bao nhiêu năm khổ tu mà bản cổ tinh huyết quý giá nhất nghe đồn một ư ơ i hai tổ vu chính là do mười hai g ọ t bản cổ tinh huyết kết hợp đại địa trọc khí mà sinh một g ọ t bản cổ tinh huyết tịu có thể sáng tạo ra một tôn tổ vu có thể thấy được bản cổ tinh huyết bên trong tích chứa lực lượng biết bao chất phát không nghĩ tới ngũ hành l a o tổ lại t i ể u ẩn giấu một giọt bản cổ tinh huyết quả nhiên nay chút trải qua mấy lần lượng tiếp l a o cổ đồng trong tay đúng là có chút khó được tốt đồ vật đạo hữu vật ấy có thể hay không làm ngươi xuất thủ thù lao ngũ hành l a o tổ lại lần nữa mở miệng hỏi nói cái này tự nhiên là không có cái gì vấn đề nhưng mà ta cũng không thể xác định là không có thể trợ giúp đạo hữu giải quyết gặp phải p h i ề n phức chu huyền suy nghĩ một chút nói cũng không dám bảo đảm bản cổ tinh huyết hắn tự nhiên là mới chu huyền có thể khẳng định nếu là có này g ọ t bản cổ tinh huyết cơ thể hắn tuyệt đối có cực lớn hy vọng bước vào thần ma bất tử thần thứ đi đến chân chính thân thể thành thánh trình độ chỉ là chu huyền không dám khen cái gì hải khẩu miễn được đến thời điểm không giải quyết được vấn đề làm được lúng túng đạo hưu yên tâm đi coi như không cách nào giải quyết cũng không cái gì ngũ hành lao tổ nhìn thấy được đúng là rộng rãi nói ngũ hành lao tổ liền lấy ra một viên tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chu huyền tiếp nhận mảnh vỡ liền bắt đầu tìm hiểu trong đó phát môn ngũ hành lao tổ cho cái này tạo hóa ngọc điệp nát ra bên trong tương tự tích chứa một môn chứng đạo phát môn này chứng đạo phát môn gọi là thế giới phương pháp chứng đạo sinh linh lấy âm dương ngũ hành làm căn cơ tại thể nội sáng tạo một phương đại thiên thế giới nếu như là có thể thành chứng đạo người liền có thể ngự sử thế giới lực lượng bùng nổ ra vô cùng vĩ lực chu huyền bởi vì có ngộ tính siêu thánh từ đ i ề u tồn tại đem p h á p môn này tìm hiểu thấu đáo cũng sẽ dùng mấy trăm năm công phu lập tức hắn lại bắt đầu đối với p h á p môn này tiến hành độ sâu phân tích sau đó chính là sửa chữa chu huyền tại việc này trên lại hao tốn ngàn năm tuyến nguyệt tốt tại cùng trước đây sửa chữa gửi vật phương pháp chứng đạo kết quả sắp xỉ trải qua chu huyền thay đổi phát môn này sẽ không lại phản hệ như muốn đem triệt để hoàn thiện e sợ cũng cần chu huyền tu vi tăng lên đến hôn nguyên đại la kim tiên mới được t i ê n bối may mắn không có nhụm c ệ n h ta đã đem pháp môn này tiến hành sửa chữa phương pháp này sẽ không lại đối với người tiến hành phản vệ sau này cũng có hướng tới hoàn thiện khả năng chu huyền trận mắt nói ngũ hành lao tổ nghe nói trong mắt đều là sắc mặt vui mừng hắn cùng vọng thư ý nghĩ sắp xỉ chỉ cần có thể giải quyết phản vệ vấn đề hắn tự đủ hài lòng chỉ cần cho hắn thời gian tự không tin sinh thời đều không cách nào đem này chứng đạo pháp môn triệt để hoàn thiện đa tạ đạo hữu giúp đỡ ngũ hành lao tổ tiếp nhận tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ đem bản cổ tinh huyết đẩy tới chu huyền trước người bản cổ tinh huyết đối với ngũ hành lão tổ mà nói cũng đặc biệt quý giá có thể quý giá nữa cũng không có cách nào cùng mình mạng nhỏ so với tiền bối ta muốn hỏi hỏi ngoại trừ ngươi cùng vọng thư nương nương chứng đạo pháp ở ngoài còn lại hồng h o a n g đại năng đều chiếm được chính là gì chứng đạo pháp môn chu huyền có chút hiếu kỳ hỏi không quản gửi vật phương pháp chứng đạo vẫn là thế giới phương pháp chứng đạo đều có riêng mình độc nói chỗ cho chu huyền không ít dẫn dắt cũng là hắn tăng thêm không ít gấp gáp như vậy chứng đạo pháp môn nếu như là có thể lấy được tay vẫn là có thể thử một chút ta nhớ được dương mi lão tổ đạt được chính là hư không ch có thể để tự thân cùng hồng hoang thế giới không gian tưng dùng nếu như là có thể thành hồng hoang thế giới các nơi thoáng qua liền có thể đến hồng hoang bất d i ệ t hắn bất d i ệ t âm dương lão tổ đạt được chính là cực đạo phương pháp chứng đạo âm dương lẫn nhau chuyển dương cực sinh âm âm cực sinh dương như có thể tu thành tự thân liền có thể hóa thành nhật nguyện ma tổ đạt được chính là huyền khiếu chứng đạo pháp mở ra tự thân huyền khiếu hướng về trong đó luyện vào các loại tiên thiên linh vật có thể dùng tự thân có các loại linh vật năng lực ngoài ra chính là hồng quân lão tổ chém ba thi phát môn ngũ hành lão tổ suy nghĩ một chút liền nói bất quá những p h á p môn này đều nhận hồng hoang thế giới hạn chế la hầu lao tổ chính là không nghĩ chế ngự mới bi quá hóa liều đi rồi p h á p tắc con đường c h ứ n g đạo ước ao lấy hồng hoang gốc gác đột phá tự thân cực hạn vậy giống tiền bối như vậy ngụy thánh trong hồng hoang còn có bao nhiêu chu huyền lại hỏi một câu hồng hoang đại thế đã bắt đầu phát sinh l ệ n h gì cùng thay đổi những dấu kia l á o c ổ đồng cũng là cực lớn biến số trong hồng hoang cụ thể có bao nhiêu ngụy thánh nhận n ó ta cũng không rõ ràng bất quá có thể xác định chính là ngoại trừ ta cùng vọng thư đạo hưu ở ngoài ma tộc đã từng thứ nhất ma tướng cần phải không biết dùng loại nào phát môn cũng bước vào tầm thứ này chỉ bất quá hắn từ long hàn k i ế p thoát ly sau đó liền hành tung bất định ta cũng không biết hắn ẩn nó ở nơi nào ngũ hành lao tổ suy nghĩ một chút liền nói chu huyền nghe nói sắc mặt có chút cổ quái nay cái gọi là thứ nhất ma tướng sẽ không phải cũng là ma tổ an trí hậu thủ một trong có vị này tại minh h à sợ là cũng bị kiềm chế g ắ t lao chu huyền ở trong lòng vì là minh h à mặc niệm ba giây sau đó chu huyền lại cùng ngũ hành lao tổ luận đạo một hồi làm chứng đạo thất bại đặt chân nguy thánh ngũ hành lao tổ gốc gác thâm hậu cùng luận đạo một hồi chu huyền thu hoạch khá dồi dào sau đó ngũ hành lao tổ cũng không ở lâu rời đi phương t r ợ đạo dù sao lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm hắn phải m a u bế quan tu hành đem tự thân hỏng bét tình huống ngăn chặn ở tại ngũ hành l á o tổ sau khi rời đi chu huyền liền bắt đầu bế quan tu hành chu huyền trực tiếp lấy ra bản cổ tinh huyết dọn tinh huyết này màu sắc thâm thúy như hổ phách không nhìn thấy bất kỳ tạp chất gì bản cổ làm ba nghìn ma thần đứng đầu l à suýt nữa vượt qua hôn nguyên đại la tồn tại dù cho chỉ là một dọn tinh huyết đều chất chứa cực kỳ mạnh mẽ u y áp coi như đại la kim tiên đối mặt l u ồ n áp lực này đều có thể bị áp chê không đứng lên nổi đến hơn nữa bản cổ tinh huyết mười phần bá đạo nếu như là cường hành l sợ là rất có thể sẽ bị tinh huyết đồng hóa thân bất do kỳ hướng về tổ vu thân thể diễn biến này đối với đại năng cường giảm mà nói không phải là cái gì chuyện tốt chu huyền có thuần túy ma thần huyết mạch kỳ thực cũng không lo lắng đồng hóa nhưng hắn suy tư chốc lát sau đó vẫn là quyết định lấy này dọn bản cổ tinh huyết làm tài liệu chính luyện chế một lò đan dược bởi vì như vậy không chỉ có thể nhược hóa bản cổ tinh huyết ảnh hưởng còn có thể đem bản cổ tinh huyết tác dụng phát huy đến trình độ lớn nhất sau đó người cũng là chu huyền coi trọng nhất chu huyền suy nghĩ một chút liền lấy ra một lò lợi đan đây là hắn mất thời gian luyện chế hậu thiên trí bảo vật liệu chính là này trước tại phương Tây săn giết đan này lô tên là hư không lò nung hông thú kình côn không chỉ có hình thể to lớn bụng bên trong c à n g là có có thể so với đại thiên thế giới không gian nếu là bị nuốt vào trong đó thì sẽ bị luyện hóa đến chết hư không tâm ý chính là lấy tự kình côn này một đặc tính làm hư không lò nung người sáng tạo chu huyền đối với luyện đan luyện khí phương diện có trọng thiết kế ngược lại là công kích khốn địch phương diện có khiếm khuyết bất quá chu huyền có chính mình t h ả o cứu hắn lại không thiếu công kích khốn địch linh bảo nay bếp lò chỉ cần chuyên tâm luyện đan luyện khí liền được chu huyền từng thử qua hư không lò nung tại luyện khí phương diện luyện đan hiệu quả không kém hơn nữ hoa trong tay t sau này lại luyện chế cái gì cao cấp đan dược cùng linh khí cũng không cần đi hoa hoàng cung bất định